Chương 465. Vũ khí cùng phát triển. Chương 465. Vũ khí cùng phát triển. Thanh Hà Vương Quốc, Sơn Bắc Đạo thứ tư máy bay chế tạo nhà máy, một ngày này, địch phong ngồi chính mình chuyên cơ đến nơi này. Thứ tư máy bay chế tạo nhà máy, là Thanh Hà Vương Quốc mới thành lập một tòa máy bay chế tạo nhà máy, bởi vì tại Sơn Bắc Đạo trong dãy núi phát hiện đại lượng khoáng mạch, lại thêm vùng núi địa hình ẩn nấp, thích hợp làm ẩn nấp căn cứ. Thế là, Thanh Hà Vương Quốc thứ tư máy bay chế tạo nhà máy ngay tại này thành lập cái này một tòa máy bay chế tạo nhà máy trừ bỏ mỗi nhất niên sinh sinh thanh hà vương quốc một đời mới cánh quạt máy bay bên ngoài cũng có một chút kỹ thuật mới đột phá mà lần này chính là cái này máy bay chế tạo nhà máy sản xuất ra chiến đấu mới cơ đi xuống máy bay địch phong liền thấy ở phi trường bên trên vài khung đều có đặc sắc chế cơ gặp qua bệ hạ hoan nên bệ hạ tới đến chúng ta thứ tư máy bay chế tạo nhà máy làm địch phong đi xuống máy bay ngay lập tức cái này chế tạo nhà máy sưởng trưởng lập tức đi tới ngựa khí cung kính cái này vài khung máy bay chính là các ngươi máy bay chế tạo nhà máy thành phẩm đem như vậy ngay ở chỗ này giới thiệu cho ta một cái đi vâng bệ hạ Nghe địch phong lời nói, sưởng trưởng trên mặt mang nụ cười, đi đến một khung dưới phi cơ, mở miệng giới thiệu nói: "Bởi vì chúng ta thứ tư máy bay chế tạo nhà máy là gần nhất 2 năm xây mới một cái chế tạo nhà máy, cùng trước đó mấy vị lao tiền bối so sánh, chúng ta nghiên cứu phát minh năng lực vẫn còn tương đối yếu, chế tạo năng lực, công nhân số lượng cũng không nhiều. Bởi vậy chúng ta không có nghiên cứu phát minh đặc thù điểm máy bay, mà là nhằm vào không quân trước đó lúc tác chiến một chút nhu cầu tiến hành nghiên cứu phát minh, tỉ như nói đối địa phi cơ tấn công hỏa lực quá yếu, hỏa lực quá ít, phi hành độ cao quá thấp sẽ bị mặt đất địch nhân đánh trúng, nhắm chuẩn tính năng quá kém các loại vấn đề." Vậy vậy, chúng ta nghiên cứu phát minh cái này, một cái bên trong không trung đối địa phi cơ tấn công, máy bay bản thân lấy hai cái đại công tốc đường động cơ cấu thành động lực, lại thêm mới khí động hình thể, để máy bay tốc độ so nguyên bản máy bay chiến đấu tốc độ tăng lên gấp đôi đồng thời chúng ta gia tăng cơ bụng du tích, bổ sung sung tốc dây đạn, cùng tự động đổi đạn trang bị. Tại chiến cơ phía dưới phối trí một cái sáu nòng súng máy. Toàn bộ cơ bụng có thể mang theo 5 tấn pháo máy đạn, đủ để đối với địch nhân tạo thành to lớn đả kích, đồng thời còn có thể tại cánh xuống treo đầy đạn hỏa tiêu tổ, gia tăng lớn uy lực hỏa lực đả kích thủ đoạn. Bởi vì cánh treo đầy trang bị có thể sửa đổi vì độc lập đạn đạo. Để phi cơ tấn công thủ đoạn công kích trở nên càng mạnh đồng thời nhằm vào mới nhắm chuẩn thiết bị chúng ta liên hợp Vương quốc máy tính viện nghiên cứu nghiên cứu ra một cái hỏa lực máy tính, lắp đặt tại máy bay chiếu đấu bên trên, cam đoan đối với phi công đều nhắm chuẩn sửa đổi, để chúng đích hiệu suất cao hơn. Ở trước mắt địch phong, một trận này phi cơ tấn công cùng thanh hà Vương quốc hiện tại đại quy mô liệt trang máy bay chiến đấu không giống lắm, thanh hà Vương quốc hiện tại máy bay chiến đấu là máy bay đầu có cánh quạt máy bay. Nhưng thứ tư máy bay chế tạo trận động cơ cánh quạt bị bao khỏa tại một cái vòng tròn trụ sắc ngoài bên trong, liền cùng tương lai máy bay hành khách động cơ đồng dạng đồng thời hai cái động cơ cũng không có lắp đặt tại mở rộng cánh bên trên, mà là lắp đặt tại cánh về sau cơ bụng hai bên, lại thêm một cái cân bằng đuôi cánh, xem ra có chút tròn vo. Khảo nghiệm thế nào? Địch Phong hỏi thăm đến. Cái này một cái máy bay chúng ta tiến hành vòng thứ nhất kiểm tra, tất cả tính năng hữu dị, hiện tại đang tiến hành vòng thứ hai kiểm tra. Rất tốt. Một cái sức chiến đấu càng mạnh máy bay chiến đấu đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, tự nhiên là trọng yếu. Vũ khí thăng cấp thay đổi chiều đại đối với Thanh Hà Vương quốc các quân đoàn cũng đều là một chuyện tốt. Tỷ như nói, Thanh Hà Vương quốc xe bọc thép cùng xe tăng đều đã đổi mới đến đời thứ tư. hiện tại chiến xa lực phòng ngự là nguyên bản mấy lần, đồng thời lực cơ động, hỏa lực dọn tăng lên gấp đôi. Hơn nữa còn phối trí dụng cụ nhìn ban đêm, cam đoan ban đêm hành động. Mà bây giờ, máy bay tính năng tăng lên, đại biểu cho càng mạnh hỏa lực chi viện. Trừ cái đó ra, ngay nhìn một cái khác khoản máy bay chiến đấu, đây là chúng ta căn cứ đời thứ nhất máy bay trực thăng Vũ Trang nghiên cứu ra đến trực thăng bật tải, cam đoan bộ đội tại cự ngắn, địa hình phức tạp nhân viên vận chuyển. Tại một trận này phi cơ tấn công một bên, một nhà cơ bụng tương đối lớn trực thăng vận tải xuất hiện, địch phong leo lên đi, nhìn thấy 10 chỗ ngồi, còn có một chút vật phẩm bày ra không gian. Nghe một bên sưởng trưởng giới thiệu những này máy bay số liệu, địch phong hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như lúc này không có vấn đề, như vậy trước tiên có thể mở một đầu dây chuyển sản xuất nhóm nhỏ lượng sản xuất, đợi đến các quân đoàn, các căn cứ không quân sử dụng về sau phản hồi, nếu như có thể phủ lãnh chúa liền sẽ đại lượng mua sắm. Đúng. Nghe địch phong lời nói, xưởng trưởng trên mặt cũng mang một cố nụ cười. Chính mình chế tạo nhà máy có thể có thành quả, cái này liền đại biểu cho chính mình có công tích. Đối với chính mình lên trước để bạn cũng có chỗ tốt. Theo thứ tư máy bay chế tạo nhà máy rời đi, địch phong cưới trước phi cơ hướng xuống một cái địa khu thị sát. Bây giờ Thanh Hà Vương quốc phát triển cấp tốc, tất cả chính vụ giao cho Tổng sở chính vụ xử lý. Bởi vì quốc gia càng lúc càng lớn, Thanh Hà Vương quốc Tổng sở chính vụ không chỉ là mở rộng nhân viên, biên chế, đồng thời tại các bộ môn phía trên mới tăng một cái chính vụ nội các, Để bạn mấy ông lão vì Tổng chính vụ quan, hiệp trợ bây giờ biến thành Tổng chính vụ giải trương tú xử lý sự vận mỗi một vị chính vụ quan căn cứ chính mình xuất thân, cùng am hiểu, phụ trách mấy cái bộ môn, lại thêm nguyên bản phụ trách quân đội phủ lãnh chúa cũng rút cát, quân sự mấy cái bộ môn cũng đồng dạng là để bạn làm mấy cái quân sự chính vụ quan, phụ trách quân đội các bộ môn đồng thời mấy vị này quân sự chính vụ quan đồng dạng là gia nhập sở chính vụ nội các, làm cho cả chính vụ nội các trở thành thanh hà vương quốc cao nhất quyền lực chấp hành cơ cấu. tại chính vụ nội các phía trên, chính là địch phong cái này nước đối với toàn bộ vương quốc có quyền lực tuyệt đối. chính là bởi vì dạng này chính vụ kết cấu cải cách, tại này hòa bình thời kỳ, mỗi một năm công tác đều tại đầu năm trong hội nghị thảo luận, đại khái lộ tuyến đều xác định. Tại không có đột phát sự kiện lớn dưới tình huống, cùng khí vận ba động dưới tình huống, Địch Phong chỉ cần đối với một chút trọng điểm sự vụ phê chuẩn liền có thể. Kể từ đó, Địch Phong có đại lượng chống không thời gian, gần nhất 2 năm, Địch Phong nhóm đầu tiên bọn nhỏ đều lần lượt lớn lên ở bên trong Thanh Hà Vương quốc, Địch Phong cũng sẽ không hạn chế những này có thể nói vương tử công chúa năng lực, mấy đứa bé nhóm nguyện ý tham chính, nguyện ý tòng quân, hoặc là nghiên cứu khoa học đều có thể, mà lại phía trước 2 năm, bởi vì không có chiến sự, nội bộ hòa bình, Địch Phong cùng mấy vị phu nhân ở chung xuống, Địch Phong mấy vị phu nhân đều lần nữa có hài tử. Hiện tại bọn nhỏ vừa mới xuất sinh 1 2 năm, chính mình mấy vị phu nhân đều tại phủ lãnh chúa, địch Phong chính là nhân cơ hội này ra ngoài đi trong nước các trọng yếu địa khu khảo sát. Thứ tư máy bay chế tạo nhà máy chỉ là vừa mới bắt đầu, địch Phong cưới máy bay trước sau tại căn cứ không quân, căn cứ hải quân, còn có biên cảnh cái nào đó biên phòng sư, cùng quân đoàn nội bộ thị sát một phen về sau địch Phong lần nữa đi vào tầng dưới chót, ngẫu nhiên đối với cả nước một chút thôn trấn, đường đi khảo sát, nhìn xem tầng dưới chót nhân viên làm sự tình huống. Dân chúng phải chăng có cùng bình ổn định phát triển, tầng dưới chốt quan viên có phải là có thứ tự chấp hành công tác, cùng tầng dưới chốt bệnh tính chữa bệnh, học tập tình huống. Như thế tại cả nước đi một lượn, địch phong cái cuối cùng điểm dừng chân là Thanh Hà Vương quốc đệ nhất tuyển chế tạo nhà máy ở trong này, Thanh Hà Vương quốc đời thứ tư chiến hạm chủ lực cùng xuống nước kiểm tra đời thứ tư chiến hạm, trọng tải 7500 tấn, chứa đầy 9000 tấn, so với đời thứ 3 chiến hạm, đời 4 chiến hạm không chỉ là trọng tải càng thêm to lớn, đồng thời nội bộ không gian gia tăng, có thể mang theo càng nhiều đạn, đạn dược, đồng thời gia tăng gần phòng pháo, chủ pháo số lượng đồng thời gia tăng ngư lôi số lượng, cùng đạn hỏa tiến phát xạ tổ, còn có một cái máy bay trực thăng vận chuyển hành khách bình đài, cùng một cái cỡ nhỏ kho chứa máy bay có thể cất giữ một khung máy bay trực thăng. Càng mạnh hỏa lực Càng dày bọc thép, đời thứ tư chiến hạm chỉ cần phục dịch liền sẽ lập tức trở thành thanh hà vương quốc một đời mới chiến hạm chủ lực. Bệ hạ, đây chính là chúng ta nghiên chế đời thứ nhất hàng không mẫu hạm. Tại xưởng đóng tàu bên trong, xưởng trưởng ngay tại cùng đi địch phong tham quan một cái cự đại làm ụ tàu, tại ụ tàu bên trong, một chiếc xây dựng đến một nửa to lớn thuyền đang lặng lặng nằm ở trong này. Bởi vì chúng ta vương quốc không có hàng không mẫu hạm kiến tạo kinh nghiệm, cũng không có có thể tham khảo kỹ thuật, bởi vậy chúng ta chỉ có thể là bắt đầu lại từ đầu. Mà xét thấy nước ta đại lượng phục dịch máy bay chiến đấu đều là đời thứ hai chiến cơ, bởi vậy chúng ta trước nhằm vào chiến đấu như vậy cơ thiết kế hàng không mẫu hạm bản vẽ đồng thời bởi vì hết thảy đều là từ không tới có chúng ta sở kiến tạo chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm chỉ là có thể vận chuyển hành khách 30 mươi lỡ máy bay chiến đấu là một đời thí nghiệm hạm nếu như cái này một chiếc hàng không mẫu hạm có thể kiến tạo thành công căn cứ lần này kiến tạo kinh nghiệm chúng ta sẽ lập tức tiến hành đời thứ hai hàng không mẫu hạm thiết kế kiến tạo Ừm. đối với thuyền kiến tạo địch phong cũng biết chính mình là bắt đầu lại từ đầu cái gì cũng không có bởi vậy địch phong cũng không suất ruột bây giờ và ngay ngắn là để thanh hà vương quốc bên trong đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học có thể có đầy đủ thời gian tiến hành nghiên cứu để thanh hà vương quốc có đầy đủ kỹ thuật phát triển từ đó để thanh hà vương quốc sức chiến đấu trở nên càng mạnh ra ngoài thị sát tại trong vương quốc đi một vòng lớn bởi vì thanh hà vương quốc nhiều loại giám sát thủ đoạn lại thêm tất cả bách tính đều có tu luyện có thể nói có nhất định thực lực trên chỉnh thể thanh hà vương quốc không có vấn đề gì lớn toàn bộ vương quốc coi là hòa bình hướng lên phát triển hòa bình phát triển thời gian tóm lại là ngắn ngủi tứ vương biên cảnh xuất hiện một chút vấn đề nhỏ nhưng chỉnh thể còn tính là ổn định Phương Bắc xuất hiện mấy lần trăm vạn quy mô quái vật sầm lấn, nhưng bị không quân điều tra phát hiện, sau đó trước thời hạn sức sống đã kích, sau đó trận địa chiến tiêu hao đại lượng quái vật, để hắn rút lui. Tại bình thường, thanh Hà vương quốc máy bay chiến đấu cũng sẽ tạo thành biên đội ra ngoài, tìm kiếm trên mặt đất quái vật bộ lạc tiến hành săn giết đại quy mô chiến dịch không có bao nhiêu, nhưng quy mô nhỏ chiến dịch không ngừng, vì thế đóng quân tại trên biên cảnh các quân đoàn đều phái ra chính mình đặc thù tác chiến tiểu đội ra ngoài tác chiến. Có đôi khi phát hiện có chút trung đẳng bộ lạc tại đường biên giới phụ cận xây dựng như vậy quân đội sẽ thông báo cho quân đội thuộc hạ các gia chiến quân đoàn xuất động một chi cơ giới hóa đoàn cấp tốc tiêu diệt địch nhân sau đó rút lui mà tại đông bộ hải vực nữ nhân tộc theo một lần đà kích đã bị vây quanh chỉ còn lại một vùng biển nhưng bởi vì không có dưới nước đặc biệt hữu hiệu tác chiến thủ đoạn bởi vậy một mực không có tiến hành trận tiêu diệt nhưng địch phong thị sắt năm thứ hai thanh hà vương quốc hải dương đại học dưới nước nghiên cứu vũ khí cuối cùng tại xuất hiện tính nhắm vào vũ khí những năm này theo thanh hà vương quốc đại học tốt nghiệp tăng nhiều mỗi một năm đều có càng nhiều sinh viên chọn tiến vào nghiên cứu khoa học sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu nhằm vào dạng này càng ngày càng nhiều tình huống, tổng sở chính vụ chế định chế độ, mỗi một cái đại học mới tăng nghiên cứu sinh cấp bậc, mỗi một vị sinh viên tốt nghiệp về sau có thể lựa chọn tiếp tục kiểm tra. Nếu như thi đậu nghiên cứu sinh, như vậy liền sẽ nhắm vào mình ý nguyện, cùng tương đối tình huống phân phối đến tương ứng viện nghiên cứu hoặc là sở nghiên cứu bên trong. Tại có nghiên cứu khoa học thành quả liền có thể tốt nghiệp, trở thành một tên chính thức nghiên cứu viên. Bây giờ thanh hà vương quốc mỗi một năm đại học tốt nghiệp tiếp tục tăng lên, mỗi một năm số lượng gia tăng đến 1,5 triệu tả hưu ở trong đó sẽ có một nửa lựa chọn tiếp tục kiểm tra, từ đó tiếp tục tăng lên, mà trong đó có tương đương một bộ phận tiến vào cái lớn sở nghiên cứu cái này liền vì những này sở nghiên cứu bổ sung từng đám máu mới chính là theo dạng này nhân viên nghiên cứu khoa học càng ngày càng nhiều còn có càng nhiều công nhân kỹ thuật thanh hà vương quốc khoa học trình độ kỹ thuật đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng lên mỗi một năm đều sẽ có đại lượng mới nghiên cứu khoa học thành quả tỷ như nói cái này dưới nước nghiên cứu vũ khí chỗ mới nhất thành quả chính là một ví dụ dưới nước phủ văn truy tung dẫn dắt ngư lôi đây là đặc biệt nhắm vào nước sâu địch nhân trong nước chiến đấu tình huống nghiên cứu ra đặc thù vũ khí toàn bộ vũ khí ngoại hình chính là một viên dài 5 mét ngư lôi ngoại hình phát xạ phương thức cũng là trực tiếp ngư lôi phát xạ phương thức Thông qua Thanh Hà Vương quốc gần nhất dưới nước thăm dò kỹ thuật có thể điều tra đến dưới nước sinh vật tình huống. Mà một đời mới thông tin thiết bị, lại thêm một đời mới máy tính có thể làm cho ngư lôi thông qua trên thuyền tín hiệu tiến hành tự động truy tung toàn bộ ngư lôi. Sang ngoài là cường hóa phủ văn tăng cường đặc thù hợp kim có thể tiếp nhận vạn mét thủy áp. Đồng thời tại vỏ ngoài gia tăng thủy nguyên tố phủ văn để ngư lôi phía trước tiến vào lúc nhận trong nước lực cản như là đạn tại không khí, cơ hội là không có. Lại thêm theo động cơ sở nghiên cứu định chế cỡ nhỏ hào nhưng là có to lớn động lực động cơ để ngư lôi tốc độ có thể đạt tới mỗi giây trăm mét. Tốc độ như vậy, cho dù là hoàng kim cấp cường giả cũng sẽ không ở dưới nước đạt tới cái tốc độ này. Mà ngư lôi sát thương bộ thì là chia làm ba loại, một loại là hàn băng phủ văn làm hạch tâm đóng băng ngư lôi, một loại là lấy lôi điện phủ văn làm hạch tâm lôi điện ngư lôi, còn có lấy không gian phủ văn làm hạch tâm không gian ngư lôi. Ba loại ngư lôi lấy dự trữ linh khí làm năng lượng nguyên, tại ngư lôi đụng chạm lấy địch nhân về sau cấp tốc kích phát phủ văn, tất cả năng lượng sẽ trong nháy mắt phóng thích, bộc phát ra cực kỳ cường đại lượng sát thương. Trong đó hàn băng ngư lôi phóng thích cực mạnh hàn băng, có thể nháy mắt đóng băng 50 m bên trong tất cả thủy nguyên tố. Cái này thủy nguyên tố bao quát sinh vật thể nội thủy nguyên tố, có thể nói trong nháy mắt là có thể đem dưới nước 50m bán kính tất cả sinh vật đóng băng. Tại mỗi một tế bào bị đóng băng về sau, như vậy cái này sinh vật chính là nháy mắt tử vong, đây là dưới nước nghiên cứu vũ khí trâu nguyên chế chính yếu nhất tiến công thủ đoạn. Mà lôi điện ngư lôi, có thể nháy mắt thả ra đại lượng lôi điện nguyên tố, ở dưới nước, lôi điện nguyên tố có thể phạm vi lớn quyết tán, căn cứ kiểm tra, lôi nguyên tố có thể mở rộng đến 500m đường kính. Chỉ có điều bởi vì bởi vì lôi điện mở rộng cấp tốc nhưng phạm vi quá lớn. Lôi điện chỉ có thể tạo thành tê liệt, đối với 20m bên ngoài kẻ địch cường hãn tạo thành không được quá lớn sát thương. Loại cá này lôi làm đối với quần thể mục tiêu lớn quy mô tập kích quấy rối thủ đoạn. Mà loại thứ 3 không gian ngư lôi, bởi vì sử dụng không gian phụ văn, tại nổ tung nháy mắt có thể hình thành đại lượng không gian chẳng kích, cho dù là hoàng kim cấp cường giả bị khoảng cách gần chúng đích, cũng có thể trực tiếp đánh giết. Nhưng bởi vì không gian ngư lôi nổ tung sát thương phạm vi chỉ có 10 mét bán kính, bởi vậy không gian ngư lôi chỉ làm đối với phòng thủ cao ngự mục tiêu phá giáp thủ đoạn. Hoặc là tại lôi điện ngư lôi tê liệt mục tiêu, hoặc là hàn băng ngư lôi đóng băng mục tiêu về sau đang tiến hành tính hủy diệt đà kích. trải qua kiểm tra, ba loại ngư lôi vi lực hợp cách, dưới nước phương thức chiến đấu ưu dị, phù hợp thanh hà vương quốc dưới nước tác chiến cần phê chuẩn đại lượng sản xuất chế tạo. nhưng bởi vì loại cá này lôi cần phối chi chuyên môn dưới nước tham dò giá đạ, cùng dẫn dắt máy tính, một đời mới phủ văn thông tin thiết bị. tạm thời thanh hà vương quốc không có chiến hạm như vậy, tổng sở chính vụ đối với thanh hà vương quốc hiện hữu năm cái xưởng đóng tàu xạ kích kiến tạo có thể phát xạ văn ngư lôi chiến hạ mệnh lệnh. chương 466 phát triển chương 466 phát triển thanh hà vương quốc nam dương quận lâm huyện lâm huyện ở vào Nam Dương quận Đông Bộ, lân Cận Đông Hải đạo, nhưng bởi vì khoảng cách Thanh Hà thành cũng chỉ là hơn 200 cây số, cảnh nội có đường sắt cùng đường cái xuyên qua. Vốn có nhanh gọn giao thông dưới tình huống, lại thêm cảnh nội có một nửa bình nguyên, bản thân phát triển còn tính là có thể. Theo những năm này hòa bình phát triển, làm Thanh Hà Vương quốc hoạch tâm địa khu sơn Nam đạo quận huyện, Lâm huyện phát triển muội phần không tệ, không chỉ là huyện cảnh nội tổng nhân khẩu đã đột phá tới 600.000, mà lại các loại cơ sở công trình nhanh gọn đã trở thành Nam Dương quận có ít giàu có huyện thành. Lúc này, Lâm huyện huyện thành, theo lần lượt mở rộng, Lâm huyện Lao huyện thành bây giờ bảo tồn nguyên bản nhập vào thanh Hà Vương quốc lúc phòng cũ phòng. Tại Lao thành khu Đông Bộ địa khu, một tòa trải rộng xi si măng cốt thép thành mới đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguyên bản Lâm huyện tưởng thành lúc này đã bị đại bộ phận dỡ bỏ, chỉ còn lại bốn cái cao lớn cửa thành lầu cùng một đoạn gạch đá tường thành làm tiêu chí kiến trúc đồng thời, Lâm huyện cảnh nội, cái này một nhiệm kỳ huyện lệnh thượng nhiệm về sau thành lập một tòa nhà bảo tàng, theo cảnh nội siêu tập đến cửa hàng các loại có lịch sử văn vật, đánh dấu thế giới cùng lịch sử, hình thành Lâm. Huyện lại một cột mốc kiến trúc. Huyện thành thành mới một cái sở chính vụ văn phòng cao bên trong, lúc này đã là ban đêm. Một vị xem giá hơn 20 tuổi người thanh niên ngồi trong phòng làm việc, tại trên bàn của hắn có đông đảo văn kiện. Bất quá lúc này người thanh niên đã phê chữa đại bộ phận, một bên một vị văn thư hướng thanh niên nói: "Đình huyện lệnh, hiện tại đã muộn như vậy, chúng ta trước tan tầm đi." Nguyên lai, like, người thanh niên này chính là Lâm huyện huyện lệnh. "Không được." Thanh niên cười cười, tùy ý nói: "Sự tình hôm nay muốn hôm nay hoàn thành, ngày mai ta còn muốn đi trong huyện mấy cái kia đưa vào đến nhà máy xem xét một phen." Tại Lâm huyện, theo khoa học kỹ thuật phát triển, công thương nghiệp tiến một bước vượt vinh. Tại phương Bắc Sơn Mạch địa khu kiến thiết một mảnh khu công nghiệp mỗi một năm đều tuyển nhận đại lượng công nhân để Lâm huyện phát triển kinh tế nâng cao một bước. Mà những hãng này đưa vào chính là vị thanh niên này người nhìn thấy Lâm huyện tình huống chuyên môn chuẩn bị bây giờ xem ra cái hiệu quả này nổi bật. Năm thứ hai Lâm huyện thu thuế liền nâng cao một bước có càng nhiều tiền trừ bỏ nộp lên trên bộ phận cái khác bắt đầu đầu nhập xã hội để Lâm huyện trở nên càng thêm phồn vinh. Qua một trận làm văn kiện trên bàn toàn bộ xử lý tốt về sau người thanh niên mới mang văn thư rời đi văn phòng ốc ngồi cổng ô tô trở lại chính mình nhà ở nơi này là Lâm huyện một chỗ cư xá nghỉ ngơi. Về đến trong nhà, một bộ này hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở, trong nhà bảy biện phi thường giản phổ, xem ra thật là bình thường gia đình không có cái gì khác nhau. Theo trong tủ lạnh cầm ra một phần đồ ăn làm tốt cơm, lúc này, một bên điện thoại vang lên, thanh niên huyện lệnh nhìn xem số điện thoại, có chút ngoài ý muốn cầm điện thoại lên. "Uy, mẹ, ngươi làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Gần nhất ra chiến quân không có chiến sự, mẹ ngươi ta liền rảnh rỗi." Điện thoại bên kia truyền đến một trận thanh thúy nữ tử thanh âm. Mới mở miệng, chính là Thanh Hà Vương quốc đại sự. "Ngươi tại Lâm huyện ngốc 4 năm, cuối năm nay ngươi về nhà một chuyến, chúng ta người một nhà thật tốt tụ họp một chút." về nhà, không có vấn đề. thanh niên nghĩ nghĩ, hồi đáp. mà lại, ngươi tại lâm huyện nhậm chức cũng kém không nhiều đến thời gian, tiếp xuống cha ngươi chỉ sợ muốn đem ngươi an bài đến biên cảnh huyện thành đi nhận chức trước, đến lúc đó ngươi cần phải làm chuẩn bị. mà lại, có thời gian nhiều cùng cha ngươi liên lạc một chút, không muốn bận bịu quá muộn, chú ý thân thể, còn muốn chú ý tu luyện. điện thoại bên kia nữ nhân có chút nói liên miên lại nhảy hướng thanh niên nói. nghe trong điện thoại lời nói, thanh niên cũng lộ ra một tia khổ sở cười không được khuôn mặt, không ngừng đáp trả. ta biết. người thanh niên rõ ràng, chính mình một cái quân đoàn trưởng mẫu thân, bình thường có tuyệt đối nghiêm nghiêm. Nhưng tại chính mình nơi này trở nên như thế nói rong rải, đây là đối với mình quan tâm. Mẹ, ta đều nhớ đâu. Mà lại năm nay chính là Vương quốc Bắc tiến vào chiến dịch về sau năm thứ 10, thời gian dài như vậy hòa bình, vương quốc chỉ sợ muốn bắt đầu đối ngoại động bình, đến lúc đó ta nương tử quân quân đoàn sợ rằng cũng phải điều động. Chiến tranh vừa mở ra, chỉ sợ ta cùng cha ngươi liền sẽ một mực tọa trấn tiền tuyến, đến lúc đó cùng ngươi gặp mặt thời gian cũng liền không nhiều. Năm nay nhất định phải trở về, ngươi cùng tiểu Thanh ở chung cũng không tệ, năm nay sau khi trở về ta và cha ngươi chủ trì đem các ngươi kết hôn. Tốt, mẹ, lần này tất cả nghe theo ngươi. Nghe mẫu thân, thanh niên trong đầu cũng nghĩ đến cái gì?" Trên mặt tươi cười. Thanh niên tên là Địch Thanh Nhân, chính là Thanh Hà Vương quốc bây giờ đại vương tử, Địch Phong cùng Lý Tú Ninh hải tử, hơn nữa còn là Địch Phong cùng tất cả phu nhân hải tử bên trong lão đại. Bởi vì Địch Phong không có đem chính mình sáu vị phu nhân phân đủ loại khác biệt, đối xử như nhau đối đãi chỉ là riêng phần mình phụ trách sự vật khác biệt. Vì vậy đối với chính mình cùng chư vị phu nhân hải tử cũng là dựa theo lúc sinh ra đời ở giữa sắp xếp. Địch Thanh Nhân là Địch Phong trưởng tử, liền trở thành đại vương tử. Về sau hải tử là Địch Thanh nghĩa, Địch Thanh Lễ, Địch Thanh Chí, mà chúng nữ nhi thì là Địch Thanh Mai. Địch Thanh Lan, Địch Thanh Trúc. Bởi vì Địch Phong Hải Tử muốn so tra mình và ra ra khi đó nhiều, hai chữ danh tự có chút không đủ, lại thêm Thanh hạ Vương quốc là trong tay của mình phát triển Địch Phong đặc biệt tại bọn nhỏ trong danh tự gia tăng một cái thanh chữ. Mà sở dĩ Địch Phong có 6 vị phu nhân, thì là bởi vì phía trước mấy năm, tại phu nhân Vương Chiêu Quân liên hệ xuống, Địch Phong cùng nàng hai vị hảo hữu, bây giờ tầng thứ 18 kiếm quân đoàn quân đoàn trưởng, tiểu Như hai cái nữ nhi, đại tiểu tiểu quen biết nhiều năm, cuối cùng thành hôn. Bởi vậy, Địch Phong phu nhân liền biến thành 6 vị. Theo Địch Phong, chính mình lúc này ám kim cấp thực lực, tuổi thọ lâu đời, không cần lo lắng người thừa kế vấn đề, mà lại bởi vì thanh hà vương quốc tương lai tất nhiên sẽ một mực mở rộng xuống dưới, đợi đến thanh hà vương quốc lãnh thổ càng lúc càng lớn, quản khống lực không đủ dưới tình huống, địch phong đem các hải tử của mình phân đất phong hầu ra ngoài cũng không phải vấn đề đồng thời, địch phong đối với tất cả nhi tử cùng nữ nhi đều tiến hành xa phong, con trai của mình đều có vương tước, nữ nhi cũng đều trở thành công chúa đồng thời thừa dịp cùng bình thường kỳ cùng tất cả tướng lĩnh, quan viên triệu tập chế định tước vị đẳng cấp theo thấp nhất tước đến phía trên công hầu bá tử nam cấp năm cùng cao nhất vương tước đương nhiên. Tất cả quý tộc đều có tương ứng đãi ngộ, bất quá quý tộc xá phong độ khó cực lớn, đồng thời bởi vì Thanh Hà Vương quốc bên trong tu hành người tuổi thọ lâu đời, Địch Phong không có đem tức vị định vị vinh thế không ngừng. Mà là sẽ theo kế thừa mà giáng cấp, cho dù là Địch Phong vị trí vương thất cũng là như thế. Tỷ như nói, một cái vương tử ngoài ý muốn tử vong về sau, hắn một vị nhi tử sẽ kế thừa đến công tác tước vị. Tại về sau cháu trai kế thừa tước vị lúc lại kế thừa tước vị hậu tước, lại về sau là bá tước, tử tước, nam tước, mãi cho đến trở thành một cái bình dân. Bất quá kế thừa giáng cấp tước vị chỉ cần người thừa kế có tài năng lập công về sau tự nhiên sẽ còn tấn thăng mà lại địch phong đối với những vương tử vương tôn kia cũng có yêu cầu dù sao địch phong thành lập như thế một cái vương quốc cũng không phải nuôi người rảnh rỗi tất cả quý tộc sẽ tại các quận huyện viện giám sát nhậm chức đảm nhiệm một cái giám sát viên quý tộc có quyền lực đối với nơi đó sở chính vụ chấp hành tiến hành giám sát có quyền lực vượt cấp báo cáo quan viên phạm pháp loạn kỷ cương hành vi lúc này địch thanh nhân bởi vì chính mình sau khi thành niên thiên hướng về chính vụ bởi vậy bị địch phong chuyển xuống đến thanh hà vương quốc các nơi khu nhậm chức tại trở thành lâm huyện huyện lệnh trước đó địch thanh nhân đảm nhiệm một cái huyện thuộc hạ chấn trưởng chấn ba năm bởi vì biểu hiện không tệ tài hoa đến lâm huyện đồng thời trừ bỏ phối trí văn thư cùng đạo khiến bên ngoài, những người khác cũng không biết địch thanh nhân chính là Thanh Hà Vương quốc đại vương tử để thân là đại vương tử, kinh lịch địch phong dẫn đầu Thanh Hà Vương quốc một đường chinh chiến, quốc gia càng ngày càng cường thịnh, lại thêm theo nhỏ bắt đầu bình thường giáo dục. Địch thanh nhân không chỉ là ôn tồn lễ độ, hơn nữa còn có thực lực không tệ. Không đến 30 tuổi đã có bạch ngân đỉnh phong trình độ, đoán chừng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm liền có thể đột phá tới hoàng kim cấp. Lúc này, khoảng cách Thanh Hà Vương quốc bắt tiến vào chiến tranh đã qua thời gian 10 năm, trong thời gian này, địch phong mượn nhờ thời kỳ hòa bình, sắp xếp như ý Thanh Hà Vương quốc trên dưới sự vụ, mang Thanh Hà Vương quốc một đường phát triển. Bây giờ, thanh Hà Vương quốc không chỉ là các quân đoàn cơ giới hóa cải biên đều hoàn thành, các biên phòng sư cũng gia tăng các thức chiến xa bọc thép. Tại không quân phương diện, bồi dưỡng được đến hơn vạn tên phi công, trừ bỏ nguyên bản hơn 2000 đỡ đời thứ nhất, đời thứ hai máy bay ném bom, máy bay chiến đấu. Đời thứ ba máy bay chiến đấu, đối địa phi cơ tấn công, càng lớn máy bay ném bom, càng lớn máy bay vượt tải, không trung phi cơ trinh sát chờ một chút đặc thù máy bay bên ngoài. Một đời phun khí thức máy bay chiến đấu cũng xuất hiện hàng mẫu, hiện tại ngay tại kiểm tra. Hải quân phương diện, những năm này tuyển đại lượng xuống nước, vẹn vẹn là mấy trăm tấn pháo hạng, liền hạ nước 500 chiếc. Còn có 50 chiếc một đời chiến hạm, 10 chiếc đời thứ 2 chiến hạm cùng 5 chiếc đời thứ 3 chiến hạm đồng thời đời thứ 4 dưới chiến hạm nước ba chiếc, đã chỗ ngồi một đời mới kỳ hạm cùng chiến đấu hạm. Không chỉ có như thế, cái khác tàu ngầm, tàu vận tải, tiếp liệu hạm, y tế hạm đều thiết kế ra được đời thứ 2, thậm chí là đời thứ 3, gia tăng thanh hà vương quốc các loại kỹ thuật mới đồng thời bởi vì mấy năm trước phủ văn ngư lôi thành công, tại năm nay, năm chiếc lấy đời thứ 2 chiến hạm vì mô bản ngư lôi hạm xuống nước. Loại chiến hạm này chỉ có chút ít gần phòng pháo cùng một môn hỏa pháo, những địa phương khác đều là ngư lôi nhà kho, cùng ngư lôi hạ súng tại vận chuyển hành khách một đời mới phù văn máy định vị bằng sóng âm thanh cùng ra đạ, còn có một đời mới máy tính. Cái này năm chiếc ngư lôi hạm, chính là Thanh Hà Vương quốc đối phó dưới nước ngư nhân chiến hạm chủ lực, không chỉ có như thế, những năm này xuống nước chiến hạm bên trong, cái khác đời thứ 2 chiến hạm cùng đời thứ 3, đời 4 chiến hạm, một đời mới tàu ngầm đều ra tăng giả đã cùng máy tính bình đại, đồng dạng có thể ném phù văn ngư lôi, chỉ có điều hỏa lực không có chuyên môn ngư lôi hạ vì lực mạnh. Tại phương diện quân sự, Thanh Hà Vương quốc sức chiến đấu nâng cao một bước, mà tại quốc gia phương diện, theo phương bắc các đạo nông trường nhiều năm trồng trọt, Cơ giới hóa nông trường lớn không chỉ là cần nhân lực ít, đồng thời sản lượng một năm càng so một năm cao. Bởi vì lương thực quá nhiều, mỗi một cái quận huyện đều dự trữ đầy đủ dân bản sứ ăn được 10 năm lương thực. Đồng thời bởi vì chìm lương quá nhiều, đồng thời mỗi một năm sản lượng tăng lên, tại Thanh Hà Vương quốc không chỉ là gia tăng rượu sản xuất đồng thời tổng sở chính vụ tại kế hoạch chu hoạch kiến lập nhiều cái xưởng đóng hộ cùng lương khô chờ có thể bảo tồn mấy chục năm lương thực sản xuất nhà máy, bắt đầu dự trữ đại lượng vật tư chiến lược đồng thời, bởi vì trên bình nguyên phần lớn là cần trồng trọt lương thực chính, bởi vậy các loại trại chăn nuôi đều bị di chuyển đến Thanh Hà Vương quốc. Vùng núi địa khu cùng không thích hợp trồng trọt cắt đá địa ở trong này xây dựng trại chăn nuôi, lại đem con đường đạt thông, liền có thể cam đoan trại chăn nuôi thức ăn gia súc cung cấp, cùng vật tư vận ra. Càng nhiều heo dây bò, gà vịt ngỗng trại chăn nuôi, lại thêm càng ngày càng nhiều tôm cá cua nuôi dưỡng, cam đoan Thanh Hà Vương quốc loại thịt cung cấp. Mà bởi vì đồ ăn sung túc, Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu tại 5 năm này mỗi 1 năm con mới sinh trên phạm vi lớn gia tăng, bây giờ Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu đã đột phá tới 150 triệu, mỗi một năm đều là 10 triệu trở lên con mới sinh đồng thời bởi vì người tu luyện đều là vô bệnh vô tai. Sống lâu trăm tuổi, bởi vậy các lao nhân hiện tại đều cùng người trung niên không sai biệt lắm tố chất thân thể, còn không có bao nhiêu người tử vong 150 triệu tổng nhân khẩu, dạng người này miệng. Số lượng, Địch Phong rốt cục tương đối hài lòng, mặc dù tương đối một cái hơn 510 vạn cây số Vương quốc gia, điểm này nhân khẩu trên bản chất còn là hoang vắng. Nhưng tương đối bốn phía quốc gia khác, đây đã là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng, nhưng nếu như lại cho Địch Phong phát triển thời gian 10 năm, tổng nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng, như vậy Thanh Hà Vương quốc thể lượng càng thêm khổng lồ. Nhưng bây giờ, trải qua 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức Thanh Hà Vương quốc đối ngoại lần nữa lộ ra giang nhanh, lần này Trước hết nhất bị để mắt tới mục tiêu, chính là vậy những này năm đã bị Thanh Hà Vương chen ép chỉ còn lại hạch tâm Hải vực Ngư nhân tộc. Tại Phù Văn Ngư Lôi nghiên cứu ra những năm này, vì cam đoan vũ khí tính bất ngờ, Định Phong mệnh lệnh hải quân tại cùng Ngư nhân lúc tác chiến, không cho phép sử dụng Phù Văn Ngư Lôi. Mà bây giờ, Ngư nhân tộc còn không biết Thanh Hà Vương quốc nhiều đặc biệt nhằm vào tính vũ khí. Lần này đối với Ngư nhân tộc chỉ là một cái món ăn khai vị, Thanh Hà Vương quốc bốn phía, Minh Đế quốc hai năm này nghe nói lại chiếm đoạt Hán phương Bắc một cái tiểu quốc gia, cùng một cái khác đế quốc giới, song phương phát sinh ma sát, tạm thời cùng Thanh Hà Vương quốc cam đoan hòa bình. Lương quốc những năm này chống cự xuôi Nam Hồng Long quyến tộc xâm lấn, đã kìm chân tất cả tinh lực, đồng thời dựa vào cùng Minh đế quốc, cùng Thanh Hà vương quốc thương nghiệp phát triển, Lương quốc mới cam đoan chính mình nội bộ trình độ nhất định phát triển. Mà tại Lương vương quốc Tây bộ thì là hơn 10 cái tiểu quốc gia, những tiểu quốc gia này trở thành đại quốc cùng đại quốc ở giữa khu giám sóc, tạm thời đã bảo tồn. Những năm này Thanh Hà vương quốc thương đội cũng tại những tiểu quốc kia nhà thành lập thương mẫu cứ điểm, khai triển mậu dịch, đem Thanh Hà vương quốc đại lượng sản phẩm bán đến những quốc gia kia, đồng thời đổi lại đại lượng cơ sở tài nguyên. Mà Xuyên Nam Hồng Long huyết tộc, 2 năm trước phát động một lần đại quy mô chiến dịch, bọn quái vật xuất động bộ đội 5 triệu, tinh nhuệ quân đoàn hơn 10 cái, còn có ít đầu hoàng kim cấp lang thú. Như thế số lượng, Thanh Hà Vương quốc điều động 10 cái quân đoàn đến chiến trường phương Bắc, song phương đánh một trận huyết chiến, một trận, Thanh Hà Vương quốc thành lập mấy chục cây số rộng vòng tuyến đều kém một chút bị đánh xuyên. Nhưng cuối cùng, bởi vì quái vật số lượng bị tiêu diệt 3 triệu, hoàng kim cấp tử vong mấy vị, quái vật đại quân mới rút lui. Mà Thanh Hà Vương quốc bên này, trả giá 5 cái biên phòng sư trên cơ bản đánh hụt, các quân đoàn chiến tổn vượt qua 20,0000 người, hải lượng vũ khí trang bị tổn hại bất quá bởi vì quái vật không có đánh vào cảnh nội, Thanh Hà Vương quốc nội bộ không có bất kỳ tổn thất nào, phát triển tiến trình không có gián đoạn mà là một mực tiếp tục. Hai năm này, Trương Minh bổ sung các quân đoàn hao tổn, Thanh Hà Vương quốc chuẩn bị ra tay với ngư nhân tộc, đem ngư nhân tộc tiêu diệt, quét sạch Thanh Hà Vương quốc Đông bộ gần biển tất cả địch nhân, chuẩn bị đối ngoại mở rộng. Chương 467. Diệt ngư nhân. Chương 467. Diệt ngư nhân. Thanh Hà Vương quốc, Đông Hải quân đội. Tại hạm đội thứ nhất quân cảng bên trong, từng chiếc từng chiếc chiến hạm bỏ neo ở trong này, to to nhỏ nhỏ chiến hạm có gần 100 chiếc, trên mỗi một chiếc chiến hạm đều có đã sớm vào chỗ hải quân binh sĩ, đại lượng chiến hạm hội tụ, để toàn bộ hải vực đều trở nên có một cỗ túc sát chi khí. Tại một chiếc trên tàu chiến chỉ huy, làm lần này tổng chỉ huy, Địch Phong tự mình cân đối Đông Hải quân đội, Hải Châu quân đội hai cái quân khu hành động. Vì cam đoan đem cái kia còn sót lại ngư nhân thế lực một mẹ hốt gọn, Địch Phong không chỉ là điều động Đông Hải quân khu 3 chi hạm đội, còn có Hải Châu quân khu hạm đội thứ 6. 4 chi hạm đội, 5 chiếc đặc biệt nhằm vào ngư nhân ngư lôi hạm, còn có đại lượng cải tạo chiến hạm, các thứ chiến hạm tổng số lượng tại 300 chiếc. Lúc này ở trong này chiến hạm số lượng chiếm cứ Thanh Hà Vương quốc một nửa, còn có những hạm đội khác theo những phương hướng khác xuất phát. Hiện tại, ta mệnh lệnh, toàn quân xuất kích. Chuẩn bị sẵn sàng, Địch Phong tại trên tàu chiến chỉ huy ra lệnh một tiếng, tại cái bến cảng này chiến hạm toàn bộ điều động, từng chiếc từng chiếc chiến hạm cờ sĩ triển khai, tất cả chiến sĩ vào chỗ, lập tức xuất phát. Thuyền phía trên, thăm dò dạ đã triển khai, một chi hạm đội hộ vệ một chiếc ngư lôi hạm, hướng về biển cả đi thuyền đồng thời, tại biển xanh đạo Đông Hải Hải quân tổng bộ, một nhóm chiến hạm hướng về Bắc Bộ Hải đi thuyền. Thiên Đảo Hải vực Hải quân tổng bộ đồng dạng là một nhóm chiến hạm hướng Nam Bộ đi thuyền. Tại những năm này trong chiến đấu, Thanh Hà Vương quốc cũng trên cơ bản thăm dò rõ ràng ngư nhân tộc thế lực tình huống căn bản, một vùng biển này là nằm ở biển xanh đạo Bắc bộ 200 cây số hải vực. Toàn bộ ngư nhân hải vực dài 300 cây số, rộng 200 cây số bao la thủy vực, ở dưới nước có ngư nhân tộc từng cái đáy biển bộ lạc. Mà tại trên hải vực có một chút hòn đảo là các ngư nhân hoạt động địa phương. Tại hòn đảo kia bên trên đồng dạng là có đại lượng ngư nhân tộc. Lần này chiến dịch chính là mấy trăm chiếc chiến hạm theo tứ phía vây quanh trạng thái, đem toàn bộ ngư nhân hải vực theo biên giới bắt đầu. Một chút xíu thanh lý mất tất cả ngư nhân tộc ít nhất phải cam đoan tuyệt đại đa số ngư nhân đều tại lần này chiến dịch bên trong chết đi. Đến nỗi bởi vì lần này chiến dịch đưa đến một thương, đại lượng sinh vật biển tử vong, vậy thì không phải là Thanh Hà Vương quốc cần thiết quan tâm. Dù sao bây giờ biển cả diện tích muốn so lục địa còn rộng lớn hơn mấy lần, bao la trên đại dương bao la không biết ẩn giấu đi bao nhiêu quái vật. Một vùng biển này sinh vật tử vong, nhưng thi thể sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều sinh vật chạy đến, đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, không cần lo lắng cái gì. Lấy trang bị dưới nước điều tra dạ đã cùng dưới nước máy định vị bằng sóng âm thanh làm chủ từng chiếc từng chiếc chiến hạm chậm rãi hướng ngư nhân hải vực nội bộ đi thuyền, các loại dạ đạ và sona còn có dưới nước hơn 10 chiếc tàu ngầm đem dưới nước hoàn cảnh điều tra rõ rõ ràng rằng ngư nhân hải vực biên giới theo biên cảnh hướng về nội bộ đi thuyền hạm đội liền phát hiện ngư nhân bộ lạc tồn tại làm dạ đạ tìm thấy được ngư nhân bộ lạc vị trí ngay lập tức trong lúc đó liền đạt được báo cáo làm cái này một chi phân hạm đội tổng chỉ huy dựa theo trước đó quy hoạch cầm ống nói lên thông báo một chiếc đời thứ hai chiến hạm đạo số 35 hạm hai phát lôi điện ngư lôi liên phát năm phát lệnh ngư lôi đem cái bộ lạc này toàn bộ xóa đi lôi điện ngư lôi phát xạ. Số 35 trên chiến hạm, hạm trưởng cấp tốc ra lệnh, tại chiến hạm ngư lôi họ súng, hai phát có màu tím đồ trang ngư lôi cấp tốc nhét vào. Tại điều tra dạ đã dẫn dắt sẵn sàng, hai viên lôi điện ngư lôi cấp tốc vào nước, sau đó, toàn bộ ngư lôi liền như là một chi mũi tên, cấp tốc hướng ngư nhân bộ lạc tiến lên. Tại hai viên lôi điện ngư lôi về sau, năm hai màu lam đồ trang hàn băng ngư lôi sẵn sàng, tiến vào theo lôi điện ngư lôi về sau. Năm hai hàn băng ngư lôi riêng phần mình hướng về ngư nhân bộ lạc nào đó một chỗ địa điểm tiến lên. Lúc này, nước thấp ngư nhân bộ lạc bởi vì dưới nước hoàn cảnh cùng mặt đất khác biệt, ngư nhân bộ lạc không chỉ là mặt phẳng kiến thiết, hơn nữa còn dựa vào dưới nước núi đá kiến tạo ra lập thể thành thị. Cái bộ lạc này là một chỗ ngư nhân pháo đài, có hơn một vạn ngư nhân ở trong này sinh hoạt, trong đó đại đa số đều là chiến sĩ người cá. Nhưng lần này, các ngư nhân chỉ là cảm giác được có chút thanh âm ở dưới nước quát tán, tựa như là tạm âm. Đây là thanh hà vương quốc dưới nước sân nạ thanh âm, nhưng ngư nhân tộc cũng không hề để ý, thậm chí dạng này tạm âm trùng hợp che dấu thuyền đi thuyền đậu tĩnh. Nhưng rất nhanh, một viên lôi điện đi tới trăm ngàn cơm nước xuống ngư nhân thảo đài, một viên lôi điện ngư lôi ở trong thành thị tâm tung. Sau một khắc, đại lượng lôi điện hướng về bốn phía khuyết tán. Tại cái kia trong nước, từng đạo lôi điện liền như là rắn trưởng, cấp tốc bao trùm toàn bộ pháo đài, bởi vì dòng nước ở khắp mọi nơi, toàn bộ pháo đài tất cả ngư nhân cảm nhận được một cỗ dòng điện xuyên qua, thân thể tê liệt, hành động cũng biến thành chậm chạp. Nhưng bởi vì cái thứ nhất lôi điện ngư lôi năng lượng có hạn, ở vào bao trùm biên giới ngư nhân rất sung sướng chuyển động thân thể, nhưng lúc này, lại một cỗ lôi điện khuếch tán, thân thể lần nữa trở nên hành động chậm chạp. Nhưng ngay lúc này, Hàn Băng ngư lôi đúng chỗ, ngư lôi nổ tung, Hàn Băng năng lượng nguyên tố nháy mắt khuếch tán, tại cái này đáy biển, lấy ngư lôi làm trung tâm, 50 mét bán kính trong phạm vi, thủy nguyên tố trong trước mắt đóng băng, biến thành một cái hàn băng cầu. Tại cái này hàn băng cầu bên trong, những ngư nhân kia nhóm còn không có kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền toàn bộ bị đóng băng, toàn thân tế bào hóa thành hàn băng. Trong nháy mắt, ngư nhân cũng tử vong, linh hồn tiêu tán. Vòng thứ nhất năm mai hàn băng ngư lôi nổ tung, phá hủy toàn bộ pháo đài năm tòa ngư nhân dày đặc khu, nhưng đối với toàn bộ pháo đài để nói, điểm này tình huống còn có chút không đủ. Nhưng vòng thứ hai mười viên hàn băng ngư lôi đúng chỗ, xác định vị trí thanh trừ những vị trí khác ngư nhân. Giờ khắc này, toàn bộ ngư nhân pháo đài bị đóng băng thành một khối lớn hàn băng. Báo cáo chưa phát hiện mối ngư nhân, tất cả ngư nhân toàn bộ tiêu diệt, tiếp tục đi tới, đúng, tiêu diệt cái này dưới nước ngư nhân pháo đài, hạm đội không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, chỉ để lại cái này dưới nước hàn băng theo thời gian một chút xíu hòa tan, một chỗ khác hải vực, nhìn xem một cái chỉ có mấy trăm người bộ lạc, một viên hàn băng ngư lôi đánh đi ra, toàn bộ bộ lạc nhỏ đóng băng cùng một chỗ, về sau một viên biển sâu bom đem toàn bộ hàn băng nổ nát vụn, tất cả ngư nhân theo hàn băng cùng một chỗ bị nổ thành mảnh vụn đột nhiên phát động tập kích đối với ngư nhân tộc đến nói là không có chút nào phát giác. Ngư nhân hải vượt biên giới không phải là không có ngư nhân đóng quân, cũng có ngư nhân tuần tra. Nhưng đối với có thể thăm dò mấy chục cây số dưới nước dạ đạp và Sona nạ, những ngư nhân này ngay lập tức liền sẽ bị phát hiện. Chỉ cần phát hiện ngư nhân đội tuần tra, một viên lôi điện ngư lôi liền sẽ đánh đi ra, tại lôi điện ngư lôi về sau, chính là một hai cái hàn băng ngư lôi. Cái thứ nhất lôi điện ngư lôi hạn chế ngư nhân hành động, sau đó đổi theo hàn băng ngư lôi đóng băng những ngư nhân này, sau đó hóa thành hàn băng ngư nhân sẽ chìm vào đáy nước chính là từng cái đội tuần tra, đóng quân pháo đài đều bị Thanh Hà Vương quốc hạm đội xử lý. Lúc này ngư nhân tộc Hạch Tâm địa khu thành thị không có chút nào phát giác. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần tại mấy cây số bên ngoài phát hiện ngư nhân bóng dáng, như vậy chính là phủ văn ngư lôi đánh đi ra, làm những ngư nhân này phát hiện ngư lôi lúc đã mở không vội tránh né, nháy mắt tử vong. Lúc này ngư nhân hải vực, xem ra rất lớn, nhưng trên thực tế đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, không đáng kể chút nào. Lấy hạm đội đi thuyền tốc độ, chỉ dùng thời gian một ngày, liền tụ hợp đến ngư nhân hải vực Hạch Tâm địa khu. Tại cái này dưới nước, có một tòa ngư nhân dậy đặc thành thị ở trên hòn đảo cũng có được đại lượng ngư nhân đi lại, nhìn xem một màn này, ngay lập tức, tất cả trên chiến hạm, máy bay trực thăng vũ trang lên không, bắt đầu đối với những hòn đảo này tiến hành đả kích. Dưới nước thành thị, tại khóa chặt tất cả ngư nhân về sau, có tổng kỳ hạm chỉ huy, mỗi một cái phân hạm đội riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực. Ngay lập tức, ở trong thành thị ngư nhân có phát ra lúc, tất cả lôi điện ngư lôi toàn bộ đáy đã ra ngoài. Từng mai lôi điện ngư lôi ở dưới nước lấy trăm mét mỗi giây tốc độ cấp tốc lây tới. Mấy cây số khoảng cách thoáng qua liền mất, làm sinh hoạt ở trong thành thị ngư nhân cư dân nhìn thấy cái kia ngư lôi lúc, ngư lôi đã là nổ tung. Mảng lớn lôi nguyên tố bao trùm, cái này một mảnh 10 cây số dài rộng hải vực đại lượng lôi nguyên tố tràn ngập một vùng biển này, bởi vì dùng một lần nổ tung lôi điện ngư lôi số lượng quá nhiều, thậm chí là ở trên mặt nước, liền thấy lôi nguyên tố nhảy lên. Tràn ngập lôi nguyên tố hải vực đối với các ngư nhân đến nói, quả thực là thiên địch, tại chỗ một chút thể chất nhỏ yếu ngư nhân liền chết đi, mà càng nhiều ngư nhân cũng toàn thân tê liệt, hạn chế hành động. Tại lôi điện ngư lôi về sau, là năm chiếc ngư lôi hạm cùng những chiến hạm khác còn thừa hàn băng ngư lôi phát sạng. Theo phía ngoài nhất bắt đầu, khắp nơi ngư nhân hoạt động địa điểm bị điểm rơi. Mỗi một cái hàn băng cầu xuất hiện, liền đại biểu cho mấy chục trên trăm ngư nhân tử vong. Rất nhanh, hàn băng ngư lôi tiến vào thành thị bên trong, đối với những kiến trúc kia, một viên hàn băng ngư lôi va chạm, toàn bộ kiến trúc biến thành một cái cự đại băng cầu. Tất cả thân thể bị tê dại ngư nhân bởi vì hành động bất tiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn băng ngư lôi tới gần, đem chính mình cùng bốn phía nước biển đóng băng. Trên mặt biển hòn đảo, khi nhìn đến trên mặt nước đại lượng thuyền ẩn hiện lúc, những ngư nhân này đã không có cơ hội phản kích. Tại điều tra máy bay trực thăng lên không xuống, từng môn hạm pháo nhắm ngay trên hòn đảo, cái kia muốn so lục địa trọng pháo còn muốn lớn đường kính tốc tốc đánh ra từng mai đạn tháo tiền nổ tung bao trùm toàn bộ hòn đảo cùng lúc đó thanh hà vương quốc đăng lục hạm cấp tốc tiếp cận đến từ hải quân lục chiến đội cưỡi hải lục lưỡng cư xe bọc thép đệm khí thuyền đổ bộ trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang phối hợp mặt đất đổ bộ bộ đội bắt đầu lục soát trên mặt đất tất cả ngư nhân phát hiện một cái tiêu diệt một cái thế nào liền không có đại quy mô tập kết dưới tình huống những ngư nhân này tại thanh hà vương quốc chiến sĩ trước mặt liền như là một cái con mồi phát hiện cùng tiêu diệt cuối cùng chỉ có hai cái hoàng kim cấp ngư nhân chống được lôi điện ngư lôi tê liệt đánh nát hàn băng ngư lôi đóng băng đi tới trên mặt nước hướng thanh hà vương quốc mặt nước chiến hạm phát động liều mạng một lần Nhưng ngư nhân ưu thế chính là ở dưới nước, dưới nước hoạt động, Thanh Hà Vương quốc mới không thể không nghiên cứu phát minh dưới nước phủ văn ngư lôi, nhưng đi tới trên mặt nước, như vậy nên đón những ngư nhân này tự nhiên là trên thuyền cường giả, cùng một phút đồng hồ đánh đi ra mấy ngàn phát pháo máy đạn gần phòng pháo. Làm hai người bị khóa chặt, hơn 10 cửa gần phòng pháo đồng thời khai hỏa, cường đại hỏa lực xuống, hai cái hoàng kim cấp ngư nhân thậm chí không có phát huy ra ưu thế của mình, liền bị đánh thành thê nát. Gần phòng pháo nhắm ngay đã kích, hoàng kim cấp cường giả thật đúng là gánh không được, một phát pháo máy đạn không tính là gì nhưng mấy ngàn phát, hơn nữa còn là thời gian ngắn như vậy đánh đi ra, lực lượng khổng lồ địch phong nếu như không né tránh, đều cần gian nan chống cự, lại càng không cần phải nói là hai cái này lực phòng ngự yếu nhược ngư nhân. Theo hai cái hoàng kim cấp ngư nhân tử vong, theo cái cuối cùng hòn đảo bị hải quân lục chiến đội thu phục, theo giới nước cuối cùng một tòa ngư nhân kiến trúc bị đóng băng, trận này chiến dịch, thanh hà vương quốc lấy được thắng lợi. Quét dọn chiến trường, ném xuống thủy lôi phá hủy ngư nhân thành thị, làm hết thảy thành thị hóa thành phế tích. Địch phong tại tổng kỳ hạm bên trên, cầm mịp giao kết nối đến hạm đội tần số truyền tin. Chư vị các tướng sĩ, ta là địch phong, ta tuyên bố lần này ngư nhân vây quét chiến dịch lấy được viên mãn thành công chúng ta thắng lợi các hạm đội dựa theo kế hoạch dự định quay về lưu lại hạm đội thứ nhất tại cái này một mảnh hòn đảo đóng quân nha làm địch phong tuyên bố trên mỗi một chiếc chiến hạm tất cả binh sĩ đều phát ra tiếng hoan hô chúng ta thắng lợi lần này chiến dịch thắng lợi đến tiếp sau liền có nhân viên chuyên nghiệp xử lý địch phong theo hạm đội quay về lần này địch phong không có trở về thanh hà thành mà là tiến về nữ vu đạo đã cùng bình phát triển 10 năm thanh hà vương quốc bây giờ thể lượng đã tại bốn phía các thế lực bên trong riêng một ngọn cờ nhưng ở trong cái mê vụ thế giới này, hay là muốn giành trước phát triển, không thể lâm vào hòa bình ôn nhu hương bên trong. dù sao vẹn vẹn là cái kia vu sư đại lục cùng pháp sư nghị hội cũng không phải là hiện tại thanh hà vương quốc có thể đối phó. chớ đừng nói chi là cái khác không biết thế lực. lần này căn cứ thanh hà vương quốc dưới sự quy hoạch sẽ tiến hành hai trận chiến lịch dịch, trong đó lấy hải châu quân đội làm chủ, tại tăng thêm hai cái quân đoàn tiến công ở vào trên hải đảo xích ô vương đỉnh thế lực còn xuất lại. một đường khác chính là địch phong tự mình toa chấn, lấy đông hải quân đội lại thêm 5 cái quân đoàn hướng nam đẩy tới. Lần này mục đích chủ yếu là cầm xuống chiếm cư Nam Bộ vùng duyên hải giao long thế lực. Tại lần này ngư nhân thế lực tác chiến bên trong, Phù Văn Ngư lôi uy lực được đến hiện ra, bởi vì có dưới nước đã kích ưu thế, bởi vậy, có thể đối phó giao long thế lực cái kia to lớn dưới nước bầy rắn đến nội trên lục địa, vậy thì càng thêm đơn giản, Thanh Hà Vương Quốc nghiên cứu ra đến đặc chế nhiệt độ cao đạn lửa, loại này đạn lửa thời gian ngắn nhiệt độ sẽ đem mặt đất kết tinh. Mà lại nội bộ ra tăng hỏa diễm phù văn, có thể làm cho rừng rầm biến thành biển lửa, chỉ cần không phải cường giả như vậy liền sẽ bị biển lửa thôn phệ, cái kia ẩn tàng ở trong núi rừng vô số bầy rắn tại cái này đại hỏa xuống đều sẽ hóa thành cho tàn. Vì Cam Đoan lần này chiến đấu thuận lợi, trừ bỏ đối với lần này tác chiến tiêu hao phù văn ngư lôi bổ sung, bởi vì tiếp xuống chiến dịch địch nhân càng mạnh, bởi vì không biết chiến tranh sẽ đánh tới trình độ nào, các loại phù văn ngư lôi lấy gấp 10 tiêu hao dự trữ đồng thời trên lục địa đặc chế phù văn đạn lửa lấy quy mô lớn nhất sản xuất. Theo Thanh Hà thành vị trí trung ương quân đội điều động Lang Đồ đằng quân đoàn, tín ngưỡng quân đoàn, võ giả quân đoàn cùng mới xây dựng thiên phú giả quân đoàn, lại thêm Đông Hải đạo hoàng cân quân đoàn cùng tự thần hóa thân quân đoàn cùng nữ vũ đạo biên cảnh biên phòng sư, cộng đồng tạo thành tiếp xuống đại chiến dịch bộ đội đồng thời, đối với Thanh Hà Vương quốc mở ra một vòng chứng minh, chiêu mộ 48,0000 tên lính, xây dựng 4 cái biên phòng sư, làm tiếp xuống chiến dịch về sau phòng giữ bộ đội. Bởi vì đại lượng quân đoàn điều động, cùng các loại vũ khí trang bị dự trữ vận chuyển, nam bộ chiến dịch định đến nửa năm sau. Mà vào lúc này, phương Bắc Hải Châu quân đội làm chủ động tiến vào vượt biển chiến dịch bởi vì bộ đội tác chiến điều động nhỏ bé, mà lại vũ khí trang bị đều là có sẵn, không cần cái khác chuẩn bị, chỉ dùng thời gian một tuần, liền bắt đầu chiến tranh. Chương 468. Mở rộng trên 468 mở rộng. Thanh Hà Vương Quốc Hải Châu đạo, ở vào Thanh Hà thành dài viên sơn mạch phía bắc địa khu, cùng Sích Ô đạo, Thiên đảo Hải vực cộng đồng cấu thành Thanh Hà Vương Quốc Hải Châu quân đội. Nơi này đã từng là Sích Ô Vương Đỉnh phạm vi thế lực, mảng lớn đồng cỏ là dân tộc Du Mục tốt nhất nông trường, sinh hoạt đại lượng dân chăn nuôi. Nhưng theo phương Bắc Hồng Long quyến tộc xuôi nam, Sích Ô Vương Đỉnh đối mặt với hung tàn Hồng Long quyến tộc quân đoàn, chỉ là dùng 2 năm liền bại lui. Dứt khoát Sích Ô Vương Đỉnh Sích Ô Khải hãn tại chiến bại trước đó trước thời hạn dự liệu được loại khả năng này, rời đi một bộ phận dân chăn nuôi cùng bộ tộc. Tại Sích Ô Vương Đỉnh hướng đông ra biện viện chính lúc, giật đi cái kia một mảnh trên quần đảo thế lực, cướp lại cái kia một tòa đại đảo. Sau khi chiến bại, Sích Ô Vương Đình mang còn sót lại bộ đội đến cái này một hòn đảo, một lần nữa xây dựng Sích Ô Vương Đình. Nhưng lúc này Sích Ô Vương Đình chỉ còn lại mấy trăm ngàn nhân khẩu. Cho dù là những năm này phát triển, cũng chỉ là có trăm vạn nhân khẩu, đối với cái kia một hòn đảo đến nói, bất quá tại chiến thắng trên hòn đảo mấy cái thế lực về sau, Sích Ô Vương Đình cũng cấp đoạt trăm vạn nhân khẩu nô lệ. Bây giờ Sích Ô Vương Đình chính là lấy trăm vạn nhân khẩu cùng trăm vạn tả hữu nô lệ cấu thành mới Ô Vương Đình. Nhưng tại quay về đại lục lúc Siêu vương đình đội tàu gặp được thanh hà vương quốc thiên đảo hải vực hải quân hạm đội, cả chi hạm đội bị tiêu diệt về sau, siêu vương đình mất đi hải quân, chỉ có thể là có đầu rút cổ tại cái kia một tòa trên hòn đảo lớn. Dứt khoát những năm này thanh hà vương quốc tại đối nội phát triển, không có đối ngoại mở rộng, hòn đảo này liền bị lưu cho tới bây giờ. Nhưng thanh hà vương quốc không có hành động, cũng không có nghĩa là thanh hà vương quốc không có chuẩn bị. Tại thiên đảo hải vực hải quân tổng bộ chiếm cứ vài tòa tới gần cái kia một tòa trên hòn đảo lớn xây dựng sân bay, những năm này thông qua phi cơ chính sát điều tra, thăm dò rõ ràng cái này một hòn đảo đại khái tình huống. Mà gần nhất, tại kiểm tra phủ văn ngư lôi thành công, ngư nhân tộc bị tiêu diệt về sau, Thanh Hà Vương quốc cũng bắt đầu một vòng mới mở rộng. Cùng lúc đó, tại phi cơ chính sát điều tra bên trong, hòn đảo Đông Bộ Hải vực phát hiện nhân loại hạm đội hoạt động dấu vết, kia là ở vào càng đông bộ những nhân loại kia thế lực. Những nhân loại kia thế lực cũng đã gần muốn thăm dò đến cái này một hòn đảo Đông Bộ, Thanh Hà Vương quốc nhất định phải nhanh cầm xuống cái này một hòn đảo, để nó trở thành Thanh Hà Vương quốc cố thổ. Bởi vì trên hòn đảo còn có xích ô vương đỉnh cái thế lực này, chí ít còn có thể xây dựng ra một chi hơn 10 vạn tinh nhuệ binh, như vậy Thanh Hà Vương quốc cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Căn cứ những năm này, phi cơ chính sách cẩn thận điều tra, cái này một hòn đảo diện tích tại mà hơn 20 vạn tạ hữu cây số vuông diện tích, lại thêm hòn đảo bên cạnh những cái kia to to nhỏ nhỏ hòn đảo, tổng diện tích đoán chừng tại 300.000 cây số vuông. Dạng này diện tích đã là bằng được Thanh Hà Vương quốc một cái đảo diện tích, căn cứ điều tra, hòn đảo chỉnh thể 70% đồ đệ đều là bình nguyên, tại trung bộ có một mảnh dãy núi, đồng thời còn có một chút ngủ đông núi lửa. Chỉnh thể đến nói, toàn bộ hòn đảo phát triển kiến thiết một cái mới đảo hoàn toàn không là vấn đề. Mà lại trên hòn đảo nhiều như vậy bình nguyên, còn có từ đó bộ vùng núi lưu lại dòng sông Phi thường thích hợp trùng chọn. Chỉ cần chiếm cứ, tại mở ra một nhóm mới nông trường hoàn toàn không là vấn đề. Mà lại cái này một hòn đảo vị trí địa lý cũng phi thường trọng yếu. Cái này một hòn đảo khoảng cách Hải Châu đảo bờ biển bất quá là hơn 200 cây số, đồng thời khoảng cách Bắc Bộ Hồng Long quyến tộc lãnh địa cũng chỉ là 500 cây số tả hữu. Hòn đảo chỉnh thể làm một cái hình chữ nhật, hướng đông bộ kéo dài, làm Thanh Hà Vương quốc hướng Đông Hải vực mở rộng căn cứ tiền phương cũng là phi thường hoàn mỹ. Thế là, mặc kệ là làm sao tình huống, Thanh Hà Vương quốc đều nhất định phải đem cái này một hòn đảo cùng vụ cận hải vực cầm xuống. Lúc này, Thanh Hà Vương quốc chủ lực quân đoàn đều tại chủ bị xuôi Nam đối phó giao Long thế lực chiến dịch, bởi vậy lần này tiến công cái này một tòa hải đảo chủ lực là Hải Châu quân đội. Bao quát Thiên Đảo Hải vượt Hải quân tổng bộ ba chi hạm đội, cùng ba cái hải quân sư đoàn bộ binh, trừ cái đó ra, là Kỷ Linh trọng giáp quân đoàn, điều tới kỵ sĩ quân đoàn, cùng theo Liêu Đông quân đội điều đến Trần Đảo Bạch nhị quân đoàn, cùng thứ 11 tử thần hành giả quân đoàn cùng thứ 15 Hồng Long quân đoàn. Hải quân hạm đội cùng hải quân lục chiến đội phụ trách cướp đoạt chủ đảo phụ cận cỡ nhỏ hơn đảo, chủ đạo từ ba cái kỵ binh quân đoàn cùng hai cái cơ giới hóa quân đoàn, 300,000 người chủ lực bộ bộ tác chiến. Lần này, vì dùng một lần cầm xuống xích ô vương đỉnh, Thanh Hà Vương quốc cũng đang tính là phi thường coi trọng. Khi tất cả quân đoàn điều động sẵn sàng, theo Đông Hải quân đội điều tạm đại lượng thuyền vận tải, cùng Lâm Thời điều động thương thuyền, đem nhóm đầu tiên nửa cái cơ giới hoa sư, cùng chân đáo bạch nhị quân đoàn đổ đấy, tại Thiên Đảo Hải vực Hải quân tổng bộ ba chi hạm đội hộ vệ dưới, rời đi bến cảng. Tại trước đó phi cơ trinh sát đã sớm tại Đông bộ cái này một hòn đảo trên bờ biển tìm tới một cái thiên nhiên bến cảng địa khu, theo quân hành động còn có một chi đội công trình cùng đại lượng kiến trúc vật liệu. Tại đăng lục hạm đổ bộ lúc, đuổi theo đội công trình liền sẽ cấp tốc kiến tạo bến cảng để đến tiếp sau đại quân đoàn có thể nhanh chóng bỏ neo. Hơn 200 cây số hải vực, nửa đêm xuất phát, tại lúc sáng sớm liền đến dự định duy nhất, ở trong này chỉ có một cái xích ô vương Đình vạn người bộ lạc ở trong này đóng quân. Bình thường dựa vào thuyền gỗ nhỏ tại trên bờ biển bắt cá, nhưng một ngày này, rời dương hoạt động, bắt đầu một trời sinh kế các dân chăn nuôi hoảng sợ phát hiện, ở trên bờ biển, từng chiếc từng chiếc sắt thép quái vật trên biển cả chậm rãi tới gần. Địch tập, địch tập. Có thể xuất hiện trên mặt biển hàng loạt, nhất định sẽ không là người một nhà, mà không phải mình người, như vậy cũng chỉ có địch nhân một cái tuyển hạng. Trong hoảng sợ Những này các dân chăn nuôi gạo thê lớn thoát đi bờ biển chạy về bộ lạc của mình bên trong ngay lập tức bộ lạc thủ lĩnh nhìn xem trên bờ biển quái vật cái kia như là một tòa núi nhỏ sắt thép thuyền liền như là thật tích mà trước đó kinh lịch thất bại lui khỏi vị trí hòn đảo dưới tình huống cái bộ lạc này thủ lĩnh đang sợ hai bên trong làm được một cái vi phạm tổ tông quyết định toàn bộ bộ lạc không liều chết chống cự cũng không hướng hòn đảo trung bộ đồng cỏ mật báo mà là dơ cờ trắng đầu hàng đối với dăn cái bộ lạc này lựa chọn đối với đăng lục hạm đội đến nói là một chuyện tốt cái này khiến đăng lục hạm không cần chiến đấu liền cầm súng cái này một mảnh thích hợp kiến tạo bến cảng địa khu đối với đầu hàng bộ lạc. Thanh Hà Vương Quốc tự có chính mình một bộ biện pháp xử lý, bởi vì cái bộ lạc này là cả tộc đầu hàng, không tính là tù binh đối với toàn bộ bộ lạc. An trí, đầu tiên là phân chia bộ lạc tài vụ, mỗi một cái dân chăn nuôi cầm tới chính mình một bộ phận, bộ lạc thủ lĩnh tài sản của mình còn là chính mình, nhưng hắn đối với bộ lạc cư dân không tại nắm giữ quyền sinh sát, lấy tiền trở thành một cái người giàu có, chính mình mưu cầu cuộc sống mới. Tại đối với cái bộ lạc này kiểm kê bên trong, các binh sĩ phát hiện trong bộ lạc tồn tại một bộ phận nô lệ, mà lại những nô lệ này cũng đều là nhân loại đối với một bộ phận này nô lệ, Thanh Hà Vương Quốc tiến hành lấy lại, để những nô lệ này trở thành người bình thường tổ chức làm một cái cái lao động đội ngũ hiệp trợ đội công trình thành lập bến cảng cùng đến tiếp sau quân doanh thành thị đợi đến 5 năm khảo sát lao động nếu như trong lúc đó không có phạm sai lầm như vậy liền có thể nhận lấy tiền lương cùng thẻ căn cước trở thành thanh hà vương quốc một viên kế tiếp lao động đội công trình cũng theo cái bộ lạc này chiêu mộ một nhóm dân chăn nuôi làm các dân chăn nuôi nhìn thấy lao động liền có thể lấy tiền mua được lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật những này dân chăn nuôi tính tích cực sẽ cực lớn để cao dạng này đợi đến một tòa hải cảng thành thị kiến thiết tốt những này dân chăn nuôi cũng liền trở thành thành thị một viên Đổ bộ không có đụng phải chống cự, đối với đăng lục hạm đội là một chuyện tốt, bất quá bởi vì bến cảng không có xây dựng tốt, đại quân đoàn không cách nào đổ bộ, chỉ có một ít bộ binh bộ đội trước thời hạn đổ bộ, thành lập một chút phòng tuyến đại bộ đội còn tại các loại thuyền bên trên, thông qua cỡ nhỏ đổ bộ thuyền một chút xíu leo lên lục địa đồng thời, đội công trình ngồi đăng lục hạm trước hết nhất đến lục địa, ngay lập tức, công trình pháp sư cải tạo địa hình, đại lượng công trình kiến. Chúc tư vận chuyển đúng chỗ đánh vào xi si măng cốt thép, công trình các pháp sư ra tốc kiến tạo, chỉ dùng một ngày thời gian, 10 cái dọc theo đi bến tàu liền kiến tạo hoàn tất. Lúc này, đã sớm ở trên biển bỏ neo chờ đợi các chiến hạm cấp tốc cập bến từng nhánh bộ đội cơ giới, còn có chi thứ nhất đến kỵ binh quân đoàn bộ bộ. Sáng sớm hôm sau, thuyền vận tại quay về, nhóm đầu tiên đổ bộ bộ đội tại chỉ huy tác chiến bộ thành lập về sau, cấp tốc hướng về bốn phía huyết tán. Một nửa cơ giới hóa quân đoàn cũng có 50,000 người, mấy cái cơ giới hóa sư cùng Bạch nhị quân đoàn cấp tốc xuất phát, lúc này, CEO Vương Đình còn không biết Thanh Hà Vương quốc đã tuyên chiến. Căn cứ cái này đầu hàng bộ lạc tin tức, thăm dò rõ ràng bốn phía bộ lạc, sáng sớm tới, những bộ lạc này phát hiện địch nhân lúc đã xong, tại cơ giới hóa quân đoàn dưới sự miễn ép Bộ lạc kỵ binh cưỡi chiến mã hướng cơ giới hóa quân đoàn công kích, nhưng ở trên nửa đường liền bị hỏa pháo cùng pháo máy phá hủy. Nhìn xem từng vị anh dũng bộ lạc chiến sĩ cứ như vậy chết đi, những cái kia cái khác bộ lạc bách tính đang sợ hãi bên trong hướng các quân đoàn binh sĩ đầu hàng đối với những người này, tự nhiên là dựa theo tù binh phân phối, bắt đầu từ số không tiến thiết một hòn đảo, tự nhiên là cần đại lượng công trình, những tù binh này vừa vã dùng để xử lý những chuyện này. Ngày thứ hai chập tối, tàu vận tải lần thứ 2 đến bến cảng, trải qua lại một ngày tăng ca xây dựng, bỏ neo bến tàu ra tăng 10 cái, rất ngắn trong thời gian tất cả trên tàu chuyên chở bộ đội xuống thuyền. Những ngày tàu vận tải không có dừng lại, trong đêm trở về, bắt đầu lần thứ ba vận chuyển. Nhóm thứ hai đổ bộ bộ đội là tử thần hành giả quân đoàn một nửa khác, cùng trọng giáp quân đoàn, mấy vạn mới bộ đội tác chiến đổ bộ về sau, cấp tốc theo bộ tổng chỉ huy nhận lấy đến nhiệm vụ. Một đêm sau khi nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau các bộ đội dựa theo riêng phần mình nhiệm vụ mục tiêu xuất phát. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, chủ lực quân đoàn lên đảo, chiến đấu kế tiếp cũng đã là có thể đoán trước đến, mà tại hòn đảo hai bên, tại nhiệm vụ hộ vệ hoàn thành về sau, hạm đội chủ lực phân tán, hướng về chủ đạo bốn phía những hòn đảo kia tiến lên. Một chỗ trên hòn đảo, hạm pháo vinh minh từng phát đạn pháo rơi tại bờ biển, một chi chống cự hòn đảo bộ đội bị nháy mắt tiêu diệt. Sau đó thiên đảo hải vực hải quân sư đoàn bộ binh một cái đoàn đổ bộ, cấp tốc quét sạch trên hòn đảo Tạng Quân, chỉ dùng một ngày thời gian, trên hòn đảo này địch nhân liền bị toàn bộ tiêu diệt. Mà lúc này, đến tiếp sau bộ đội sẽ ở trong này thành lập một tòa bờ biển nơi đóng quân, dựng đứng phủ văn cơ trạng, đóng quân ở trong này. Mà hướng cái này một hòn đảo chiến đấu, tại chủ đảo bốn phía trên hòn đảo, đối mặt với chiến hạm cùng lục chiến đội tiến công, những này dân chăn nuôi bộ lạc không có chút nào năng lực chống cự. Mà một chút sinh hoạt ở trên hòn đảo thôn trấn nhỏ Cũng tại Thanh Hà Vương quốc Đại quân đến về sau, lựa chọn gia nhập Thanh Hà Vương quốc. Những này thôn chấn đều là trên mặt đất khối dung hợp lúc nhập vào, nhưng bởi vì không có ở vào lục địa, những này thôn chấn vị trí cánh đồng liền trở thành từng tòa hào đảo, mà lại bởi vì ở trên đại dương bao lan này không có nhiều như vậy tung hành thế lực, Xích ô vương đỉnh tản quân lên đảo về sau liền bị nhốt tại chủ ở trên đảo. Những này thôn chấn cứ như vậy may mắn còn sống sót, thẳng đến Thanh Hà Vương quốc đến đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, coi là một cái ngoại ý muốn thu hoạch, những này thôn chấn có rất nhiều bất tính, đối với khai phát những này hoang đảo có cực lớn trợ lực. Lần này chiến dịch ngay từ đầu liền hết sức thuận lợi, từng tòa hòn đảo cấp tốc bị chiếm cứ, chủ đảo cũng lấy một cái tốc độ cực nhanh bị chiếm cứ. Tại ngày thứ ba, đội công trình tại bến cảng cách đó không xa thành lập một tòa lâm thời sân bay, theo không quân điều động mấy trăm đỡ chiến cơ bay qua hải dương đến nơi này ở trên bầu trời phi cơ chính xác, máy bay chiến đấu phối hợp xuống, bộ đội tác chiến trên đất liền tốc độ tiến lên càng thêm cấp tốc. Ngày thứ năm thời gian, liền đem xích ố vương đình hoạch tâm bộ lạc ngăn chặn ba cái kỵ binh quân đoàn, một cái cơ giới hóa quân đoàn bao vây Sích bộ lạc đối mặt với địch nhân mấy vạn người có thiên phú kỵ binh quân đoàn. Ba cái kỵ binh quân đoàn cũng như gặp được đối thủ, hưng phấn triển khai một trận đại quyết chiến. Một trận chiến này tiêu diệt Síp Âu vương đỉnh còn thừa mười Síp Âu huyết kỵ cùng hai mươi Síp Âu thiết kỵ cùng một tinh nhuệ kỵ binh, chém giết năm vị hoàng kim cấp cường giả, lấy được thắng lợi. Bất quá Thanh Hà Vương quốc bên này cũng vì này, trả giá một cái cơ giới hóa sư bị đánh cho tàn phế, kỵ binh quân đoàn chết trận mấy ngàn người lại dưới. Nhưng trận chiến này chính diện tiêu diệt mười mấy vạn địch nhân, Síp Âu vương đỉnh hạch tâm Síp Âu bộ lạc cũng không dám phản kháng nữa. Hạch tâm bộ lạc 200,000 người, cùng hơn 300,000 nô lệ trở thành một trận chiến này chiến lợi phẩm. Mấy trăm ngàn nhân khẩu, kiểm kê về sau, liền có thể phân phối đến tiếp xuống cần thiết xây dựng trong thành thị, có thể cấp tốc bổ sung những thành thị này nhân khẩu, đối với khai phát cái này một hòn đảo cũng có được tác dụng rất lớn. Chiến tranh giai đoạn kết thúc tiếp tục kéo chừng thời gian 10 ngày, máy ảnh giơ SL1 vùng biển này cùng chủ đảo cầm xuống, địch phong tuyên bố lấy cái này một tòa chủ đảo làm trung tâm, bao quát bốn phía hòn đảo, thành lập một cái thiên đảo đạo. Chủ đảo bốn phía mảng lớn hải vực tính vào thiên đảo hải quân tổng bộ phòng ngự phạm vi. Toàn bộ Thiên Đảo Hải vực, nội bộ mảng lớn Bình Nguyên toàn bộ muốn xây dựng vì nông trường cùng nông trường, vùng núi bởi vì khảo sát ra khoáng sản, thành lập mấy cái khoáng sản thành thị, lại thêm ở vào đông nam tây bắc 78 tòa bến cảng thành thị, cấu thành hòn đảo tài nguyên phân phối. Bởi vì hoang vắng, thiên đảo dưới đường thuộc bảy quận, 50 huyện, đến tiếp sau căn cứ phát triển, đang gia tăng quận mới huyện. Mà tại trước đó chiếm cứ ngư nhân trên hải vực, hòn đảo diện tích tại 8.0000 cây số bổng, căn cứ hòn đảo tình huống, thành lập dư âm quận, thuộc hạ 6 huyện, tính vào biển sinh đạo. Kể từ đó, Thanh Hà Vương quốc hai lần chiến dịch mới tăng thổ địa diện tích 300.000 cây số vương cùng mấy triệu cây số vương hải vực quốc thổ diện tích lớn tăng đồng thời lần này chiến dịch thu hoạch 1,5 triệu nhân khẩu đối với khai phát mới chiếm lĩnh địa khu có nhất định nhân khẩu giảm bớt thanh hà vương quốc nhân khẩu di chuyển vấn đề mà tại quận huyện phân chia hoàn tất cũng không lâu lắm tại cái này một tòa được mệnh danh là mới xích ổ đảo đông bộ hải vực ở trong này tuần tra thanh hà vương quốc hạm đội gặp được kỹ càng mở rộng thế lực khác hạm đội chương 469 thế lực mới tiếp xúc chương 469 thế lực mới tiếp xúc Thiên Đảo Hải vực, Thiên Đảo Đạo Đông Bộ 200 cây số bên ngoài hải vực, ở trong này, Thanh Hà Vương quốc hạm đội đang cùng một cái thế lực giằng co. Thanh Hà Vương quốc bên này, một chiếc đời thứ 3 chiến hạm, cùng 3 chiếc một đời chiến hạm tạo thành hạm đội nhỏ, lúc này, trên chiến hạm tất cả hỏa pháo toàn bộ nhét vào đạn, đạn dược, chờ đợi nạp pháo. Tất cả gần phòng pháo cũng nhắm ngay đối diện hạm đội. Mà đối diện hạm đội, là một chi chất gỗ hạm đội, nhưng những vật liệu gỗ kia bên trên có huyền ảo phù văn, xem xét cũng không phải là đơn giản cánh buồm chiến hạm. Cái này một chi cánh buồm chiến hạm hạm đội truyền số lượng rất nhiều, có 30 chiếc song cột buồm truyền buồm cùng 10 chiếc ba cột buồm truyền buồm, cầm đầu chính là một chiếc thể tích 200m to lớn chiến hạm, trên chiến hạm các loại ma pháp hỏa pháo đông đảo, còn có từng đội từng đội người mặc chiến giáp kỵ sĩ đứng trên bom thuyền. Bất quá lúc này, nhìn xem đối diện Thanh Hà Vương quốc sắt thép chiến hạm, cái này một chi hạm đội cũng bị loại này lãng phí sắt thép kiến tạo chiến hạm Vương thức rung động, tại không rõ ràng Thanh Hà Vương quốc dưới tình huống, không dám tùy tiện tiến lên. Dù sao một cái có thể dùng cái kia vũ trang một chi quân đoàn sắt thép đến kiến tạo khổng lồ như vậy chiến hạm, thấy thế nào đều không tầm thường, tại không rõ ràng đối diện thế lực dưới tình huống cái này một chi hạm đội liên minh dừng lại đối diện hạm đội nghe nơi này là thanh hà vương quốc lãnh hải các ngươi đỉnh chỉ tiến lên nếu không chúng ta có quyền lực đối với các ngươi khai hỏa tại cái này một chiếc trên tàu chiến chỉ huy phát thanh từng lần một phát ra mặc dù không biết đối diện là không nghe hiểu được như vậy nhưng nhìn xem đối diện hạm đội là đỉnh chỉ tiến lên hạm trưởng trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi báo cáo hạm trưởng lúc này đời thứ ba chiến hạm trong phòng chỉ huy một cái lính truyền tin đi vào phòng chỉ huy hồi báo gặp địch tin tức đã phát ra ngoài hậu phương tổng bộ ra lệnh cho chúng ta tận khả năng cùng đối diện tiếp xúc tránh khai chiến Nhưng nếu như đối diện đối diện khai chiến, tại không địch tình huống xuống có thể vừa đánh vừa lui, dù sao cũng so đã phái ra hạm đội thứ 5 cùng hạm đội thứ 6 đến đây chi viện. Gần nhất chính là hạm đội thứ 5 một chi phân hạm đội, dự tính sau một tiếng liền có thể đến chúng ta vị trí hải vực. Có chi viện liên tốt. Hạm trưởng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Như vậy ngay ở chỗ này kéo dài thời gian, xem trước một chút đối diện là chuẩn bị làm sao bây giờ. Ngay tại hạm trưởng chuẩn bị kéo dài thời gian lúc, đối diện hạm đội cũng bỗng nhiên vang lên một trận phát thanh, cái này loa phóng thanh âm chính là Hà Vương quốc sử dụng nô nữ. Tại đối diện cái kia một chi hạm đội nghe thanh hà vương quốc phát thanh, mặc dù nghe không hiểu lời nói, nhưng đối diện nhìn xem đối diện chiến hạm không có lập tức phát động tiến công, mà lại trên bong tàu là tóc đen mắt đen người. Mặc dù không phải một nhân loại chủ tộc, nhưng chỉ cần là nhân tộc như vậy liền dễ làm. Đối diện trên chiến hạm, một cái đại pháp sư đối với chính mình sử dụng một cái ngôn ngữ thông dụng pháp thuật đang nghe hiểu thanh hà vương quốc ngôn ngữ, như vậy liền có thể tiến hành câu thông. Một cái khuyết đại âm thanh pháp thuật, cái này một chi hạm đội hướng thanh hà vương quốc hạm đội phát ra tin tức. Chúng ta là thất quốc liên minh tây bộ thăm dò hạm đội. Hiện tại chúng ta đi tới các ngươi hải vực, hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một cái bỏ neo bến cảng để chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta cũng không có ý, chúng ta có lẽ là có thể nói một chút. Thất Quốc Liên Minh. Đối với cái này một chi hạm đội, hạm trưởng Suy Tư, dùng phát thanh hồi phục. Mời các ngươi chờ một lát. Về sau cấp tốc thông qua thông tin cùng Hậu Phương liên hệ, được đến đến từ tổng bộ hồi phục, có thể tại phụ cận một tòa lâm thời hòn đảo bỏ neo. Cái kia một hòn đảo, ở vào Tiên Đảo đạo tận cùng phía đông, khoảng cách chủ đảo 200 cây số tả hữu, hòn đảo bản thân chỉ có 10 cây số bông, nhưng toàn bộ hòn đảo hiện ra hình khuôn. Hòn đảo địa hình còn là một cái vùng núi đúng lúc là làm một cái cảng. Thanh Hà Vương quốc đội công trình ở trên hòn đảo cảng nội tu xây mấy chục cái chỗ đầu. Đồng thời tại bốn phía trên núi xây dựng đồn quan sát cùng nơi đóng quân. Cái này một chi hạm đội chính là hòn đảo này chạm gác đóng quân hạm đội phụ trách đông bộ mạng lớn hải vực tuần tra nhiệm vụ. Không nghĩ tới vừa mới ra khơi không đến bao lâu liền gặp được dạng này một chi hạm đội. Tại phụ cận có chúng ta Thanh Hà Vương quốc một cái hòn đảo, chúng ta có thể ở nơi đó cùng các ngươi đàm phán. Các ngươi có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Được đến hậu phương phê chuẩn, hạm trưởng hướng đối diện Thất Quốc liên minh hồi phục, lập tức Thất Quốc liên minh hạm đội liền hồi đáp tin tức chúng ta phục tùng sắp xếp của các ngươi, chúng ta chờ mong đến tiếp sau đàm phán. tại hạm đội dưới sự dẫn đầu, rất nhanh liền nhìn thấy một cái kia cùng loại với nguyệt nha hòn đảo. trên hòn đảo từng cái nước sâu bên tàu, cùng còn có một cái giản dị sân bay, cùng chỗ cao tháp canh, liếc mắt nhìn qua liền nhìn ra được đây là một tòa cỡ nhỏ pháo đài. đây chính là cái này thanh hà vương quốc trình độ sao? xem ra tựa hồ là một cái cường đại quốc gia. thất quốc liên minh hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, một vị người khoác hoa lệ cẩm bào, sắc mặt anh tuấn thanh niên tóc vàng cảm thán nói: không nghĩ tới chúng ta ven đường xuyên qua hơn 2.000 cây số hải vực, vậy mà phát hiện như thế một cái quốc gia. Lúc này, tại thanh niên tóc vàng này một bảng, một vị thanh niên tóc đỏ cũng đi lên trước, nhìn xem cái này Thanh Hà Vương quốc xây dựng ở trên hòn đảo Trạm Gác, có chút hiếu kỳ nói: "Hy vọng có thể ở quốc gia này khu du lịch một phen." Trạm Gác đời thứ ba chiến đấu hạm bỏ neo tại bến cảng, nhưng ba chiếc một đời chiến hạm ngay tại hòn đảo biên giới bỏ neo. Mà thất quốc liên minh hạm đội cũng chỉ có kỳ hạm cùng mấy chiếc tàu bảo vệ bỏ neo tại bến cảng, cái khác chiến hạm đồng dạng là tại hòn đảo phụ cẩn thận neo bỏ neo. Dù sao cũng là hai cái không biết thế lực tiếp xúc, ai cũng không biết đối diện tình huống, song phương không có khả năng ngay từ đầu liền cam đoan tuyệt đối tín nhiệm. Trên bến cảng Trước đó hai vị thanh niên mang một chi hơn 10 người hộ vệ cùng hơn 10 người tôi tớ xuống thuyền. Mà xem như cái này chạm gác người phụ trách, cũng có thể nói là căn cứ trưởng một vị hải quân thượng tá mang mấy vị thuộc hạ đi lên phía trước. Hoang nên chư vị bằng hữu của Thất Quốc Liên minh đi tới Thanh Hà Vương quốc, hai ngày này còn hy vọng mọi người ở trong này dừng lại, Vương quốc chúng ta nhân viên ngoại giao ngay tại chạy đến, cần thời gian nhất định đến lúc đó, từ nhân viên ngoại giao cùng các ngươi đàm phán, ta là cái trụ sở này căn cứ trưởng, Đỗ Vĩ, hải quân thượng tá. Đỗ Vĩ thượng tá ngươi tốt." Cầm đầu thanh niên tóc vàng cũng cười nói, "Ta là Thất Quốc Liên minh Kỵ sĩ Chi quốc nhị vương tử, cái này một chi hạm đội nguyên soái. Dạ mẫn, ta là cái này một chi hạm đội phó nguyên soái. Thất quốc liên minh viêm sa vương quốc tam vương tử, dụ lì ản. Gặp qua dạ mẫn vương tử, gặp qua dụ lì ản vương tử. Tại hai ngày này, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng phòng nghỉ. Đồng thời trên hòn đảo có sung túc nước ngọt có thể bổ sung. Phiên vớt đố vĩ thượng tá, hai vị thất quốc liên minh vương tử đều là tính cách rất tốt bộ dáng, nữ khí khách khí. Trên thực tế, tại Thanh Hạ Vương quốc được đến Thiên đảo hải vực đông bộ địa khu phát hiện không biết thế lực xâm nhập hải vực, lập tức liền điều động chiến hạm chủ lực chuẩn bị chi viện. Bất quá nhìn thấy đối diện tựa hồ là không phải loại kia tính xâm lược cực mạnh quốc gia, có thể tiến hành đàm phán, như vậy nguyên bản chi viện 2 chi hạm đội 1 chi quay về, chỉ có hạm đội thứ 5 phân ra 10 chiếc chiến hạm tiến về chi viện. Hạm đội thứ 5 những chiến hạm khác bỏ neo tại 200 cây số bên ngoài Thiên Đảo đạo chủ đạo đông bộ bên cảng, cam đoan có thể tùy thời chi viện, mà lại cũng sẽ không khiến cho đối diện cảnh giác, coi là Thanh Hà Vương quốc là muốn cùng đối diện khai chiến. Nửa ngày về sau, chi viện đến, nhìn xem Thanh Hà Vương quốc lại tới hơn 10 chiếc sắt thép chiến hạm, thất quốc liên minh hạm đội mặc dù cảnh giác, nhưng cũng rõ ràng, phía bên mình nhiều như vậy con thuyền Đối diện Vương quốc không có khả năng không có chút nào phòng bị. Nhìn xem những chiến hạm này tại Hòn đảo một bên khác mặt nước bỏ neo, Thất quốc liên minh hạm đội cũng không có hỏi nhiều. Ngày thứ hai nhân viên ngoại giao cơi máy bay vận tải một đường theo Thanh Hà Thành cất cánh, ven đường tại Hải Châu đạo đạo thành sân bay bỏ neo nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau xuất phát, phi hành hơn ngàn cây số tại giữa chưa đến cái này Hải đảo sân bay. Nhìn qua đối diện một chiếc kỳ quái tiết điều bay qua, Thất quốc liên minh kinh ngạc phát hiện, đối diện không quân không phải loại kiêm lựu thú không kỹ binh, mà là máy móc tạo vật. Nhân loại chế tạo cục sắt lại có thể phi hành. Chuyện thần kỳ như vậy vật để hai vị vương tử cùng hạm đội đi theo học giả, pháp sư cảm thấy kinh ngạc, trong lòng đối với Thanh Hà Vương quốc đánh giá nâng cao một bước. Lam Thanh Hà Vương quốc quan ngoại giao theo trên máy bay vận tải đi xuống, cùng hai vị vương tử tiếp xúc, Song Phương liền bắt đầu một phen hiểu rõ đàm phán. Song Phương riêng phần mình ngồi ở trên bàn đàm phán, đầu tiên lẫn nhau giới thiệu riêng phần mình quốc gia thế lực tình huống căn bản, có hiểu rõ nhất định về sau, Thanh Hà Vương quốc quan ngoại giao hỏi thăm thất quốc liên minh hạm đội đi tới nơi này nguyên nhân, sau đó Song Phương biết được riêng phần mình tình huống, cùng mục đích Cuối cùng một tuần đàm phán, Thất Quốc Liên Minh cùng Thanh Hà Vương Quốc vạch ra riêng phần mình thế lực giao giới hải vực, Thanh Hà Vương Quốc lấy hiện tại hải vực làm cơ sở, Thất Quốc Liên Minh lấy trước đó tham dò phát hiện hòn đảo vị lãnh địa vạch ra lãnh hải, xác định Vương Quốc phạm vi thế lực. Về sau Song Vương cho phép nhất định hải dương mậu dịch, Thanh Hà Vương Quốc mở ra Thiên Đạo Đạo Chủ đảo làm khu thương mại, Thất Quốc Liên Minh mở ra hơn 10 cái bến cảng thành thị làm khu thương mại, Song Vương có thể tiến hành mậu dịch đến nỗi cụ thể chi tiết, từ Song Vương thế lực bộ thương mại môn nhân viên giải trừ về sau, quyết định riêng phần mình đàm phán thuế quan cùng mậu dịch cụ thể chi tiết. Mà về sau đối với thất quốc liên minh muốn tiến về thanh hà vương quốc tham quan, tại cân nhắc lại tác về sau, địch phong phê chuẩn đối phương tham quan tỉnh cầu. bất quá chỉ có thể chữa thành thị tham quan, một chút trọng yếu địa khu, công nghiệp trọng địa, căn cứ quân sự không thể tham quan. đồng thời hai vị vương tử hạm đội chỉ có thể tại thiên đảo đạo đạo bỏ neo, hai vị vương tử chỉ có thể là mang mười vị vũ trang nhân viên cùng mười vị tôi tớ, những người khác chỉ có thể tại thiên đạo đạo bến cảng hoạt động đồng thời thanh hà vương quốc không cung cấp hạm đội vật tư, tất cả nhu cầu đều cần hạm đội tốn hao mua đối với tình huống này, hai vị vương tử đều đồng ý. Dù sao hai vị vương tử đều không phải thất quốc liên minh trọng yếu đại vương tử, liền xem như xảy ra vấn đề cũng sẽ không. Có quá lớn sự tình. Mà lại, người dù sao cũng là một cái vương quốc, khu đối diện vương quốc liền tương đương với tiến vào đối diện thế lực hắc tâm, đối diện phòng bị một chút cũng là hợp tình lý. Thế là, tại đêm nơi này gặp được tin tức tình huống thông qua ma pháp thông tin truyền lại đến Hậu Phương vương quốc, hai vị vương tử để 2/3 hạm đội quay về. Tiến về khoảng cách Thanh Hà vương quốc bờ biển biên cảnh địa khu ước chừng là hơn 100 cây số vị trí, có một tòa thất quốc liên minh thăm dò đến một hòn đảo. Cái này một hòn đảo diện tích tại hơn 50 cây số vông, có nước ngọt cùng dã thú, làm một cái lâm thời bỏ neo bến cảng, cũng không có vấn đề đại bộ phận hạm đội thối lui đến cái kia hòn đảo đóng quân, đồng thời thừa dịp đoạn thời gian này xây dựng một tòa nơi đóng quân cùng bến cảng, vì đến tiếp sau đóng quân bộ đội, cùng thăm dò làm chuẩn bị. Mà còn lại 10 chiếc chiến hạm tiến về Thiên Đảo đảo đóng quân, làm tiếp đại hai vị vương tử tàu bảo vệ. Đến nỗi vương tử Kỳ Hạm, có thể tại Thanh Hà Vương quốc hộ vệ dưới tiến về Thanh Hà Vương quốc Hải Châu đạo bến cảng ở nơi đó đổ bộ về sau, từ bộ ngoại giao chuyên môn nhân viên tiếp đại phụ trách tiếp đãi, cam đoan ven đường hành trình an toàn cùng những vấn đề khác. Khi biết Thanh Hà Vương quốc đại khái tình huống, hai vị vương tử muốn nhìn một chút Thanh Hà Vương quốc thôn trấn, cùng thành thị. Nếu như có thể thăm một chút Thanh Hà Vương quốc các nơi khu khác biệt liền tốt hơn rồi đối với yêu cầu này, Dịch Phong không có cự tuyệt, bất quá ngang nhau dưới điều kiện, đợi đến hai vị vương tử quay về, Thanh Hà Vương quốc sẽ phái ra nhân viên ngoại giao đi Thất Quốc liên minh khảo sát một phen. Theo chiến hạm quay về, hai chiếc đời thứ ba chiến hạm hộ vệ lấy hai vị vương tử kỳ hạm đến Thiên Đạo Đạo chủ đảo Đông Bộ cảng. Bởi vì Thiên Đạo Đạo Đông Bộ là vừa vận chiến đoạn, nơi này chỉ có một tòa đơn sơ nơi đóng quân làm cảng, thành thị cũng đều là mảng lớn quy hoạch, đại bộ phận đều là đất hoang. Nơi này là Thanh Hà Vương quốc Thiên Đạo Đạo Hải Dương Cảng, bất quá bởi vì nơi này vừa mới bị chúng ta Thanh Hà Vương quốc cầm xuống, hiện tại cái bến cảng này còn tại khai phát giai đoạn, đến tiếp sau phát triển còn cần thời gian nhất định. Mấy vị hạm đội hộ tống ngay ở chỗ này bỏ neo, đến tiếp sau vật tư chúng ta dựa theo cơ sở giá cả cung cấp cho các người, cam đoan thức ăn và nước ngọt cung cấp. Tàu bảo vệ bỏ neo tại Hải Dương Cảng, hai vị vương tử không có làm sao dừng lại, theo dẫn dắt nhân viên tiếp tục xuất phát. Vòng qua chủ đảo, đi thuyền mấy trăm cây số, ước chừng là một ngày sau đó, hạm đội đến Hải Châu Đạo biển cảng. Trước đó Hải Dương cảng cái kia một mảnh đất hoang để hai vị vương tử chưa từng nhìn thấy Thanh Hà Vương quốc chân chính tình huống, nhưng lần này đến Hải Châu đạo một cái bến cảng thành thị. Bởi vì nơi này vị trí địa lý trọng yếu, là mới quy hoạch một cái đường sắt đông bộ cuối cùng, đồng thời đã xây dựng đồ tốt hướng duyên hải đường sắt đã trải qua nơi này. Là một cái trọng yếu vật tư nơi tập kết hàng, một cái trọng yếu bến cảng thành thị, nơi này theo nguyên bản một cái huyện tăng lên một cái quận, thuộc hạ mấy cái khu. Trải qua mấy năm kiến thiết lại thêm nhân viên lưu động tập nhập, toàn bộ thành thị xây dựng còn là rất không tệ. Sạch sẽ trên bến tàu, có trên trăm cái chỗ đậu, tại bến cảng một bên, là mở ra xe nâng chuyển hàng hóa xe hàng lái xe điều hành nhân viên tại trong bến cảng ứng trên lầu tháp phụ trách chỉ huy tại cái kia vận chuyển hàng hóa trên bến cảng thanh hà vương quốc mới nhất nghiên cứu cần cầu đường dây ngay tại bận rộn đem từng cái đổ đầy hàng hóa thùng đường hàng lắp đặt thuyền hoặc là sâu xuống thuyền tại khu bến cảng biên giới chính là từng mảnh từng mảnh cỡ lớn nhà kho phồn hoa bến cảng đống kia tích như núi hàng hóa chỉnh tề, còn có cái kia to lớn cần cầu đường dây khiến người ta cảm thấy một cỗ máy móc bằng bạc cảm giác đứng tại bến cảng nghĩ nơi xa nhìn lại mảng lớn nhà kho khu bên ngoài chính là từng tòa một hai chục tầng nhà cao tầng bởi vì chiến tranh dị thú tập kích Hai nạn các loại tình huống Thanh Hà Vương quốc không cho phép kiến tạo đặc biệt cao ốc. Nhưng một hai chục tầng nhà cao tầng tại Thanh Hà Vương quốc đã là phi thường phổ biến, có 20 tầng cao lâu tạo thành cao Úc, cái kia nhà cao tầng san sắt chẳng diện, để lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy hai vị vương tử cùng các tùy tùng có chút rung động. Mà cái kia đông đảo vật tư vận chuyển, cũng thể hiện đi ra Thanh Hà Vương quốc là như thế nào giàu có. Chương 470. tham quan. Chương 470. tham quan. Thất quốc liên minh ở vào Hồng Long quyến tộc lãnh địa đông bộ, vị trí địa lý giượi vào phương bắc, bảy nước diện tích tổng thể đến nói, là không bằng Hồng Long lãnh địa. Mà lại ngay từ đầu, tại bảy nước trên lãnh địa, không chỉ là bảy quốc gia, mà là hơn 10 cái quốc gia. Bởi vì một mực gặp Hồng Long tiến công, từng cái quốc gia bị Hồng Long quyến tộc quân đoàn hủy diệt, những cái kia quốc gia trở thành bọn quái vật nhạc viên đồng thời theo bọn quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, tại những quốc gia này trên phê tích, bọn quái vật thành lập thuộc về mình quốc gia. Tại không có nhập vào Thanh Hà Vương quốc vị trí to lớn cánh đồng, bảy quốc cộng cùng địch nhân chính là tại đối mặt Hồng Long quyến tộc thế lực. Mà theo lâu dài chiến tranh, từng cái quốc gia hủy diệt, bảy quốc vương phòng phát hiện không thể tại độc lập tác chiến, bằng không tất cả quốc gia đều muốn hủy diệt. Bởi vậy Còn sót lại 7 quốc gia tổ chức một lần hội nghị, hội nghị quyết định 7 nước tạo thành liên minh, cộng đồng chống cự Hồng Long quyến tộc tiến công. Cùng Hồng Long lãnh địa giáp giới quốc gia thành lập dài giàng giật phòng tuyến, đóng quân mấy triệu quân đoàn, mà phía sau quốc gia chi viện rất nhiều nhân lực cùng vật tư. Mà lại đang liên hiệp về sau, 7 quốc vương phòng biên cảnh bắt đầu lưu thông, tầng cao nhất quý tộc cùng vương thất cũng bắt đầu tương thông cưới, Theo trên trăm năm chiến chiến, mặc dù thất quốc liên minh hay là bị đánh liên tục bại lui, nhưng bại lui tốc độ đã rất chậm chạp. Mà lại tại tương thông cõi phía dưới, 7 quốc vương phòng cũng đều trở thành thân thích, như là người một nhà, giữa quốc gia phân biệt đã không có rõ ràng như vậy. Mà lại tại thời gian dài như vậy cầm quyền xuống, thất quốc liên minh dần dần hình thành một cái bảy nước nghị hội tổ chức, là bảy nước cao nhất quyền lực bộ môn. Bảy nước nghị hội lấy bảy vị quốc vương làm chủ, bảy vị quốc vương bỏ phiếu tuyển chọn ra một vị chỉ huy bảy nước quốc vương làm nghị trưởng. Nghị trưởng cầm quyền 4 năm, có thể liên nhiệm hai giới, về sau liền nhất định phải thay đổi vị kế tiếp quốc vương. Mà lại theo phát triển, bảy vị quốc vương tại tối cao nghị hội nhất xuống, kéo vào các quốc gia vương tử, cùng trong nước công tước, hầu tước tạo thành xuống nghị hội, đối với tối cao nghị hội nhất mệnh lệnh tiến hành chấp hành. Bản thân các quốc gia vương thất đều là thân thích, mà lại quyền lực cũng ổn định đến điều lệ chế độ bên trong, đồng thời có cố định thời gian thay phiên, bởi vậy vương thất đấu tranh trở nên hòa bình bên trong rất nhiều. Lại thêm một cái cường đại ngoại địch, thất quốc liên minh như là một cái chỉnh thể, đồng thời càng ngày càng càng có sát nhập xu thế. 7 nước, mỗi một quốc gia lãnh thổ đều chí ít là trăm vạn cây số vuông, mà lớn nhất thậm chí là vượt qua 5 triệu cây số vuông, bởi vậy thất quốc liên minh quốc thổ diện tích tại hơn 10 triệu cây số vuông. 7 quốc gia, theo thứ tự là tôn trọng kỵ sĩ, nội bộ lấy kỵ sĩ hệ thống tu luyện làm chủ kỵ sĩ vương quốc, toàn bộ kỵ sĩ vương quốc ở vào thất quốc liên minh góc tây nam. Quốc thổ diện tích tại 1.5 triệu cây số vông, nhân khẩu tại 23 triệu tả hữu, có nước cờ trăm vạn kỵ sĩ quân đoàn. Về sau là kỵ sĩ Vương quốc hướng Đông Trạm Lam Vương quốc, bởi vì tới gần Hải Dương, vận tải đường thủy phát đạt, có một chi cường đại hàng đội. Trạm Lam Vương quốc quốc thổ diện tích 1.3 triệu cây số vông, quốc thổ diện tích lớn đều là vì Nhiêu bình nguyên, nhân khẩu 50 triệu. Tại Trạm Lam Vương quốc tiếp tục hướng Đông là Cao Sơn Vương quốc, Cao Sơn Vương quốc, quốc thổ diện tích 3 triệu cây số vuông, nhân khẩu 35 triệu, nội bộ có đại lượng khoáng mạch, là thất quốc liên minh vũ khí chế tạo căn cứ. Mà tại kỵ sĩ Vương quốc hướng Bắc là Cao Bảo Vương quốc Cao Bảo Vương quốc ở vào Hồng Long quyến tộc tiến công trung tâm, nội bộ có đại lượng phản thành. Toàn bộ Cao Bảo Vương quốc quốc thổ diện tích 1 triệu cây số vuông, nhân khẩu 30 triệu, trong đó đại bộ phận là chiến sĩ, là một cái chiến sĩ quốc gia. Tại Cao Bảo Vương quốc phương bắc là Viêm Sa Vương quốc, Viêm Sa Vương quốc, đại bộ phận quốc thổ diện tích đều là hoang nguyên sa mạc, tiếp tục hướng bắc còn có mảng lớn bao la cánh đồng tuyết. Toàn bộ Viêm Sa Vương quốc quốc thổ diện tích 5 triệu cây số vuông, đồng thời còn có đại bộ phận trốn không người, nhân khẩu 20 triệu, toàn bộ Viêm Sa Vương quốc quốc thổ chiếm cứ toàn bộ phương bắc, dựa vào cái này ác liệt hoàn cảnh, Viêm Sa Vương quốc ngăn lại lần lượt quái vật tiến công. Tại Cao Bảo Vương quốc hướng đông là nằm ở bảy nước Hạch Tâm Thiên Hồ Vương quốc, quốc gia bởi vì nội bộ hồ nước dòng sông Đông Đảo mà gọi tên, Thiên Hồ Vương quốc quốc thổ diện tích 2 triệu cây số vuông, nhân khẩu 35 triệu, sản xuất đại lượng tôm cá, là bảy quốc hữu một cái lương thực sản xuất địa. Mà tại Thiên Hồ Vương quốc hướng tây là Phong Bảo Vương quốc, Phong Bảo Vương quốc quốc thổ 2 triệu cây số vuông, nhân khẩu 20 triệu. Quốc gia nội bộ lâu dài gió lốc, địa hình phần lớn là vùng núi. Nhưng Phong Bảo Vương quốc thừa thái sư thiếu, dựa vào cái này thuần dưỡng sư thiếu, Phong Bạo Vương quốc có bảy nước cường đại nhất không kịp mình cùng Hồng Long Quyến tộc không trung phi hành đơn vị tác chiến chính là đến từ Phong bạo Vương Quốc sư thiếu không kỵ binh, Thất Quốc Liên Minh, quốc thổ tổng diện tích tại 1.580 vạn cây số vuông diện tích, tổng nhân khẩu là 210 triệu nhân khẩu. Như thế một cái thế lực, có cường hãn hải quân, không quân, còn có kỵ binh cùng cường đại lục quân, bảy nước đơn độc lấy ra có lẽ chỉ có thể là trung đẳng. Nhưng bảy liên minh quốc tế hợp lại thêm lâu dài chống cự ngoại địch hình thành thân mật trình độ, để Thất Quốc Liên Minh tại thời gian này cũng là một cái cường thịnh thế lực, mà nguyên bản có thể đè ép bảy nước đánh, thỉnh còn có thể nuốt vào từng khối địa khu Hồng Long lãnh Chúa có thể nhìn ra được hắn cực kỳ cường đại. Nếu như không phải trên mặt đất khối dung hợp lúc, Hồng Long quyến tộc phân tán tiến công cái khác thế lực, mà không phải chuyên môn tiến công một cái địa khu, như vậy hướng lương quốc dạng này quốc gia chỉ sợ sớm đã là hủy diệt. Mà trên mặt đất khối dung hợp về sau, thất quốc liên minh đột nhiên phát hiện bốn phía địa vực quấn đạt, thêm ra mảng lớn thổ địa cùng hải dương. Lại thêm đột nhiên thêm ra mấy cái phương hướng, Hồng Long quyến tộc tiến công quân đoàn đối với thất quốc liên minh tiến công suy yếu rất nhiều. Bởi vậy thất quốc liên minh tại hướng bắc phòng ngự đồng thời, cấp tốc hướng phương đông cùng phương nam đại dương mở rộng, hướng đông khai thác ra từng mảnh từng mảnh thổ địa, chiếm đoạt từng cái thế lực nhỏ. Mà tại phương nam Bởi vì đại dương quá mức bao la, lại thêm trong hải dương có vô số hải dương quái vật, cùng to lớn trên biển phong bạo trở thiên thai, bởi vậy hải dương thăm dò tốc độ cực kỳ chậm chạp. Cho tới hôm nay mới bất quá thăm dò rõ ràng phương viên hơn ngàn cây số hải vực, đồng thời tại lần này đối ngoại thăm dò bên trong gặp được Thanh Hà Vương quốc, Song Vương có tiếp xúc địch phong nhìn xem trong tay Song Vương giao lưu tình báo, trong lòng đối với cái này thất quốc liên minh có đại khái hiểu rõ. Đây là một cái muốn so Thanh Hà Vương quốc còn cường đại hơn thế lực, nội bộ mặc dù sử dụng vũ khí lạnh, nhưng kia cũng là siêu giả quân đoàn, sức chiến đấu không kém chút nào Thanh Hà Vương quốc cơ giới hóa quân đoàn. Bất quá thanh hà vương quốc thực lực cũng không phải nhỏ yếu, thanh hà vương quốc nhân khẩu 150 triệu, quốc thổ diện tích 5 triệu cây số vuông mà lại khoảng cách thất quốc liên minh mấy ngàn cây số hải vực, còn có hồng long quyến tộc cái này địch nhân cường đại, trong thời gian ngắn là không thể nào giao chiến. Tại không phải địch nhân dưới tình huống, song phương chỉ có lẫn nhau liên hệ, giao lưu thăm dò, bởi vậy trên cơ sở này, địch phong cho phép đến từ thất quốc liên minh hai vị vương tử tiến vào thanh hà vương quốc nội bộ, đồng thời mở mới chiêm cứ thiên đảo đảo làm khu thương mại mà cùng với đối ứng chính là thất quốc liên minh tại trạm Lam Vương quốc mấy cái mậu dịch bến cảng mở ra, Thanh Hà Vương quốc thương thuyền có thể tại cái này bến cảng tiến hành mậu dịch. Gần nhất Minh Đế quốc còn là sống chung hòa bình, Hồng Long quyến tộc không ngừng xuôi nam tiến công. Tại Minh Đế quốc bên kia còn có hai cái cùng Minh Đế quốc tương đương thế lực, còn có trước đây ít năm nghe tới có thể nghiền ép Thanh Hà Vương quốc vụ sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội. Mà bây giờ lại nhiều như thế một cái thất quốc liên minh, như thế đại thế lực tương liên, mỗi một cái thế lực đều nghĩ là tranh bá toàn bộ cánh đồng, cho nên nói tất cả quốc gia đều là không tiến tắc tôi a. Thanh Hà Vương quốc bây giờ còn là quá yếu, còn cần tiếp tục phát triển. Trong lòng cảm thán, Địch Phong cầm trong tay tình báo để ở một bên, cầm lấy vừa mới đưa đến liên quan tới xuôi Nam Tắc chiến tình báo. Bởi vì đối với Six Ô Vương đỉnh tàn quân tác chiến thuận lợi, các quân đoàn trừ bỏ lưu lại một cái tử thần hành giả quân đoàn đóng quân tại Thiên Đạo đạo, cái khác quân đoàn đều riêng phần mình trở về riêng phần mình trụ sở đồng thời, bởi vì Thiên Đạo hải vực mở rộng, ba cái hạm đội cần thành lập trụ sở mới, đồng thời gia tăng mới tuần hành lộ tuyến đồng thời, đối với địa lý tin tức nghiên cứu, Thanh Hà Vương Quốc Hải Dương Viện khoa học phái ra khoa khảo thuyền, đối với mới chiếm cứ Hải Dương. Tài Nguyên, đáy biển địa hình tiến hành thăm dò mà tại hai vị vương tử bước vào thanh hà vương quốc hải châu đạo bến cảng thành thị, hai người nhìn thấy thành lớn phồn hoa thành phố, căn cứ tự thân tình huống, hai vị vương tử phái ra sứ giả sớm đi thanh hà thành thành lập chính mình ngoại giao sứ quán cùng thanh hà vương quốc ngoại giao bộ môn tiếp xúc. mà hai vị vương tử hối đói một chút vật tư, mua ba chiếc xa hoa ô tô, còn có một cố đặc phê xe buýt cùng một cố phụ trách vận chuyển vật liệu xe hàng nhỏ tạo thành cái này một chi đội xe theo hải châu đạo bến cảng thành thị rời đi. hai vị vương tử lựa chọn trước đi hải châu đạo đạo thành đi xem một chút, ven đường rời đi bến cảng, ven đường chính là từng cái kế hoạch song nông trường, cái kia mênh vô bờ đại bình nguyên thủy lợi công trình nhanh gọn trong đồng ruộng là sinh trưởng xanh đung tươi tốt lúa nước cùng khoai tây lúa mì bắp ngô trở lương thực chính nhìn không thấy cuối nông trường đủ để nhìn ra được thanh hà vương quốc nông nghiệp đến cỡ nào phát đạt căn cứ tùy tính thanh hà vương quốc Bộ ngoại giao nhân viên giới thiệu hai vị vương tử rõ ràng tình huống nơi này trong nấy mắt đối với thanh hà vương quốc lương thực sản xuất cũng có chút đỏ mắt ở nội bộ thất quốc liên minh lương thực cũng đều là nông trường cùng độc lập nông dân bởi vì lâu dài tranh chiến cho dù là bảy nước vắng nhưng tương tự là tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt dân an lương thực cũng vẹn vẹn cam đoan mỗi một năm cung cấp Nếu như không phải chạm làm Vương quốc có đại lượng hải dương đánh bắt, như vậy bảy nước cơ hồ mỗi một năm cũng sẽ không có cái gì lương thực còn thừa. Mới mở miệng, Kỵ sĩ Vương quốc nhị Vương Tử Dạ Môn Tư liền hỏi đến có phải là có thể mua lương thực. Cái này hỏi thăm tự nhiên là được đến cự tuyệt, Thanh Hà Vương quốc cho dù là mỗi một năm đều sẽ có đại lượng lương thực dự trữ, nhưng chỉ có chút ít lương thực thành phẩm lối ra. Cái khác lương thực đều là vật tư chiến lược để dành, cho dù là lương thực cũ đều bị dùng để cất rượu, nuôi nấng vật, căn bản sẽ không bán ra. Ven đường một đường đều là bằng phẳng khoáng đạt nông trường, cùng dựa vào đường cái trấn nhỏ, tại cái kia trên trấn nhỏ hai vị vương tử nhìn thấy đại lượng kho lúa, không cần hoài nghi, dạng này địa khu, những này trọn vẹn chiếm cứ chấn nhỏ hai phần ba diện tích cỡ lớn kho lúa tuyệt đối là đổ đầy lương thực, mà đây bất quá là một cái chấn nhỏ, mà thanh hà vương quốc bên này thế nhưng là có lấy mấy vạn cái chấn nhỏ, nên là sẽ dự trữ bao nhiêu lương thực? Như thế quy mô, làm sao không để hai vị vương tử trong mà thèm? Nếu như Thanh Hà Vương quốc cùng thất quốc liên minh tiếp xúc, chỉ sợ song phương đều muốn trước thời hạn khai chiến đội xe đến Hải Châu đạo đạo thành, làm một cái vừa mới thành lập không có bao nhiêu năm đạo thành, nội bộ mặc dù là xây dựng phồn hoa, nhưng vẫn là cùng giải viên sơn mạch phía nam các đạo thành thị kém rất nhiều. Mà lại Hải Châu đạo đạo thành cũng có được chính mình đặc sắc, bởi vì toàn bộ đạo phần lớn là nông trường, trong thành thị hơn phân nửa thổ địa đều xây dựng loại cực lớn nhà kho dự trữ lương thực. Cái kia mấy ngàn tòa to lớn như núi kho lúa san sát, cho hai vị vương tử to lớn rung động. Bất quá tại lương thực bên ngoài, chính là đạo thành nội các loại cơ sở công trình, bằng thẳng đường cái phát đạt đường sắt, còn có các loại trường học, thư viện, bệnh viện, đều để hai vị vương tử tầm mắt mở rộng. Tại Hải Châu Đạo Đạo Thành tham quan 3 ngày thời gian, đội xe tiếp tục xuất phát, theo Hải Châu Đạo Đạo Thành xuất phát, tiếp tục hướng tây đến Thanh Hà Đạo Đạo Thành. Thanh Hà Đạo Đạo Thành cùng Hải Châu Đạo Đạo Thành cơ hội là không khác biệt, đại lượng kho lúa, còn có các loại nhà cao tầng, đã để hai vị vương tử có chút chết lạng. Lượng lớn lương thực, đủ để thỏa mãn một tỷ người quy mô lương thực sản xuất, đây là thế lực căn bản không dám tưởng tượng quy mô. Bất quá Thanh Hà Vương quốc có đầy đủ cường đại quân đoàn, không e ngại dạng này hàng xóm tham lam. Theo Thanh Hà đạo xuất phát. Lần này đội xe chuyển hướng hướng nam xuất phát, ven đường xuyên qua xích ấu đạo, tiến vào dài viên trong dãy núi. Trong dãy núi kia từng cái xuyên sơn đường hầm, vượt ngang trên khe núi trăm mét cao lớn cầu đối, để hai vị vương tử nhìn thấy phong cảnh bất động. Những kiến trúc này tại Thất Quốc Liên Minh chỉ đều không có, Thất Quốc Liên Minh đối với sơn mạch chỉ là kiến tạo vòng quanh núi đường cái, còn có một chút cỡ nhỏ cầu đối, cùng to lớn tòa thành. Nhưng là tại Thanh Hà Vương Quốc, đặt bút viết thẳng bằng phẳng con đường kéo dài đến Thanh Hà Vương Quốc quốc thổ bên trong mỗi một cái thôn chấn, ven đường còn chứng kiến thường cách một đoạn khoảng cách từ dịch trạm cải tạo khu nghỉ ngơi tại cái này cao tốc làn xe bên trên các loại xe khách còn có trang bị đại lượng hàng hóa to lớn xe hàng vác lai hai vị vương tử liếc mắt tức liền nhìn ra được dạng này giá trị quân sự trong lòng ngầm hạ quyết định sau khi trở về nhất định phải đề nghị liên minh cũng như thế phát triển lúc này mặc dù thanh hà vương quốc xây dựng con đường nhưng theo thời gian trôi qua xe hàng hàng hóa càng ngày càng nhiều trọng lượng cũng càng ngày càng nặng bởi vậy một bộ bộ con đường pháp luật pháp quy cũng theo chế định đi ra tỷ như nói hạn chế xe hàng tiêu chuẩn cấm chỉ hạng nặng xe hàng tại trên đường thông hành đồng thời tại con đường hạn chế tốc độ theo cỗ xe càng ngày càng nhiều trừ bỏ đường cái Thanh Hà Vương Quốc bắt đầu tiến hành đường cao tốc kiến thiết, đem một vài nguyên bản là xuyên sơn đường hầm cùng đường cái đổi thành đường cao tốc. Tại đường cái từng cái cửa vào lối đi ra thành lập trạm thu phí, mà các loại đường cao tốc xây dựng, đồng dạng là một cái cự đại công trình. Nhưng theo phát triển, Thanh Hà Vương quốc đã không thiếu khuyết nhân viên kỹ thuật, các loại tiểu mới công trình thiết bị nghiên cứu phát minh sản xuất sử dụng, Thanh Hà Vương quốc các loại công trình đều có sung túc nhân khẩu. Vòng thứ nhất lấy Thanh Hà Vương quốc Thanh Hà thành làm trung tâm mạng nhận hình đường cao tốc ngay tại hướng về bốn phía các thành thị kéo dài, căn cứ Thanh Hà Vương quốc giao thông bộ môn quy hoạch cuối cùng cái này đường cao tốc sẽ kéo dài đến mỗi một cái huyện thành để Thanh Hà Vương quốc điều động năng lực nâng cao một bước. chương 471, bảy rắn quét sạch chiến dịch. chương 471, bảy rắn quét sạch chiến dịch. xuyên qua Thanh Hà Vương quốc giải viên sân mạch, liền đến Thanh Hà Vương quốc trung bộ địa khu. nơi này là Thanh Hà Vương quốc phồn hoa nhất khu vực, mà lại cũng là nhân khẩu đông đúc địa khu đi ra giải viên sân mạch. địa thế trở nên bằng phẳng khoáng đạt. tại hai bên đường, thôn trấn tương liên, đi không bao xa liền có thể nhìn thấy một tòa thành nhỏ. những thành thị này bên trong, bộ phận là xây dựng thêm trấn một phần là huyện thành, nhưng bất luận nói thế nào, Litna Litnits Thành thị tương liên. Để tham quan một đoàn người nhìn thấy Thanh Hà Vương quốc chân chính cường thịnh. Lương thực không thiếu, nhân khẩu không thiếu, mặc dù không có nhìn thấy Thanh Hà Vương quốc lục quân, nhưng mẹn vẹn là những cái kia sắt thép chiến hạm. tại hai vị vương tử trong mắt, cái này liền đại biểu cho một cái Thanh Hà Vương quốc nhất định là có cường đại lực lượng quân sự. Xuyên qua sơn nam đạo, đến từ thất quốc liên minh vương tử một đoàn người liền đến Thanh Hà Vương quốc trung ương đạo Thanh Hà thành. Là một cái vương quốc thủ đô, đế quốc phát triển nhất địa khu. Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu đã đột phá 10 triệu, trở thành Thanh Hà Vương quốc phồn hoa nhất, khổng lồ nhất một tòa thành thị. Hùng vĩ như vậy bao la hùng vĩ thành thị nhà cao tầng san sát, đường xá chi chít, các loại cỗ xe cũng như như nước chảy không ngừng trên đường phố ghé qua. Theo tiến vào Thanh Hà Thành bắt đầu, hai vị vương tử liền hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, cái này một tòa phồn hoa thành phố lớn, có thể nói, trên thế giới này cũng là phần độc nhất. Thanh Hà Thành có thể kiến thiết trở thành như thế một tòa thành phố lớn, không chỉ là tăng mới rất nhiều nhà cao tầng, dù sao cái thế giới này nguy hiểm vẫn là vô cùng nhiều. Vì ứng đối nguy hiểm, trừ bỏ trải rộng thành thị trị an đứng, tùy thời có thể xuất động vũ trang trị an đoàn, cùng đóng quân ở trung ương tòa thành cấm vệ quân. Còn có từng tòa âm thầm dạ dạng khác, thông qua cảm giác kết giới đem toàn bộ thành thị bao trùm, bất luận cái gì một chỗ địa điểm đều có cao năng phản ứng, chỉ cần là bất luận kẻ nào ở trong phạm vi sử dụng siêu phàm năng lực, như vậy liền sẽ bị ngay lập tức cảm thấy được đồng thời, am hiểu khinh công võ giả cùng các nghi giả cấp tốc xuất động, đối với nơi đó điểm tiến hành điều tra, căn cứ Thanh Hà Vương quốc xuất cụ pháp luật quy định, tại bất luận cái gì trong thành thị đều không cho phép sử dụng siêu phàm năng lực, tất cả mọi người cần tiếp nhận đội trị an tùy thời xét duyệt. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Vương quốc mới nhất sức đẩy hộ tuần cũng ở trong thành thị lắp đặt, đồng thời còn có kiểu mới nhất phủ văn cơ chạm, kiểu mới phủ văn Kameya bắt đầu bố cục tại phố lớn nhỏ nhỏ. Thành lớn phồn hoa thành phố, là hai vị vương tử đều cảm giác được rung động, tại đến sứ quán về sau, hai vị vương tử nhận Thanh Hà Vương quốc đại vương tử tiếp đái. Dù sao hai người không phải chuyên môn sứ giả, muốn gặp được địch phong cũng có chút không có lợi, bởi vậy từ địch phong con trai trưởng, Thanh Hà Vương quốc đại vương tử tiếp đãi là thích hợp nhất. Mà lúc này địch phòng cũng không phải nhàn rỗi, vì chế định tiếp xuống chiến dịch, Thanh Hà Vương quốc trên dưới đều tại đại lượng điều động các loại vật liệu chiến tranh. Tại Thiên đảo đạo thành lập nửa năm sau, Thanh Hà Vương quốc các hạng sự vụ chủ bị hoàn tất, có thể bắt đầu một vòng mới chiến dịch. Căn cứ điều tra, Chiếm cứ Đông Nam vùng duyên hải mạng lớn núi rừng sạt tộc phạm vi thế lực, bao quát trên lục địa 300 cây số núi rừng cùng 500 cây số gần biển hải vực. Cái này một mảnh địa khu chiều dài tại 2.0000 cây số tà hữu, bát ngát như thế địa khu, Thanh Hà Vương quốc nếu là chiếm cứ, tiếp xuống chỉ sợ sẽ là cùng Dã Nhân bộ lạc toàn diện tiếp xúc, đến lúc đó, một trận Thanh Hà Vương quốc cùng Dã Nhân bộ lạc thế lực đại quyết chiến là không thể nào tránh khỏi. Mặc dù kinh lịch nhiều năm như vậy đều sống chung hòa bình, nhưng bọn Dã Nhân sẽ không nhìn thấy Thanh Hà Vương quốc bỗng nhiên đánh bại Dã Nhân một cái ngoan cường địch nhân, chiếm cứ thế lực đông bộ địa khu. Kể từ đó, Dã Nhân Vương Đình rất có thể chính là toàn lực xuất động, từ bỏ cùng Vương Nam Tinh Linh tộc tác chiến, mà là đem đầu mâu nhắm ngay Thanh Hà Vương quốc. Mà Thanh Hà Vương quốc cũng sẽ tăng cứ chiến đấu kế tiếp, phán đoán có phải là muốn cùng Dã Nhân tác chiến. Chí ít toàn bộ Sơn Bắc quân đội, cùng Trung ương quân đội đều đã toàn bộ làm tốt chiến tranh chuẩn bị, đồng thời địch phong còn đem Hải Châu quân đội, Liêu Đông quân đội, núi Bắc quân khu đều đến một chút quân đoàn. Lúc này, Thanh Hà Vương quốc 21 dã chiến quân đoàn có 15 cái đều hội tụ tại phương Nam tuyến. Đồng thời còn có phương Nam quân khu mấy chục các biên phòng sư cũng đồng dạng là chuẩn bị kỹ càng. Bảy hạng, các quân đoàn đều chuẩn bị kỹ cảng tùy thời có thể xuất động, ta mệnh lệnh, dựa theo kế hoạch dự định, toàn quân xuất kích. Lần này, địch phong tự mình tọa chấn tiền tuyến, làm lần này chiến dịch tổng chỉ huy, đương nhiên địch phong hiện tại không có trình độ này, chỉ phụ trách các quân đoàn điều động. cụ thể tác chiến phương án là phu nhân lý tú ninh cùng bộ tổng tham mưu thống nhất phụ trách. làm địch phong mệnh lệnh được đưa ra, trước hết nhất xuất động chính là thanh hà vương quốc không quân, từng nhánh đoàn máy phi hành ở trong núi rừng ném xuống đại lượng đặc chất đạn lửa, cùng nhằm vào các loại cường đại tộc sinh hoạt địa khu cao bạ bom. Hơn ngàn đỡ máy bay ném bom tại đồng dạng số lượng máy bay chiến đấu hộ vệ dưới, không ngừng tại xà tộc chiếm cứ 300 cây số rộng, 2.000 cây số dài trong núi rừng điều tra. Lần này, vì cam đoan bảy rắn triệt để tiêu diệt, trừ bỏ đạn lửa cùng bom, tại không quân oanh tạc về sau, trên mặt đất lục quân đẩy về phía trước tiến vào. Bởi vì xà tộc chiếm cứ cái này 300 cây số rộng núi rừng địa khu, tới gần bờ biển mấy chục đến hơn 100 cây số phạm vi là bình nguyên, hướng tây hơn 100 cây số là núi rừng. Bởi vì ngay lập tức, các quân đoàn xe bọc thép quét ngang toàn bộ bình nguyên địa khu, lấy trang giáp hạng nặng xe tăng đẩy tới, để tiếp sau bộ binh phối hợp bộ chiến xe thanh lý theo sát phía sau, đến tiếp sau đổi theo công trình bộ đội từng mảnh từng mảnh thổ địa trải vớt, từng mảnh từng mảnh rừng rậm toàn bộ bị chặt cây, dễ cây cũng rút ra, không còn một ngỗng. mảng lớn bãi cỏ bị đốt cháy không còn, cho tàn theo bùn đất cùng dưới mặt đất khả năng tồn tại bảy rắn bị cày tới cơ đánh nát đường sông bên trên. từng cái lưỡi bóng truyền em xuống, mỗi một lần vớt chính là một bao lớn bảy rắn hỗn hợp các loại dưới nước sinh vật. những sinh vật này cũng bị chứa vào chuyên môn thiết kế to lớn thép bình bên trong. về sau những sinh vật này đều sẽ bị rút khô không khí ngạt chết, sau đó đưa đến hậu phương chuyên môn phụ trách ra công nhà máy chế thành thịt rắn đồ hộ da rắn dụng cụ trở loài rắn chế phẩm. Tại Giao Long dưới sự thống trị, bầy rắn tại cái này một mảnh địa khu đại lượng sinh sôi, mặc dù phần lớn là phổ thông bầy rắn, nhưng số lượng khổng lồ, chừng mấy tỷ. Như thế quy mô bầy rắn, trong đó bộ phận cũng đều là rắn độc, vì thế Thanh Hà Vương quốc trước khi khai chiến, chế định nghiêm khắc nhất bầy rắn quét sạch kế hoạch đầu tiên là bom đạn lửa thanh lý mất cỡ lớn bầy rắn sinh sôi, trong nước biển là thép chế lưới kéo phối hợp đánh bắt thuyền tiến hành thảm thức vớt. Vì xử lý cái này bởi rắn, Thanh Hà Vương quốc chuyên môn tại biên cảnh địa khu thành lập 10 tòa cỡ lớn dây chuyển sản xuất nhà máy, chuyên môn xử lý những này loại rắn chế phẩm đồng thời bởi vì tại cái kia trong núi rừng mỗi một tấc đất đều sẽ có bầy rắn chiếm cứ, nếu như muốn tại cái này một mảnh thổ địa sinh hoạt cư trú, như vậy nhất định phải tiến hành nghiêm khắc nhất thanh lý. Bởi vậy, đối với những này núi rừng, Thanh Hà Vương quốc lấy biên phòng sư hộ vệ chiêu mộ công binh đoàn, một tấc đất một tấc đất thanh lý. Tất cả bầy rắn tiến hành bắt, núi rừng chặt cây hoàn tất, một cái cây đều không thừa xuống, trên bình nguyên mỗi một tấc đất đều dùng chuyên môn cày tẩy cơ đem đại địa vừa đi vừa về đánh nát. Về sau là đầm lầy để theo quân pháp sư Săn bằng. Mặc dù này sẽ là một cái đại công trình, nhưng bầy rắn chiếm cứ thổ địa có 600.000 cây số vương thổ địa, địa vực bao la, nếu như chiếm cứ xuống tới, Thanh Hà Vương quốc còn có thể tại nhiều hai cái đạo. Vì về sau có thể ở trong này an toàn sinh hoạt, giai đoạn trước công trình lớn hơn một chút cũng là phải. Ngày đầu tiên trên lục địa đẩy về phía trước tiến vào 20 cây số, nhưng là công binh đoàn mới thanh lý mất 10 cây số thổ địa. Đại lượng vật liệu gỗ cùng bắt bầy rắn, còn có cái khác tài nguyên đều đưa đến hậu phương. Vẹn vẹn là 300 cây số rộng, 10 cây số dài địa khu, ngay tại ngày đầu tiên bắt vượt qua 200,000 đầu các loại bầy rắn, mà lại ở trong đó còn có bao nhiêu bị nổ chết, bị theo mặt đất đánh nát. Như thế đến nay liền có thể nhìn ra được cái này một mảnh trên thổ địa đến cùng là có bao nhiêu bầy rắn. Không chỉ có như thế, ở trên biển, điều tra dạ đã một chút xíu tìm kiếm trong hải dương phải chăng có cường đại sạc quái. Tại xác định không có cái kia phá hủy chiến hạm loại rắn về sau, lưới kéo đang chàng, một chữ sắp xếp, đem một vùng biển này nhiều lần kéo lưới đánh bắt. Tất cả bầy rắn cùng ngư lôi hỗn hợp đều đưa vào đông lạnh truyền vật tải. Sau đó mang đến Hậu Phương cái kia thành lập cỡ lớn nhà máy, Hải Dương đánh bắt kinh khủng hơn, một ngày thời gian liền đánh bắt vượt qua 500,000 đầu các loại gián biển. Bởi vì đây đều là rắn độc, tại bắt được ngay lập tức, tất cả gián biển đều bị chặt xuống đầu, đầu đưa vào lò đốt xác hóa thành cho tàn. Về sau gián thi thể lột ra, thịt rắn thống nhất đưa đến Thanh Hà Vương quốc lục hành điểu, Ma lang, Long huyết chiến mã, tấn manh long, Dực long trở manh thu trại chăn nuôi làm đồ ăn, da rắn đưa đến Hậu Phương làm bằng da dụng cụ. Những này sản xuất ra vật tư cũng tính được là là lần này chiến dịch thu vào, bởi vì Thanh Hà Vương quốc dự tính trận này chiến dịch sẽ kéo dài thời gian rất lâu vì cam đoan trận này chiến dịch thuận lợi đến tiếp sau đầu nhập liền sẽ không thiếu những này theo trong chiến tranh cướp đoạt vật tư vừa vận bán làm chiến tranh mới tài chính đầu nhập đi vào ngày đầu tiên đột nhiên khai chiến đối với bảy rắn đến nói đích thật là một cái đột nhiên tập kích nhưng rất nhanh bảy rắn liền kịp phản ứng giao long cũng không có ngay lập tức xuất động có lẽ nó cho rằng thanh hà vương quốc tiến công không tính là cái gì mà lại giao long thủ hạ đích thật là có cường đại thuộc hạ ngày thứ hai hạm đội xuất động lúc một đầu thân dài trăm mét hoàng kim cấp giao long huyết hải rắn mang đại lượng bảy rắn xuất động bởi vì bảy rắn số lượng quá nhiều tại cái kia một vùng biển rộng bên trên đã bị bầy rắn chiếm cứ, trên bầu trời nhìn lại, trên mặt biển đều là vảy rắn phản xạ tia sáng. Cái này thật là cảnh tượng hoành tráng a. Nhìn qua một màn này, làm Thanh Hà Vương quốc Đông Hải Hải quân tổng bộ một hạm đội tổng chỉ huy, thân là thiếu tướng hạm đội tổng chỉ huy cũng có chút rung động. Phương viên mấy chục cây số đều là bầy rắn, lít nha lít nhít bầy rắn không biết có bao nhiêu, ở trong đó không thiếu là cường đại rắn biển quần, cùng các loại ma thú, hung thú loài rắn. Mệnh lệnh các hạm đội, đem tất cả phù văn ngư lôi đều đem ra ngoài. Lần này, theo đời thứ nhất phù văn ngư lôi thành quả, đời thứ hai ngư lôi tại đời thứ nhất ngư lôi trên cơ sở để cao uy lực một viên Hàn băng ngư lôi đóng băng phạm vi mở rộng gấp đôi, lôi điện phạm vi càng làm mở rộng 3 lần, đồng thời nhằm vào loại rắn cảm giác, thanh hà vương quốc nghiên cứu ra đến sóng siêu âm đã kích. một cái sóng âm dạ đã hướng về phía trước quét tán, chỗ kia tại loài rắn cảm giác phạm vi thanh âm nháy mắt xuyên qua bầy rắn, nguyên bản còn là hóa thành một cái chỉnh thể rắn biển quần nháy mắt tử thương hơn phân nửa, trong đó tuyệt đại đa số đều là bị thanh âm đánh nát nội tạng. nhưng càng nhiều bầy rắn thì là phát cuồng, đau đớn, táo bạo để còn sót lại bầy rắn ra tốc hướng thanh hà vương quốc hạng đội vào tới, nhưng lúc này từng mai đợi thứ hai phủ văn ngư lôi đến, trong nháy mắt toàn bộ trên biển. Từng cây to lớn băng cầu xuất hiện, về sau, lôi điện quyết tán, không gian phủ văn nhắm ngay những cái kia bạch ngân cấp gián biển. Tại một mai này mai phủ văn ngư lôi đã cái xuống, đại lượng 7 gián chết trận, chỉ còn lại số ít 7 gián vượt qua hạm đội đại kích, đi tới dưới chiến hạm. Nhưng thanh hà vương quốc chiến hạm đều là phủ văn thép, đồng thời tăng cường kháng tính ăn mòn, những này bất quá là hạt thiết cấp, thanh đồng cấp gián biển căn bản đối với những chiến hạm này không có biện pháp. Mà lại chiến hạm xuất thủy cao hơn 10m bông tàu, cũng không phải đơn giản có thể đột phá. Thật đánh lên, những này phổ thông gián biển vậy mà không có biện pháp, mà lại bạch ngân cấp 7 gián bị đại kích còn sót lại mấy cái cũng bị trên chiến hạm võ giả chém giết. trong lúc nhất thời, hạm đội đả kích vậy mà là đánh đâu thắng đó, không có chút nào đối thủ. giống. nhưng lúc này, cái kia một đầu hoàng kim cấp rắn biển ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng trăm mét hình thể, đối với chiến hạm đến nói, lại trở thành tốt nhất biểu cảm. thông qua dã đã khóa chặt, từng cây gần phòng pháo đạn bên trong ra tăng phủ văn đạn xuyên giáp. tại cái này một đầu hoàng kim cấp hải long rắn xuất thủy nháy mắt, phía trước nhất chiến hạm hơn 10 cái gần phòng pháo đả kích xuống, mấy vạn phát đạn sẽ ra hoàng kim long rắn thân thể, phủ văn đạn xuyên giáp nã pháo. theo sát phía sau. Từng ai có thể đánh xuyên qua đỉnh núi đạn pháo rơi tại cái này một đầu rắn biển trên thân, thân thể to lớn bị đánh nổ. Một cái hoàng kim cấp quái vật cứ như vậy trong chớp mắt bị tiêu diệt. Bất quá đây đối với thanh hà vương quốc đến nói cũng là bình thường. Dù sao hoàng kim cấp mặc dù thân thể đã trên phạm vi lớn cường hóa, nhưng trên bản chất còn là nhũ thân. Thanh hà vương quốc phủ văn đạn xuyên giáp không phải bình thường vũ khí đạn được. Cho dù là địch phong cái này ám kim cấp cường giả đều cần phong bị, cũng không cần nói hình thể to lớn hoàng kim hải long rắn đối với thanh hà vương quốc hiện tại vũ khí trang bị đến nói cá nhân tu vi mặc dù trong yếu nhưng đã không còn là chủ yếu. Bình thường Hát Thiết cấp chỉ là một cái tính được đột phá nhân loại cực hạn, trốn không thoát đạn, một viên đạn như cũ có thể mất mạng. Thanh Đồng cấp muốn so Hát Thiết cấp muốn tốt một chút, nhưng đối với Thanh Hà Vương Quốc Đại Đường tính đạn như cũ không có biện pháp gì. Nếu như có đấu khí, Pháp sư hộ hỗn trở phương thức phòng ngự có thể chống được mấy phát đạn, nhưng rất nhanh liền sẽ bị bắn giết. Mà Bạch Ngân cấp coi là cường giả, thực lực này cấp bậc đã nắm giữ siêu phàm lực lượng, dựa vào siêu phàm lực lượng có thể tránh đi đạn bình thường sát kích, nhưng bị đánh nặng như cũ sẽ chết. Chỉ có đến Hoàng Kim cấp, thế lực đột nhiên rất cao một mảng lớn, một đao có thể chém ra một cái ngọn núi, một quyền có thể đánh nát một tòa cẩu. Bình thường đạn đã không thể phá phòng chỉ có đạn tháo tài năng đối với hoàng kim cấp cường giả tạo thành tổn thương. Vì thế, thanh hà vương quốc chuyên môn nghiên cứu phát minh phủ văn đạn xuyên giáp có thể phá vỡ hoàng kim cấp cường giả phòng ngự. Bất quá hoàng kim cấp cường giả mặc dù mạnh, tại hỏa lực dưới sự bao trùm như cũ sẽ trọng thương. Chỉ có điều nếu như hoàng kim cấp cường giả muốn trốn, thanh hà vương quốc phổ thông cơ giới hóa quân đoàn là bắt không được. Nhất định phải xuất động cùng cấp bậc cường giả hoặc là thiên Phú quân đoàn. Mà cái này một đầu hoàng kim cấp hải long thú thân thể cường đại, phổ thông đạn căn bản sẽ không phá phỏng, Đồng thời nắm giữ không chế nước biển lửa ở trong biển rộng có thể đối phó hai ba cái cùng cấp bậc cường giả nhưng đối mặt gần phòng pháo một giây mấy chục phát phủ văn đạn xuyên giáp đạn kích cùng mấy ngàn phát đạn đạn kích còn có hạm pháo cấp bậc đạn xuyên giáp cái này một đầu hải long rắn đồng dạng là sẽ bị đánh giết mà lại bởi vì xuất thủy về sau không biết thanh hà vương quốc vũ khí trình độ không có đặc biệt tránh né chính diện tiếp tục chống đỡ hạm pháo đạn kích tự nhiên là bị đánh sát một cái hoàng kim cấp địch nhân tử vong ở vào trên chiến hạm một vị hoàng kim cấp hải quân thiếu tướng nhìn xem một màn này hơi kinh ngạc vốn là coi là cần chính mình đối phó đối thủ cứ như vậy bị hạm pháo đánh chết chính mình ngược lại là nhìn một tổ kịch không cần xuất thủ. Chương 472, Giao Long. Chương 472, Giao Long. Lần này bầy rắn quét sạch, bản thân cũng bởi vì bầy rắn số lượng quá mức khổng lồ, mà lại tại núi rừng này trong vùng biển Lít Nha Lít Nhất, không thể không một chút xíu thanh lý, mà lại bởi vì bầy rắn kẻ thống trị, những cái kia xả vương, long xả, cùng Giao Long bản thân không có cái gì mưu kế. Mỗi một lần tiến công đều là đại lượng bảy rắn một mạch xông lên đối với dạng này đối thủ, Thanh Hà Vương Quốc cũng không có cần thiết sử dụng cái gì lưu kế, mà lại trùng tổng khác biệt, cũng không tồn tại thu phục khả năng, bởi vậy chỉ cần dựa vào cường đại hỏa lực nghiền ép những này bảy rắn liền có thể. Nhằm vào những cái kia hoàng kim cấp xạ vương, long xà, Thanh Hà Vương Quốc chuyên môn tiên phú quân đoàn một đường trấn áp, võ đạo quân đoàn võ giả tổ đội săn giết. Mặc dù đẩy về phía trước tiến vào tốc độ chậm rất nhiều, nhưng theo đại lượng bảy rắn bị giết, thanh lý đi ra trên thổ địa, loài rắn số lượng đã bị thanh lý không còn một mảnh. Theo thời gian chuyển rời, thời gian 10 ngày Thanh Hà Vương quốc chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào 150 cây số, quét sạch thổ địa cũng có 100 cây số, có thể nói là vững bước đẩy về phía trước tiến vào. Trên lục địa tiến triển chậm chạp, nhưng trong biển rộng, lưới kéo tốc độ phải nhanh rất nhiều. Đại lượng bầy rắn bị lưới kéo bắt, từng mảnh từng mảnh hải vực bị hủy diệt tính thanh lý. Thanh Hà Vương quốc bốn chi hạm đội tạo thành liên hợp hạm đội đã hướng về phía trước thanh lý mất 300 cây số hải vực. Theo chiến tuyến đẩy tới, đại lượng bầy rắn tính hủy diệt bắt, còn có thật nhiều hoàng kim cấp tộc bị đánh giết. Điều này sẽ đưa đến Giao Long cũng không thể tại xào của mình chờ đợi, đang chờ sau đó đi. Chính mình tộc đàn liền không còn sót lại cái gì. Theo sao huyết bay ra, chân đạp đằng vân, vượt biển mà đến. Một ngày này, một khung không trung phi cơ chính sát thông thường điều tra, nhưng bỗng nhiên, tại cái kia trên đại dương bao la, một đại đoàn mây đen dày đặc, trong mây đen ẩn ẩn có long khiếu âm thanh. Tại cái kia trong đám mây, từng đầu có thể khống chế mây mù long xà không ngừng bút lên. Tại cái kia trên đại dương bao la, càng nhiều bầy rắn lít nha lít nhít ẩn hiện, lần này, phương viên mấy trăm cây số hải vực trải rộng bầy rắn. Tổng bộ, tổng bộ, nơi này là không năng phi cơ chính sát, phát hiện đại lượng bầy rắn, còn có biết bay long xà, số lượng cực kỳ khổng lồ, hiện tại cái này một chi bầy rắn chính hướng hạm đội tiến lên. Theo một trận này không trung phi cơ trinh sát báo cáo, ngay lập tức càng nhiều phi cơ trinh sát phái ra, đồng thời tất cả chiến hạm bắt đầu tập hợp, dưới nước đại lượng tàu ngầm cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. a phát hiện đại lượng bởi rắn. Hậu phương bộ chỉ huy, địch phong nghe báo cáo, có chút ngoại ý muốn nói. Cái này giao long rốt cục muốn tới sao? Vừa nói, địch phong cũng đi ra cái này bộ chỉ huy, đối với bên người phụ ta nói. Chuẩn bị máy bay vật tải mang ta tới. Đúng. Tại bộ tổng chỉ huy một bên có chuyên môn dã chiến sân bay, một khung máy bay vận tải tại hơn 10 phút trong thời gian liền chuẩn bị hoàn tất địch phong leo lên máy bay vận tải, máy bay vận tải cấp tốc lên không, hướng về chiến trường, phương hướng bay đi địch phong sở dĩ tỏa trận phía trên chiến trường này, cũng là bởi vì cái kia một đầu giao long, không chỉ là biết bay, mà lại thực lực bản thân không tầm thường, địch phong không biết có đột phá hay không đến ám kim cấp, nhưng cho dù là không, có cũng là thế lực cực kỳ cường han đối thủ như vậy, thanh hà vương quốc thật đúng là không có cái gì có thể là tính nhắm vào thủ đoạn, chiến cơ hiệu quả không lớn, mặt đất tiến công giao long có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi, mà lại căn cứ tình báo. Giao Long xuất lính lấy phương viên trên trăm cây số 7 rắn hướng về hạm đội tiến công. Số lượng của địch nhân đã là muốn lấy cây số vương tính toán, cái kia số lượng đã không cách nào thống kê. Nhiều như vậy bảy rắn, vẹn vẹn là dựa vào số lượng liền có thể cùng thanh hà vương quốc hạm đội đối kháng, lại thêm bảy rắn bên trong ẩn tàng hoàng kim cấp răn thú. Có thể nói, mặc dù không có cái gì loẹt loẹt như kế, nhưng song phương liều chính là cơ bản nhất thực lực. Hải lượng bảy rắn sẽ chính diện tiến công, cho đến bao phủ tất cả địch nhân. Trước đó Giao Long chiến đấu chính là dựa vào vô số bảy rắn, ngăn lại dã nhân tiến công đồng thời theo tinh linh tộc trong tay cướp đoạt mạng lớn rừng rậm đồng thời dựa vào rắn biển số lượng xương bá cái này hai cây số gần biển khu vực chính là bởi vì dạng này ngạnh thực lực va chạm địch phong mới cần tự mình xuất thủ dựa vào chính mình ám kim cấp thực lực đối với cái kia một đầu dao long tiến hành chém đầu đến lúc đó bầy rắn rắn mất đầu phía dưới thanh hà vương quốc liền có thể nuốt vào dao long phạm vi thế lực địch phong bộ tổng chỉ huy khoảng cách chiến trường tiền tuyến bất quá là mấy trăm cây số lấy máy bay vận tải tốc độ một giờ liền có thể tới mục đích mà trước đó bầy rắn tốc độ di chuyển cũng cần hơn một giờ địch phong hoàn toàn theo kịp thật một trận chiến dịch. Một giờ điều động, bốn chi hạm đội toàn bộ tập hợp tại một vùng biển này bên trên, mấy trăm chiếc chiến hạm chiếm cứ một vùng biển. Trên bầu trời, từng cái máy bay trực thăng Vũ Trang tùy thời có thể tiến công, ở dưới nước, 20 chiếc tàu ngầm cũng làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Giờ này khắc này, ở trên đại dương bao la này, có thể nói là Thanh Hà Vương quốc mạnh nhất hải quân lực lượng, nếu như cái này một chi hạm đội hủy diệt, như vậy Thanh Hà Vương quốc chỉ sợ cần 10 năm tài năng chỉ hoàn tới. Tại tất cả hạm đội làm tốt chiến tranh chuẩn bị lúc, địch phong cối máy bay vận tải cũng đã đến phía trên chiến trường, không cần máy bay vận tải hạ xuống, tầng trời thấp phi hành, mở ra cửa khoang Địch Phong thả người nhảy xuống máy bay vận tải đối với Địch Phong đến nói, đối với không gian lực lượng, phong nguyên tố khống chế đã đạt tới một cái tình trạng xuất thần nhũ hóa, thân thể bốn phía một trận phong nguyên tố nâng Địch Phong thân thể vững vàng đáp xuống trên bong tàu. Bệ hạ, nhìn xem Địch Phong thân ảnh, cái này một chi hạm đội tổng chỉ huy chạy tới đầu tiên. Ừm, hiện tại các chiến sĩ đều chuẩn bị như thế nào? Bệ hạ, tất cả chiến sĩ đều làm tốt liệu chết một trận chiến chuẩn bị, chúng ta hải quân tuyệt đối sẽ để bầy rắn toàn bộ chết ở chỗ này. Rất tốt, có quyết tâm này liền tốt. Địch Phong nhẹ gật đầu. Chẳng qua nếu như vũ khí đạn dược đều đánh hụt, Ta cho phép hạm đội triệt thoái phía sau, lớn không được từ bỏ chiếm lĩnh hải vực. Tương đối thuyền, có thể tham chiến hải quân binh sĩ càng quan trọng. Đúng. Đối với địch phong đem binh sĩ sinh mệnh thả tại vị thứ nhất, hải quân tổng chỉ huy cũng một trận cảm động. Lúc nói chuyện, tại biển bên kia, nguyên bản xanh thẳm bầu trời biến thành mây đen dày đặc, từng đoàn lớn mây đen vào tới. Tại cái kia trong đám mây, còn có thể nhìn thấy từng đầu phi xa du động. Bất quá là bầy rắn vương, cái kia một đầu dao long cũng không có hiện thân. Tại mây đen kia xuống, trên mặt biển đã không nhìn thấy nước biển, chỉ còn lại lít nháy lít nhít rắn hoạt động. Tốt một cái bầy rắn. Địch phong nhìn xem một màn này cũng không khỏi cảm thán dạng này quy mô chắc không được cái này giao long có thể chiếm cứ một vùng biển này đồng thời còn mở rộng mảng lớn lãnh thổ cùng hải vực các hạm đội mặt nước đạn lửa chuẩn bị lần này vì đối phó những địch nhân này thanh hà vương quốc cũng chuẩn bị một chút tính hủy diệt vũ khí tỷ như nói thủy thể làm nóng đạn dựa vào nhiệt độ phủ văn tính đặc thù đem mảng lớn nước biển nháy mắt trở nên sôi trào tại cái kia nhiệt độ cao phía dưới chỉ cần là bạch ngân cấp phía dưới bảy rắn đều gánh không được đồng thời lôi điện ngư lôi cùng hàng băng ngư lôi cũng dự trữ sung túc có thể làm được đem mảng lớn hải vực hóa thành một mảnh băng nguyên lôi điện ngư lôi phương thả nhiệt độ cao bom, hướng bảy rắn hậu phương tung ra. đến từ tổng kỳ hạ mệnh lệnh, trong nháy mắt, tất cả chiến hạm không đang đợi đợi, đã sớm nhét vào tốt các loại đạn dược nháy mắt đánh đi ra. từng ai ngư lôi ở dưới nước cao tốc ghé qua, rất nhanh, vượt qua ở giữa mảng lớn hải vực, một đầu xông vào bảy rắn bên trong. từng mai ngư lôi xông vào bảy rắn, to lớn băng cầu, còn có đại lượng lôi điện nở rộ, để bảy rắn liền như là bị cắn một ngụm, xuất hiện từng mảnh từng mảnh hở. trên bầu trời, hạm pháo đánh đi ra nhiệt độ cao đạn pháo xẹt qua bầu trời, rơi vào bảy rắn hậu phương. dây đặc căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần đạn pháo hạ xuống chính là trúng đích. Nhiệt độ cao đạn pháo nhập vào dưới nước, đạn pháo rơi xuống lực trùng kích mang cuối cùng lực trùng kích chìm vào trong nước, sau một khắc, nhiệt độ cao phủ văn bộ phát ra toàn bộ lực lượng. Nhiệt độ siêu cao độ nháy mắt để phương viên vài trăm mét nước thể biến thành nước sôi, mà cái kia nhiệt độ cao quét tán, càng làm cho tất cả bầy rắn biến thành thứ chín, tất cả gánh không được nhiệt độ cao bầy rắn toàn bộ chết đi. Một viên đạn pháo có thể đánh dụng vài trăm mét trong phạm vi bầy rắn, 10 viên đạn pháo liền có thể thanh lý mất một cây số vương bảy rắn, chỉ cần gánh không được nhiệt độ cao bảy rắn toàn bộ chết đi đã kích như vậy quả thực chính là một cái tấm lọc, từng mảng lớn bảy rắn chết đi. Đây đối với giao long xung kích còn là to lớn, lúc nào nhân loại có dạng này vũ khí. Chính mình xà tử xà tôn nhóm chết mất một chút là không có cái gì, dù sao bầy rắn sinh sôi tốc độ rất nhanh, loại bỏ rơi một chút kẻ yếu, có thể làm cho bầy rắn đạn sinh ra một chút cứng giả. Nhưng Thanh Hà Vương quốc lúc này đã kích, không phải đơn giản sẵn chọn, mà là triệt để thanh trừ, tất cả bầy rắn không còn một mống toàn bộ bị đun sôi, cho dù là bạch ngân cấp rắn thú cũng tại nhiệt độ cao đạn pháo đả kích xuống bản thân bị trọng thương. Như thế đến nay, chính mình triệu tập bầy rắn chỉ sợ tại trận này chiến dịch về sau còn thừa không có mấy, đến tận đây, giao long cũng không đang ngần nút rốt cục theo trong mây đen hiện lộ ra chân thân. Một đầu thân dài 200m, toàn thân vậy màu xanh, cưỡi mây đập, gió, lộc giác, bốn trảo giao long xuất hiện tại trên bầu trời, thét dài long âm để tất cả người nghe được cảm giác được một trận rung động. Rất tốt. Nhìn xem cái này một đầu giao long, Địch Phong trong mắt cũng hiện lộ ra một cố sợ hai thành phục. Giao long, hoàng kim cấp. Kỳ vật, hoàng kim cấp. Chủng loại, sinh vật. Hiệu quả 1, thần long huyết mạch, một đầu có nhất định thần long huyết mạch thanh sở, tại huyết mạch cường hóa làm giao long về sau, có thân thể cường hãn tố chất. Hiệu quả 2, cưỡi mây đạp gió, giao long có thể khống chế mây mù. Hiệu quả 3, thần long huyết mạch, giao long sinh sôi hậu đại có yếu tố thần long huyết mạch, đồng thời có thể thông qua tu luyện tiến hành huyết mạch tuần hóa. Sinh hoạt tại giao long bốn phía bảy rắn cũng sẽ nhiễm thần long khí tức, có thể tiến vào hoa vì long thú. Hiệu quả 4, hành vân bố vũ, giao long có một điểm hành vân bố vũ quyền năng. Làm đây là một đầu giao long xuất hiện trong nháy mắt, Địch Phong liền thông qua vô tự chi thư dò xét rõ ràng cái này một đầu giao long thực lực. Một đầu hoàng kim cấp cấp sinh vật loại hình kỳ vật, hơn nữa còn là hoàng kim cấp, có cực cao tiềm lực, hiện tại cái này một đầu giao long thực lực đã là đột phá tới hoàng kim cấp Địch Phong, khoảng cách giám kim cấp cũng chỉ kém một bước. Cái này liền để Địch Phong mười phần cảm thấy hứng thú, nếu như có thể thu phục cái này một đầu thần long, ta địa hành long tọa kỵ liền có thể về hưu Địch Phong thầm nghĩ trong lòng. Nếu như có thể thu phục cái này một đầu giao long, không chỉ là có thể nhiều một đầu tọa kỵ, Thanh Hà Vương quốc cũng có thể thêm ra một cái cường đại chiến lực. Mà lại thông qua giao long, còn có thể cải tạo ra một nhóm co thần long huyết mạch sinh vật, đồng thời những cái kia hoàng kim cấp thực lực gián thú, cũng có khả năng thu phục đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, tương đương với dùng một lần thêm ra một đống lớn hoàng kim cấp chiến lực, tuyệt đối là một lần thực lực tăng lên. Bất quá nói đến nếu như không thể đánh phục cái này một đầu giao long như vậy cũng chỉ có thể giết chế tạo quân kỳ làm giao long xuất hiện một khắc địch phong mục đích liền đặt tới sau một khắc vô tự chi thư đối với không gian lực lượng của mình cường hóa gấp 10 lực lượng tăng lên địch phong một bước nhẹ nhóm vượt qua mười mấy cây số hải vực ngáy mắt xuất hiện tại giao long đỉnh đầu sau một khắc tại địch phong bốn phía không gian lực lượng quyết tán đem toàn bộ giao long toàn bộ bao trùm cái gì giờ khắc này giao long cảm giác được chính mình bốn phía tầng mây cồn phong còn có mưa to không nhận được tầm kiểm soát của mình nguyên bản có thể tùy ý hoạt động thân thể trở nên trở ngại Liên như là không gian bốn phía trở nên xiên xệ. Giờ khắc này, Giao Long cũng rõ ràng, chính mình gặp được đối thủ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực không đáng giá được nhắc tới. Vì cái gì địch nhân nơi này sẽ có như thế một cái cường giả? Một bên giấy giụa, Giao Long muốn khống chế chính mình phong vân lĩnh vực, đoạt lại bốn phía không gian quyền khống chế. Nhưng lại gấp 10 cường hóa xuống, lại thêm địch phong thực lực nghiền ép, Giao Long đều phản kích xem ra có chút hư vô. Tt, tt. Mà vào lúc này, bốn phía những cái kia sau lưng mọc lên hai cánh phi xà muốn cứu chính mình vương, nhưng vừa mới xông vào địch phong không gian lĩnh vực Từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian xuất hiện tại cái này phi xả phía trước, tại địch phong không gian lĩnh vực bên trong, nhỏ xíu vết nứt không gian căn bản là không có cách phát giác, từng đầu phi xà bay thẳng mà đến, cái kia từng đạo vết nứt không gian xuyên qua thân thể, từng đạo xuyên qua thân thể vết thương, để các phi xả biến thành thi thể, từ trên bầu trời rơi xuống. Thời gian trong ném mắt, nước cờ trong đầu phi xà liền bị địch phong chém giết hang hái. Hiện tại đến thiên ngươi, cầm dao long thuộc hạ làm một cái giết gà dọa khỉ, địch phong thanh âm xuất hiện tại giao long bên hai, cho ngươi một cái lựa chọn, thần phục, bằng không, ngươi liền cùng ngươi những bộ hạ kia chết chung đi giờ này khắc này rõ ràng có thể cảm giác được chính mình không phải là đối thủ giao long nghe bên thai bình thản lời nói nhưng lại cảm giác được phản phất là ác ngọng nói nhỏ ta sẽ không thần phục sinh lòng hoảng hốt nhưng thân là thần long huyết mạch giao long làm sao lại tùy tiện thần phục với một người giao long trong tiếng gầm nhẹ thân thể lăn lộn muốn hất ra địch phong nhưng lúc này một trận đau đớn tại đỉnh đầu dâng lên đã không thần phục như vậy liền thật tốt thụ lấy đi địch phong không có đối với giao long quyền đấm cước đá không gian lĩnh vực chấn nhiếp cầm giữ giao long hoạt động về sau từng mảnh từng mảnh phiến bị địch phong sinh sinh rút ra. Mà lại Địch Phong ngay từ đầu lựa chọn chính là dao long trên đầu Lân thiến Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Mỗi một mảnh trên Lân thiến đều mang một cỗ băng tuyết, đạo lớn kịch liệt, để giao long lúc này mở to hai mắt nhìn, trong miệng không ngừng rít gào. Một đầu hoàng kim cấp giao long Lân thiến nói thế nào cũng là chân quý vật liệu, còn có dao long máu, dao long thịt, xương đều là chân quý vật liệu. Dùng để chế vũ khí, chế tác một chút trọng yếu máy móc hạch tâm bộ kiện, đều là khan hiếm. Địch Phong trong lòng, nếu như cái này một đầu giao long không thân phụ, Địch Phong ngay ở chỗ này sống sợ sợ đem giao long phá thành tài liệu. Ta muốn nhìn ngươi có thể hay không chịu được. Tiếng nói vừa ra, lại là một thanh mạng lớn lân phiến bị địch phong giật xuống, ném vào địch phong lâm thời chế tạo không gian tùy thân bên trong. Chương 473, khế ước. Chương 473, khế ước. Trấn áp. Bốn phía không gian giam cầm, địch phong một thanh một thanh đem dao long lân phiến rút ra, những cái kia vẩy ra long huyết cũng bị thu thập lại. Chỉ là ngắn ngủi thời gian uống cạn chúng trà, dao long trên đầu lân phiến liền bị toàn bộ nổ sạch sẽ, giờ khắc này, cái này một đầu dao long đấm máu đầu, nhìn liền như là một cái huyết thi. Như vậy hiện tại lựa chọn của ngươi đâu? Địch phong khống chế bốn phía phong nguyên tố, theo giao long thể nội rút máu đồng thời trên thân kia lân phiến bắt đầu không ngừng rút ra, một bên rút ra lân phiến, địch phong một bên chất vấn. như thế biểu hiện, địch phong động tác hoàn toàn chính là đem chính mình lân phiến đào cái sạch sẽ, sau đó rút máu cắt thịt biểu hiện, chấn nhiếp cái này một đầu giao long. giờ khắc này, giao long cũng không lo được cái gì, long tộc tôn nghiêm, cúi đầu xuống hướng địch phong thần phục, ta nguyện ý thần phục, xin đừng nên lại rút. rất tốt, địch phong mở miệng nói, không có để ta chờ lâu, không nên phản kháng. vừa nói, địch phong cầm ra vô tự chi thư, cùng giao long ký kết khế ước đến tận đây cái này một đầu hoàng kim cấp sinh vật loại kỳ vật bị địch phong nắm giữ, rốt cuộc không còn cách nào phản kháng. vô tự chi thư khế ước là tính tuyệt đối ký kết khế ước, cái này một đầu giao long rốt cuộc không còn cách nào phản kháng địch phong đứng tại giao long trên đầu, để vô tự chi thư chuyển cho giao long một chút năng lượng, ngừng lại giao long tương thế. sau đó đối với giao long ra lệnh, để ngươi bộ hạ đình chỉ phản kháng. vâng chủ nhân cảm giác khế ước giao long cũng biết chính mình rốt cuộc không còn cách nào phản kháng, cúi thấp đầu giao long đáp trả. sau đó hét dài một tiếng tất cả bầy rắn bao quát những cái kia hoàng kim cấp long xà cùng xà vương đều đình chỉ hành động. Sau đó, tại giao long dưới mệnh lệnh, tứ tán trở về riêng phần mình sinh tồn chi địa. Mà địch phong không chế giao long đi tới trên mặt nước, nhìn xem địch phong chấn áp như thế một đầu hung thú, tất cả binh sĩ trong mắt địch phong thân ảnh liền như là thần minh, vô hạn cao cao. Các hạm đội đình chỉ hành động, tại chỗ chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh. Vâng, bệ hạ. Nhanh chóng như vậy thu phục giao long dưới tình huống, chiến đấu kế tiếp liền cần làm ra cải biến nhất định, chí ít những cái kia hoàng kim cấp long thú đều là tiềm ẩn sức chiến đấu. Chính mình thu phục giao long, như vậy tiếp xuống, thuộc hạ của mình các quân đoàn trưởng, còn có những đại pháp sư kia Võ thần nhóm cường giả nhóm không có một cái nguyên bộ toại kỵ, sủng thú không thể nào nói nổi. Tại thanh hà vương quốc trong nước cũng chỉ có hỗ tam nương có hoàng kim cấp hoàng kim long sói, cái khác cường giả cũng không có đem ra được sủng thú, toại kỵ loại hình sinh vật. Mà lại những cái tiêu bạch ngân cấp, thanh đồng cấp rắn thú cũng không thể lãng phí, không chỉ là có thể cho thanh hà vương quốc chiến sĩ khác bồi dưỡng sủng thú, mà lại thanh hà vương quốc các nghỉ dạ đều khuyết thiếu thông linh thú. Trước đó thu hoạch được một chút to lớn sinh vật mánh thú làm các nhị dạ thông linh thú vẫn còn có chút yếu, hiện tại những này rắn thú phù hợp. Tỉ như nói. Bây giờ chỉ thuộc về địch phong trong đoàn quân dạ, đã có vị thứ tư Hoàng Kim cấp chiến lược dạ, vốn vị dạ nếu có Hoàng Kim cấp thông linh thú, như vậy sức chiến đấu tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Kể từ đó, đối với bầy rắn xử lý liền cần một chút cải biến, không thể tại như vậy lấy hủy diệt hết thể dưới tình huống, quét sạch tất cả bầy rắn. Cười Giao Long đi tới Bộ Tổng Chỉ Huy, địch phong hướng Bộ Tổng Tham Lưu nói rõ tình huống, cùng nói ra ý nghĩa của mình. Ngay lập tức, tin tức truyền về cao nhất chính vụ nội các, bắt đầu quy hoạch Giao Long thế lực phân phối. căn cứ Giao Long nhắc nhở, trừ bỏ những ngày này bị chém giết vài đầu Hoàng Kim cấp Long thú dưới tình huống. Giao Long thủ hạ còn có 10 đầu hoàng kim cấp long thú. Theo thứ tự là ở vào một mảnh đầm lầy hai đầu đầm lầy song đầu xà huynh đệ, trong hải dương một đầu giao long, cùng ba đầu rắn biển vương, một đầu con du ẩn chứa long huyết tu luyện thành địa long thú. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh cánh chim xà vương, một đầu chốc diệp thanh xà vương cùng một đầu rắn hổ mang xà vương. 10 đầu hoàng kim cấp long thú, lại thêm một chút đặc thù bảy rắn, địch Phong cùng tổng sở chính vụ thương lượng về sau, đối với những này địa khu, hóa thành từng mảnh từng mảnh tự nhiên bảo hộ khu. Phòng theo thanh hà vương quốc kim cương tự nhiên bảo hộ khu, đem địa khu quay lại Trong đó tùy ý bảy rắn tự do hoạt động, đồng thời phái ra nghiên cứu khoa học đoàn đội tiến hành nghiên cứu đến nỗi cái khác địa khu, toàn bộ thanh lý, đổi thành nhân loại hoạt động địa khu, tại những cái kia trên khu vực bảy rắn, liền toàn bộ thanh lý mất, những này tầng dưới chốt nhất bảy rắn tại bảy rắn bên trong cũng là ở vào tầng dưới chốt nhất đồ ăn, thanh lý mất cũng không có vấn đề gì đương nhiên, tại hoàn toàn thanh lý trước đó, sẽ đối với tất cả sinh vật điện thoại tiêu bản, thu thập giống loài tin tức, đồng thời đối với đặc thù loài rắn đưa vào chuyên môn thành lập bò sát sinh vật vườn thú chăn nuôi. Bởi vì Thanh Hà Vương quốc mở rộng, mảng lớn vốn là động vật hoang dã hoạt động địa khu bị chiếm cứ, những sinh vật này phần lớn bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng tại Tự nhiên Học phái pháp sư gia nhập Thanh Hà Vương quốc, lại thêm Thanh Hà Vương quốc trong nước sinh vật khoa học phát triển, những này đặc sắc động vật cũng đều có riêng phần mình tác dụng. Thanh Hà Vương quốc cũng nhất định phải giữ lại những này động vật hoang dã nguyên bản hàng mẫu, để phòng đến tiếp sau xuất hiện cái gì nhất định phải lúc phát hiện loại sinh vật này diệt tuyệt. Bởi vậy, tại những năm này hòa bình phát triển lúc, Thanh Hà Vương quốc tại các đạo thành lập một tòa thậm chí nhiều tòa chí ít chiếm diện tích 100 cây số vương động vật hoang dã vườn đồng thời tại Tự nhiên Học phái khảo sát về sau lựa chọn một chút hoang dã không tiến hành khai phát đổi thành tự nhiên bảo hộ khu bảo hộ trong đó một chút động vật hoang dã đồng thời tại bảo vệ khu bốn phía thành lập nghiên cứu khoa học đứng đối với những này động vật hoang dã tiến hành khảo sát lâu dài có tự nhiên học phái pháp sư cùng nhà khoa học về sinh vật đóng giữ mà vì cam đoan tự nhiên bảo hộ khu an toàn hoặc là nói trong đó động vật hoang dã sẽ không quyết tán tập kích quay rối nhân loại sinh tồn bởi vậy tại bảo vệ khu bốn phía đều thành lập nhất định vành đai cách ly hoặc là đặc thủ đồn quan sát tỷ như nói từ nghiên cứu ra phủ văn máy quay phim sở nghiên cứu nghiên cứu ra đến không người phủ văn đồn quan sát thiết bị Loại này không người đồn quan sát, ngoại hình cùng loại một cái cự đại gỗ tròn. Nhưng nội bộ có linh khí hấp thu lưu trữ năng lượng đơn nguyên cung cấp năng lượng, vận chuyển hành khách máy quay phim, máy ảnh, còn có tia hồng ngoại máy thăm dò, cùng số liệu chứa đựng hải tâm, còn có thể tương đương với phủ văn thông tin cơ trạng. Dạng này thiết bị dựng nên tại bảo vệ trong khu cùng biên giới, ở vào nghiên cứu khoa học đứng nhân viên nghiên cứu khoa học liền có thể cấp tốc được đến liên quan tới bảo hộ trong khu tin tức, hơn nữa có thể cấp tốc phát điểm động vật hoang dã chạy. Chính là bởi vì một từng cái bảo hộ khu thành lập, chuyên môn động vật hoang dã gây giống căn cứ xuất hiện, còn có to lớn vân thú. Không chỉ là Thanh Hà Vương quốc những cái kia gặp được động vật cũng bắt đầu phân loại nghiên cứu, mà lại tự nhiên bảo hộ khu cùng động vật hoang dã vườn cũng đều là hưu nhàn lúc nơi đến tốt đẹp, thông qua du lịch bán vé, trồng chất bảo hộ khu cùng vườn thú cũng có thể sống một nhóm phát triển tài chính không cần chuyên môn để tổng sở chính vụ xuống phát tài chính. Tại giai đoạn trước, những này bảo hộ khu cùng vườn thú còn cần tài chính trợ cấp, nhưng theo phát triển, thông qua các loại phương thức có thể tự cấp tự túc về sau, trợ cấp liền sẽ hủy bỏ, mà lại cái này hủy bỏ còn có nhất định niên hạn quy định. Vì vậy đối với mệnh lệnh này, các vườn thú đều đang gia tăng nghĩ biện pháp, khai phát một chút dạo chơi hạng mục tự cấp tự túc thành lập chuyên môn trại chăn nuôi cùng nông trường để mà nuôi dưỡng xúc vật, trồng trọt hoa quả, có nuôi xúc vật cung cấp những cái kia đồ vận. Tại thông qua một chút nghiên cứu khoa học thành quả, tỷ như nói tấn bánh long tự nhiên bảo hộ khu tấn bánh long tọa kỵ huấn luyện, tấn bánh long chiến thú huấn luyện, tỷ như nói, một chút đặc thù sinh vật nghiên cứu khoa học hạng mục vân vân. Thông qua các loại thu hoạch, coi là thành công phát triển. Mà bây giờ, có trước đó tự nhiên bảo hộ khu thành công, đối với tiếp xuống hơn 10 cái loại rắn tự nhiên bảo hộ khu, cùng hai cái loại rắn vườn thú thành lập, đều có rất tốt kế hoạch. Căn cứ giao long tình báo xác định những hoàng kim này cấp rắn thú Xà Vương giao long vị trí, 10 đầu hoàng kim cấp sùng thú danh ngạch, ngay lập tức liền bị Thanh Hà Vương quốc nội bộ cấp cường giả lĩnh đi. Trong đó ba đầu rắn biển Vương, từ hải quân hai cái hải quân tổng bộ tổng chỉ huy cùng hải quân tổng chỉ huy cách lựa chọn một cái. Sau đó bốn vị nhị dạ quân nhị dạ nhận lấy hai đầu song đầu xà cùng địa long, cùng cái kia một đầu phi dực xà Vương, cái kia một đầu không phải kỳ vật hoàng kim cấp giao long bị Lý Tú Ninh chọn đi. Về sau Chu Diệp Thanh Vương cùng rắn hổ mang Vương bị hai vị tự nhiên pháp sư Làm đầu hoàng kim cấp long thú danh lựa chọn hoàn tất, địch phong triệu tập 10 người ngồi giao long từng cái tìm tới cửa. Thanh Hà Vương quốc bên trong có chuyên môn chủ tớ khế ước, sùng thú khế ước, đối với những hoàng kim này cấp long thú cũng không phải là vấn đề gì đến nỗi những hoàng kim này cấp long thú không nguyện ý thần phục, kia là không, có khả năng có lao đại giao long uy hiếp, còn có địch phong chờ hơn 10 cái hoàng kim cấp cường giả vòng đây, những này xạ vương, long xả cũng không dám cự tuyệt. Chỉ dùng thời gian một tuần, 10 đầu hoàng kim cấp long xả liền bị toàn bộ khế ước, đồng thời căn cứ riêng phần mình phạm vi hoạt động xác định tự nhiên bảo hộ khu. Sau đó, không có chống cự, Thanh Hà Vương quốc hải quân cùng lục quân lần nữa hành động. Lần này bởi vì không có chiến tranh gấp gáp, mỗi một ngày chỉ cần cẩn thận thanh lý những cái kia tầng dưới chốt phổ thông bày gián, đã không còn thời gian hạn chế. Trên bầu trời, phi cơ trinh sát phi hành, đo vẽ bản đồ ra toàn bộ địa khu địa hình, căn cứ địa hình, toàn bộ địa khu, biến thành 24 quận, trong đó 4 quận tính vào nữ vu đạo, để nữ vu đạo trở thành một cái thuộc hạ 12 cái đạo đạo. Về sau còn lại 20 cái quận, mỗi một cái quận thuộc hạ 10 các quận, đồng thời đường ranh giới chính là một đầu theo trong núi rừng chảy ra đại giang. Bởi vậy, hai cái này đạo liền được mệnh danh là Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo chị không hết bởi vì bầy rắn nội bộ không có người nào loại sinh hoạt những này mới chiếm cứ thổ địa đều là một mảnh hoang vu cần bắt đầu lại từ đầu kiến thiết mà lại giao long thế lực nam bộ tương liên bao là tinh linh đế quốc tây bộ tương liên đồng dạng là địa vực rộng rộng rãi nhân vương đình, hiện tại thừa dịp hai cái thế lực còn không có phát giác có thể trước thời hạn xuất kích đem biên cảnh địa khu cấp lại ngăn lại thế lực khác xâm lược trong đó điều động hoàng cân quân đoàn cùng hai cái biên phòng sư cưỡi hạm đội tàu vận tải đến giang nam đạo vùng cực nam tại cái kia giao long thế lực cùng tinh linh đế quốc biên cảnh địa khu thành lập phòng tuyến mới đồng thời từ thân hóa thân quân đoàn còn có điều động hồng long quân đoàn gửi tàu vận tải xuyên qua lục địa tại ý tứ bờ biển nội bộ xuyên qua 300 cây số bờ biển địa khu đến riêng phần mình dự định vị trí tùy thời chuẩn bị tiến công lúc này hậu cần bộ đội ngay tại một tức đất một tức đất dọn dẹp bầy rắn hạng công trình này điều động rất nhiều nhân lực vật lực mà lại nam bộ biên cảnh địa khu phòng tuyến xây dựng đồng dạng là cần đại lượng thời gian hiện tại cái kia kéo dài mấy ngày liền kéo dài mấy ngày tiếp xuống ba con đường đồng thời lập thể hóa kiên thiết địch phong nhìn xem phi cơ trinh sát đưa tới liên quan tới bờ biển đông cái kia có câu câu con, con bờ biển đối với tổng sở chính vụ giao thông bộ môn hạ đạt mệnh lệnh Hiện tại Hải quân phương diện đã tại cái này 2.0000 cây số trên bờ biển phát hiện năm cái thích hợp làm bến cảng địa khu, tương lai cái này năm cái địa khu chính là chúng ta bến cảng thành thị. Bởi vậy, năm tòa cảng nước sâu, còn có một chút ẩn nấp hải quân quân cảng cần gấp rút xây dựng, đồng thời còn có đạo đường xây dựng, đem toàn bộ bờ biển nối liền cùng một chỗ. Bờ biển tương lai nhất định là một mảnh phát đạt địa khu, chúng ta cần một đầu đường sắt xuyên qua toàn bộ bờ biển, trừ cái đó ra, còn cần một đầu đường cao tốc cùng một đầu phổ thông đường cái, đồng thời tại phía nam nhất thành lập một tòa giá chiến sân bay. Những công trình này hiện tại lập tức bắt đầu nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành báo cáo tây bộ dã nhân tựa hồ phát giác được quân ta hành động tiếp xuống nên như thế nào hành động nhưng vào lúc này địch phong bỗng nhiên là thu được đến từ tiền tuyến tình báo dã nhân bộ lạc phát giác được đông bộ biên cảnh bày rắn thế lực dị dạng hiện tại phái ra quy mô nhỏ bộ đội tiến vào bên ta chiếm lĩnh địa khu điều tra vì không bị phát hiện quân ta đóng quân bộ đội tiêu diệt những này xâm lấn dã nhân tiểu bộ đội hiện tại bộ đội tiền tuyến đang đợi mệnh lệnh bị phát hiện sao nghe tin tức xấu này địch phong cao mày vút vút đầu lúc đầu coi là còn có thể kéo một đoạn thời gian nhưng hiện tại xem ra hiện tại liền cần phát động mới chiến dịch nhưng đã phát hiện như vậy liền đánh mệnh lệnh các quân đoàn dựa theo riêng phần mình mệnh lệnh tác chiến lập tức hướng dã nhân phát động tổng tiến công lần này chiến dịch mục đích tiêu diệt tận khả năng tất cả dã nhân bộ lạc giải phóng tất cả dã nhân bộ lạc nhân tộc nô lệ chiếm cứ dã nhân vương đình tất cả thổ địa giờ này khắc này vì đối phó dã nhân vương đình địch phong điều đến 15 cái quân đoàn trừ bỏ không am hiểu núi rừng tác chiến kỵ binh quân đoàn tạm thời đóng quân biên cảnh có thể nói cái khác quân đoàn có thể điều động đều điều đến 15 cái quân đoàn, 141 vạn thanh hà vương quốc chủ lực quân đoàn, lại thêm không quân phối hợp, cùng dọc theo đường sông phong tỏa hải quân hạm đội, lần này chiến đến dịch, địch phong mục đích là triệt để cầm xuống toàn bộ dã nhân vương đỉnh. Đối với cả nước tiến hành nghĩa vụ quân sự chiêu mộ, tuổi tác tại 18 đến 25 tuổi ở giữa, thân thể không không chọn vẹn, tinh thần bình thường thanh niên. Chiêu mộ 120,000 người, tương lai xây dựng 12 cái biên phòng sư, đang huấn luyện hoàn tất về sau, phụ trách chiếm lĩnh địa khu vấn đề trị ăn, cùng tương lai biên cảnh phòng ngự nhiệm vụ. Đúng. Dã nhân vương Đình, phạm vi thế lực vì đất liền núi rừng địa khu Bao la địa khu toàn bộ là tươi tốt núi rừng, cho dù là cái kia mạng lớn Bình Nguyên địa khu, cũng là khu rừng rậm rạp. Gia nhân thế lực Đông Lâm giao long thế lực, Nam bộ là Tinh Linh đế quốc, Tây bộ là Viên tộc phạm vi thế lực, Bắc bộ là đã rất nhiều năm không có phát động chiến dịch Thanh Hà Vương quốc. Toàn bộ phạm vi thế lực ước chừng là 2.000 cây số dài, 1000 cây số rộng, tổng diện tích ước chừng là 2 triệu cây số vuông, như thế một mảnh bao la thổ địa, nếu như chiếm đoạt xuống tới, Thanh Hà Vương quốc lãnh thổ diện tích có thể gia tăng 1 phần 3 mà lại tại cái kia trong núi rừng, ẩn chứa đại lượng tài nguyên khoáng sản tài nguyên, những tài nguyên khoáng sản này sức sản xuất nhỏ yếu dã nhân không cách nào khai phát, nếu như đến Thanh Hà Vương quốc trong tay, như vậy liền có thể chế tạo ra càng nhiều vũ khí trang bị. Chương 474. Thiên công. Chương 474. Thiên công, 2200. Dã nhân Vương đỉnh là lấy Trung ương Vương đỉnh đại bộ lạc cầm đầu, tại ngay từ đầu Thanh Hà Vương quốc tiếp xúc lúc, dã nhân Vương đỉnh thuộc hạ ba cái đại bộ lạc, nhưng những năm này chiến chiến, một cái mới dã nhân bộ lạc của khởi. Hiện tại dã nhân bộ lạc thuộc hạ bốn cái đại bộ lạc. Cái này bốn cái bộ lạc đều là nhân khẩu tại 100,000 trở lên, sau lúc này là nhân khẩu tại vạn người trở lên đại bộ lạc. Những này đại bộ lạc phụ thuộc vào tứ đại bộ lạc cùng vương đỉnh, số lượng có mấy chục cái. Tại phía dưới chính là đại bộ lạc thống trị các nơi khu bên trong vạn người trở xuống bộ lạc nhỏ. Những bộ lạc này nhân khẩu có chút là mấy ngàn, cũng có thể là vài trăm người, bình thường tại riêng phần mình trong núi rừngắt rừng lấy quả dại cùng đi săn mà sống, thời gian chiến tranh bị thượng cấp bộ lạc cưỡng ép chiêu mộ. Mà tại những bộ lạc này phía dưới còn có một cái cấp bậc, đó chính là các loại nhân loại nô lệ. Những nhân loại này nô lệ là dã nhân bộ lạc đã từng mở rộng, mê vụ thăm dò lúc bắt. Tại bọn dã nhân nhìn thấy những nhân loại này am hiểu tại trồng trọn, thuần dưỡng xúc vật, chế tác một chút dã nhân chỉ làm không được tinh vi vật phẩm, bởi vậy dã nhân bộ lạc đem những người này làm nô lệ sử dụng. Những nô lệ này mỗi một ngày đều cần lao động, nhưng thu hoạch lúc, đại lượng lương thực đều sẽ bị dã nhân cấp đi, nếu như không phải sợ những người này chết đói, chỉ sợ không có chút nào sẽ cho nô lệ lưu lại. Mà lại những nhân tộc này nô lệ địa vị cùng xúc vật tương đương, dã nhân có thể tùy ý khi nhục nô lệ. Liền xem như giết cũng không có chuyện gì đồng thời bởi vì dân nhân tổng nhân khẩu cũng chỉ là hơn 200 vạn, nhưng lại thống trị 2 triệu cây số vương thổ địa, hoang vắng dưới tình huống, những nhân loại này nô lệ phụ trách bọn dã nhân đại bộ phận mảnh tác sự vật. Tại có tế linh chúc phúc, dã nhân chiếm cứ lấy cấp cao võ lực, hoàn toàn không sợ nô lệ phản loạn. Một cái dã nhân chiến sĩ có thể tùy ý tàn sát một cái thành trấn. Những chuyện này đều là Thanh Hà Vương quốc theo dã nhân trong bộ lạc giao dịch tới nhân loại nô lệ trong miệng đạt được tin tức. Những năm gần đây, Thanh Hà Vương quốc dựa vào võ lực trấn nhiếp dã nhân bộ lạc, đồng thời thông qua công nghiệp sản phẩm theo dã nhân trong bộ lạc đổi đến đại lượng khoáng vật cùng nhân khẩu. Căn cứ Thanh Hà Vương quốc ngành tình báo đóng trưởng, cùng lý dạ quân xâm nhập núi rừng điều tra, toàn bộ dạ nhân vương đỉnh thuộc hạ chí ít là có 20 triệu tả hữu nô lệ. Số lượng khổng lồ nô lệ, đối với giải cứu chính mình Thanh Hà Vương quốc tuyệt đối là có vô cùng trung thành, đến lúc đó, cái này 20 triệu người chính là Thanh Hà Vương quốc khai phát dạ nhân vương đỉnh thế lực quân chủ lực. Bởi vì lúc trước Thanh Hà Vương quốc thông qua không trùng phi cơ chính xác, mặt đất nhị dạ thẩm thấu, siêu tập đến đại lượng tình báo. Tại biên cảnh địa khu mấy chục cái vạn người trở lên đại bộ lạc, tứ đại bộ lạc, còn có dạ nhân vương đỉnh vị trí bị dò xét rõ ràng. Mà bước đầu tiên tác chiến 15 cái quân đoàn, trừ bỏ võ giả quân đoàn phân tán phối thuộc cho các quân đoàn tăng cường sức chiến đấu, 14 cái quân đoàn lấy 14 đường xuyên thẳng biên cảnh đã sớm tìm kiếm rõ ràng 14 cái vạn người trở lên dã nhân bộ lạc đột nhiên tập kích, để bọn dã nhân căn bản không có phát giác. Còn là tại thông thường trong sinh hoạt, liền thấy trên bầu trời từng cái máy bay chiến đấu tiếng ầm minh. Dã nhân bộ lạc vị trí bình thường là ở vào bộ lạc tế linh kiến thiết, những nô lệ kia tại bộ lạc bên ngoài thôn trấn bên trong, bởi vậy chuyên môn hoành tác cũng sẽ không quá nhiều tác động đến những người bình thường kia nô lệ đến nội thực tế là không hay, đây cũng là không có cách nào. Dù sao Thanh Hà Vương quốc không thể vì mấy cái nô lệ liền từ bỏ cấp tốc tiêu diệt một cái dã nhân bộ lạc tình huống. Vòng thứ nhất anh tạc hơn ngàn đỡ máy bay ném bom bao trùm mấy chục cái bộ lạc, những bộ lạc này toàn bộ là vạn người trở lên bộ lạc, có thể nói tại vòng thứ nhất khoảng cách gần có thể đã kích đến dã nhân bộ lạc toàn bộ bị che kín. Các loại cao bạo đạn phá hủy đại lượng dã nhân, còn có một chút dã nhân bộ lạc tế linh bị tại chỗ nổ nát vụ. Mà tại anh tạc về sau, 14 cái cơ giới hóa quân đoàn dựa vào cái này trọng trang chiến xa ở trong núi rừng sinh sinh khai thác ra từng đầu con đường. Có phi cơ trinh sát chỉ dẫn, tại ven tạc về sau, 14 cái quân đoàn cấp tốc xuất hiện tại những bộ lạc này bên ngoài. Vì có thể cấp tốc tiêu diệt cái này một nhóm dã nhân, từng chiếc chiến xa ép qua đồng ruộng, hướng về chính dâng lên nồng đầm khói lửa dã nhân bộ lạc phóng đi. Một bên công kích, xe tăng chủ pháo đa pháo, tại xe tăng bên trên, khống chế pháo máy xạ thủ khóa chặt những cái kia còn lại dã nhân. Tất cả dã nhân vừa mới nhìn thấy thanh hà vương quốc xe tăng vào tới, liên tiếp đạn đã phóng tới, không kịp phản ứng, cả người liền bị pháo máy đạn đánh thành thít nát. Đi chết đi, kẻ xâm nhập. Còn sót lại bọn dã nhân nhìn thấy tín ngưỡng của mình, tế linh bị hủy diệt, Tất cả dã nhân nổi giận, gào thét lớn, hướng các quân đoàn binh sĩ công kích. Nhưng không có tổ chức, bản thân không phải cường giả dã nhân, tại thăng cấp thay đổi triều đại Thanh Hà Vương quốc, dã chiến quân đoàn trước mặt trở thành địa sống. Pháo máy đã qua, một đám dã nhân biến thành thi thể, mấy phát xe tăng chủ pháo đánh đi ra, một tòa có huyền ảo hoa văn nhà đá bị nổ nát vụn. Trong phòng ốc tất cả dã nhân toàn bộ tử vong đối mặt khí thế hùng hổ Thanh Hà Vương quốc quân đoàn, cùng dã nhân khác biệt, những cái kia thôn trấn các nô lệ nhìn xem phát ra tiếng oanh minh sát thép quái vật, tất cả nô lệ trốn vào nhà mình phòng ốc, run lẩy bẩy một chút lớn mật một chút nô lệ ghé vào trong khe cửa nhìn xem thanh hà vương quốc binh sĩ hành động cái kia so phòng úc còn muốn cao trên xa trên bầu trời phi hành sắt thép quái điểu còn có người mặc kỳ quái hoa văn quần áo nhân loại đều để những nô lệ này hiếu kỳ ngày qua ngày lao động để những nô lệ này đã chết lặng thậm chí là một số người ngôn ngữ đều trở nên gặp đèn phóng tầm mắt nhìn tới tất cả nô lệ đều là gầy yếu da bọc xương tiêu diệt cái này một cái bộ lạc chiến đấu tiếp tục nửa ngày thời gian làm chiến dịch kết thúc cái này quân đoàn bốn cái cơ giới hóa sư tiếp tục xuất phát Hỏa lực chi viện sư đổi theo đồ quân nhu sư bắt đầu mở rộng lần này đẩy tới khai thác ra con đường, lấy cung cấp đến tiếp sau đại quân tiến lên, mà phụ trách cái bộ lạc này bên trong nô lệ nhiệm vụ liền giao cho hậu cần sư phụ trách. Cấp tốc phái ra binh sĩ quét dọn chiến trường, xử lý thi thể, đồng thời theo dã nhân bộ lạc tịch thu được đồ ăn phân ra một bộ phận cấp cho cho những nô lệ kia. Tại đồ ăn dưới sự dụ hoặc, tất cả nô lệ phối hợp hoàn thành nhân khẩu thống kê tình huống, cái này nhân khẩu là không đến 20,000 người dã nhân bộ lạc, liền thống kê đi ra 100,000 nô lệ. Dựa theo trước đó chế định quy hoạch, tất cả nô lệ dựa theo riêng phần mình thôn chấn phân chia hành chính đơn vị. Nhìn xem Thanh Hà Vương quốc thật cấp cho đồ ăn, cái kia lúc trước ăn không được lương thực cứ như vậy phát cho chính mình, không ít nô lệ không để ý lương thực khô giáo một bà nhấc lên từng ngụm từng ngụm nhấm nước. Càng nhiều nô lệ nhìn xem một túi lớn lương thực, ủy ở trên mặt đất khóc ròng ròng. Lúc này, các quân đoàn tuyên truyền giảng giải viên nhóm đại thắng tuyên truyền Thanh Hà Vương quốc chế độ đến tiếp sau đồ quân nhu sư phụ trách vật tư vận chuyển cùng con đường sửa chữa, mà hậu cần sư bao hàm giả chiến bệnh viện, cảnh vệ bộ đội, phòng không bộ đội, võ giả bộ đội, thông tin bộ đội, văn nghệ binh chờ bộ đội. Toàn bộ sư ngay tại cái này dã nhân bộ lạc đóng quân, đồng thời quân đoàn bộ chỉ huy cũng an trí ở trong này, một bên chỉ huy tiền tuyến năm cái sư tác chiến, một bên là kiến thiết chỗ này nơi đóng quân. Dù sao cũng là 100,000 nô lệ, nói thế nào cũng có thể thành lập một cái huyện thành. Thông qua phân phối thổ địa, lấy công đời cứu tế, Thanh Hà Vương quốc tuyên truyền giảng giải viên dẫn đội cấp tốc ổn định nơi này trật tự, bắt đầu xây dựng con đường, kiến thiết thành thị. Chương 475: Hỏa lực đặc kích. Chương 475: Hỏa lực đặc kích. Thành Hà Vương quốc chiến tranh phát triển cho tới bây giờ trình độ, trừ bỏ cơ giới hóa quân đoàn cùng càng ngày càng, càng cường đại hỏa lực, chính là chiến thuật cải biến. Mỗi một cái cơ giới hóa quân đoàn đều phối thuộc đại lượng vận thâu bộ đội, đồng thời trong lúc chiến tranh, phía trước đánh trận, hậu phương sửa đường, thành lập điểm tiếp tế, cam đoan vũ khí trang bị vấn đề tiếp liệu đúng là như thế, thường thường một trận chiến dịch đánh không sai biệt lắm, cơ sở đại lộ cũng xây dựng không sai biệt lắm. Báo cáo bệ hạ, hiện tại các quân đoàn riêng phần mình đẩy về phía trước tiến vào 100 cây số xuống, trước sau tiêu diệt một cái chí ít vạn người đại bộ lạc. Bộ tổng chỉ huy, Tổng tham mưu trưởng hướng địch phong hồi báo đạo. Hiện tại Đông bộ các quân đoàn đã tại tiến công Dã Nhân Vương Đỉnh thuộc Hạ Tứ Đại Bộ Lạc một trong hồ Bộ Lạc. Xoay nam các quân đoàn ngay tại tiến công Lão Bằng hữu của chúng ta, tê Bộ Lạc. Các quân đoàn chiến đấu thuận lợi, hết thảy ngay tại dựa theo kế hoạch dự định tiến hành. Rất tốt. Đinh Phong gật đầu nói. Bất quá còn cần cẩn thận. Dã Nhân Vương Đỉnh dù sao cũng là ở trong này chiếm cứ trên trăm năm thế lực, thực lực bản thân còn là rất cường đại. Căn cứ Thanh Hà Vương Quốc điều tra, Dã Nhân Vương Đỉnh mặc dù là sức chiến đấu cường đại, nhưng có một cái thế yếu, chính là Dã Nhân Vương Dã Nhân tộc nhân miệng vô cùng Giá nhân Vương Đỉnh cùng thuộc hạ lớn nhỏ bộ lạc nhân khẩu tổng cộng cũng chỉ là hơn 200 vạn không đến 3 triệu, như thế một điểm nhân khẩu, cùng Thanh Hà Vương quốc 150 triệu nhân khẩu đến nói, quả thực không đáng giá được nhắc tới. Mặc dù giá nhân Vương Đỉnh đơn binh lực lượng cường đại, nhưng thật đánh lên, Thanh Hà Vương quốc hoàn toàn có thể một chút xíu tiêu hao hết tất cả giá nhân. Tỷ như nói, lần thứ nhất đại không tập, các loại binh tạc liền dùng một lần mang đi vượt qua 100,000 giá nhân, còn có vòng thứ hai, vòng thứ ba binh tạc, để dã nhân thương vong thảm trọng. Không chỉ có như thế, các quân đoàn cấp tốc đẩy tới, ven đường bỏ qua không cản đường bộ lạc nhỏ, cấp tốc tiêu diệt một chút đại bộ lạc. Ngày đầu tiên chiến quả đã là có 200.000. Như thế đến nay, một ngày thời gian một phần mười nhân khẩu bị Thanh Hà Vương quốc tiêu diệt, đây đối với dã nhân Vương Đình đến nói, không thể bảo là tổn thất không lớn. Mà ngày thứ hai, các quân đoàn vào chỗ, đóng quân tại trên biên cảnh mấy chục cái biên phòng sư xuất động, dọc theo tiền tuyến quân đoàn khai thác ra con đường hướng bốn phía núi rừng quyết tán. Tại núi rừng này bên trong còn có đại lượng dã nhân bộ lạc nhỏ, những này hàng trăm hàng ngàn người bộ lạc nhỏ, mặc dù sẽ không ảnh hưởng chiến trường kết quả, nhưng tập kích rối đường tiếp tế còn là rất làm người như đầu. Những này biên phòng sư lấy hạng nhẹ phép, lấy đoàn làm đơn vị cấp tốc xâm nhập trong núi rừng, bắt đầu săn bắn những dã nhân này. Trong một chô núi rừng, người mặc màu lục ngụy trang binh sĩ ngay tại trong rừng rậm tiến lên, một bên tiến lên, vừa mở thác con đường. Tại bộ binh bên trong, còn có xe tăng loại nhẹ, hạng nhẹ xe bọc thép, cùng xe việt dã trước ở trong núi rừng ghé qua đi qua địa khu, tươi tốt lùm cây bị chặt cây, mặt sông dựng lên lâm thời cầu nối, làm bộ đội đi qua, một đầu xuyên qua trong núi rừng đường nhỏ xuất hiện. Trên bầu trời, máy bay trực thăng vũ trang tiếng oanh minh không ngừng mấy chục chiếc máy bay trực thăng ở trên bầu trời điều tra, đồng thời từng cái pháo máy chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chiến đấu đây là Thanh Hà Vương quốc một cái biên phòng sư thuộc hạ một cái biên phòng đoàn, ngay tại chấp hành săn bắn dã nhân bộ lạc mệnh lệnh. căn cứ trước đó điều tra tình báo, tại cái này một mảnh trong núi rừng phát hiện dã nhân bộ lạc bóng dáng, cái này biên phòng sư phái ra một cái đoàn tác chiến đối với những dã nhân này bộ lạc, bởi vì hắn sức chiến đấu cường hãn, đồng thời đơn binh sức chiến đấu cường đại, còn có nhất định chống cự súng pháo lực lượng, Thanh Hà Vương quốc nhất định phải tập trung hỏa lực áp chế. không chỉ có như thế, cái đoàn này còn chuyên môn phối thuộc tiểu đội võ giả, đồng thời tại núi rừng này bên trong. Địch Phong đem thủ hạ đã mở rộng đến 3 vạn người nị dạ quân toàn bộ vùi đầu vào lần này chiến dịch bên trong. Dựa theo mệnh lệnh 3 vạn người nị dạ quân lấy 4 người tiểu đội làm chủ, phụ trách đối với trong núi rừng dã nhân bộ lạc siêu tầm nhiệm vụ, làm phát hiện dã nhân bộ lạc về sau, nị dạ tiểu đội cũng không cần tiến công, mà là dẫn dắt đến tiếp sau chủ lực quân đoàn. Những nị dạ này đồng dạng đều là cơ bản trung nhẫn tiểu đội, sức chiến đấu mặc dù có, nhưng đại quy mô chiến dịch dưới tình huống, các nị dạ phương thức chiến đấu bản thân liền không thích hợp. Tương đối chính diện tiến công, các nị dạ càng thích hợp thẩm thấu điều tra, ám sát, tình báo đánh cắp, gây ra hỗn loạn chờ nhiệm vụ phía trước có nước cờ cái nỉ dạ tiểu đội dẫn dắt rất nhanh tại trong một chỗ sân gốc cái đoàn này vây quanh ngay tại rút lui một cái dã nhân bộ lạc toàn bộ dã nhân bộ lạc có hơn 800 người coi là một cái tiểu bộ lạc nhưng bên trên đã ra lệnh chỉ cần không đầu hàng như vậy tất cả dã nhân toàn bộ chém giết không lưu người sống trung tộc chiến tranh không phải dễ đối phó như vậy đang truy kích những này bộ lạc nhỏ trên đường các binh sĩ đã thấy những cái kia bị tàn sát sạch sẽ nô lệ loại kia thảm thiết chẳng diện để cùng là nhân tộc thanh hà vương quốc binh sĩ cảm giác được phẫn nộ nã pháo đánh trước rơi mấy tên binh lính kia. Đoàn trường đứng ở trên đỉnh núi nhìn xem sân cốc, đúng đúng bộ đảm ra lệnh. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, theo quân mang theo đạn hỏa tiến bố trí vào chỗ, từng cái pháo cối đánh ra đại lượng đạn pháo, trong lúc nhất thời, ở trong thung lũng này khắp nơi là nổ tung dâng lên sương ngủ. Giết. Nhân loại đi chết. Đạn pháo đã kích địch nhân tập kích, còn có tộc nhân đại lượng chết đi, đều để dã nhân các chiến sĩ cảm giác được phẫn nộ, đỉnh lấy hỏa lực, một chút dã nhân chiến sĩ gào thét lớn xông lên đỉnh núi, chuẩn bị là đánh cược lần cuối. Nhưng chờ đợi những dã nhân này chính là bắt tốt máy hạng nặng, còn có pháo bắn thẳng, súng phóng tên lửa, tại hỏa lực tập trung xuống. Nhưng dã nhân này đều không có vọng tới giữa sơn núi liền bị toàn bộ bắn giết. Cuộc chiến đấu này tiếp tục một giờ liền tuyên cáo kết thúc, hỏa lực đình chỉ đả kích, tại cái kia bị nổ mấp mô trong sơn cốc, đầy đất thi thể, không còn có một cái người sống. Lập tức quét dọn chiến trường, đem thi thể đốt, chúng ta gả tây tiến lên. Đoàn trưởng mang bộ đội đi tới sơn cốc, tại bộ lạc này trưởng, một cây khắc hỏa manh thú đồ án tế tự trụ ở trong này. Đem cái đồ đằng này trụ mang đi. Lúc này, mấy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại người đoàn trưởng này trước mặt. Tôn đoàn trưởng, chúng ta ở cách nơi này đông nam phương hướng phát hiện một đám dã nhân, số lượng tại 1.500 tả hữu bọn hắn còn mang theo đại lượng nô lệ, bây giờ còn chưa có phát hiện chiến tranh tình huống. Nha, nghe tới tin tức này, ngay lập tức đoàn trưởng liền hai mắt tỏa sáng. Lần này chiến dịch chiến công chính là trên bản chất chính là diện địch số lượng, cùng giải cứu nô lệ số lượng. Nếu như vào tình huống này, chiến tồn giảm xuống, như vậy chiến công còn có thể gia tăng, như thế một cái hơn 1000 người bộ lạc, vừa vận để một cái đoàn đối phó, mà lại căn cứ Thanh Hà Vương quốc điều tra tình báo, một cái cỡ nhỏ dã nhân bộ lạc tưởng tượng có được chí ít gấp 2 3 lần tại tự thân nô lệ. Nếu như có thể giải phóng những nô lệ này, như vậy chính mình chiến công vốn bên trên lại có thể tại ghi lại một bút, nếu như chiến công rất cao, như vậy trận này chiến dịch đánh xong, cấp bậc của mình tại tăng lên một cái cũng không phải không có khả năng. Các bộ đội cấp tốc quét dọn chiến trường, lập tức xuất phát. Tiền tuyến chiến trường, Tê bộ lạc. Thân là dã nhân vương đỉnh tứ đại bộ lạc một trong, Tê bộ lạc có 250,000 tộc nhân, đồng thời thống ngự 3 triệu nô lệ, đồng thời Tê bộ lạc thuộc hạ hơn 10 cái vạn người bộ lạc, là đối phó Thanh Hà Vương quốc, đối phó viên tộc chủ lực, nhưng lần này, Thanh Hà Vương quốc xuất động 3 cái dã chiến quân đoàn, đem Tê bộ lạc vây quanh. Giờ này khắc này, đại lượng hỏa lực hướng về Tê bộ lạc hạch tâm nghiêng mà xuống, trên bầu trời Từng đám máy bay ném bom không ngừng bay qua, một đội mới phi cơ tấn công đối mặt đất bên trên dã nhân căn cứ không ngừng bắn phá. Trên mặt đất, lấy xe tăng hạng nặng, xe bọc thép tạo thành tiên phong một chút xíu đẩy về phía trước tiến vào. Mặt đất bộ binh phối hợp tiểu đội võ giả, ngay tại đối với tê bộ lạc bên ngoài thôn trấn thanh lý đầy trời hỏa lực bên trong, mấy chục vạn người không ngừng áp xúc chiến trường. Một chỗ nô lệ chấn nhỏ, một cỗ xe tăng hạng nặng tiến lên, một pháo binh mở dã nhân một cái công sự. Sau đó, mấy cái bộ binh tuần sát tiến lên, mấy cái liều đạn theo cửa sổ ném vào trong phòng ốc, kịch liệt nổ tung nháy mắt đem toàn bộ phòng ốc bao trùm. Làm sương mù tiêu tán, binh sĩ tiến vào tìm kiếm lúc, nơi này mấy cái dã nhân đã là biến thành thi thể. Sau đó, bộ binh tiểu đội làm một địch nhân tiêu diệt tin tức, xe tăng người điều khiển điều khiển xe tăng xuyên qua chấn nhỏ, đẩy về phía trước tiến vào. Tại xe tăng hai bên, bộ binh đi theo, cảnh giác bốn phía. Chính diện chiến tuyến, một chỗ chiến trường, bọn dã nhân đối mặt với hỏa lực đặc kích, tự nhiên là muốn phản kháng. Tê bộ lạc chủ lực quân đoàn, là một chi mặc giáp tê giác kỵ binh. Những này mặc giáp tê giác bản thân liền là như là một cỗ xe tăng, nặng nghề giáp ra phổ thông đạn đánh lên đi hoàn toàn đánh không thụng. Mà lại mặc giáp tê giác nắm giữ lấy thổ nguyên tố lực lượng thổ nguyên tố hộ giáp có thể chống cự trọng phá oanh kích bắt đầu chạy trà đạp có thể đập nát thanh hà vương quốc xe tăng loại nhẹ như thế một chi mặc giáp tê giác kỵ binh lúc này đã cùng phía trước nhất một cái quân đoàn va chạm xe tăng hạng nặng nặng nề hộ giáp ngăn lại mặc giáp tê giác trà đạp cái kia phù văn thép độ cứng vượt qua mặc giáp tê giác cực hạn nhưng tại xe tăng bốn phía binh lính bình thường liền không có vận khí tốt như vậy tại cái này hơn ngàn đầu mặc giáp tê giác kỵ binh công kích xuống một cái cơ giới hóa đoàn cơ hội là toàn quân bị diệt bởi vì vòng vây xuất hiện lỗ hổng một chi mấy vạn người dã nhân mở ra đủ đằng chúc phúc hướng bốn phương tám hướng quyết tán bởi vì dã nhân số lượng đông đảo bốn phía vòng vây mấy cái cơ giới hóa đoàn cũng bị liên lụy hiện tại ngay tại gây nên đại hôn chiến bất quá mặc giáp tê giác tính linh hoạt không phải xe tăng có thể so sánh khống chế thổ nguyên tố lật tung xe tăng một cỗ xe tăng liền mất đi sức chiến đấu khắp nơi phát hiện điều này ngay lập tức mặc giáp tê giác kỵ sĩ liền không toi mạng khiến mặc giáp tê giác không ngừng tiến công rất nhanh đến tiếp sau mấy cái cơ giới hóa đoàn cũng sẽ bị hủy diệt cái này thật là ít có cường địch trên chiến trường phụ trách chỉ huy tổng chỉ huy nhìn xem một màn này hơi kinh ngạc chúng ta máy bay trực thăng vũ trang đâu toàn bộ lên không Hòa lực chi viện sư lập tức tập hợp, đem cái kia một chi kỵ binh cho ta bao vây. Mặt khác, điều một cái thiên phú bộ đội đi qua, tốt nhất cuối cùng chi viện chuẩn bị. Đúng. Chiến trường xuất hiện cường địch, một cái cơ giới hóa đoàn cơ hồ là không ngăn được bao lâu thời gian. Mặc giáp tê giác lực lượng khổng lồ lật tung từng chiếc mấy chục tấn xe tăng hạng nặng. Những này mặc giáp tê giác đánh không thủng xe tăng hộ giáp, nhưng lật tung xe tăng xe bọc thép, để hắn mất đi sức chiến đấu là lại là 10 phần đơn giản ông ông ông ông nong Trên bầu trời, máy bay trực thăng vũ trang lên không, tầm trừng trăm thước không trung không vận pháo máy nhắm ngay phía trước. Sau một khắc, dây đặc đạn liền như là lưu tinh thuống về dã nhân đào qua. Trong chớp náy này, bởi vì thời gian ngắn bị lượng lớn đạn đào qua, những dã nhân này kỵ sĩ trên thân trúc phúc vỡ vụn, mất đi năng lượng phòng hộ dã nhân nháy mắt bị viên đạn xé nát, liền hô một tiếng tiêu thảm đều không có. kế tiếp, máy bay trực thăng vũ trang bên trên hỏa tiễn tổ phát sạc, mấy chục mai đạn hỏa tiễn toàn bộ lạc tại mặt giáp tê giác kỵ binh bên trong, kịch liệt nổ tung bao trùm toàn bộ chiến trường. Mà lúc này, trên bầu trời không chỉ là một khung máy bay trực thăng vũ trang, mấy chục đỡ máy bay trực thăng vũ trang đồng thời khai hỏa, rồi giao hỏa lực đánh xuyên mặt giáp tê giác phòng ngự, mấy chục con mặc giáp tê giác tại chỗ chết tại nơi này. siêu, siêu. Siêu, nổ tung trong sương khói, đột nhiên bay ra mấy cái mâu đá, cao tốc phi hành mâu đá xuyên qua cả bộ máy bay trực thăng, giờ khắc này, bởi vì máy bay trực thăng động cơ bị đánh nổ, máy bay trực thăng hướng về mặt đất cắm xuống. Tại phía trước mặt giáp tê giác khống chế thổ nguyên tố lập tức hỏa lực đặc kích, hậu phương giáp nhân kỵ binh chế tạo ra từng cây cứng rắn như sắt thép nham thương. Từng cây nham thương bay ra, đánh dụng lơ lửng tại không trung máy bay trực thăng. Tránh đi, tất cả mọi người tránh đi. Giờ khắc này, cái khác các người điều khiển cũng không thể lơ lửng đả kích, máy bay trực thăng di động, né tránh càng nhiều nham thương, đồng thời pháo máy không ngừng bắn ra vây quanh mặc giáp tê giác kỵ binh bộ đội xạ kích. bất quá lúc này kiên cố vec đã đỡ được đại đa số đều đã kích. nhưng thanh hà vương quốc bên này cũng không phải đơn giản đã kích, thừa dịp máy bay trực thăng vũ trang ngăn chặn đại lượng mặc giáp tê giác kỵ binh, một cái hỏa lực chi viện sư cảm thấy. pháo hỏa thiên đoàn trọng pháo đoàn vào chỗ, tất cả pháo binh khóa chặt mặc giáp tê giác kỵ binh vị trí. đạn xuyên giáp chuẩn bị. mặt khác chuẩn bị chân không vân bảo đạn, phu văn đạn lửa chuẩn bị, vòng thứ ba phát sạc. khi từng đạo mệnh lệnh truyền lại rất nhanh, nhóm đầu tiên đạn xuyên giáp theo họng pháo bay ra, ở khói lửa tràn ngập trên chiến trường bay qua. Đập ẩm ẩm tại cái kia mặc giáp tê giác triệu hồi ra trên vách đá, nguyên bản có thể ngăn lại pháo máy đạn pháo vách đá tại đạn xuyên giáp trước mặt, liền như là yếu ớt trăng giấy, đạn xuyên giáp xuyên qua vách đá, vách đá phía sau mấy chục con mặc giáp tê giác bị xuyên giáp đạn đánh xuyên qua thân thể, một cái cự đại lỗ máu đang không ngừng dơ máu. càng có một chút dã nhân kỵ binh bị đạn pháo đánh trúng, cả người tại chỗ biến thành một đoàn huyết đủ. Nhưng lúc này căn bản không kịp tránh lẽ vòng thứ hai đạn xuyên giáp liền đã vào chỗ, mất đi hàng phía trước mặt giáp tê giác chế, vách đá bắt đầu vỡ nát. Vòng thứ hai đã kích, khối lớn khối lớn đá vụn ra, nguyên bản vách đá tại chỗ vỡ vụn. Cùng lúc đó một viên vân bạo đạn nổ tung, rút khô bốn phía giữa khí. bất quá chỉ là ngạt thở đối với dã nhân đến nói không tính là cái gì, nín hơi kiên trì hơn 10 phút hoàn toàn chính là chuyện nhỏ. nhưng tại bảo vệ vách đá vỡ vụn về sau, máy bay trực thăng vũ trang pháo máy liền có thể bắn phá đến những cái kia mặc giáp tê giác. đồng thời, vòng thứ ba cao bạo đạn rơi xuống, to lớn nổ tung đem toàn bộ chiến trường đều lật tung tự tiên. nhưng lúc này còn chưa kết thúc, trên bầu trời, máy bay ném bom cùng đối địa phi cơ tấn công vào chỗ, càng máy bom, uy lực càng lớn pháo máy đối với mặt đất tiến vào tân phòng lần nữa hỏa lực đạn kích, tại đa trọng hỏa lực đạn kích xuống. Cái này một ngàn mặc giáp tê giác kỵ binh bộ đội trùng quy là nhịn không được, tại đây trời hỏa lực đả kích bên trong, biến thành thi thể, rơi là tả trên đất. Báo cáo tổng chỉ huy, địch nhân mặc giáp tê giác kỵ binh toàn bộ tiêu diệt. Chương 476, chiến tranh. Chương 476, chiến tranh. Dã nhân bộ lạc, hồ bộ lạc, tại cái này bị vây quanh trong bộ lạc, đại lượng bộ lạc chiến sĩ bị bắn phá tử vong. Rít lên một tiếng, một đầu thân cao 50m, thân dài vài trăm mét to lớn cáo lông đỏ xuất hiện tại trong bộ lạc, cái kia màu đỏ chấm cái đuôi quét ngang qua, phía trước mảng lớn kiến trúc bị quét ngang đại lượng binh sĩ bị đánh bay. Từng chiếc xe tăng cùng xe bọc thép bị quét bay ra ngoài, nguyên bản đánh vào dã nhân trong bộ lạc hai cái cơ giới hóa đoàn bị nháy mắt hủy diệt, trong đó chiến sĩ tử thương thảm trọng. Đây là, cái này hộ bộ lạc cuối cùng áp chủ bài. Nơi này chiến trường tổng chỉ huy nhìn xem một màn này, sắc mặt bất biến, khổng lộ như thế sinh vật, bản thân liền là một đầu cỗ máy chiến tranh, hành động ở giữa chính là to lớn tai họa. Mệnh lệnh, hỏa lực chi viện sư, cho ta nhắm chuẩn đánh, chúng ta bên này không phải có Hoàng Cân quân đoàn sao, để Hoàng Cân quân đoàn thiên phú bộ đội xuất động. Đúng. Cấp tốc ra lệnh, tổng chỉ huy trong nháy mắt cấu kết toàn bộ chiến trường quân đoàn vấn khí, thân là võ đạo tướng lĩnh, bản thân liền có điều động quân đoàn vân khí năng lực, mặc dù không có địch phong năng lực hiệu quả lớn, nhưng đem quân đoàn vân khí hội tụ vào một chỗ đối với địch nhân tiến hành áp chế vẫn là không có vấn đề. làm trên chiến trường mấy cái quân đoàn, mấy chục vạn người quân đoàn vân khí hội tụ, trong nháy mắt cái kia nặng nghề quân đoàn vân khí bao trùm tại cái kia một đầu cáo lông đỏ trên thân, nguyên bản còn là táo bạo cáo lông đỏ lập tức cảm giác được một cỗ nặng nghề áp lực, phảng phất như là trên lưng mình gánh vác lấy một ngọn núi. giống, hành động chậm chạp, cáo lông đỏ càng thêm táo bạo bản thân liền là hồ bộ lạc tế linh hóa thân, tiêu hao những năm này hồ bộ lạc góp nhặt huyết khí cùng tín ngưỡng lúc này cáo lông đỏ sức chiến đấu cường hãn nhưng bản thân mọi cử động đang tiêu hao chính mình dự trữ năng lượng hiện tại cáo lông đỏ cũng liền có thể chống đỡ mấy canh giờ nhưng bây giờ bị chấn áp cáo lông đỏ có thể hành động thời gian càng là phi tốc hạ xuống nhưng lúc này còn không có xong hoàng cân quân đoàn năm không trực thuộc đoàn cấp tốc tới gần tại quân đoàn trưởng quản hợi dưới sự dẫn đầu cấp tốc gia nhập chiến trường khi biết được mục tiêu của mình là cái kia một đầu to lớn cáo lông đỏ lúc quản hợi không có bối rối chút nào ngược lại là lộ ra một cô hưng phấn thần sắc lúc này mới đối tay sao rốt cục có thể thật tốt đánh một trận trong miệng vừa nói quản hợi hét lớn thiên phú Hoàng Thiên tín ngưỡng. Tại toàn bộ Thiên Phú quân đoàn bên trên, đại lượng quân đoàn vận khí hội tụ, cả người cao trăm mét to lớn thân ảnh xuất hiện. Lúc này, quản Hợi làm tướng lĩnh, khống chế thân ảnh khổng lồ kia hướng về hành động chậm chạp cáo lông đỏ chém tới. Đi cho đi, một kiếm rơi xuống, tại cái kia cáo lông đỏ trên lưng, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, to lớn vết thương, nháy mắt liền để cáo lông đỏ trở nên táo bạo, nguyên bản còn có thể dễ dữ thân ảnh ngã trên mặt đất. Nhưng tại cái này trong phẫn nộ, cáo lông đỏ trên thân lực lượng tựa hồ là lần nữa tăng cường, thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên, sau đó, phía sau cái kia một đầu cái đuôi hướng hoàng cân quân đoàn hóa thân đảo qua to lớn cái đuôi liền như là to lớn chiến truy, cái kế hóa thân bị đập bay ra ngoài. trong nấy mắt, làm bản thể quản hợi cảm giác được ngực một trận nuốt ngạt, một ngụm máu sông lên cổ họng. nhưng ngay lúc đó quản hợi nuốt xuống một ngụm này máu, trên mặt lộ ra một cỗ chiến ý, cười to nói: này mới đúng mà, đây mới là một cái đối thủ tốt. mà lúc này đây, hoàng cân quân đoàn kéo dài thời gian, mấy cái quân đoàn hỏa lực chi viện sư toàn bộ thay đổi phương hướng, đem tự thân hỏa lực khóa chặt tại cáo lông đỏ trên thân thể. thân thể to lớn chính là một cái bìa ngắm, hoàn toàn không cần nhắm chuẩn trong ngày mắt, mấy trăm phát đạn hỏa tiễn bay ra, mang lên hỏa diễm đuôi lửa đạn hỏa tiễn như là như mưa rơi hiện tại cáo lông đỏ trên thân Kích liệt nổ tung đối với cáo lông đỏ đến nói chính là một cái cự đại tiêu hao, vì triệt tiêu những ngày nổ tung cáo lông đỏ trên thân năng lượng tại một lần hạ xuống. tại đạn hỏa tiễn về sau, mấy trăm nhóm trọng pháo đồng thời khai hỏa, nhét vào đạn xuyên giáp trọng pháo nhắm ngay cáo lông đỏ. sau một khắc, đại lượng đạn pháo rơi xuống, không ngừng có đạn pháo đánh vào cáo lông đỏ thân thể. mỗi một viên đạn pháo đều có thể đánh ra một cái cự đại cửa hàng, một cái hai cái có lẽ là không tính là gì, nhưng bị mấy cái trọng pháo đoàn tập kích dưới tình huống. Cáo Long Đỏ lần thứ nhất cảm giác được hào hốt. Thân vị Tế Linh, Cáo Long Đỏ tại Hồ Bộ Lạc cho tới bây giờ đều là cao cao vô thượng, mỗi một năm đều sẽ có đại lượng huyết tế, mà lại mấy chục vạn dã nhân cung cấp chính mình tín ngưỡng, để chính mình trở nên cường đại. Mặc dù còn cần nhận dã nhân vương đỉnh Tế Linh quản lý, nhưng bản thân là qua rất không tệ, nếu như chiếu vào A tiếp tục kéo dài, Cáo Long Đỏ cuối cùng trở thành một cái tín ngưỡng thần cũng không phải vấn đề. Nhưng lúc này, Cáo Long Đỏ vì bảo vệ mình tín đồ, tự mình xuất chiến, nhưng lần này xuất chiến, liền gặp được đối thủ to lớn hóa thân, có thể cùng chính mình một trận chiến, các loại lớn uy lực vũ khí không ngừng tiêu hao chính mình lực. Lượng chính mình những năm này dự trữ năng lượng đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống rầm rầm rầm lúc này hoàng cân quân đoàn hóa thân lại một lần nữa xung lên tay cầm tấm thuẫn cùng trường kiếm lần nữa cùng cáo lông đỏ chiến đấu cùng một chỗ hai đầu quái vật khổng lồ chiến đấu mỗi một bước đều là tai nạn mặt đất mảng lớn kiến trúc bị phá hủy vô số binh sĩ người bình thường còn có dã nhân binh sĩ bị dầm chết nơi này chiến đấu tiếp tục hai đầu quái vật khổng lồ trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại tổng chỉ huy để một cái trọng pháo đoàn phụ trách chi viện đồng thời điều động không quân đối địa phi cơ tấn công nhắm ngay cái kia một đầu cáo lông đỏ chiến đấu Liên tục không ngừng pháo máy, có thể sẽ nát nặng nghề thép hợp kim tấm phủ văn đầu đạn đánh vào cái này cáo lông đỏ thể nội, mỗi một lần đả kích đều đang tiêu hao cáo lông đỏ lực lượng, mà chính diện còn có hóa thân đối kháng, liên lụy cáo lông đỏ không có cách nào đối phó bốn phía chiến cơ. Mà cái này một đầu cáo lông đỏ dù sao chỉ có một đầu, một mặt chiến trường bị cáo lông đỏ ngăn lại, nhưng tại cái khác phương hướng, trọng pháo cùng lục hàng máy bay trực thăng gọ ra lỗ hổng, từng nhánh bộ đội cơ giới tiến vào hồ bộ lạc bên trong Ven đường từng cái nô lệ thôn trấn bị cắt đoạn, trong đó phản kháng dã nhân bị bắn giết, các quân đoàn cấp tốc đẩy về phía trước tiến vào đối với dã nhân đến nói, tế linh đại nhân xuất kích bản thân là một chuyện tốt, nhưng tế linh bản thân chỉ có một cái, những phương hướng khác bên trên đồng dạng là cần chiến sĩ chống cự. Những cái kia có thể phát xạ sắt thép sắt thép tạo vật không phải bình thường chiến sĩ có thể đối phó, mà lại phù văn thép đối với pháp thuật kháng tính cũng phi thường tốt. Dã nhân trong bộ lạc tế tự có thể đánh giết một chút bộ binh, nhưng đối với xe tăng, xe bọc thép cũng không có tác dụng quá lớn. Một chỗ thôn trấn, hai chiếc xe tăng, một cỗ xe bọc thép phối hợp hơn 30 cái bộ binh tạo thành đột kích tiểu đội cấp tốc bắn giết hơn 10 cái sông lên dã nhân. Sau đó, bộ binh tiến lên bổ đao, xác định dã nhân triệt để sau khi chết, xe tăng tiếp tục đi tới, bộ binh đi theo, cảnh giác bốn phía đột nhiên xông lên địch nhân. Theo thời gian chuyển rời, hồ bộ lạc phạm vi càng ngày càng nhỏ, càng nhiều dã nhân bị bắn giết, một cái hơn 200.000 người đại bộ lạc đã tổn thất vượt qua 100.000 người. Hô hô hô. Tại lúc này, trên bầu trời, một trận khí lưu phun trào, theo tộc nhân không ngừng chết đi, mắt thấy chính là muốn bộ lạc hủy diệt trình độ cầm đầu mấy vị hoàng kim cấp giả nhân cũng rốt cục nhịn không được. tại một mặt trên chiến trường, một vị hoàng kim cấp tế tự niệm tụng chúng ngữ, câu thông tự nhiên năng lượng, rất nhanh, một cái núi liền trời đất vòi rồng được triệu hóa ra. cao tốc xoay tròn vòi rồng hướng thanh hà vương quốc tiến công quân đoàn phương hướng di động, làm qua chỗ, đại lượng phong lũ, nhang thạch bị cuốn lên thiên không. mà vòi rồng tại tế tự không chế xuống, tốc độ di chuyển cực nhanh, một chi đột kích tiểu đội không kịp tránh né, tại chỗ bị cuốn vào trong vòi rồng, binh lính bình thường bị cao tốc nhang thạch chở tạm vật nháy mắt đánh thành thị nát. cái kia mấy chục tấn xe tăng cùng xe bọc thép tại cao tốc xoay tròn bên trong, vô số tạp vật va chạm rất nhanh, xe tăng cùng xe bọc thép bên trong mang theo thuốc nổ đạn dược nổ tung, biến thành phế phẩm. Quân đoàn Vân Khí, hội tụ đối mặt với di động cao tốc vòi rồng nuốt mất mấy cái đột kích tiểu đội, ở hậu phương một cái thiên quân đoàn trưởng cũng ngồi không yên địch nhân Hoàng Kim cấp cường giả xuất thủ, như vậy phía bên mình nhất định phải đánh trả. Bất quá chính yếu nhất chính là trước giải quyết hết cái này vòi rồng, bằng không còn sẽ có càng nhiều binh sĩ bị cuốn vào trong đó mà tử vong. Mang thiên phú quân đoàn tiến về phía trước, từ thần hóa thân quân đoàn quân đoàn trưởng mang không thiên phú bộ đội chính diện tiến về phía trước, một bên hành quân, toàn bộ quân đoàn Vân Khí hội tụ vào một chỗ, làm quân đoàn khoảng cách vòi rồng bất quá là khoảng trăm thước, cái kia cuồng phong thổi chiến kỳ cao cao tung bay. Lúc này, toàn bộ quân đoàn quân đoàn vân khí đồng dạng là đạt tới đỉnh phong. Tại quân đoàn trưởng dưới sự điều động, một cái hồ lang đầu hư ảnh tại quân đoàn phía trên hiện hiện. Sau một khắc, cái này từ quân đoàn vân khí tạo thành hồ lang đầu phóng tới vòi rồng. Cái kia có nước cờ trăm mét lớn nhỏ hồ lang đầu bay thẳng vòi rồng, giết gào miệng lớn chính đối vòi rồng căn xuống. Giờ khắc này, cái kia quân đoàn vân khí đã kích thích ra dã nhân tế tự lực lượng tinh thần, kích ra vòi rồng bên trong tự nhiên năng lượng. Trong chớp mắt, chính hướng về phía quân đoàn di động vòi rồng liền như là pháo ngáy mắt tiêu tán, cả bầu trời bỗng nhiên thạnh, ánh nắng theo nguyên bản vòi rồng vị trí về xuống, tia sáng dọc theo hướng phía dưới, vô cùng thần thánh. Mà những cái tiêu cao tốc xoay tròn vật thể tại mất đi vòi rồng lực lượng, cũng cấp tốc hướng phía dưới rơi đi, rất nhanh. ở trên đất chống nhiều một đống trăm mét cao tạm vật núi, toàn quân tiếp tục đi tới. một cái quân đoàn kỹ đánh nát vòi rồng, quân đoàn trưởng mang thiên phú bộ đội tiếp tục hướng phía trước. tại nguyên bản bị vòi rồng quét ngang đi ra lỗ hở bên trên, đến tiếp sau từng cây đột kích đội đuổi theo, tiếp tục hướng dã nhân bộ lạc nội bộ tiến công ở hậu phương, các loại hỏa lực đả kích không ngừng, đồng thời theo cơ giới hóa quân đoàn tới gần. Dã nhân bộ lạc chính diện tác chiến bộ đội bị cấp tốc đánh tan đại lượng dã nhân chiến sĩ bị đánh giết, trên mặt đất đổ xuống dã nhân thi thể đã có thể trải thành một mảnh như là một tấm thảm. Nhưng lúc này, Thanh Hạ Vương quốc quân đoàn các chiến sĩ ánh mắt lén khốc, ở phía trên chiến trường này, chiến đấu kịch liệt để mỗi một vị chiến sĩ đều trở nên nghiêm túc tỉnh táo, ánh mắt ở trên chiến trường đã qua, tìm kiếm bất luận cái gì mục tiêu. Tại hồ bộ lạc bốn phía, bốn cái quân đoàn kề vai sát cánh, không ngừng đả kích xuống, hồ bộ lạc nhân viên đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống. Vậy anh lúc này, thời gian giải đối kháng về sau, Cái kia một đầu cáo lông đỏ không chỉ là tiếp nhận chính diện hoàn cân quân đoàn hóa thân tiến công, đại lượng đủ để rời yên ổn toàn núi nhỏ đạn dược toàn bộ lạc tại cáo lông đỏ trên thân, để cái này một đầu từ tế linh năng lượng hóa thân cáo lông đỏ rốt cuộc nhịn không được. Thân thể cao lớn vỡ nát, lưu lại một bộ chỉ có bạch ngân cấp cáo lông đỏ ma thú thi thể, tiếp nhận chính mình không thể tiếp nhận lực lượng, làm tế phẩm cáo lông đỏ tại tế linh năng lượng tiêu tán về sau hiện lộ ra chân thân, nháy mắt trở thành thi thể. mà mất đi hình thể khổng lồ cáo lông đỏ, hoàn cân quân đoàn hóa thân cũng theo đó tiêu tán, trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, mỗi một vị hoàn quân đoàn binh sĩ đều là lực lượng hao hết. Báo cáo Tổng Chỉ Huy, phương tây Quân Đoàn đột nhập hồ bộ lạc Hạch Tâm địa khu, hiện tại ngay tại mở rộng chiến quả, rất tốt. Tổng Chỉ Huy hài lòng nhẹ gật đầu, đạo. Để Hoàng Cân Quân Đoàn Thiên Phú Bộ đội triệt hạ tới đi, trận này chiến dịch bọn hắn lập công lớn. Theo bốn cái dã chiến Quân Đoàn, ba chi Thiên Phú Bộ đội đột nhập hồ bộ lạc Hạch Tâm địa khu, trận này chiến dịch cũng có thể tuyên bố kết thúc đối mặt với Thanh Hà Vương quốc Tinh nhuệ nhất Bộ đội, còn có khổng lồ Cơ giới Hoa Quân Đoàn, bị đánh nổ thương vong đông đảo hồ bộ lạc lúc này cũng không còn sót lại cái gì phản kháng lực lượng. Tại mấy canh giờ về sau, trận này chiến dịch tuyên bố kết thúc, đến tận đây. Hơn 20 vạn hộ bộ lạc chỉ còn lại hơn vài người, trong đó phần lớn là phụ nữ cùng trẻ nhỏ. Cái khác dã nhân toàn bộ bị đánh giết, trận này chiến dịch tuyên cáo dã nhân vương đỉnh tứ đại bộ lạc một trong hộ bộ lạc hủy diệt đối với này, Thanh Hà vương quốc trả giá ba cái cơ giới hóa đoàn hủy diệt, năm cái cơ giới hóa đoàn nửa tàn đại giới, có thể nói hai cái cơ giới hóa sư tại chỗ không có sức chiến đấu. Dựa vào hộ bộ lạc nơi đóng quân thành lập một tòa nơi đóng quân, cấp tốc cứu chữa thương binh, bộ chỉ huy tiền tuyến cũng di chuyển đến nơi đây, không chỉ có như thế, một tòa lâm thời dã chiến sân bay ở trong này tăng giờ làm việc xây dựng. Làm hộ bộ lạc trận này chiến dịch lấy được thắng lợi các quân đoàn cấp tốc mở rộng chiến quả, hướng về bốn phía xuất kích tận khả năng nhiều tiêu diệt bốn phía dã nhân bộ lạc, đồng thời thu thập những cái kia bị dã nhân nô lệ nhân tộc nô lệ. Một bên khác trên chiến trường, thanh hà vương quốc một cái khác tập đoàn năm cái quân đoàn tiến công càng thêm khổng lồ tê bộ lạc, đồng thời tê bộ lạc bốn phía một chút dã nhân bộ lạc ngay tại gấp rút hướng tê bộ lạc chi viện. Một trận đại quy mô chiến dịch tiếp tục 3 ngày đêm thời gian, cuối cùng thanh hà vương quốc năm cái quân đoàn trả giá nặng nghề tại tiêu diệt tê bộ lạc mặc giáp tê kỵ binh bộ đội, nham thạch tế tự bộ đội, cuối cùng hủy diệt tế linh dáng lâm to lớn tê giác, lấy được thắng lợi. Trận này chiến dịch, Thanh Hà Vương quốc lấy ba cái cơ giới hóa sư gần như hủy diệt, mấy vạn người tử trận đại giới, tiêu diệt tê bộ lạc hơn 300,000 người, cùng trận đánh tiêu diệt bảy cái vạn người bộ lạc. Phát sinh tại Đông Nam bộ chiến trường cùng Tây Bắc bộ chiến trường hai trận chiến dịch chiến dịch, tiêu diệt dã nhân 700,000, lại thêm ngay từ đầu tiêu diệt dã nhân, cùng đến tiếp sau mở rộng chiến quả tiêu diệt dã nhân số lượng. Nguyên bản hơn 200 vạn nhiều dã nhân bây giờ chỉ còn lại 1 triệu ra mặt, tổn nhất khổng lồ như vậy, có thể nói một cái vốn là cường thịnh dã nhân thế lực bị Thanh Hà Vương quốc trong khoảng thời gian ngắn đánh thành nửa tàn. Bất quá lúc này Giã Nhân Vương đỉnh cũng rõ ràng Thanh hạ Vương quốc đột nhiên phát động tập kích, Tê bộ lạc cùng Hồ bộ lạc trước sau hủy diệt để giã Nhân Vương phẫn nộ, triệu tập còn lại hai cái bộ lạc, cùng thuộc hạ còn sót lại hơn 10 cái vạn người bộ lạc, giã Nhân Vương xây dựng một chi 500,000 người quân đoàn, hướng Thanh hạ Vương quốc chủ lực tiến công. Vậy mà tập hợp. Nhìn xem không quân điều tra báo cáo, địch Phong có chút ngoài ý muốn. Cái này thật là một cái cơ hội tốt ta. Chương 477. Lưu kế. Chương 477. Ngữ kế. Nguyên bản Dã Nhân phân tán, lại thêm giã Nhân chiếm cứ núi rừng địa vực Bao La, đại bộ phận đều là hoang dã. Hành quân trở ngại, thời gian ngắn không cách nào tiêu diệt dã nhân chủ lực, đồng thời còn sót lại dã nhân tiến vào núi rừng muốn triệt để tiêu diệt cũng cần tốn hao lớn sức lực. Nhưng bây giờ, dã nhân Vương Triệu tập 5000.000 dã nhân chiến sĩ dự định đoạt lại mất đất, phản công Thanh Hà Vương quốc, như vậy đây chính là tại cho địch phòng cơ hội 500.000 dã nhân, đại bộ phận đều không chịu nổi Thanh Hà Vương quốc bây giờ hỏa lực, ven đường ven tạc, cùng đến tiếp sau hỏa pháo đặc kích, liền có thể hủy diệt đại lượng dã nhân. Như vậy cuối cùng liền có thể đem nguyên bản cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đẩy tới chiến dịch trở nên cấp tốc. Mệnh lệnh, đông lộ quân đoàn tiếp tục đi tới, cho ta chép dã nhân đường lui đem những cái tiêu còn sót lại bộ lạc đánh ví dụ. Địch Phong tại tổng bộ ra lệnh, cái khác các quân đoàn bố trí ở chỗ này một cái túi, ăn một miếng xuống cái này một chi dã nhân đại quân, chỉ cần là tiêu diệt cái này một chi dã nhân quân đoàn, như vậy tiếp xuống đẩy tới núi rừng chiến dịch chúng ta liền rốt cuộc không có cường địch. Địch Phong chỉ vào vị trí, là một mảnh trong núi bình nguyên, cái này một mảnh bình nguyên diện tích có hơn vạn cây số vông, tại núi rừng này bên trong, dạng này bình nguyên cũng không hiếm thấy. Tại cái này trải rộng rừng rậm trên thổ địa, không chỉ có núi cao cùng gò đồi, còn có từng khối bị sơn mạch ngăn cách ra bình nguyên, chỉ có điều những vùng bình nguyên này phần lớn là bị tây tối bao trùm chỉ có một bộ phận bị giã nhân bộ lạc mở từ nhân tộc nô lệ trồng trọn, nuôi dưỡng cái này một mảnh bình nguyên địa khu chính là như thế vốn là một cái dân cư tại trường 3 vạn giã nhân bộ lạc địa bàn nhưng đến tiếp sau bị công chiếm toàn bộ bộ lạc hủy diệt đồng thời thanh hà vương quốc tại cái bộ lạc này giải cứu ra 200,000 nô lệ đến tiếp sau tại hướng bốn phía mở rộng đường đi bên trong bởi vì nơi này địa hình bằng phẳng khoáng đạt giao thông nhanh gọn trở thành một chỗ trọng yếu nơi đóng quân lần này nhân quân đoàn tiến về phía trước thời điểm vừa vặn trải qua vùng bình nguyên này thanh hà vương quốc quyết định là cầm cái nơi đóng quân này làm mũi nhử Hấp dẫn lấy 500.000 dã nhân đại quân lực chú ý tại tất cả dã nhân đến về sau, tại lấy bốn phía mấy cái quân đoàn vây quanh nơi này, nhất cử tiêu diệt cái này một chi dã nhân đại quân. Bởi vì dã nhân quân đoàn sức chiến đấu, cái này liền cần cái nơi đóng quân này có cường hãn lực phòng ngự, đồng thời nguyên bản ở trong này an trí một nhóm nô lệ đều cần di chuyển, đây đều là đại công trình. Tại cái này một mảnh trên bình nguyên, mảng lớn cây cối bị chặt cây, từng nhánh công trình pháp sư đội ngũ ngay ở chỗ này bận rộn, các loại phòng ngự tấm, cường độ cao xi si tại liên tục không ngừng vận chuyển đến. Mà lại trừ bỏ trên mặt đất các loại công sự phòng ngự, dưới đất chỗ sâu Công trình pháp sư cũng khai thác ra mấy cái địa đạo, can đoan vạn nhất tại ngăn cản không nổi dưới tình huống cấp tốc rút lui khả năng. Mà ở trong này lại quy mô kiến thiết lúc, địch phong mệnh lệnh tiền tuyến không quân cùng xây dựng ba cái biên phòng sư, một cái quân đoàn phối hợp tầng tầng trận đánh dã nhân quân đoàn. Tầng tầng trận đánh, kéo dài thời gian, đồng thời tiêu hao dã nhân lực lượng, dẫn dắt dã nhân đẩy về phía trước tiến vào. Kể từ đó, từng đầu chiến hào nằm ngang ở dã nhân quân đoàn tiến về phía trước trên đường, cách mỗi mấy trăm mét liền có một đầu chiến hào dựa vào đỉnh núi, không ngừng chặn đánh. Dã nhân quân đoàn mấy chục va người, cũng không phải một mạch đẩy tới mà là hình thành một đầu hơn 10 cây số hành quân đội ngũ. Dù sao tập kết nhiều như vậy binh sĩ cũng cần sung túc sự vật tiếp tế, đồng sự còn có các loại vật tư vận chuyển, lại thêm vật tư hộ tống chiến sĩ, để một bộ phận này binh sĩ tại đội ngũ cuối cùng. Bởi vậy tại phía trước nhất khai thác con đường, quét dọn tàn quân binh sĩ là lấy từng cái vạn phu trưởng dẫn đầu vạn người đội phụ trách. Làm tiên phong vạn người đội có ba cái điều này sẽ đưa đến bản thân hành quân tốc độ cũng không tính là rất nhanh dã nhân đại quân trở nên chậm hơn đối mặt với nặng nhẹ máy móc bắn phá, còn có bộ binh tháo, pháo cối đả kích, bọn dã nhân tại thế tự dưới sự trợ giúp, gia tăng một tầng tấm chắn năng lượng đỉnh lấy tấm chắn năng lượng, lại thêm giã nhân công kích từ xa thủ đoạn, cũng coi như được là cùng ngắm bắn bộ đội đánh cho có đến có về. Ngay từ đầu, làm tiên phong giã nhân vạn người đội trực thuộc đỉnh lấy hộ thuẫn liền xông về trước, nhưng tại sức sống đả kích xuống, giã nhân tổn thất đông đảo mới vọt tới trên trận địa ở trong đó, còn có các loại đặc biệt nhằm vào tấm chắn năng lượng địa lôi, liên tục mấy đạo trận đánh trận địa về sau, bọn giã nhân dần dần nắm giữ thanh hà vương quốc đả kích phương thức. Một bên tránh né trên bầu trời máy bay ném bom đánh một bên tiến về phía trước, đồng thời đang tránh né vật về sau, thông qua tiễn. Tiêu Thương hướng chặn đánh binh sĩ phản kích đả kích như vậy xuống, chặn đánh binh sĩ tổn thất rất nhiều. Đến tiếp sau, trong lúc chiến đấu, bọn dã Nhân trước hết để cho Tế Tự Nhân Viên ném mấy cái pháp thuật hướng trên trận địa. Dạng này dần dần, Song Phương đánh có đến có về, dã Nhân bên này tầng tầng đột phá xuống, ba cái vạn người đội đánh hụt, mà Thanh Hà Vương Quốc bên này cũng trả giá một cái đoàn bộ mình. Vừa đánh vừa lui, Tiền tuyến thay đổi vạn người đội tiến về phía trước, tiến vào Thanh Hà Vương Quốc chuyên môn khai thác gia bình nguyên trong cứ điểm. Vì biểu hiện chân thực, trận đánh bộ đội còn đặc biệt khi tiến vào bình nguyên một chỗ nơi sơn cốc thành lập một tòa cỡ nhỏ pháo đài tiến hành phòng ngự. Tại hướng ngạnh chống cự xuống cuối cùng bị mấy cái dã nhân tế tự pháp sư phá hủy, để chặn đánh bộ đội lui vào xây dựng tốt trong cứ điểm. Lần này kiến trúc không chỉ là pháo đài, mà là một cái khổng lồ trấn địa, trừ bỏ trung ương nặng nghề tường thành vây quanh pháo đài. Tại pháo đài bên ngoài là độ rộng 20 cây số phòng tuyến, tại cái này trên phòng tuyến, chiến hào tương liên, lô cốt, tháp canh tầng tầng lớp lớp. Các loại bãi mìn, các bẫy trải rộng các nơi đồng thời còn có pháo đài bên trong pháo binh tụ quân hỏa lực chi viện, phòng tuyến có thể kiên trì càng lâu. Làm chỉ huy tiền tuyến mấy cái vạn người đội dã nhân thống lĩnh mang binh xuyên qua sơn cốc, tiến vào bình nguyên trước đó chiến đấu để mấy cái này mới gia nhập vạn người đội cũng tổn thất nặng nề nhìn xem thanh hà vương quốc tại chỗ này trên bình nguyên bố trí là cái tiền một chỗ trận địa to lớn một vị này dã nhân thống lĩnh cũng biết lần này đối thủ không phải chính mình một cái nho nhỏ thống lĩnh có thể đối phó khi nhìn đến nhân loại chỉ tiến hành phong ngự không tiến công dưới tình huống thống lĩnh mệnh lệnh bộ đội chỉnh đốn đồng thời cấp tốc đem nơi này tình báo hồi báo cho hậu phương dã nhân bộ lạc thủ lĩnh đồng thời thông báo đến dã nhân vương khi biết được tiền tuyến chiến trường xuất hiện địch nhân một chỗ to lớn nơi đóng quân dã nhân vương dẫn theo dã nhân đại quân chủ lực tiến vào bình nguyên một bước vào bình nguyên Giã Nhân Vương liền cảm giác được hai mắt tỏa sáng, vàng phẳng thổ địa mênh mông vô bờ, địa thế khoáng đạt, phi thường thích hợp sinh tồn. Nguyên bản cái này một mảnh bình nguyên mảng lớn thổ địa đều là cây cối, lít nha lít nhít cây cối bị chặt cây không sai bị lắm, đây mới là lộ ra bình nguyên hình dạng mặt đất. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế khoáng đạt thổ địa, Giã Nhân Vương cũng hiện lộ ra một cố niềm vui ngoài ý muốn. Mệnh lệnh hậu cần bộ đội tăng tốc đi tới. Giã Nhân Vương nói: Các quân đoàn tiến vào bình nguyên về sau, đối với bộ đội tiến hành ngụy trang, làm tốt phòng không chuẩn bị. Giã Nhân bộ lạc mấy chục vạn người ngay tại ngươi xây dựng cơ sở tạm thời liên tục hành quân mấy trăm cây số trong thời gian này chiến tranh một mực không có từng đứt đoạn trên bầu trời anh tạc thỉnh thoảng bắn lén từng đạo trận đánh quả thực đột phá đều để bọn dã nhân cảm giác được mọi mệt không chịu nổi muốn nghỉ ngơi mà bây giờ tiến vào đại bình nguyên chính thích hợp đại quân hạ trại bởi vậy dã nhân vương mệnh lệnh các bộ đội ở trong này ăn chí chương 478 chiến tranh hồi cuối chương 478 chiến tranh hồi cuối dã nhân thế lực một chỗ trong núi bùn địa ở trong này một tòa cao lớn pháo đài đứng vững tại bình nguyên tông tại cái này pháo đài bốn phía đại lượng thân hình cao lớn dã nhân không ngừng tiến vào công Từng tòa công sự bị phá hủy, khắp nơi lôi khu bị phá hư, từng đầu chiến hào bị đột phá. Nguyên bản 20 cây số bên ngoài phòng tuyến hiện nay bị đột phá đến 10 cây số, tại cái này 10 cây số trên chiến tuyến, Thanh Hà Vương quốc bỏ mình mấy vạn binh lính tinh nhuệ, đại lượng vũ khí trang bị bị phá hủy, trở thành phế phẩm. Các loại bom không biết tung ra bao nhiêu, còn có thể nhìn thấy khắp nơi trên chiến trường, có rơi xuống các thức chiến cơ hải cốt, tại cái này tràn ngập khói lửa trên chiến trường, mỗi một tấc đất đều trải qua tàn khốc tranh đoạn. Bây giờ, khoảng cách dã nhân đại quân tiến vào cái này, một mảnh bình nguyên đã qua thời gian 10 ngày, thời gian dài như vậy bị cái này một tòa pháo đài ngăn chặn con đường đi tới, Dã Nhân Đại Quân không thể không ở trong này dừng lại. Mà vì trừ bỏ Thanh Hà Vương quốc phòng tuyến, Dã Nhân Đại Quân cũng trả giá trả giá nặng nề, trong 10 ngày vượt qua 100,0000 Dã Nhân triệt để đổ vào phía trên chiến trường này. Còn có vượt qua không thương binh đổ vào chiến trường hậu phương, như thế tổn thất, để Dã Nhân Vương không tại cho rằng đối phó Thanh Hà Vương quốc là đơn giản. Nguyên lai like một mực yếu thế, một mực cùng Dã Nhân Vương đỉnh sống Trung hòa Bình Thanh Hà Vương quốc là mạnh như vậy, chính mình lần này chiến dịch rất có thể sẽ thất bại. Vương, bằng không chúng ta rút lui đi. Cái này một tòa pháo đài mới tiến đánh một nửa, chúng ta liền tổn thất nhiều như vậy chiến sĩ, đây là chúng ta cùng cái kia một đám thai nhọn đánh trận đều không có đụng phải tổn thất, hiện tại có thật nhiều bộ lạc đã hủy diệt. Bây giờ không phải là chúng ta có muốn hay không đánh vấn đề. Nhìn xem thủ hạ cái này đại bộ lạc thủ lĩnh, Dã Nhân Vương sắc mặt nặng nề nói. Địch nhân đột nhiên phát động tiến công, đã tiêu diệt tê bộ lạc cùng hồ bộ lạc cùng thuộc hạ hơn 30 cái vạn người bộ lạc. Hiện tại tộc nhân của chúng ta đã không đến nguyên bản một nửa, nếu như một trận chiến này không thể thủ thắng, như vậy chúng ta chính là triệt để thất bại, tiếp xuống chờ đợi chúng ta chính là diệt vong. Địch nhân của chúng ta cũng sẽ không cho chúng ta tiếp tục sinh tồn quyền lực. Nhằm vào dã nhân tộc đối với chủng tộc khác thống trị, Dã nhân vương rất rõ ràng, nếu như lần này chiến dịch thất bại, như vậy tất cả dã nhân chiến sĩ đều sẽ bị chém giết, đến lúc đó, dã nhân tộc chỉ sợ sẽ làm muốn diệt tộc. Bởi vậy, bất kể nói thế nào, lần này phản kích chiến nhất định phải thắng lợi, tối thiểu nhất, chặn đánh lui Thanh Hà vương quốc xâm lấn bộ đội, đoạt lại mất đất. Nhưng Dã nhân vương lâu dài ở trong núi rừng kiến thức, sẽ không muốn được đến Thanh Hà vương quốc lần này xuất động 15 cái quân đoàn, cùng mấy chục cây biên phòng sư, vượt qua dã nhân tổng nhân khẩu binh lực. trừ cái đó ra, Thanh Hà Vương quốc còn là một cái có quá trăm triệu nhân khẩu đại quốc, cho dù là những ngày xuất trinh giã chiến quân đoàn bị dã nhân đánh bại, Thanh Hà Vương quốc còn có thể rất nhanh xây dựng ra một chi kích thước ngang hàng quân đoàn đến. Ông ong, ông ong ong, ong Lúc này, ngay tại giã nhân Vương Suy Tư, muốn xuất động áp đáy hòm bộ đội, đánh dụng cái này cản trở đại quân đoàn tiến lên pháo đài lúc, trên bầu trời bỗng nhiên một trận tối xuống. Ngựa đầu nhìn lại, không biết lúc nào, trên bầu trời đã che kín Thanh Hà Vương quốc bọn máy. Thời gian 10 ngày, dã nhân bộ lạc lần này tập kết không đại quân toàn bộ tiến vào cái này trong núi bồn địa bên trong mà trước đó vì phòng ngừa bị phát giác, các quân đoàn đều rời xa trên chiến trường trăm cây số, chỉ có chút ít nghỉ dạ ẩn nút điều tra. lấy thời gian dài như vậy chiến đấu, chỉ để hấp dẫn dã nhân đại quân toàn bộ lực chú ý, đồng thời bỏ đi có thể là tồn tại mai phục khả năng. Các quân đoàn tại hai ngày trước xuất phát, lấy ẩn nút nghỉ dạ dẫn dắt, một chút xíu trừ bỏ rơi dã nhân bên ngoài chẳng giác, đồng thời tại đêm qua, thứ hai thủ hộ giả quân đoàn cướp đoạt bị dã nhân chiếm cứ cửa vào sân cốc, lấy một cái quân đoàn binh lực triệt để ngăn chặn dã nhân đại quân rút lui con đường, mà cái khác quân đoàn cũng đều đến dự định vị trí, mấy chục vạn hình người thành một cái cự đại vòng đây. và hôm nay sáng sớm đã sớm chờ đợi không đội bảy máy bay ném bom cùng phi cơ tấn công quần lên không, vì tiêu diệt lần này dã nhân đại quân, Thanh Hà Vương quốc tổ chức 1.500 đỡ các thức chiến cơ, tạo thành khổng lồ đoàn máy. Lúc này, 1.500 đỡ chiến cơ như là mây đen, bao trùm toàn bộ bình nguyên, đại lượng bom như là không cần tiền theo cơ bụng chút xuống. Rất nhanh trên mặt đất dâng lên từng đợt sương mù, khoảng cách nổ tung cơ hồ là bao trùm mỗi một tấc đất. Mà tại buổi mù qua đi, những chiến trường kia bên trên còn có thể sống động dã nhân chiến sĩ được đến phi cơ tấn công khóa chặt, một đội mới phi cơ tấn công, không chỉ là có thể tại càng trên không hơn chuẩn xác hơn đặc kích. Mà lại mang theo càng nhiều đạn dược, vũ khí cũng nhận được thăng cấp, một khung đối địa phi cơ tấn công bên trên, phi công nhìn thấy trên mặt đất dã đã khóa chặt một chỗ dã nhân hội tụ địa. Sau một khắc, bóp cái nút bán, một viên treo tại cánh bên trên đạn đạo bay ra, cấp tốc cắm vào cái kia một phiến khu vực, một đoá mây hình nấm tại phía trên chiến trường kia bước lên, khói lửa qua đi, ở nơi đó đã không tồn tại dã nhân. Theo sát lấy, máy bay chiến đấu tiếp tục xoay quanh phi hành, máy ảnh GL mấy cái dã nhân ngay tại thoát đi, liên tiếp đạn bị đánh ra trong trước mắt mấy cái dã nhân liền trở thành một đoàn huyết nhục đối mặt với đoàn máy đả kích cùng anh tạc lúc này mấy chục vạn dã nhân tại phía trên vùng bình nguyên này không có chút nào ngăn cản liền như là bia sống không ngừng tử vong tại anh tạc tiếp tục chọn vẹn một giờ cơ hồ là cái này một mảnh dã nhân nơi đóng quân mỗi một tấc đất đều đụng phải đả kích tại anh tạc qua đi đã sớm mai phục tại bốn phía các quân đoàn lấy mạnh nhất cơ giới hóa quân đoàn cùng thiên phủ quân đoàn cầm đầu đồng thời tiến về phía trước dòng lũ sát ép lại thêm thanh hà vương quốc tinh nhuệ nhất thiên phủ bộ đội liền như là xé ra vải vóc cái kéo cấp tốc hủy diệt từng nhánh gặp được địch nhân mà lần này vì Cam đoan lần này chiến dịch thắng lợi, địch phong cũng không có ở tại bộ chỉ huy của mình, lấy năng lực của mình, lấy tự thân làm cơ sở, hội tụ trên toàn bộ chiến trường trăm vạn đại quân quân đoàn vật khí. Tại tiến công trong ném mắt, bọn dã nhân cảm giác được một cỗ áp lực theo bốn phương tám hướng bao trùm, tự thân sức chiến đấu đều hạ xuống một mảng lớn. Cùng với tương phản, Thanh Hà Vương quốc các quân đoàn binh sĩ đều cảm giác được một cỗ lực lượng chống dông hiện lên, chính mình vung đao lực lượng đều cường đại một đoạn. Không chỉ có như thế, tại phía trên chiến trường kia, nguyên bản khói lửa tràn ngập bầu trời chậm rãi biến thành mờ nhạt sắc, nặng nghề quân đoàn vật khí tính thực chất trở thành mảng lớn mây mù, bao trùm ở trên không chiến trường cho nên nói, hiện tại đến lượt ngươi ra nhận. đứng tại biên giới chiến trường một chỗ trên núi cao, địch phong nóng nhìn chiến trường, lẩm bẩm. bao trùm toàn bộ chiến trường quân đoàn vũ khí cho thanh hà vương quốc các quân đoàn binh sĩ một cái tăng thêm trạng thái, đồng thời cho dã nhân quân đoàn một cái giảm bích trạng thái. một tăng một giảm, mỗi một cái thanh hà vương quốc binh sĩ có thể đối phó nguyên bản cần mấy người tài năng đối phó dã nhân binh sĩ, mà tại gặp quanh tặc, các loại hỏa pháo không ngừng hướng dã nhân trận địa đả kích dưới tình huống, dã nhân số lượng bản thân chỉ còn lại hai không đối mặt với trăm vạn đại quân, so phương binh sĩ tỷ lệ đạt tới năm so một. tại tiếp nhận không ngừng hỏa lực áp chế xuống. Giã nhân chiến sĩ còn muốn đối mặt mấy lần tại tự thân địch nhân, có thể nói, nếu như không có bài tại gì, giã nhân đại quân liền muốn toàn bộ nằm tại chỗ này. Giờ khắc này, phóng tâm mắt nhìn tới, mỗi một chỗ trên chiến trường đều là chém giết thanh âm, đại lượng giã nhân đang không ngừng đổ xuống, tiến công các quân đoàn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu diệt địch nhân, đẩy về phía trước tiến vào. Nguyên bản vòng vây to lớn ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Đáng ghét. Lúc này, giã nhân vương nhìn xem chính mình quân đoàn đụng phải như thế tổn thất, trầm trọng đả kích xuống, cũng không tại lưu thủ. Dã nhân vương biết, lần này chiến dịch chính mình thất bại. Tình huống lúc này chính là nhìn chính mình liệu át chủ bài dưới tình huống, phải chăng có thể đánh ra một cái đột phá khẩu, mang đi những này tinh nhuệ chiến sĩ. Mà lại, lần này chiến dịch thất bại, dã nhân vương có thể đoán trước chính là chính mình tộc đàn thất bại, tại cái này bao la mê vụ cánh đồng bên trên, một lần thất bại, chỉ sợ cũng cũng đứng lên không nổi nữa. Gầm nhẹ một tiếng, dã nhân vương đối với bên người hai vị dã nhân tế tự nói: "Cho ta tế linh chúc phúc, ta đến vị đại quân đánh ra một cái đột phá khẩu." "Vâng, vương." Đối với dã nhân vương quyết tâm, hai vị hoàng kim cấp tế tự nhẹ gật đầu, triệu hồi ra dã nhân vương đỉnh tế linh, một đầu to lớn ngân lang bản thân. Sau một khắc, Giã Nhân Vương trên thân mọc ra màu trắng lông tơ, đầu biến thành đầu sói, mọc ra cái đuôi, dáng người cất cao, biến thành một cái cao 10 mét màu trắng bạc người sói. Các chiến sĩ, theo ta giết. Giờ khắc này, Giã Nhân Vương bước vào chiến trường, ở phía sau hắn là hai vị thân vệ dẫn theo tinh nhuệ nhất một chi vạn người đội. Nhìn xem Giã Nhân Vương xuất động, ở trong này hai cái đại bộ lạc thủ lĩnh có người riêng phần mình mang lên còn xuất lại tộc nhân đi theo ở sau lưng Giã Nhân Vương, hướng về phía trước súng phong. Lấy thực lực đạt tới hoàng kim cấp đỉnh phong, tại thế linh tăng phúc xuống, có thể so sánh ám kim cấp cường giả thực lực, Dã Nhân Vương liền như là một thanh đao nhọn sẽ ra thanh hà vương quốc ngay tại đẩy tới chiến tuyến liên tục một cái thiên phú quân đoàn cản tại phía trước mới ngăn chặn dã nhân vương bước chân sau đó nhìn xem bên này xuất hiện cường địch những thiên phú khác bộ đội ngay tại cấp tốc đến a rốt cục xuất hiện lúc này đứng tại chiến trường chỗ cao nhất địch phong cũng thấy rõ ràng dã nhân vương động tác vậy ngươi cho cùng chính mình so sánh lực lượng còn có dần dần tụ lại quân đoàn không một không thể hiện ra thân phận của dã nhân vương lúc này địch phong chỗ chờ đợi đối thủ rốt cục sét vào chỗ nhưng tại trăm vạn quân đoàn quân đoàn vân khí áp bên trong dã nhân vương thực lực tổng hợp là muốn so nguyên bản phải yếu hơn một chút. Mà lại nếu như Thanh Hà Vương quốc liệu mạng trăm vạn đại quân đối phó một cái Dã Nhân Vương, cho dù là không cần địch phong xuất thủ, cũng có thể tại trả giá mấy vạn người đại giới xuống, tiêu diệt Dã Nhân Vương. Mà bây giờ, các quân đoàn trực thuộc Thiên Phú đoàn vào chỗ, từng vị hoàng kim cấp quân đoàn trưởng cùng trong quân đoàn các cường giả ngăn chặn Dã Nhân Vương tiến lên con đường. Một lần đại quy mô chiến dịch, Dã Nhân trong đại quân hơn 10 vị hoàng kim cấp cường giả, chính là những quân đoàn này giải nhóm đối thủ. Muốn thực lực tiến thêm một bước, như vậy ở trên chiến trường chém giết là biện pháp tốt nhất, mà Thanh Hà Vương quốc bây giờ thể lượng, muốn gặp được ngang cấp đối thủ quả thực là rất không có khả năng. Mà lần này chinh chiến Dã Nhân Vương định chính thức một lần đối thủ tốt, mà lại dã nhân vương tại quân đoàn vân khí chấn áp bên trong, ám kim cấp sức chiến đấu không thể đối với hoàng kim cấp tiến hành tuyệt đối nghiệt ép, cái này liền có thể để một đám hoàng kim cấp, cấp cấp cường giả cảm giác được cấp bậc cao hơn lực lượng đây chính là một cái cơ hội khó được, Địch Phong không chuẩn bị mình bây giờ động thủ, chỉ là âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, dù sao lúc này trên chiến trường mấy chục cây số. Khoảng cách, Địch Phong cường hóa không gian lực lượng có thể vừa xài bước qua. Thế là, ở phía trên chiến trường này, Địch Phong nhìn thấy một trận đặc sắc chiến đấu, làm phát hiện dã nhân vương trình độ về sau Một đám các quân đoàn trưởng đều cảm giác được một cỗ hưng phấn đối với các cường giả đến nói, có cái gì so với một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn tốt hơn sao, mà lại lần này đều đối thủ còn không phải loại kiêu miểu sát cấp độ, có thể tốt hơn chiến đấu. Tại tin tức truyền lại phía dưới, địch Phong phê chuẩn dưới tình huống, các quân đoàn tác chiến giao cho bộ Tham mưu phụ trách, các quân đoàn Hoàng Kim cấp trở lên sức chiến đấu toàn bộ tham dự lần này đánh trận chiến. Mười vị Hoàng Kim cấp chiến lược quân đoàn trưởng, còn có những năm này các quân đoàn tiến giai Hoàng Kim cấp từng giả, mang 10 cái thiên phú đoàn ngăn lại dã nhân vương đẩy tới đồng thời, luân thế tác chiến phía dưới, mỗi một vị cường giả đều cùng dã nhân vương liệu chết chiến đấu một phen cảm nhận được cái kia ám kim cấp cấp độ lực lượng, mà lại có thiên phú đột tại, những cái kia quân đoàn trưởng ở phía trên chiến trường này cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp dã nhân trong đại quân phổ thông hoàng kim cấp tử giả. Làm từng vị hoàng kim cấp dã nhân bỏ mình, dã nhân vương muốn đột phá mục đích cũng triệt để đoạn tuyệt, trong tuyệt vọng, dã nhân vương thậm chí là muốn liều mạng một lần, muốn mang đi những này đem mình làm làm là đá mài đao người đồng quy vô tận. Giờ khắc này, Địch Phong nhìn xem mục đích của mình không sai biệt lắm đã tới, vô tự chi tư đối với tự thân cường hóa, vừa sải bước qua mấy chục cây số khoảng cách. Sau một khắc, băng bạc vào Hải Dương quân đoàn vân khí theo Địch Phong đến hướng dã nhân vương bao trùm đi qua. Đồng thời, tại Dã Nhân Vương bốn phía, gấp 10 cường hóa không gian lực lượng đem Dã Nhân Vương khóa kín. Giờ khắc này, nguyên bản bộ phát Dã Nhân Vương lực lượng bị Địch Phong sinh sinh trấn áp xuống dưới, tại trước đó luân chiến bên trong, Dã Nhân Vương lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Làm Địch Phong giáng lâm giờ khắc này, Dã Nhân Vương triệt để cảm giác được tuyệt vọng, mà lại lúc này chính mình lực lượng còn không cách nào phát huy ra, ở trước mặt Địch Phong, vào đúng lúc này, Dã Nhân Vương liền cảm giác được chính mình phản phất là một con kiến hôi. Chết. Trong tay phong kiếm rơi xuống, Dã Nhân Vương bị Địch Phong chém xuống một kiếm đầu, triệt để tử vong. Lực lượng bị trấn áp, thực lực bản thân liền không có mà lại trước đó chiến đấu bị tiêu hao đại lượng lực lượng ở trước mặt ta liền không đáng giá được nhắc tới làm dã nhân vương tử vong đối với toàn bộ chiến trường đến nói liền tuyên cáo dã nhân quân đoàn triệt để hủy diệt đến tiếp sau chiến đấu tại từng vị quân đoàn trưởng tự mình mang thiên phú đoàn tham chiến nhưng dã nhân kia trong quân đoàn cuối cùng chống cự cũng bị từng cái trấn áp mấy canh giờ về sau đến lúc cuối cùng một cái dã nhân tử vong ở phía trên chiến trường này không còn có một cái dã nhân sống sót đến tận đây một trận chiến thanh hà vương quốc lấy được toàn diện thắng lợi bất quá vì thế thanh hà vương quốc đồng dạng là trả giá nặng nề các quân đoàn tại chính diện giao chiến là hay là bởi vì các loại tình huống bỏ mình mấy vạn binh sĩ, tàn tật binh sĩ càng là đột phá không đồng thời tinh nhuệ nhất các quân đoàn thiên phú bộ đội, đồng dạng là 500 người thương vong. Nhưng đây đối với tiêu diệt không dã nhân đại quân chiến quả đến nói, cũng không tính là cái gì. Chương 479. Chiến dịch kết thúc. Chương 479. Chiến dịch kết thúc. Tại dã nhân vương cùng 500.000 dã nhân đại quân hủy diệt về sau, Thanh Hà vương quốc công chiếm dã nhân thế lực chiến dịch có thể nói liền tuyên cáo tiến vào giai đoạn sau cùng. Ngay từ đầu chiến dịch đẩy tới, đánh địch nhân một trở tay không kịp, tiêu diệt đại lượng dã nhân bộ lạc. Về sau dẫn dắt dã nhân đại quân tiến vào vòng mai phục, lấy mấy lần binh lực ưu thế lại thêm hỏa lực cường đại tiêu diệt dã nhân chủ lực quân đoàn. Một bước cuối cùng, chính là triệt để nuốt vào dã nhân thế lực cái này một mảnh bao la núi rừng, tiêu diệt trong núi rừng còn xuất lại tàn quân. Báo cáo bệ hạ, các quân đoàn cầm xuống dã nhân hai cái đại bộ lạc cùng dã nhân vương đình, hiện tại ngay tại càn quét còn xuất lại dã nhân. Rất tốt. Nghe mệnh lệnh, Địch Phong trên mặt lộ ra một tia vui mừng, gật đầu nói: "Chúng ta lần hành động này, phương Nam tinh linh tộc cùng biên tộc phản ứng là cái gì?" Bệ hạ, tinh linh đế quốc không có hành động Tại tinh linh tộc kịp phản ứng lúc quân ta liền đã tại biên cảnh đóng quân bộ đội, bởi vì tinh linh tộc cùng chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc đối diện tại không xác định thế lực của chúng ta, tạm thời không có động tác lớn. Bất quá viên tộc tại phát hiện dã nhân bị chúng ta tiêu diệt về sau, muốn đi vào dã nhân núi rừng địa khu, bất quá bị chúng ta biên phòng bộ đội đánh lui tiến công. Viên tộc cùng chúng ta phát sinh chiến đấu quy mô đâu? Nghe tin tức này, Địch Phong có chút ngoài ý muốn, truy vấn quy mô đều tại vạn người trở xuống, không có phát sinh đại quy mô xung đột. Như vậy sao? Địch Phong suy tư một lát, nói mệnh lệnh Long hổ quân khu tham chiến quân đoàn bắt đầu trở về. Hiện hữu biên phòng sư rút đi 10 cái đi mới chiếm lĩnh địa khu đường biên giới chỗ phòng bị viên tộc tiến công. Các quân đoàn tiếp tục mở rộng chiến quả, tại tiêu diệt dã nhân tất cả vạn người đại bộ lạc về sau, cho độ chỉnh đốn một tuần thời gian, chỉnh đốn hoàn tất lập tức bắt đầu đối với còn sót lại dã nhân bộ lạc vây quét. Mặt khác, đối với trong vương quốc mở ra vòng thứ 2 trưng binh, lần này tiếp tục trưng binh 120,000, xây dựng 10 cái sư đoàn phòng giữ, đang huấn luyện về sau chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Đúng, chiến tranh kết thúc, nhưng thanh hà vương quốc công tác vừa mới bắt đầu, lần này chiến dịch thanh hà vương quốc chiếm đoạt giao long thế lực cùng dã nhân thế lực toàn bộ thổ địa cái này một mảnh diện tích tại hơn 260 vạn trên khu vực, mảng lớn đều là hoang dã, núi cao rừng rậm, khai phát độ khó to lớn. Tỷ như nói giao long thế lực đại lượng bày rắn thanh lý công tác chính là một cái cự đại công trình, mà lại lần này chiếm cứ gia nhân thế lực, thanh hà vương quốc giải phóng hơn ngàn vạn nô lệ, lớn như thế lượng nhân khẩu, tiến một bước quản lý đồng dạng là cần đại lượng công tác. Không chỉ có như thế, thanh hà vương quốc còn cần ở trong lúc này phòng bị vương nam tinh linh đế quốc cũng đã bắt đầu tạo thành ma sát viên tộc thế lực, nhiều loại sự vật xuống, địch phong tự mình tọa trấn cái này một mảnh địa khu, bắt đầu xử lý những sự vụ này. Thanh hà vương quốc trong nước. Tại được đến tiêu diệt dã nhân vương cùng với 500.000 quân đoàn, đồng thời triệt để tiêu diệt dã nhân tộc vương đỉnh cùng tất cả đại bộ lạc, tổng sở chính vụ đối với mới chiếm lĩnh địa khu quản lý công tác cũng bắt đầu. Nhờ vào những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, Thanh Hà Vương quốc theo các quận huyện rút đi đắc lực nhân viên, ước chừng là mấy vạn các cấp quan viên, tiến vào chiếm giữ mới chiếm lĩnh địa khu. Tại nguyên bản dã nhân bộ lạc trên phê tích, được giải phóng các nô lệ lấy hiện hữu thôn chấn, phân ra từng tây địa khu. Bởi vì cái này một mảnh địa khu là núi rừng, trong đó tồn tại đại lượng động vật hoang dã, bao quát các loại manh thú, ma thú, còn có một chút thần tảng quỷ quái. Tại hiện tại, các quân đoàn công tác tạo thành vẫn còn tiếp tục. Thời gian ngắn không cách nào đối với mảng lớn núi rừng khai phát. Bởi vậy, các nơi khu tạm thời lấy hiện hữu thôn chấn đối với mới chiếm lĩnh địa khu tiến hành phân chia. Giá nhân thế lực tổng diện tích tại hai triệu cây số vuông thổ địa. Bởi vì hoang vắng, mảng lớn núi rừng đều trực tiếp tính vào đến các trong huyện. Đợi đến đến tiếp sau nhân khẩu tăng nhiều đối với những này hoàng giả khai phát về sau đang tiến hành mới phân danh giới. Bởi vậy, giá nhân thế lực dựa theo vốn có bốn cái đại bộ lạc phạm vi thế lực lại thêm giá nhân vương đình phạm vi thế lực chia làm năm cái đạo lấy vốn có vạn người bộ lạc phạm vi thế lực. Đại khái quy hoạch ra từng cái quận, tại lấy dã nhân bộ lạc nhỏ phân ra hừa trấn. Sở dĩ phân chia như vậy là bởi vì dã nhân bộ lạc bản thân vị trí địa khu liền là phi thường thích hợp cư trú. Tại dã nhân bộ lạc lâu dài âm thanh tin tức khai phát xuống, đã có nhất định tiện lợi đồng thời mỗi một cái dã nhân bộ lạc đều giải phóng ra đại lượng nô lệ. Những nô lệ này đang giải phóng về sau, ngay tại chỗ an trí, phân đi nguyên thuộc về dã nhân bộ lạc thổ địa, vườn trái cây, lương thực các loại vật tư. Những này chính là có sản tồn trấn, có thể phái châu quan viên tiến hành quản lý. Trừ cái đó ra, nguyên bản Sâm Bắc đạo mới tính vào năm cái quận, để Sâm Bắc đạo cũng biến thành một cái thuộc hạ 14 cái quận đạo mà xây mới năm cái đạo, lấy sông Nam, Sâm Trung, Sâm Dương, Sâm Âm, cùng cùng Tây Nam đạo tương Lâm Sơn Dương đạo. Năm cái đạo, hiện tại mỗi một cái dưới đường thuộc tại tám cái đạo quận, mỗi một cái quận thuộc hạ năm đến bảy cái huyện không giống nhau, có thể nói mỗi một cái quận huyện đều phi thường to lớn. Bất quá dựa theo hiện tại quy mô, chờ cái 10 năm, nhân khẩu tăng nhiều, mở ra rất nhiều mới thôn trấn về sau, những này quận huyện đều sẽ tiếp tục chia tách. Làm các nơi phân danh giới chia xong tất, quan viên phái chú, bước thứ 2 chính là bắt đầu tiến hành nhân khẩu thống kê, đối nội cơ sở công trình kiến thiết, Thanh Hà Vương quốc đội công trình căn cứ hiện hữu quận huyện, quy hoạch ra từng đầu đường sắt cùng đường cái, còn có xuyên qua mới thành lập 5 cái đạo các quận huyện đường cao tốc. Mặc dù đây đều là đại công trình, thời gian ngắn không cách nào hoàn thành, nhưng trước thời hạn quy hoạch đi ra, liền có thể khởi công, có công trình, liền sẽ có đại lượng cương vị công tác. Thanh Hà Vương quốc mỗi 1 năm tốt nghiệp học sinh trung học cùng sinh viên liền sẽ cấp tốc tham dự công tác, từ đó vì Thanh Hà Vương quốc phát triển cống hiến lực lượng. Chiến hộ thống kê Thanh Hà Vương quốc lần này chiến đến dịch, chiếm cứ giá nhân thế lực 2 triệu cây số vương thổ địa, giao long thế lực 600.0000 cây số vương lục địa khu vực, cùng trên biển lớn nhỏ hòn đảo mấy trăm cái, tổng diện tích tại 50.0000 cây số vương đối với một bộ phận này hòn đảo, đều là tràn ngập bảy rắn hòn đảo, tạm thời không tiến hành khai phát, chỉ là ở trên hòn đảo dựng đứng cột mốc biên giới. Những hòn đảo này khai phát tính vào mới thành lập Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo, đợi đến đến tiếp sau hai cái đạo hữu nhân khẩu khai phát, như vậy lại nói khai phát những hòn đảo kia sự tình bởi vậy lần này chiến dịch thanh hà vương quốc mới tăng lãnh thổ diện tích 265 vạn cây số vuông để thanh hà vương quốc quốc thổ diện tích tăng lên tới 809 vạn cây số vuông bao la quốc thổ cơ hồ toàn bộ đều là nhưng khai phát thổ địa không có bao nhiêu hoang mạc cùng sa mạc hình dạng mặt đất đối với thanh hà vương quốc để nói tương lai cho dù là có một tỷ tổng nhân khẩu cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lần này chiến dịch giao long trong phạm vi thế lực không ai đại lượng bầy rắn cũng cần rất nhiều năm thanh lý nhưng đang giải phóng dã nhân thế lực về sau thanh hà vương quốc theo dã nhân thế lực giải phóng hải lượng nhân khẩu căn cứ chiến hậu thống kê Cái này một nhóm nô lệ số lượng tại 18 triệu tà hữu. Lần này chiến dịch, dã nhân bởi vì chút giận, thoát đi giết chết vượt qua 3 triệu nô lệ. Có cái này 18 triệu nhân khẩu, Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu tại năm nay đột phá tới 180 triệu, hướng về 190 triệu quy mô giàu bước tiến lên, lấy Thanh Hà Vương quốc bây giờ tỷ lệ sinh đẻ, qua sang năm cuối năm, Thanh Hà Vương quốc tổng nhân khẩu liền sẽ đột phá tới 200 triệu, đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, trọng yếu hơn. Chương 480. Đối với 7 giàn công lược. Chương 480, đối với 7 giàn công lược. Thanh Hà Vương quốc Giang Nam quận, nơi này tới gần bờ biển trên bình nguyên. Theo chiến dịch kết thúc, ở trong này tăng mới 2 tòa bến cảng đồng thời trước đó hoàng cân quân đoàn đổ bộ quân cảng cũng chuyển thành dân dụng. Trên biển, thanh hà vương quốc rắn biển đánh bắt thuyền mang lưới kéo trên biển cả không ngừng qua lại. Tại đánh bắt thuyền một bên, đi theo một chiếc đông lạnh thuyền, cái này một loại thuyền, nội bộ có hàn băng phủ văn cùng đông lạnh phủ văn, cấu trúc to lớn, kho lạnh đồng thời căn cứ tác dụng thực tế. Tại thuyền thượng tầng, gia tăng một cái cộng tác viên nhà máy. Tại thuyền này chỉ bên trên, có nước cờ bách công người. Dạng này đánh bắt thuyền là thanh hà vương quốc nguyên bản thiết kế ra được viễn dương đánh bắt thuyền, hiện tại tại không có ngoại phái dưới tình huống, trước tiến hành rắn biển đánh bắt tại gần biển, thông qua chìm vào đáy biển phủ văn tờ thép lưới đánh cá, thưởng thức thanh thanh lý những cái kia rắn biển, mà những cái kia không thích hợp lưới kéo địa khu, lấy chuyên môn thiết kế rụt bắt rắn lồng tiến hành bắt. Bởi vì tại Giao Long không chế khu, mặc dù bị Thanh Hà Vương quốc chiếm cứ, nhưng bởi vì hải dương cùng trên lục địa trải rộng bầy rắn số lượng không cách nào đánh giá, mà lại đại bộ phận bầy rắn đều là có độc tồn tại, hoàn toàn không có cách nào để người bình thường sinh tồn. Cái này một mảnh hơn 60 vạn cây số vương lục địa, còn có rộng lớn hơn trên biển, bầy rắn vô số. Muốn đối với cái này một mảnh địa khu triệt để khai phát, như vậy nhất định phải đối với những này bầy rắn thanh lý. Vì thế. Thanh Hà Vương quốc không tiếp tiến hành thảm thức thanh lý, cho dù là thanh lý qua đi, bởi các cái gì cũng không còn sót lại cũng sẽ không bỏ rơi ở trên đại dương bao la này. Cỡ lớn đánh bắt thuyền, bên bờ biển duyên cỡ nhỏ đánh bắt thuyền, lại thêm nguyên bộ kho lạnh, để những này bầy dán bắt về sau cũng không phải không chỗ hữu dụng đi theo cái kia một chiếc kho lạnh thuyền vận tải. Bản thân thiết kế ra được là làm hoa quả, đồ hải sản vận chuyển, nhưng bây giờ những này dán biển trở thành cái thứ nhất bị chuyển vận vật phẩm. Tại cỡ lớn đánh bắt thuyền bên cạnh, liền sẽ có một chiếc kho lạnh thuyền vận tải. Tại thuyền bên trên gia công nhà máy là lâm thời cải biến cái này một cái gia công nhà máy đối với đánh bắt thuyền đánh bắt đến đại lượng đều rắn tiến hành xử lý vì phòng ngừa trúng độc mỗi một vị công nhân đều người mặc chuyên môn nhẹ nhàng cường hóa hợp kim áo ngoài ngoại hình xem ra tựa như là một cái sắt thép cơ giáp tại dây chuyển sản xuất bên trên trên trăm tên công nhân đối với đánh bắt rắn biển tiến hành chặt đầu xử lý về sau móc nội tạng đi ra đem thịt rắn đóng gói đưa vào kho lạnh những cái kia nội tạng ném vào trong nước đầu rắn thì là trực tiếp thùng đựng hàng tại đưa đến thanh hà vương quốc nội bộ địa khu đánh nát ra công thành ngậm thịt thức ăn gia súc nuôi nấm những cái kia ăn thịt sinh vật đến tận đây ở trên đại dương bao la này đã có 10 cái đánh bắt đội tàu, mỗi một đội có một chiếc kho lệnh thuyền vận tải cùng 4 chiếc đánh bắt thuyền, mà lại bởi vì những cái kia thông qua dụ bắt rắn lồng bắt rắn biển thuyền đều là cỡ nhỏ, bởi vậy tại trên bờ biển, từng tòa mang ra công nhà máy lâm thời kho lạnh cấp tốc thành lập. Bởi vì cái này một mảnh địa khu không ai, những này ra công nhà máy căn cứ liền trở thành nơi này duy nhất nơi ở khu, lấy những này ra công nhà máy làm cơ sở thu mua hướng lục địa trên biển bắt bầy rắn, mà lấy những này ra công nhà máy làm cơ sở, ban đầu thiết lập từng cái huyện thành, giang nam đạo, giang bắc đạo sớm nhất một nhóm quan viên liền tiến vào chiếm giữ đến những này ra công nhà máy làm hoạch tâm địa khu lấy những này ra công nhà máy ngồi ở địa khu thiết lập huyện thành bắt đầu cơ sở nhất quản lý mà những huyện thành này ban đầu công tác chính là cam đoan ra công nhà máy an toàn cùng sản xuất nhanh gọn những này ra công nhà máy chính là những huyện thành này sản nghiệp những hãng này thu thuế liền làm huyện thành thu vào làm từng toa lục địa kho lạnh ra công nhà máy thành lập trên lục địa bắt xả nhân cũng có thể tiến về trong núi rừng bắt rắn đối với trên lục địa bắt xả nhân những cái kia đặc thù rắn độc đông đảo thanh hà vương quốc thông qua phủ văn tơ thép bệnh thành đặc vài vóc chế tạo ra toàn thân trang phục phòng hộ cam đoan lục địa bắt xà nhân có thể tránh cho bị rắn cắn tổn thương Người mặc biệt kiến toàn thân trang phục phòng hộ, liền có thể xâm nhập cái kia có thể nói đầy đất là bầy rắn đều địa khu tiến hành bắt rắn. Đồng thời những này gia công nhà máy đều là Thanh Hà Vương quốc sở chính vụ thành lập quốc hữu sản nghiệp. Nhóm đầu tiên thu mua tiền tài đều là tổng sở chính vụ xuống phát, những này bầy rắn sẽ bị chế thành các loại chế phẩm, sau đó ở nội bộ Thanh Hà Vương quốc bán ra. Thịt rắn là một loại loại thịt bổ sung, mà lại một chút loại rắn cũng là có lực lượng, ăn hết đối với võ giả tu hành có chỗ tốt. Da rắn mặc dù tương đối nhỏ, nhưng chế tạo vì dày ra, bao ra, dây lưng chờ cỡ nhỏ ra chế phẩm là không thành vấn đề. Đối với Thanh Hà Vương quốc công nghiệp nhẹ đến nói, tính được cung cấp một nhóm tài liệu mới. Mà đầu rắn cũng không lãng phí, đối với Thanh Hà Vương quốc nội bộ những cái kia vườn thú, manh thú đồ ăn liền có thể thông qua tại thức ăn gia súc bên trong lẫn vào đánh thành thịt nát đầu rắn, giảm bớt cái khác loại thịt tiêu hao. Mà lại bởi vì những này bầy rắn số lượng đông đảo, thông qua đường biển có thể nói một chuyến truyền vận chuyển đến nữ Vũ đạo Nam bộ bến cảng thành thị. Tại trong thành thị này, trừ bỏ ngay từ đầu vì thanh lý những cái kia bầy rắn trước thời hạn thành lập 10 cái phụ trách thức ăn gia súc, thì thuộc ra rắn chế phẩm nhà máy bên ngoài. Bởi vì đại lượng bảy rắn vận chuyển, 10 tòa nhà máy hiển nhiên là không đầy đủ đối với này y theo hiện hữu 10 tòa nhà máy kinh nghiệm cái bến cảng này thành thị sở chính vụ nhìn thấy cơ hội ngay lập tức mở rộng sản lượng gia tăng mới dây chuyển sản xuất xây mới nhà máy bởi vì bản thân quận huyện chính là xây mới cái này quận sở chính vụ hương cái khác địa khu thiết lập chiếu công điểm chiêu mộ công nhân chỉ là thời gian nửa năm nguyên bản 10 tòa nhà máy không chỉ là mở rộng gấp đôi sản lượng hơn nữa còn tăng mới các thức nhà máy 30 tòa, hình thành một mảng lớn nhà máy địa khu một năm này vẹn vẹn là nhà máy lợi nhuận thu thuế liền để cái này quận sở chính vụ đem đầu nhập cái về Hơn nữa còn bởi vì nơi này hội tụ đại lượng công nhân, những công nhân này cần tiêu phí. Bởi vậy trong quận thương nghiệp Phồn Vinh, mà công thương nghiệp Phồn Vinh, vì toàn bộ quận gia tăng rất nhiều nhân khẩu, năm đó ngọn nguồn thống kê đi ra, sở chính vụ trên dưới một mảnh hưng phấn, những này chính là thật sự chiến tích, bất luận là đối với Thanh Hà Vương quốc, còn là đối với tự thân, đều là lợi ích cực kỳ lớn. Trên đại dương bao la, gián biển thanh lý căn cứ đóng trừng, chí ít là cần thời gian 10 năm tài năng triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà này còn là đang không ngừng gia tăng đánh bắt thuyền, kho lạnh thuyền vận tải tình huống. Mà trên đất bằng, bắt rắn là theo giao long thế lực đông bộ, tây bộ Nam bộ biên cảnh địa khu một chút xíu hướng nội lục đẩy tới. Tại bầy rắn biên giới địa khu thành lập kho lệnh cùng gia công nhà máy, đồng thời tu thông đạo đường, lấy những này kho lạnh gia công nhà máy làm cơ sở, đại lượng bắt xả nhân xâm nhập núi rừng, bắt bầy rắn. Bởi vì tại núi rừng này bên trong bầy rắn dày đặc, có thể nói trên một thân cây liền có mấy chục, trên trăm đầu, một cước đá vào trên cây, rơi xuống bầy rắn liền có thể phủ kín một chỗ đối với nhóm đầu tiên bắt xả nhân đến nói, mở một cái xe bán tải, mang lên hai ba cái phong bế ra thùng, người mặc một thân trang phục phòng hộ liền có thể tiến vào núi rừng. Tại giai đoạn trước không cần xâm nhập núi rừng, tại xa xôi địa khu liền có thể cấp tốc lấy đầy mấy cái to lớn thùng xăng bầy rắn. Sau đó phong bế được rồi trở về đưa vào gia công nhà máy, dựa theo đầu số, tại chỗ kết toán đây đối với những này bắt xả nhân đến nói, đây chính là tại nhà tiền, rất nhanh, tại Giang Nam đạo đồ vật biên cảnh, Giang Bắc đạo đồ vật, Bắc bộ biên cảnh, khắp nơi kho lạnh gia công nhà máy bốn phía, liền nên đón số lượng đông đảo bắt xạ nhân. Mỗi một ngày đều sẽ có mây chục vạn đầu các loại bầy rắn bị tóm đưa vào gia công nhà máy, nhưng đối với cái này, một mảnh bao la trên thổ địa bầy rắn đến nói, cái này không đáng giá được nhất tới. Nếu như muốn hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ bên trên trên lục địa Böyle rắn, cũng cần hơn 10 năm thời gian. Đối với này, Thanh Hà Vương quốc lúc này đem chủ yếu phương hướng phát triển đặt ở dã nhân thế lực. Tại cái kia một mảnh trong núi rừng, có gần 20 triệu nhân khẩu, mà lại địa khu muốn so giao long thế lực càng thêm thích hợp cư ngụ, chỉ cần chém đứt cây tối liền có thể khai phát. Bởi vậy, đối với Giang Nam đạo cùng Giang Bắc chính quốc khu, mặc dù thiết lập hai cái đạo, đồng thời phân chia tốt quận huyện đại khái khu vực, nhưng là đại đa số quan viên đều không có bổ nhiệm. Chỉ là tại biên giới những cái kia kho lạnh ra công nhà máy bốn phía thành lập một chút huyện thành, thành lập sở chính vụ đợi đến bắt xả nhân đem cái này một mảnh địa khu bảy rắn bắt không sai bị lắm như vậy liền sẽ tại kế tiếp phiến địa khu thành lập một tòa mới gia công nhà máy mà cái này một mảnh thanh không địa khu liền có thể khai phát như thế từng tòa huyện thành thành lập ngay từ đầu chính là những huyện thành này bị đạo cấp sở chính vụ trực tiếp lệ thuộc chỉ có làm huyện thành số lượng đủ số tại thiết lập quận cấp có thể nói trừ bỏ Giang Nam đạo Nam bộ cùng Tinh Linh đế quốc giáp giới địa khu có nước cờ cái biên phòng sư cùng một cái quân đoàn đóng quân bên ngoài toàn bộ Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo đại bộ phận địa khu đều là không có bất kỳ ai bất quá lần này bắt xả nhân xuất hiện đối với Thanh Hà Vương quốc để nói. Tính được một cái mới sáng nghiệp, có thể vì Thanh Hà Vương quốc phát triển làm ra một chút công hiến. Thời gian quay lại, Thanh Hà Vương quốc, Thanh Hà thành. Phủ Lãnh Chúa Phụ cận hội nghị trong lễ đường, đối với lần này chiến dịch tổng kết hội nghị ngay tại cử hành. Địch Phong đầu tiên phát biểu tổng kết, tuyên cáo lần này chiến dịch tiêu hao, nhân viên thương vong. Lần này chiến dịch, bởi vì dã nhân Vương đỉnh cường đại sức chiến đấu, bộ đội tác chiến tồn tại thương vong to lớn. Các quân đoàn đều có trình độ nhất định tổn thất, mà tại làm nhử ngăn cản dã nhân Vương đỉnh đại quân vây công thời gian, càng là có hai cái biên phòng sư bị đánh kém một chút không có phiên hiệu. Cuối cùng tổng kết, Thanh Hà Vương quốc tù binh giã nhân số lượng tại 300,000, tiêu diệt giã nhân tại 210 vạn, đồng thời tại cái tiêu mảng lớn trong núi rừng, còn có thật nhiều giã nhân bộ lạc nhỏ ẩn tàng trong đó, tạm thời không cách nào giải quyết. Vì thế, Thanh Hà Vương quốc trả giá ước chừng 100,000 người bỏ mình, 100,000 người bởi vì thụ thương không thể không giải nghệ, còn có 200,000 người khác biệt trình độ thụ thương cần cứu chữa, nhưng chỉ liệu hoàn tất về sau có thể về đơn vị. Không lộ như vậy thương vong, tại lần này hội nghị về sau, Thanh Hà Vương quốc liền sẽ triển khai một vòng mới Đối với các quân đoàn số người còn thiếu tiến hành bổ sung. Tại tuyên bố chiến quả cùng chiến tổn về sau, đối với lần này chiến dịch một chút tướng lĩnh tiến hành đề bạt, đương nhiên có thể đứng ở một lần hội nghị đều là tướng quân. Bởi vì Thanh Hà Vương quốc bản thân tướng quân quân hàm phi thường khó mà đề bạt, bởi vậy như thế một trận đại chiến dịch, Thanh Hà Vương quốc đề bạt 2 vị thiếu tướng tiến giai thành trung tướng, 10 cái chuẩn tướng đề bạt làm thiếu tướng, đồng thời mới tăng 20 vị chuẩn tướng đồng thời, đối với chiến dịch biểu hiện ưu dị chiến sĩ cấp cho quân, đồng thời được đến khác biệt trình độ bản thưởng. Tại cuối cùng, cái khác quân đội riêng phần mình trở lại riêng phần mình vị trí, đồng thời đem mới thành lập Giang Nam đạo giang bắc đạo tính vào đông hải quân đội đem xâm bắc đạo cùng tây nam đạo tính vào trung ương quân đội, mới mới thành lập sơn dương đạo, sơn dương đạo, sơn nam đạo, sơn trung đạo, sơn năm cái đạo thành lập xâm Trung quân đội, nguyên nóng quân tại xâm bắc quân khu mấy cái quân đoàn tính vào mới thành lập xâm Trung quân đội. Làm hội nghị kết thúc, mới xây dựng 10 cái biên phòng sư hoàn tất, 10 cái sư đoàn phòng dự đã trải qua 6 tháng huấn luyện, có thể bắt đầu đơn giản nhiệm vụ đối với cái này 20 cái sư bộ đội, Thanh hạ Vương quốc đối với các giá chiến quân đoàn một nhóm được đến tất nhắc trung tầng sĩ quan đảm nhiệm những này biên phòng sư sĩ quan. Những này biên phòng sư tại nhận lấy đến vũ khí trang bị về sau tiến vào chiếm giữ mới thành lập dã nhân thế lực năm cái đạo Ở trong này chút sư đại nhiệm vụ là quen thuộc vũ khí trang bị, tăng cường huấn luyện, phòng giữ địa phương, đuổi bắt còn sót lại dã nhân bộ lạc. Mà vốn có biên phòng sư tiến vào chiếm giữ đến thanh hà vương quốc bây giờ biên cảnh cùng biên tộc thế lực cùng tinh linh đế quốc giáp giới địa khu. Bất quá cái kia dài dằng dặc đường biên giới, hiện tại giảm quân số biên phòng sư có chút binh lực tăng thẳng, tạm thời do mấy cái dã chiến quân đoàn hiệp trợ phòng ngự, đợi đến thời gian một năm bên trong, 20 cái sư bộ đội không sai biệt lắm luyện ra về sau, tại thay thế biên cảnh dã chiến quân đoàn đóng quân. Cùng bọn hắn giống nhau chính là trước khi khai chiến xây dựng đều bốn cái biên phòng sư, lúc này cái này bốn cái biên phòng sư nhiệm vụ hiệp trợ địa phương khai phát sơn nam đạo cùng sơn bắc đạo bảo hộ đóng quân bách tính bắt xa nhân ngăn cản bầy rắn bút phát cái này đồng dạng là một cái thời gian dài nhiệm vụ 100 không chết trận binh sĩ tiến vào chiếm giữ các nơi binh sĩ một địa tất cả binh sĩ gia thuộc đều nhận lấy đến một phần trợ cấp nếu có hai tử sẽ còn từ nơi đó sở chính vụ nuôi dưỡng lớn lên mà những cái kia bởi vì các loại thương thế tình huống giải nghệ binh sĩ nghiêm trọng binh sĩ từ thanh hà vương quốc trợ cấp đến chết những cái kia không có vấn đề quá lớn thì là phân phối đến các nơi sở chính vụ công tác Tỷ như nói đảm nhiệm trị an viên dân binh đội trưởng hoặc là sở chính vụ các bộ môn công tác 100,00 không giải nghệ binh sĩ trong đó 99% đều chiếm được các trí cái này liền tương đương với Thanh Hà Vương Quốc cơ sở dùng một lần nhiều chừng 10 vạn nhân viên làm việc đây đối với rút đi đại lượng nhân viên xây dựng xây 7 cái đạo cấp khu hành chính vạch các cấp sở chính vụ tổng sở chính vụ đến nói được đến nguồn bổ sung dồi dào đến nội những cái kia thụ thường không nặng binh sĩ ở các nơi gia chiến bệnh viện cứu chữa về sau một lần nữa về đơn vị những kinh nghiệm này chiến hỏa lão binh đối với các quân đoàn đến nói đều là chân quý nhân tài Làm qua năm sau, các quân đoàn tất cả binh sĩ về đơn vị, thống kê ra các quân đoàn số người còn thiếu về sau, một vòng mới mộ binh bắt đầu. Nguyên bản hai cái đánh tàn phế biên phòng sư chia rẽ đã lẫn vào đến mới xây dựng 24 biên phòng sư bên trong, mà bởi vì lần này gia nhập thêm ra không binh sĩ, bổ sung cho số người còn thiếu các dã chiến quân đoàn đồng thời, đối với còn thừa số người còn thiếu tiến hành mộ binh, bởi vì Thanh Hà Vương quốc binh sĩ đánh ngộ tốt, tu luyện có tài nguyên, hơn nữa có thể đứng chiến công, lại thêm Thanh Hà Vương quốc toàn dân tu luyện, lâu dài thượng võ tinh thần, mà lại Vương quốc nghiên cứu. Đông đảo Mấy vạn binh sĩ chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày liền chiêu mộ đầy đủ, cái này liền để những cái kia do dự một lát thanh niên có chút tiếc hận. Hoàn thành binh sĩ chiêu mộ, đưa vào các nơi sân huấn luyện huấn luyện 6 tháng, về sau liền sẽ bổ sung cho các quân đoàn. Mà vào lúc này, địch Phong cũng bắt đầu nhắm vào hiện tại Thanh Hà Vương quốc quân đoàn quân đội chế độ lần nữa tiến hành điều chỉnh. Thanh Hà Vương quốc biên cảnh, Tinh Linh Đế quốc, tại Đột nhiên nhìn thấy trên biên cảnh đối thủ cũ dã nhân bị tiêu diệt, thay đổi nhân tộc, cũng không có đột nhiên hành động, mà là đang quan sát một đoạn thời gian, phát hiện nhân tộc đánh bại dã nhân trở thành chính mình hàng xóm. Đồng thời những nhân loại này tựa hồ không có cùng tinh linh tộc mở ra chiến sự ý tứ, bởi vậy, Tinh linh đế quốc bắt đầu thử nghiệm cùng Thanh Hà Vương quốc tiếp xúc. Chương 481: Quân đội cải cách. Chương 481: Quân đội cải cách, 3200. Theo lần này chiến dịch, địch phong phát hiện hiện hữu quân đoàn, quân đội chế độ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Hiện tại địch phong tiêu tốn rất nhiều thời gian sung túc quân đội, quân đoàn, bộ đội biên phòng hệ thống trong lúc chiến tranh, hoàn mỹ phân ra các bộ đội chức trách, đồng thời 100.000 người biên chế quy hoạch cũng thích hợp một cái quân đoàn. Nhưng địch phong phát hiện tại trình thể quy hoạch bên trên, bởi vì ta Thanh Hà Vương quốc bây giờ các quân đoàn binh sĩ càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn là giã chiến quân đoàn chính là 180 vạn, còn có mấy trăm vạn biên phòng sư. Hiện tại các quân đoàn quân đoàn trưởng không chỉ là cần kiêm nhiệm quân đội tổng chỉ huy, còn cần đảm nhiệm tổng bộ chính vụ một chút trọng yếu chức vụ. Thân kiêm nhiều chức, đối với các quân đoàn quân đoàn trưởng đến nói, thực tế là quá mức bận rộn, cho dù là có phối hợp hiệp trợ công tác tuyên truyền dạng giải viên, tham lưu trưởng, cũng đồng dạng là bận rộn vô cùng. Mà lại hiện tại Thanh Hà Vương quốc lục quân, không quân, hải quân binh chủng tổng chỉ huy đều vẫn là chỗ trống, tạm thời không người đảm nhiệm. Những cái kia có thể tọa chấn một phương các quân đoàn trưởng không chỉ là cần quản lý chính mình quân đoàn rất nhiều sự vật, còn cần phụ trách các quân đội sự vật, còn cần phụ trách quân sự chính vụ nội các sự vật. Bởi vậy, Địch Phong quyết định là đem Đông đảo đi theo Thanh Hà Vương quốc chiến tranh mấy chục năm các quân đoàn trưởng tiến hành để bàn. Hiện tại các quân đoàn đều bồi dưỡng được đến mấy vị Hoàng Kim cấp tướng lĩnh, còn có một chút hợp cách nhân viên chiến đấu. Những này uy tín lâu năm các quân đoàn trưởng hoàn toàn có thể tự nhiệm, hoàn toàn phụ trách các quân đội, các binh chủng, quân sự các bộ môn người phụ trách chức vụ. Dạng này đã là để bàn, mà lại cũng giảm bớt công tác nhiệm vụ, đồng thời có thể càng thêm chuyên tâm phụ trách một cái đại phương hướng tác chiến. Không tại quan tâm cụ thể chi tiết đối với lần này quyết đoán, Địch Phong cân nhắc lại tác về sau, triệu tập thanh Hà Vương quốc hiện hữu 21 quân đoàn trưởng, đối với ý nghị của mình nói ra tiến hành thảo luận. Lần này hội nghị chính là trưng cầu mọi người ý kiến. Địch Phong tại phòng họp bên trên đối với ở đây 21 vị quân đoàn trưởng nói: "Nếu như chư vị mận ý, trừ bỏ mới xây dựng thứ 21 quân đoàn bên ngoài, cái khác quân đoàn trưởng cùng tuyển truyền giảng giải viên đều sẽ được đến để bạn. "Ta không có ý kiến." Đầu tiên đưa ra ý kiến chính là Hỗ Tam Nương cùng Lý Tú Ninh. Hiện tại ta không chỉ là là Lang đồ đảng quân đoàn quân đoàn trưởng, còn là trung ương quân đội tổng chỉ huy còn cần phụ trách trung ương đạo cùng thanh hà thành phòng ngự nhiều chuyện như vậy ngươi cũng thật sự có thể để ta kiêm nhiệm có thể phân đi ra tự nhiên là tốt nhất ta cũng không có ý kiến lý tú ninh mở miệng nói ta mặc dù khuyên hướng chiến trường nhưng dạng này theo sớm bận đến muộn còn không bằng về nhà thăm nhi tử hiện tại quốc gia phát triển cho tới bây giờ tình trạng này cũng nên tiếp tục thay đổi nhỏ lần trước quân sự cải cách bệ hạ ngươi không liền làm rất tốt sao chỉ để trải vớt quân đội tệ nạn để các hạng quân lệnh có thể hữu hiệu chuyển xuống tiếp ta cũng không có ý kiến theo sát lấy địch phong hai vị phu nhân trần áo cùng địch quân cũng trước sau gần đầu đồng ý địch phong ý nghĩ Lại về sau là Đông Hải quân đội tổng chỉ huy quản hội mở miệng nói bệ hạ ta theo một cái hoàng cân quân tiểu đầu mục đi đến Đông Hải quân đội tổng chỉ huy còn cần đảm nhiệm hoàng cân quân đoàn quân đoàn trưởng ta cảm giác ta thật không thích hợp đại binh đoàn tác chiến hiện tại các hạng sự vụ đều là bộ tham mưu phối hợp hoàn thành hiện tại có thể cho ta giảm bớt một hai hạng sự vụ cũng là rất tốt ta không có ý kiến sơn địa quân đoàn quân đoàn trưởng bạch mục nói chúng ta sơn địa quân đoàn có không ít thích hợp quân đoàn trưởng nhân tuyển mà lại coi như ta sau khi đi thiên phú bộ đội chiến đấu đồng dạng không là vấn đề đe bại trận từng vị quân đoàn trưởng đưa ra ý kiến của mình Bản thân liền là bởi vì kỳ vật xây dựng thiên Phú bộ đội, trên thực tế tại các cấp tướng lĩnh rời đi về sau, đồng dạng là không thành vấn đề. Dù sao quân đoàn Tiên Phú đều khắc vào đến quân đoàn Vân Khí bên trong, chỉ cần không phải dùng một lần cả chi bộ đội toàn quân bị diệt, như vậy liền có thể một lần nữa xây dựng. Mà kỳ vật diễn sinh vật lúc này đối với Thanh Hà Vương quốc cũng không quá quan trọng. Theo thế giới phát triển, bây giờ như thế lớn cánh đồng bên trên, Địch Phong có thể cảm giác được thế giới nguyên bản kẹt tại mỗi một cái đầu đỉnh bình cảnh trở nên bất lòng. Tỷ như nói trước đó khả năng 100 cá nhân tài năng có một cái đột phá hạt thiết cấp, nhưng bây giờ không có kỳ vật hiệp trợ, cái sát suất này khả năng tăng lên tới 1 phần 10. Bởi vì thiên phú quân đoàn ổn định, lại thêm quân kỳ quân đoàn cùng khắc vào quân đoàn vũ khí năng lực thiên phú, hoàn toàn không cần lo lắng quân đoàn trưởng sau khi đi. Những thiên phú này quân đoàn sức chiến đấu hạ xuống đồng thời, địch phong cùng nhau đi tới, từ không tới có thành lập như thế quy mô thanh hà vương quốc. Địch phong uy nghiêm tại trong quân đội có thể nói được là có chút thần hóa địa vị, chỉ cần là địch phong nói, cả nước trên dưới đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Cho dù là chuyện này không đúng, cũng không có người có can đảm phản đối. Như vậy, chuyện này cứ như vậy quyết định. Địch phong đối với ở đây tất cả các quân đoàn trưởng nói chư bỏ mới xây dựng thứ 21 quân đoàn, cái khác quân đoàn đề cử phù hợp thiên phú bộ đội tướng lĩnh, cùng trong quân đoàn phù hợp tướng lĩnh đang khảo sát hợp cách về sau, các quân đoàn quân đoàn trưởng cùng quân đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên trở lại Thanh Hà thành chờ đợi mới bổ nhiệm. Đúng. Tại xác định các quân đoàn trưởng ý nghĩ, địch phong đối với quân đội cải cách liền bắt đầu quy hoạch, đồng thời đối với các quân đoàn nhằm vào lần này chiến dịch làm được một chút nhỏ cải biến. Tỷ như nói, đối với các đại học quân sự hiệu trưởng trao tặng chuẩn tướng quân hàm, đồng thời xây dựng Thanh Hà Vương quốc Tổng Văn Công đội, đem các quân đoàn thuộc Hạ Văn Công đội đều triệu hồi, không tại làm Thanh Hà Vương quốc tác chiến danh sách, đồng thời thành lập Thanh Hà Vương quốc Tổng bệnh viện, thuộc Hạ Thanh Hà Vương quốc các nơi giả chiến bệnh viện, đồng thời phụ trách quản lý các quân đoàn tất cả vệ sinh minh Tại các quân đoàn trưởng trở về các quân đoàn về sau, đối với quân đoàn nội bộ tướng lĩnh tiến hành khảo sát, cuối cùng lựa chọn mấy cái phù hợp báo cáo. Về sau từ địch phong mệnh lệnh trực thuộc nhị giả đối với những tướng lĩnh này tiến hành điều xem xét, cuối cùng kiểm tra không có vấn đề về sau, những tướng lĩnh này đều được bổ nhiệm làm quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng, quân đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên cùng phó quân đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên. Trong đó Thiên Phú bộ đội tướng Linh không tại đảm nhiệm quân đoàn trưởng, mà là từ chuyên môn tướng Linh đảm nhiệm, trao tặng chuẩn tướng quân hàm. Bất quá tại lần này bổ nhiệm lúc, có thể đảm nhiệm quân đoàn trưởng còn là có một cái ẩn hình chỉ tiêu, chính là thực lực bản thân nhất định phải đạt tới hoàng kim cấp. Mà tại các quân đoàn trưởng đều chiếm được bổ nhiệm về sau, vốn có 20 vị uy tín lâu năm quân đoàn trưởng cùng quân đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên lần nữa trở về Thanh Hà thành, định phong lấy ra đối với những người này bổ nhiệm. Hiện tại Thanh Hà Vương quốc bảy cái quân đội tổng chỉ huy có 7 vị quân đoàn trưởng đảm nhiệm, không tại kiêm nhiệm quân đoàn trưởng chức vụ, cứ như vậy Các tướng lĩnh đều chỉ ít là thiếu một nửa lượng công việc, lại thêm Thanh Hà Vương quốc quân sự sở chính vụ các bộ môn người phụ trách, 20 vị quân đoàn trưởng cùng quân đoàn cấp trên truyền giảng giải viên đều chiếm được bổ nhiệm. Trừ cái đó ra, Lý Tú Ninh đảm nhiệm Thanh Hà Vương quốc Tổng tham mưu trưởng, Địch Quân đảm nhiệm Thanh Hà Vương quốc lục quân binh chủng tổng chỉ huy, Trần Đáo đảm nhiệm hải quân binh chủng tổng chỉ huy, Hàn Tri ạ đảm nhiệm không quân tổng chỉ huy. Bởi vì Trần Đáo từ nhiệm, xe dù ánỷ theo nguyên bản núi Bắc quân khu đổi nhiệm Liêu Đông quân đội tổng chỉ huy, chuyên môn phụ trách đối với Hồng Long quân tộc tác chiến, nguyên núi Bắc quân khu tử kiều nhi phụ trách. Mà bởi vì Long Hồ quân khu tình huống, Địch Quân sau khi rời đi, Địch Phong đem có đại quân đoàn năng lực chỉ huy chương vân điều động đi qua Đồng thời bởi vì Đông Hải quân đội cùng xâm chúng quân đội cần để phòng viên tộc cùng tinh linh đế quốc, Địch Phong đem ảnh chỉ ạ để bạt làm Đông Hải quân đội người phụ trách, xâm chúng quân đội từ nguyên tín ngưỡng quân đoàn quân đoàn trưởng đảm nhiệm. Còn có Hỗ Tam Nương trở thành trung ương quân đội tổng chỉ huy, làm việc vị trí ngay tại Thanh Hà thành, Thanh Hà thành phòng ngự nhiệm vụ cùng trung ngưỡng đạo phòng ngự nhiệm vụ đều phân đi ra. Cứ như vậy, Địch Phong hai vị tham dự quân sự phu nhân cũng đều có thể lâu dài tại Thanh Hà thành cư trú, không cần tại tụ nhiều kết. Làm quân đội điều chỉnh về sau, hiện tại các quân đoàn trưởng cấp bậc đều chỉ còn lại thiếu tướng cùng chuẩn tướng mà các bộ môn, binh chủng, quân đội tổng chỉ huy người phụ trách đều là trung tướng, thượng tướng, cái này so trước đó Thanh Hà Vương quốc cao nhất quân sự thống soái cơ cấu chỉ có một đám văn chức chuẩn tướng, thiếu tướng đẹp mắt nhiều. Như vậy xem ra, một cử động kia ra tăng một chút chức vụ, để bạt một chút người mới, đồng thời để các lão nhân có thể giảm bớt áp lực, tại cụ thể lúc tác chiến, trung tâm mấy vị thượng tướng đồng dạng là có thể phái đi ra chỉ huy toàn quân, hoặc là phụ trách mấy cái quân khu liên động, không tại cần định phong tự mình to chớn. Chương 482, Thát độ. Chương 482, Thát độ. Bảy hạ, chúng ta phương Nam hàng xóm phái ra sứ giả Hiện tại ngay tại biên cảnh địa khu, phải chăng muốn tiến hành tiến đãi?" "Tinh Linh à, Địch Phong nhiều hứng thú nói đạo. Hiện tại chúng ta vừa mới chiếm đoạt dã nhân thế lực cùng giao long thế lực, hiện tại chính cần đối với chiếm lĩnh địa khu đại khai phát, không phải chiến tranh thời gian, đã bọn hắn đến, như vậy liền gặp một chút đi. Nếu như Tinh Linh tộc không nguyện ý đánh trận, chúng ta có thể duy trì thời gian rất lâu hòa bình, liền giống như Minh Đế quốc." "Đúng. Thanh Hà Vương quốc, Phương Nam núi rừng địa khu. Nơi này vốn là dã nhân thế lực địa khu, bởi vì cái này một mảnh địa khu phần lớn là go đồi, có rừng rậm tươi tốt, bởi vậy bị dân gian xưng là Phương Nam núi rừng địa khu." Bất quá mặc dù cái này một mảnh thổ địa phần lớn là núi rừng địa khu, nhưng trên thực tế tại cái kia gò đồi ở giữa là có mảng lớn bình nguyên. Những vùng bình nguyên này, địa khu hiện nay chính là những cái kia được giải phóng bách tính sở sinh sống địa khu. Mà theo Thanh Hà Vương quốc khai phát, bốn phía mảnh rừng núi lớn bị chặt cây. Những vật liệu gỗ kia làm các loại vật liệu đưa đến cái khác địa khu, đồng thời mở ra đến bình nguyên làm đồng ruộng, vùng núi diễn hai nơi, kiến thiết vườn trái cây cùng vườn trà. Tại Thanh Hà Vương quốc trong nước, trên thực tế cũng là càng hướng nam, khí hậu càng ẩm càng thích hợp trồng trọt hoa quả, mà lại tại phương nam trong núi rừng Thanh Hà Vương quốc còn phát hiện cây cao su đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, từng tòa vườn cao su liền thuận thế kiến thiết. Theo Thanh Hà Vương quốc phát triển, trước đó cao su loại vật liệu đều là Thanh Hà Vương quốc hợp thành, không chỉ là giá cả cao, mà lại thẳng đến rừng rậm Bất quá Thanh Hà Vương quốc cũng tại xâm bắc địa khu thành lập vài tòa vườn cao su, mà bây giờ, có càng thêm thích hợp thổ địa, những cái kia trong núi rừng cơ hồ toàn bộ được mở mang thành vườn cao su đồng thời, nhằm vào những ngày núi rừng, tại cơ bản quét sạch trong rừng rậm nhân còn sót lại bộ lạc về sau, trừ bỏ một chút địa khu hoa hóa thành tự nhiên bảo hộ khu dùng để nuôi nốt một chút tự nhiên dã thú bên ngoài. Cái khác địa khu đều liệt vào khai phát mục tiêu, tỉ như nói tại cái này một mảnh bao la trên thổ địa, liền phát hiện đông đảo tài nguyên khoáng sản. Không chỉ là truyền thống quan sắt, mỏ đồng, còn có phủ văn kỹ thuật cần thiết mỏ linh thạch, có thể tăng lên kim loại độ cứng ô mỏ, vàng bạc, cùng kim loại hiếm, linh hóa kim loại vân vân. Trừ cái đó ra, thanh Hà Vương quốc còn phát hiện đông đảo thiên nhiên dược liệu sinh trưởng, cùng hải lượng tân dược tài, mới thực vật. Tại trừ bỏ vườn cao su bên ngoài, tại cái này liên miên trong núi rừng, các loại dược viên là trọng yếu công trình, các loại cơ sở thảo dược, cùng theo linh khí tăng cường các loại linh dược, đều là thành Hà Vương quốc nhu yếu phẩm. Cái cái này một mảnh núi non trùng điệp bên trong, ẩn chứa vô số tài nguyên liền chờ đợi khai phát, bất quá bởi vì Thanh Hà Vương quốc nhân khẩu thiếu thốn, đại bộ phận người đều ở trung ương đạo cùng với phụ cận các đạo cư trú, tự động tiến về phương nam mới chiêm núi rừng nhân viên tương đối ít. Nếu như không phải Thanh Hà Vương quốc tại đánh bại dã nhân lúc giải phóng nhân khẩu đông đúc, như vậy muốn khai phát phương nam núi rừng càng thêm trở ngại. Bất quá con đường tu thông, đến tiếp sau sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Đối với khai phát nam bộ núi rừng, Thanh Hà Vương quốc trên dưới còn là có lòng tin, chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi. Bất quá cái này 18 triệu nhân khẩu muốn trở thành Thanh Hà Vương quốc động lực, cần thời gian dài quản lý đối với cái này xây mới năm đạo ở các nơi sở chính vụ bắt đầu vận chuyển, trải vượt các nơi khu sự vụ về sau. Năm thứ nhất, Thanh Hà Vương quốc xuống truyền bá một bộ phận tài vụ tại các đạo, các quận dẫn đầu thành lập bệnh viện cùng trường học đồng thời theo Thanh Hà Vương quốc đại học tốt nghiệp bên trong rút đi một nhóm, lại thêm theo các nơi nguyện ý di chuyển đến người phương Nam địa. Khu bác sĩ cùng lao sư, tại năm thứ nhất trong thời gian cam đoan các đạo cùng các quận đều có một tòa tiểu học cùng trung học. Năm thứ hai, tiếp tục chiêu mộ một nhóm lão sư cùng bác sĩ tiếp tục mang đến phương Nam năm đạo tại các đạo thành cùng quận thành thành lập tòa thứ hai, tòa thứ ba tiểu học cùng trung học, tòa thứ hai bệnh viện. mà tại những những ngày này ổn định về sau, liền bắt đầu tiếp tục đem trường học chìm xuống đến các huyện thành. đồng thời tại sau này mấy năm, tại các thôn chấn đều thành lập tương ứng tiểu học cùng trung học. tại thanh hà vương quốc đại lực khai phát nam bộ núi rừng lúc, lúc này cùng thanh hà vương quốc trở thành hàng xóm viên tộc tại mấy lần chiến dịch về sau, trung thực một đoạn thời gian, nhưng ngay lúc đó liền bắt đầu tiếp tục tập kích thanh hà vương quốc biên cảnh. bởi vì chính mình tộc nhân tử vong, đầu não đơn giản viên tộc có người nhất định thanh hà vương quốc là chính mình địa nhân, tại không có dã nhân tộc về sau. Viên tộc cũng đem cửu hận của mình đặt ở trên người thanh hà vương quốc đồng thời lúc này viên tộc còn tại cùng một bên khác minh đế quốc phát sinh ma sát, đồng thời treo chọc hai cái thế lực lớn, cái này liền để định phong cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Viên tộc là thú tộc, tộc đàn nhân số không nhiều, bình thường lấy đi săn cùng ngắt lấy quả dại vệ sinh, bởi vì đơn sơ sinh tồn hình thức, viên tộc chia làm từng cái gia đình, hoang vắng. Căn cứ tình báo đoán trưởng, tại viên tộc hiện tại chiếm cứ hơn 1 triệu cây số vương trên thổ địa, có nhiều nhất 500,000 Chỉ có điều bởi vì viên tộc cường giả là thật cường đại, một cái liền có thể bằng được một chi quân đoàn, lúc này mới cam đoan viên tộc thực lực phạm vi. Đã dạng này, như vậy liền đánh. Nhìn xem mới bất quá ổn định thời gian hơn một năm, viên tộc liên tiếp tập kích quay rối thanh hà vương quốc biên cảnh địa khu, để địch phong nhìn thấy người hàng xóm này là không tốt ở chung. Căn cứ tình báo điều tra, viên tộc thế lực chiếm cứ lấy một mảnh chiều dài hơn 2.000 cây số độ rộng hơn 800 cây số núi rừng địa khu. Bất quá bởi vì những năm này cùng Minh Đế quốc tác chiến, bị Minh Đế quốc đánh giết không ít gia tộc, thế lực mất đi ước chừng hơn 10 vạn cây số vương thổ địa. Đây cũng là hai cái thế lực chiến đấu không ngừng vấn đề. Như vậy liền đánh. Địch Phong mở miệng nói, hiện tại nước ta mỗi một năm mới tăng hơn 10 triệu con mới sinh, càng ngày càng nhiều hài đồng trưởng thành. Hiện tại nước ta đang đứng ở một cái tuyệt đối giai đoạn phát triển. Cùng hắn đợi đến tương lai chúng ta cần mở rộng đang đánh, không bằng hiện tại tận khả năng nhiều cấp đoạn thổ địa tài nguyên, có thể để tại thời kỳ hòa bình chúng ta có thể tốt hơn phát triển bất quá chỉ là một cái vi tộc, phần lớn là cường giả, như vậy theo đông, bắc hai cái phương hướng đẩy tới, để Nghị Dạ quân cùng võ đạo quân đoàn cùng đi đơn binh tác chiến, quân ta cũng không phải không có đơn binh bộ đội, mà lại quân ta Thiên Phú quân đoàn chính là chấn áp những địch nhân này bộ đội. Mệnh lệnh, Lý Tú Ninh đảm nhiệm lần này chiến dịch tổng chỉ huy, địch quân làm phó quân đoàn trưởng, chủ tính trung chỉ huy Long Hồ quân đội cùng xâm trúng quân khu các bộ đội, đem lang đồ đảng quân đoàn, kỵ sĩ quân đoàn, ngày thứ 21 phú người quân đoàn đều điều tới. Đúng. Lần này chiến dịch là địch phong đối với quân đoàn cải cách về sau trận chiến đầu tiên, bởi vì có thể chủ trì mấy chục vạn hơn trăm vạn người đại quân đoàn tác chiến tướng quân không còn là địch phong một người. Bởi vậy lần này chiến dịch liền không cần địch phong xuất chiến. Lúc này, đệ tử Phương Nam Tinh Linh tộc sứ đoàn đi tới Thanh Hà Vương quốc lãnh địa, cùng Thanh Hà Vương quốc tiếp xúc. Chiếm cứ lấy Phương Nam Bao La rừng rậm Tinh Linh đế quốc, có thể nói là một cái cường thịnh quốc gia, không chỉ là chiếm cứ lấy không giới Thanh Hà Vương quốc quốc thổ diện tích Bao La rừng rậm, còn có vô số cung thủ cùng pháp sư bộ đội đúng là như thế, không chỉ là Tinh Linh đế quốc đối với Thanh Hà Vương quốc cảnh giác, tại được đến nhất định tình báo dưới tình huống. Thanh Hà Vương quốc đồng dạng đối với Tinh Linh Đế quốc mười phần cảnh giác. Lần này Tinh Linh Đế quốc có thể chủ động cùng Thanh Hà Vương quốc tiếp xúc. Đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói là một chuyện tốt. Dù sao vừa mới nuốt vào Giao Long thế lực cùng Dã Nhân thế lực mảng lớn thổ địa, Thanh Hà Vương quốc cũng không giống khé mở chiến sự. Cùng một cái không khác mình làm mấy thế lực một trận chiến. Làm Tinh Linh tộc ngồi ô tô xuyên qua dài giang dạt núi rừng đến Thanh Hà thành. Đến từ Tinh Linh Đế quốc các Tinh Linh cũng lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Hà Vương quốc cái kia phồn hoa thành phố lớn. Tại một phen trò chuyện về sau. Thanh Hà Vương quốc cùng Tinh Linh Đế quốc ký tên hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau điều ước quy định, lấy hiện tại song phương khống chế khu vực xác định đường biên giới, song phương lực lượng vũ trang dưới bất kỳ tình huống gì đều không được vượt qua đường biên giới, nếu không là vì xâm lấn đồng thời, vì gia tăng ở chung, Thanh Hà Vương quốc cùng Tinh Linh tộc tại biên cảnh một chỗ thành lập một tòa mậu dịch, thành thị triển khai mậu dịch. Lần lần này hòa bình hiệp nghị ký tên, Thanh Hà Vương quốc cùng Tinh Linh Đế quốc song phương đều âm thầm thở dài một hơi đối với mậu dịch, song phương đều có kinh nghiệm, Tinh Linh Đế quốc cùng Nam bộ cùng Tây bộ cái khác mấy cái vương quốc tiếp xúc đều là như thế. Mà lại dọc theo con đường này Tinh Linh Đế Quốc cũng biết đến một chút liên quan tới Thanh Hà Vương Quốc tình huống bao la khu vực nhân khẩu đông đảo, còn có cường đại quân đội, cùng mới là phụ văn khoa học kỹ thuật, bất luận là từ cái kia phương diện đến nói, đều là một cái cường địch. Xử lý xong Tinh Linh Đế quốc sự tình, Địch Phong có thể chú lực chú ý đặt ở viên tộc trên địa bàn. Bên kia chiến dịch, ngay từ đầu Thanh Hà Vương quốc đại quy mô quân đoàn xuất kích, cấp tốc tiêu diệt một chút viên tộc gia tộc, chiếm cứ mảng lớn thổ địa đồng thời dựa theo Thanh Hà Vương quốc một mực vững vàng phong cách, chỉ cần là cướp đoạt thổ địa liền sẽ nghiêm phòng ngự, ngăn lại một chút viên tộc gia tộc phản kích. Bất quá theo viên tộc kịp phản ứng. Những cái kia hoàng kim cấp viên tộc cần hiện, đánh tan mấy lần dã chiến quân đoàn tiến công. Thân cao mấy chục mét, có thể ném nham thạch to lớn tiếp núi vượng, còn có thân thể cường hãn viên tộc thú chiến sĩ, có thể khống chế các loại nguyên tố nguyên tố viên hầu. Các loại thần kỳ viên tộc gia tộc, để Thanh Hà Vương quốc lần này tác chiến các quân đoàn mỗi đẩy về phía trước tiến một bước, chính là cần tốn hao to lớn sức lực, mà lại tự thân còn sẽ có không nhỏ chiến tổn. Cho đến về sau, Thanh Hà Vương quốc các quân đoàn không ngừng tổng kết, cuối cùng quyết định không chú trọng lãnh thổ được mất, mà làm mục đích chủ yếu thả tại săn giết viên tộc gia tộc Lam chủ. Bởi vì viên tộc bản thân số lượng rất ít, mà lại tự thân tỉ lệ sinh dục cũng không cao chỉ cần là thời gian ngắn rất nhiều, như vậy viên tộc liền không cách nào giữ vững rộng lớn lãnh thổ. Thế là, lấy giỏi về điều tra nhị dạ quân làm chủ, lấy bốn người tiểu đội xâm nhập núi rừng điều tra, đang tìm kiếm đến mục tiêu về sau, cấp tốc thông qua thông tin liên hệ hậu phương bộ chỉ huy, dẫn dắt đại quân đoàn đến, đem những này viên tộc gia tộc vây quanh, sau đó hỏa lực nặng đả kích, phát huy thanh hạ vương quốc ưu thế, lấy chiến thuật như vậy, một chút xíu tiêu diệt những cái kia viên tộc gia tộc. Ngắn ngủi một tháng liền lấy được rất không tệ chiến quả, một tháng này tiêu diệt viên tộc số lượng tại 100.000 đầu, tương đương với viên tộc mấy phần một trong nhân viên. Mà lại như vậy tác chiến phương thức, để viên tộc gia tộc cũng vô pháp trả thủ, nếu như tập kết đại quân, như vậy là cho Thanh Hà Vương quốc tiêu diệt phá hủy, nếu như bộ hội tụ đại quân, như vậy chính là bị Thanh Hà Vương quốc một chút xíu điểm rơi. Mà lại, lúc này tại Phương Tây Minh Đế quốc cũng nhìn thấy cơ hội, thừa dịp Thanh Hà Vương quốc chinh chiến lúc, theo Tây bộ cũng bắt đầu tiến công viên tộc. Xong tuyến tắc chiến xuống, viên tộc dù sao không phải một cái đế quốc cấp bậc thế lực, chỉ dùng một tháng, ưu thế hơn 20 vạn viên tộc bọn mình, viên tộc thế lực chỉ còn lại hơn 10 vạn tộc nhân đến tận đây, viên tộc có thể nói là triệt để tuyên cáo hủy diệt. Hơn 10 vạn viên tộc, tại Minh Đế quốc cùng Thanh Hà Vương quốc đến nói, là không nổi cái gì bằng nước. Mà nhằm vào viên tộc thế lực, Thanh Hà Vương quốc cùng Minh Đế quốc bản thân không nghĩ đột nhiên nhấc lên chiến tranh, một bên đánh một bên đàm phán, cuối cùng tại viên tộc tiêu diệt lúc, lấy song phương chiếm lĩnh địa khu phân chia riêng phần mình phạm vi thế lực. Bất quá bởi vì Thanh Hà Vương quốc tại Hồng Kỳ lúc tác chiến, chính là chạy vòng đi đánh, thậm chí một cái cơ giới hóa quân đoàn chuyên môn dọc theo biên cảnh địa khu lấy tới. Tại chiến hậu thống kê, Minh Đế quốc chiếm cứ viên tộc thế lực không cây số vuông thổ địa, đại khái tại Tây Nam địa khu. Mà địa phương khác bị Thanh Hà Vương quốc chiếm cứ tổng diện tích tại 1,3 triệu cây số bông, như thế một mảng lớn núi rừng thổ địa mà lại không có nhân tộc hoạt động có thể nói là một mảnh rừng rậm nguyên thủy cũng không đủ đối với cái này một mảnh địa khu thanh hà vương quốc đem nguyên bản đóng quân tại viên tộc biên cảnh mấy chục cái biên phòng đoàn di chuyển đến cùng minh đế quốc biên cảnh đối với cái này một mảnh mới chiếm lĩnh địa khu khắp nơi là rừng rậm cuối cùng địch phong quyết định trước tiên đem cái này một mảnh rừng rậm mặc kệ chỉ tại mấy cái dò xét rõ ràng khoáng mạch biên giới thành lập thành thị mà con đường cũng vây quanh những này khoáng mạch xây dựng đồng thời tại biên cảnh địa khu xây dựng vòm quanh biên cảnh đường sắt cùng đường cái liên tiếp biên cảnh chỗ từng tòa tráng gác Bất quá bởi vì một phiến khu vực này bên cảnh có nước cờ ngàn cây số, mà lại toàn bộ là núi rừng gò đổi, cho dù là phái ra từng nhánh đội công trình, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Bất quá mới chiếm cứ như thế một mảnh rộng lớn địa khu, đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt, 1.3 triệu cây số vương thổ địa, ẩn chứa vô số tài nguyên chờ đợi khai phát. Gia tăng cái này 1.3 triệu cây số vương thổ địa, Thanh Hà Vương quốc quốc thổ diện tích tăng trưởng đến 939 vạn cây số vuông, cái này cũng chưa tính Thanh Hà Vương quốc chiếm cứ rộng lớn hơn Hải Dương. Bắc ngát như thế thổ địa, không có sa mạc Sa mạc các loại tư nguyên cẩn tối địa khu, đây đối với Thanh Hà Vương quốc đến nói, quả thực chính là khắp nơi là tài nguyên đối với mới chiếm lĩnh địa khu, bởi vì hoang vắng, hơn nữa còn không có nhân thủ khai phát, Định Phong đối với cái địa khu này 130 cây số vương thổ địa chia làm một cái đạo. Bởi vì trung ương địa khu có một mảnh mấy ngàn mét làm đỉnh núi, không giống như là dã nhân thế lực gò đồi địa khu không có núi cao. Bởi vì núi cao đông đảo, trung ương còn có một tòa mấy ngàn mét đỉnh chót có núi tuyết đỉnh núi, bởi vậy cái này đạo mệnh danh là Nam Nhạc đạo. Bất quá bởi vì cái này đạo cơ hội là không có người thuộc hạ tạm thời phát hiện năm tòa to lớn tại nguyên khoáng sản tạo dựng năm cái lấy quảng thành trấn. Lấy đạo trực tiếp quan trấn, cái này tại Thanh Hà Vương quốc cảnh nội đến nói, cũng coi như được là một kiện kỳ cảnh. Bất quá, tại Thanh Hà Vương quốc trong nước, tại TV trong tin tức tuyên bố Thanh Hà Vương quốc thắt thủ 1.3 triệu cây số vông, một cái mới đạo thành lập tin tức. Lập tức, cả nước trên dưới lần nữa vui mừng. Trước đó Thanh Hà Vương quốc liền đánh bại phương Nam cương địch, thác thủ hơn 200 vạn cây số vông, hiện tại lần nữa thắt thủ hơn một triệu cây số vùng, quốc gia của mình càng ngày càng cường đại, đối với quốc dân đến nói, làm sao không làm người ta cao hứng. Chương 483 Quốc gia phát triển. Chương 483, Quốc gia phát triển, 4200. Tôn Thành, Thanh Hà Vương Quốc một cái tập đoàn công ty người phụ trách, Tôn Thành tập đoàn, tên là Thanh Hồ tập đoàn, kỷ niệm Tôn Thành tiến vào mê vụ trước quê hương bên cạnh Thanh Hồ. Thanh Hồ tập đoàn, ngay từ đầu là một cái nhận tàu vườn trái cây nông dân cá thể nghiệp công ty, nhưng dưới sự cố gắng của Tôn Thành, thông qua vườn trái cây kiếm lấy tiền tài dần dần tham dự hậu cần sản nghiệp. Tại Thanh Hà Vương Quốc các nơi khu mua bất động sản thành lập nhà kho cùng cửa hàng, thừa dịp Thanh Hà Vương Quốc lần lượt chinh chiến, lần lượt mở rộng, Tôn Thành công ty cũng là càng lúc càng lớn. Nguyên bản mua thổ địa theo phát triển càng ngày càng đáng tiền, con đường càng ngày càng nhiều, giao thông nhanh gọn xuống, hậu cần cũng càng ngày càng phát đạt. thừa dịp thanh hà vương quốc cái này một cô gió đông, tôn thành thanh hồ công ty phát triển thành một cái khổng lồ tập đoàn, thuộc hạ một cái liên thông thanh hà vương quốc các đạo hậu cần tập đoàn, một cái nông nghiệp công ty, một cái trái cây công ty, một cái hoa quả mát xích cửa hàng. trong đó hậu cần tập đoàn, thuộc hạ các loại xe chuyển vận chiếc hơn một ngàn chiếc, cửa hàng mấy trăm cái, công nhân mấy vạn người. hoa quả cửa hàng là tôn thành tại hậu cần kiếm tiền về sau, một bên mở rộng, một bên nhận tàu thanh hà vương quốc các nơi sở chính vụ thả ra vườn trái cây. Đồng thời tính nhắm vào ở các nơi khu thành lập trái cây chứa đựng ướp lạnh kho. Mà lại bởi vì đối với hoa quả đường dài chuyển vận nhu cầu, Tôn Thành đầu tư một cái ô tô công ty nghiên cứu ra đến nước lạnh xe. Mà chuyên chú vào vận chuyển cùng hoa quả sản nghiệp, Tôn Thành nghĩ đến ở các nơi thành lập chính mình hoa quả nhãn hiệu, đồng thời thành lập chuyên môn hoa quả cửa hàng, bởi vì chính mình có chuyên môn ướp lạnh kho cùng ướp lạnh xe chuyển vận, chính mình cửa hàng hoa quả đều là mười phần mới mẻ, cái này khiến Tôn Thành hoa quả cửa hàng cũng cấp tốc mở rộng ở phía sau đến. Thanh Hà Vương quốc bắc tiến vào chiến lĩnh, bán ra nông trường lúc, Tôn Thành nhìn thấy kỳ ngộ, tại trố mua 200 cái nông. Trường danh ngạch tại thanh hà vương quốc lấy được sau khi thắng lợi, 200 cái nông trường quyển thừa bao xuống phát, tôn thành cấp tốc chiêu mộ nhân viên, mua máy móc nông nghiệp tiến hành sản xuất. hành động này để tôn thành thanh hồ công ty lần nữa nhiều một bút ổn định thu vào, mỗi một năm cây trồng vụ hẹ cùng ngày mùa thu hoạch, thanh hồ công ty liền sẽ kiếm một món hời. mà theo công ty mở rộng, tôn thành thành lập thanh hồ tập đoàn, thuộc hạ phụ trách 200 cái nông trường nông nghiệp công ty, phụ trách tất cả hoa quả vườn trái cây trái cây công ty, phụ trách các loại chuyển vận hậu cần công ty. Phụ trách tất cả trái cây cửa hàng đại lý đồng thời còn có một cái xe hàng chế tạo nhà máy cổ phần. Tôn Thành cùng nhau đi tới, trở thành Thanh Hà Vương quốc một vị đại phú hảo, gia sản ngàn tỷ. Mà lần này Thanh Hà Vương quốc lần nữa mở rộng, trước sau thác thổ hơn 4 triệu cây số vương thổ địa. Mặc dù cái kia mảng lớn thổ địa đều là núi rừng, nhưng trong đó đồng dạng là ẩn hàm đại lượng tài nguyên. Thế là Tôn Thành mang chính mình người tự mình đi khảo sát mới thành lập mấy cái đạo. Cưỡi ô tô xuất phát, dọc theo xây dựng tốt đường cao tốc cấp tốc tiến lên, chỉ dùng hai ngày thời gian, liền đến sông trung đạo ở trong này. Mảng lớn thổ địa đều là rừng dầm vùng núi, đường cao tốc đường sắt đều tại xây dựng, thông xe đều cần mấy năm. đội xe đến huyện thành, tôn thành xuống xe liếc mắt nhìn qua, cảnh sát trước mắt cũng có chút cảm thán. phóng tâm mắt nhìn tới, cả huyện thành bất quá là một cái thành trấn quy mô, mà lại khắp nơi là nhà bằng đất nhà trệt, thậm chí còn có thật nhiều người ở ra thú lều vải. dạng này cùng khổ sinh hoạt để tôn thành có chút hòa niệm. tại ngay từ đầu tôn thành gia nhập lúc ấy còn là thanh hà lĩnh thanh hà vương quốc lúc, khi đó thanh hà vương quốc các nơi cũng là lần này bộ dáng. lúc ấy chính mình là nhìn thấy tình huống như vậy, trước thời hạn bố cục mới có bút thứ nhất tài chính tích lũy. bây giờ đối với cái này một mảnh khốn cùng địa khu. Tôn Thành không có bất luận cái gì xem thường. Cẩn thận tại trong huyện thành dạo qua một vòng, Tôn Thành có rất nhiều ý nghĩ. Sau đó, Tôn Thành tiếp tục tại sông Trung đạo các nơi khu khảo sát, rất nhanh Tôn Thành liền có kết quả. Trở về công ty của mình, Tôn Thành cấp tốc bố cục. Thừa dịp sông Trung, sông Nam, sông Dương, sông Âm, sông Dương, cùng mới thành lập Nam Nhạc đạo các nơi khu. Tại huyện thành quận thành mua thổ địa thành lập cửa hàng cùng ướp lạnh nhà kho. Đồng thời tại những này địa khu các quận huyện nhận tàu núi rừng thổ địa thành lập vườn trái cây. Nam địa khu khí hậu càng thêm át, càng thích hợp một chút hoa quả sản xuất. Hiện tại Thanh Hà Vương quốc phát triển đến bây giờ tình trạng. Thanh Hà Vương quốc muốn phát triển, cuộc sống của mọi người trình độ đề cao, hoa quả cũng càng bán càng tốt, hiện tại mới tăng một chút hoa quả phẩm loại, tương lai cũng sẽ có không sai thu vào. Hiện tại bắt đầu xây vườn trái cây, đợi đến những huyện thành này giao thông sửa xong, vườn trái cây cây ăn quả cũng lớn lên, thời gian vừa vặn. Ngay tại phòng làm việc của mình suy tư thời điểm, Tôn Thành chợt nghe ngoài cửa sổ một trận ồn ào náo động. Thả ra trong tay bản kế hoạch, Tôn Thành đi đến cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, một cái bên cạnh sinh trưởng ở 100m to lớn lơ lửng vật ở trên bầu trời bay qua. Cái này phi hành ngoại vật xem là hình vuông bình đại. Nhưng phía dưới có một cái cao hơn 10 mét viên trụ hình dưới đáy, tại cái này trôi nổi vật bay qua, có thể nhìn thấy tại cái kia trên bình đại có một cái tháp tín hiệu kiến trúc, địa phương khác là từng cây tuyến ống, còn có kiến trúc bong dáng. Đây là cái gì? Nhìn thấy như thế tạo vật, Tôn Thành cũng có chút kinh ngạc. Không lộ như vậy lơ lửng tạo vật, hơn nữa còn là như thế bình ổn phi hành, xem xét liền là phi thường cao khoa học kỹ thuật, đây tuyệt đối là Thanh Hà Vương quốc viện khoa học thành quả. Quốc gia phát triển càng lúc càng nhanh, mới qua bao lâu liền có đồ vật mới, ta đều có chút theo không kịp thời đại. Tôn Thành đến từ một cái phong kiến quốc gia, Tại Thanh Hà Vương quốc cư trú cũng có mấy chục năm, như thế tuổi trên 50 Tôn Thành nhìn xem Thanh Hà Vương quốc từng bước một phát triển đặc biệt là bây giờ, các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, phụ văn sản phẩm không ngừng xuất hiện, TV, điện thoại, loại sách tay điện thoại, ô tô, máy bay, máy tính, máy ảnh, máy quay phim chờ chút, chờ chút để Tôn Thành cũng không thể không cảm thán thời đại phát triển quá nhanh, chỉ có tại Vương quốc mới. Chiếm lĩnh địa khu, Tôn Thành mới cảm nhận được năm đó chính mình sinh hoạt hoàn cảnh cảm giác. Cái này một cái cự đại lơ lửng bình đài, từ trên Thanh Hà thành bay qua, đây là Thanh Hà Vương quốc viện khoa học mới sản phẩm, không trung lơ lửng bình đại. Theo Thanh Hà Vương quốc lãnh thổ càng lúc càng lớn, thông tin cần đại lượng phủ văn cơ trạng. Đây đối với thời kỳ chiến tranh quân đội để nói, những địch nhân kia trong phạm vi thế lực nhưng không có phủ văn cơ trạng, chỉ có thể dựa vào điện báo thông tin cùng bồi dưỡng gen gen nhiễu xì. Si. Mà lại Thanh Hà Vương quốc lãnh thổ càng lúc càng lớn, quốc thủ cũng cần xây dựng càng nhiều thông tin cơ trạng. Thanh Hà Vương quốc muốn một cái có thể bao trùm đến càng nhiều địa khu thông tin cơ trạng. Bởi vậy này, môn loại nhân viên nghiên cứu khoa học nghĩ đến vệ tinh nhân tạo, nhưng trải qua thăm dò, Thanh Hà Vương quốc vị trí cánh đồng mặc dù bằng phẳng thổ địa bắt đầu đối lượng nhưng còn không có hình thành một cái hoàn chỉnh tinh cầu ở trên không trung là hư hảo mê vụ bầu trời còn có cái kia giả tạo tinh không cùng mặt trời mặt trăng đã vệ tinh nhân tạo không được nhưng cái này không có làm khó thanh hà vương quốc nhân viên nghiên cứu khoa học thông qua phủ văn kỹ thuật nghiên cứu ra lơ lửng bình đài mà loại này lơ lửng trên bình đài lắp đặt tín hiệu trang bị để hắn ở trên không trung 10.000m mét thậm chí là mấy vạn mét không trung bảo trì ổn định phương thức như vậy đồng dạng là nghĩ một cái nhân tạo vệ tinh có thể bao trùm đến mạng lớn địa khu tín hiệu mà cái này hình vuông bình đài chính là cái thứ nhất phủ văn tín hiệu cơ trạm vận chuyển hành khách lơ lửng bình đài Chương 484, Lơ Lửng Bình Đại. Chương 484, Lơ Lửng Bình Đại. Năm 200, không Chung Lơ Lửng Bình Đại, Hạch Tâm là Thanh Hà Vương Quốc phát hiện mới trọng lực phù văn vận dụng, thông qua trọng lực phù văn cấu trúc Hạch Tâm, để hắn có thể lơ lửng đồng thời dựa vào cái này Hạch Tâm kiến tạo một cái trăm mét dài ra Lơ Lửng Bình Đại, ở trên Bình Đại vận chuyển hành khách Thanh Hà Vương quốc một đời mới máy tính làm Bình Đại khống chế Hạch Tâm. Một đời mới máy tính đã chỉ có 10 mét thể tích, căn cứ máy tính phát triển tốc độ, cũng rõ ràng tiến lên con đường, nhân viên nghiên cứu khoa học đoan trưởng chỉ cần tiếp qua hai mươi mấy năm, liền có thể đạt tới bản bút ký trình độ chưa bỏ khống chế hạch tâm máy tính, còn có một cái linh khí chứa đựng đơn nguyên làm năng lượng cung cấp phương thức, đồng thời ở trên bình này còn gia tăng mặt trời thuyền buồm, thông qua trên bầu trời giả tạo mặt trời ném xuống ánh nắng phát điểm, sau đó thông qua phủ văn kỹ thuật chuyển hóa thành linh lực, làm một loại khác sản lượng phương thức đây là thanh hà vương quốc kỹ thuật mới. dù sao linh khí nơi phát ra thanh hà vương quốc không rõ ràng, mà lại theo thanh hà vương quốc phát triển, đối với linh khí nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn. Nếu như linh khí số lượng thật sự có hạn chế, như vậy sớm muộn có một ngày, thanh hà vương quốc linh khí sẽ bị sử dụng hết. Bởi vậy thanh hà vương quốc còn nghiên cứu phát minh điện năng, năng lượng ánh sáng lợi dụng trời kỹ thuật. Mà cái này điện năng chuyển hóa linh khí kỹ thuật chính là thanh hà vương quốc mới nhất thành quả nghiên cứu. Cái thí nghiệm này tính bình đài vừa vận tiến hành kiểm tra. Trừ cái đó ra, cái này bình đài chủ yếu trang bị chính là một cái cưa cao ngất thấp tín hiệu. Cái tín hiệu này thấp cũng là một cái không trung hải đăng, làm không quân ở trên không tìm kiếm mục tiêu tọa độ. Mà phía dưới bình đài có một cái 10 mét toàng ngược lại hình núi khoan dài tỏa kết cấu. Người trang chủ này chính là một cái tín hiệu máy thu thập cùng máy phát tín hiệu. Thông qua cái tín hiệu này trang bị, căn cứ tính toán, ở trên không trung 10 nan mét, một cái lơ lửng bình đài chí ít là có thể bao trùm Thanh Hà Vương quốc mấy cái đạo tín hiệu thông tin. Nhưng mà này còn là đời thứ nhất, tín hiệu xử lý vẫn còn tương đối chậm, tương lai tiếp tục thăng cấp, cái này lơ lửng bình đài công năng có thể trở nên càng tương đại. Mà có cái này lơ lửng bình đài, Thanh Hà Vương quốc liền có thể đối với những cái kia khai phát địa khu cung cấp thông tin, tỉ như nói mới thành lập Nam Nhạc đạo, mảng lớn hoang vu núi rừng. Nếu như có một cái lơ lửng bình đài ở phía trên, Như vậy toàn bộ địa khu thông tin liền hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì lơ lửng bình đài to lớn, đồng thời đẩy tới là tại bốn phía an trí một cái đẩy tới trang bị, tốc độ sẽ không quá nhanh, bất quá bởi vì không trung không có trở ngại, hơn nữa còn là thẳng tắp tiến lên, một tòa lơ lửng bình đài tốc độ là mỗi giờ 100 cây số, có thể ngày đêm không ngừng tiến lên. Chiếc thứ nhất lơ lửng bình đài, làm kiểm tra dùng, không thể rời đi quá xa, bởi vậy ngay tại Thanh Hà thành Nam thành khu kiểm tra nhà máy lên không. Khi xác định 10 km không trung, tín hiệu đối vào, kiểm tra bắt đầu tiến hành. Mới tăng một tòa lơ lửng bình đài, đối với Thanh Hà Vương quốc Thanh Hà thành đến nói hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Thanh Hà Thành bây giờ nhân khẩu đông đảo, mà lại bởi vì có thể tại Thanh Hà Thành sinh hoạt bách tính đều là kẻ có tiền, thông tin thiết bị là cả nước nhiều nhất, mà mới tăng một tòa lơ lửng bình đài, căn cứ kiểm tra, toàn bộ Thanh Hà Thành thông tin hiệu suất tăng lên gấp đôi, phi thường thành công. Tiếp xuống, chính là trường kỳ kiểm tra. Địch Phong cũng tham dự cái này lơ lửng bình đài máy kiểm tra thức, nhìn xem Thanh Hà Vương quốc bây giờ kỹ thuật phát triển, Địch Phong cũng phi thường tự hào. Căn cứ kế hoạch, cái này lơ lửng bình đại sẽ tiến hành một tháng kiểm tra, nếu như không có vấn đề, như vậy sở nghiên cứu liền sẽ chế tạo ba cái mới lơ lửng bình đại. Đi trên biển, dừng, rậm, cùng Nam Nhạc đạo đi kiểm tra. Dạng này kiểm tra về sau, nếu như không có vấn đề, như vậy liền có thể đại quy mô sản xuất, căn cứ thanh hạ vương quốc tình huống, mỗi một cái đạo phối trí một cái lơ lửng bình đại phụ trách thông tin tăng phúc là nhất định phải đồng thời đối với quân đội đến nói, những này lơ lửng bình đại cung cấp thông tin đồng dạng là trọng yếu, quân đội cần chuyên thuộc về chính mình thông tin bình đại. Hơn nữa còn cần sao lưu, phòng ngừa một cái nào đó lơ lửng bình đại tổn hại có thể cấp tốc tiếp nhận, đồng thời, còn muốn phòng ngừa chiến tranh mới tăng. bởi vậy, nhóm đầu tiên nếu như kiểm tra không có vấn đề, biết sinh sản 20 đài, về sau căn cứ thăng cấp tại sản xuất mấy chục đài, mà lại thông qua lơ lửng bình đài kỹ thuật Thanh Hà Vương quốc ngay tại nghiên cứu ra quân dụng lơ lửng bình đài. căn cứ thiết kế quân dụng lơ lửng bình đài cần hai đầu máy bay đường băng, kho chứa máy bay, còn có các loại vũ khí vận chuyển hành khách. chờ một chút, nếu như một tòa không trung căn cứ, bởi vậy thiết kế độ khó cực lớn, hiện tại chỉ là đang tiến hành bản vẽ trong thiết kế, đợi đến cụ thể thành phẩm chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. không chỉ có như thế, bởi vì lơ lửng bình đài ở trên không trung mười ở nơi đó cũng không nhất định thật không có sinh mệnh hoạt động, Thanh Hà Vương quốc gia đã thiết bị liền đã từng điều tra đến một chút dị thường hiện tượng, nhưng bởi vì Thanh Hà Vương quốc kỹ thuật không đủ, tạm thời không có phát hiện cái gì. Nguyên nhân chính là như thế, tại cái này lơ lửng trên bình đài, đặc biệt là có một cái tham dò giả đạ, một nhân viên dừng lại gian phòng, cùng một cái bình đài có thể ngừng hàng trên cơ đối với không trung thẳng đứng hạ cất cánh máy bay chiến đấu cùng máy bay vận tải, Thanh Hà Vương quốc các máy bay lớn chế tạo nhà máy bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Bất quá khoảng cách thành phẩm còn cần một đoạn thời gian, hiện tại chỉ là một cái lơ lửng bình đài, đến tiếp sau đợi đến không trung thẳng đứng chiến cơ sản xuất ra Như vậy mỗi một cái lơ lửng bình đài liền cần phải người ở lại, nếu như bình đài xảy ra vấn đề, cũng có thể trực tiếp đi lên sửa chữa. Bất quá đây đều là bởi vì nghiên cứu khoa học phát triển phương hướng mới, mới nhu cầu, thanh hà vương quốc thời gian ngắn là không cách nào hoàn thành. Hiện tại địch phong chủ trào sự tình, chính là quân đội huấn luyện, sau đó chính là vương quốc giao thông kiến thiết. Hơn một năm thời gian trước sau chính chiến, thanh hạ vương quốc liền ra tăng gần như gấp đôi quốc thổ diện tích, hơn nữa còn là địa hình phức tạp gò đồi sơn mạch địa khu những này địa khu giao thông tiến thiết phức tạp, bởi vậy thanh hà vương quốc hiện hữu đội công trình đã xây dựng thêm rất nhiều, thanh hà vương quốc chuyên môn thành lập nhiều cái công ty xây dựng phụ trách những này đại công trình. bất quá đối với mới chiếm lĩnh địa khu đại lộ xây dựng chỉ sợ đều cần rất nhiều năm, nếu như càng thêm tỉ mỉ lời nói, thời gian này chỉ sợ cũng cần thời gian dài hơn. thế là thanh hà vương quốc cùng bốn phía hàng xóm, tinh linh đế quốc, minh đế quốc giao hảo liền hết sức trọng yếu. hiện tại thanh hà vương quốc nam bộ cũng chỉ có tinh linh đế quốc một cái hàng xóm, tây bộ trừ bỏ lương quốc bên kia tiểu quốc gia, cũng chỉ có minh đế quốc một cái. Mà phương Bắc, đóng giữ biên phòng sư không ngừng đụng phải các loại quái vật tập kích, song phương quy mô nhỏ chiến tranh không ngừng. Mà phương đông trên biển, hải quân tạm thời giữ gìn mở rộng hải vực, còn không có đầy đủ công phu đi hướng bên ngoài khai thác. Chỉ dùng 2 năm tả hữu thời gian liền hoàn thành một vòng mới mở rộng, xem ra lần này chiến dịch có thể kết thúc, vương quốc bắt đầu tiến vào một vòng mới chỉnh đốn. Địch phong tại chính mình phụ lãnh chúa, một bên xử lý cái này bởi vì tăng nhiều sự vụ, một bên nhìn xem quốc gia phát triển thầm nghĩ đến. Lần này, nếu như tại nghỉ ngơi lấy lại sức cái 10 năm là tốt nhất, bất quá theo vương quốc mở rộng, chỉ sợ bốn phía thế lực cũng không nhất định sẽ cho vương quốc nhiều thời gian như vậy. Chương 485, phát triển. Chương 485, phát triển. Tại phủ Lãnh Chúa bên trong Địch Phong suy tư lúc, đột nhiên cảm giác được một đạo kỳ vật truyền lại đến tin tức, lại có mới Mê vụ cánh đồng dung nhập bây giờ bao la trong thổ địa. Nhưng là chuyện như vậy, Địch Phong đã có chút tập mãi thành thói quen, dù sao lúc này Thanh Hà vương quốc bốn phía khoảng cách Mê vụ biên cảnh thực tế là quá xa, trong vòng mấy chục năm đều không thể đến Mê vụ biên cảnh. Bởi vậy bất luận là dung nhập cánh đồng mê vụ cánh đồng là cái gì, đều là ở vào biên giới những thế lực kia cần thiết chú ý, cùng địch phong cùng thanh hạ vương quốc không có bất kỳ quan hệ gì. Mà lại dạng này mê vụ cánh đồng dung hợp, đã không phải là lần thứ nhất, tại trước đó 10 năm tu dưỡng sinh tức trong lúc đó, liền có mấy lần mới mê vụ cánh đồng dung nhập. Mà mấy năm gần đây, cũng là nhiều lần dung nhập, cũng không biết hiện tại mê vụ cánh đồng trở nên bao nhiêu rộng lớn. Không chỉ có như thế, trước đây không lâu một lần mê vụ tham dò lúc, lãnh địa kỳ vật mở ra một cái mê vụ cánh đồng, kia là một mảnh bao la hải dương, tại thứ nguyên chi môn mở rộng về sau, Cái kia một mảnh không biết có bao lớn hải dương lập tức dung nhập vào thanh hà vương quốc vị trí mê vụ cánh đồng bên trong, để thanh hà vương quốc lãng phí hết một lần kia mê vụ tham dò cơ hội. Bất quá nhằm vào mê vụ cánh đồng địa lý nghiên cứu, thanh hà vương quốc nhân viên nghiên cứu ngược lại là phát hiện một chút có ý tứ sự tình. Ngay từ đầu chỉ có thanh hà vương quốc mê vụ cánh đồng lúc thổ địa còn là bằng thẳng, nhưng theo từng khối mê vụ cánh đồng dung hợp, bây giờ dài rộng đều tại mấy vạn cây số bao la địa vực bên trên, địa hình không còn là bằng thẳng mà là xuất hiện một cái đường cong, biến hóa như thế gây nên thanh hà vương quốc địa lý viện khoa học chú ý, nhân viên nghiên cứu đối với địa lý nghiên cứu. Bây giờ Thanh Hà Vương quốc tung hành mấy ngàn cây số bao la thổ địa, trải qua quan sát đo đạc, nhân viên nghiên cứu phát hiện, bây giờ theo từng khối mê vụ cánh đồng dung nhập, toàn bộ dung hợp cánh đồng đang hướng về tinh cầu cải biến. Căn cứ địa hình bộ cong, dự tính đợi đến tại Thanh Hà Vương quốc một bên khác mê vụ cánh đồng không ngừng dung nhập, đem cuối cùng lỗ hổng bổ sung về sau, toàn bộ cánh đồng liền sẽ biến thành một cái hoàn chỉnh hình cầu. Căn cứ hiện hữu quan sát đo đạc số liệu, toàn bộ tinh cầu đường kính sẽ tại 20,0000 cây số, bởi vậy có thể suy đoán ra tương lai tinh cầu diện tích bề mặt tại 12 ước 50 triệu cây số Vương Tả Hữu. Căn cứ suy đoán như vậy, Thanh Hà Vương quốc bây giờ lãnh thổ tại toàn bộ tinh cầu bên trong chỉ chiếm cứ lấy 1% cũng chưa tới hoàn toàn xương không phải thế lực lớn. Bất quá dạng này nghiên cứu, cũng cho địch phong một cái tiếp tục phát triển động lực, theo từng cây thế lực dung nhập cái này cánh đồng, đem tinh cầu cuối cùng không chọn vẹn bổ đủ, như vậy Thanh Hà Vương quốc muốn phát triển nhất định phải mở rộng, đến lúc đó, chính là tại toàn bộ trên tinh cầu tranh bá đối với dạng này tình huống, Thanh Hà Vương quốc khai triển giai đoạn trước vệ tinh nhân tạo nghiên cứu, còn có không gian đứng, chờ một chút kỹ thuật nghiên cứu, bất quá bởi vì lúc này Thanh Hà Vương quốc nghiên cứu khoa học kỹ thuật còn là có hạn. Những này đợi đến thành phẩm không biết cần chờ bên trên bao nhiêu năm. Tại Thanh Hà Vương quốc không biết địa vực, một cái diện tích mấy ngàn vạn cây số Vương Hải Dương cánh đồng dung nhập, nước biển lưu động, các loại dưới nước sinh vật hướng về vị trí địa khu thăm dò. Dưới đất chỗ sâu, từng cây cánh đồng nhập vào trở thành hình cung hạch tâm, để sâu trong lòng đất trở nên lương thực. Nhưng theo những này toàn bộ là nham thạch bùn đất cánh đồng dung nhập, một chút sinh tồn ở những này dưới mặt đất trong trống rông sinh vật ngay tiếp theo một chút không gian dưới đất đồng dạng là dung nhập vào. Tại cái kia mấy vạn mét trên không trung, tràn ngập không khí mê vụ cánh đồng dung nhập, một quần thể hình khổng lồ trong suốt, ngoại hình như là sứa sinh vật tại cái này không trung hoạt động. Thanh Hà Vương quốc nội bộ mới nghiên cứu lơ lửng bình đài nghiên cứu phát minh phi thường thuận lợi. Tại một năm sau, ba đài trải qua một chút cải tạo đời thứ hai lơ lửng bình đài bay lên bầu trời. Ba cái lơ lửng bình đài hướng về riêng phần mình phương hướng tiến lên. Một cái phụ trách Đông Hải hải vực thông tin, một cái phụ trách Nam Nhạc đạo hải vực thông tin vấn đề, một cái phụ trách phương bắc biên cảnh địa khu thông tin. Có nhanh gọn thông tin, cho dù là ở vào đại dương chỗ sâu hoặc là trong rừng rậm, đều có thể nhanh gọn cùng Thanh Hà Vương quốc địa phương khác thông tin, tính được cực kỳ thuận tiện. Một trận chiến thác thổ bốn triệu, Thanh Hà Vương quốc lần nữa tiến vào một vòng mới nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Tại cuối năm. Định phong tổ chức sở chính vụ hội nghị, hội nghị thỏa thuận tiếp xuống 10 năm phát triển quy hoạch ở trong đó, phương diện quân sự bao quát các quân đoàn huấn luyện, vũ khí đổi mới, quân dự bị biên luyện, binh sĩ luân thế giải nghệ các hạng sự vụ. Tại chính vụ bên trên, Thanh Hà Vương quốc tiếp tục chấp hành con mới sinh trợ cấp quy hoạch, con đường xây dựng quy hoạch, đồng thời mới tăng cả nước thủy lợi quy hoạch, tỉ như nói tại Thanh Hà Vương quốc bây giờ mấy đầu sông lớn bên trên kiến thiết vài tòa đập nước, dùng để phát điện. Hội nghị quyết định, Thanh Hà Vương quốc đối với Minh Đế quốc cùng Tinh Linh Đế quốc sống chung hòa bình, đế quốc ở giữa chiến dịch không thể tùy tiện mở ra đối với lương quốc tiến hành thẩm thấu lôi kéo đối với lương quốc càng phía tây một chút tiểu quốc tiến hành nỗ đỡ, tại tương lai khả năng đến dưới tình huống nuốt vào đây là một phiến khu vực. bất quá cái kia một mảnh tiểu quốc khu vực bản thân cũng là mấy cái đại đế quốc ở giữa khu giám sóc minh đế quốc đồng dạng là đối với cái kia một mảnh địa khu thẩm thấu phía trước chút năm một cái tiểu quốc liền bị minh đế quốc chiếm đoạt trở thành một cái hành tình. mà tại càng khu vực phía tây còn có một cái tự xưng là quang minh đế quốc địa khu. bất quá bởi vì cái kia đế quốc to lớn cùng thanh Hà vương quốc cách xa nhau rất xa song phương không có làm sao tiếp xúc đồng thời đối với phương bắc địa khu bởi vì hồng long quyến tộc không cách nào đàm phán. Song phương chiến tranh không ngừng, cơ hồ mỗi một ngày trên biên cảnh đều có ma sát. Tại lần này giai đoạn phát triển, đối với phương Bắc lấy chậm chạp mở rộng hình thức, mỗi một năm sẽ cho phương Bắc biên cảnh bổ sung một nhóm tân binh, đồng thời bổ sung các giá chiến quân đoàn cùng biên phòng sư bởi vì chiến tranh số người còn thiếu. Cho Liêu Đông quân đội tổng chỉ huy, xe dù án ủy bản nhân chủ động quyền chỉ huy, chỉ cần không phải xuất động quy mô tại 50,000 người quy mô trở lên hành động quân sự, có thể từ quân đội tự làm quyết định. Lần hành động này quyền hạn, chính là để phương Bắc Liêu Đông quân đội có thể một chút xíu từng bước chiếm rơi Hồng Long quyến tộc thổ địa. Mặc dù căn cứ điều tra, Hồng Long quyến tộc lãnh thổ Bao La, quái vật đông đảo. Nhưng cái kia chiếm cứ một điểm, quái vật liền ít đi một chút, phát triển cũng sẽ ít một chút. Cứ thế mãi, nói không chừng tại Liêu Đông quân đội phương Bắc còn có thể mới tăng một cái đạo cấp hành chính đơn vị. Mà tại Vương quốc Đông Bộ, thiên đạo đạo vị trí hải vực bởi vì cùng thất quốc liên minh tiếp xúc, song phương cùng phân chia hải vực, tại không có nhất định phải hướng ra phía ngoài mở rộng dưới tình huống, Thanh Hà Vương quốc cũng cùng thất quốc liên minh hữu hảo ở chung, song phương lẫn nhau mậu dịch lai, sống chung hòa bình, không tiến hành chiến tranh. Bất quá tại Thanh Hà Vương quốc bây giờ Đông Hải hải vực, trừ bỏ chủ yếu phương hướng là đối với Nguyên Giao Long thế lực hải vực tiến hành thanh lý, đồng thời bởi vì bốn phía không có địch nhân, Đông Hải hải quân tổng bộ có thể phái ra hạm đội hướng viễn hải địa khu tiến hành thăm dò, tìm kiếm hòn đảo thành lập tiền đồn, nếu như phát hiện nhỏ yếu thế lực liền chiếm đoạt, cường đại đế quốc thế lực liền tiến hành đánh dấu, chuẩn bị tiếp xúc. Bất quá bởi vì vương quốc trên trình thể là nghỉ ngơi lấy lại sức, bởi vậy đối ngoại thăm dò khai thác nhiệm vụ liền có Đông Hải hải quân tổng bộ phụ trách, cụ thể phát hiện vấn đề gì, cho phép Đông Hải quân đội tự làm quyết định quy mô nhỏ chiến dịch. Kể từ đó, chỉ định xuống Thanh Hà Vương quốc tương lai 10 năm phát triển quy hoạch, Thanh Hà Vương quốc cũng bắt đầu một vòng mới phát triển. Tại lần này trong hội nghị, bởi vì Thanh Hà Vương quốc bốn phía các thế lực đều là đế quốc, bây giờ Thanh Hà Vương quốc thể lượng, tự xưng Vương quốc có chút dè pha, bởi vậy căn cứ hội nghị kết quả, Thanh Hà Vương quốc từ đó đổi thành Thanh Hà Đế quốc. Thanh Hà Đế quốc chi danh xác định, hướng bốn phía hữu hảo thế lực công bố, về sau, Thanh Hà Đế quốc liền ổn định lại, không đang mở rộng. Như thế đến nay, không có trọng đại sự vụ dưới tình huống, địch phong cũng nhàn rỗi, mỗi ngày có thể có nhiều thời gian hơn đi bồi phu nhân của mình cùng bọn nhỏ. Mà lại hai năm này Lớn hơn một chút bọn nhỏ sau khi thành niên, đều biểu hiện ra ngoài không sai tố chất cùng năng lực, đối với địch phong đến nói cũng coi như được là có người kế tục. Cuối năm, căn cứ cả nước nhân khẩu thống kê, Thanh Hà Đế quốc bây giờ nhân khẩu rốt cục đột phá 200 triệu, bước vào một cái độ cao mới ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, đã tán đồng nhân khẩu chính là quốc lực một bộ phận, chỉ có có đủ nhiều nhân khẩu, mới có thể có đầy đủ thị trường phát triển sức sản xuất, tài năng đản sinh ra đủ nhiều thiên tài, mới có thể có đầy đủ nhiều con số. Lúc có đầy đủ nhân khẩu, lại thêm có thể đem nhân khẩu biến thành nhân tài cập giáo dục, Thanh Hà Đế quốc tất nhiên sẽ cường thịnh số dưới. Mà tại Thanh Hà Đế quốc bốn phía, Minh Đế quốc phát triển đến nay, nhân khẩu tại vừa mới đột phá 100 triệu, mà Lương Vương quốc, bởi vì gặp phải hồng long quyến tổ cấp lực, nhân khẩu bất quá là đạt tới 1.200 vạn trình độ, cơ hồ là không có làm sao tăng trưởng đến nỗi tinh linh đế quốc, càng là nhân khẩu chỉ có 20 triệu, chỉ có điều bởi vì đơn binh thực lực cường hãn, bởi vậy mới là cam đoan tự thân lãnh thổ. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc có 200 triệu nhân khẩu, mà lại theo Thanh Hà Đế quốc trợ cấp, con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ cực cao, mà lại cơ hồ không có chết yểu, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc hiện tại nhân khẩu tăng trưởng, cơ hồ là đạt tới tháng 1 năm 10 triệu trở lên tăng trưởng. Mà bây giờ Thanh Hà Đế quốc quy hoạch, thời gian 10 năm, tranh thủ Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu đột phá tới 300 triệu, hướng 3.5 ức nhân khẩu mục tiêu phấn đấu. Tại quy hoạch bắt đầu năm thứ nhất, Thanh Hà Đế quốc nội bộ phát triển ổn định, trong một năm đường sắt hoàn thành hơn 3000 cây số, đường cao tốc 2.0000 cây số, phổ thông con đường 10.0000 cây số mục tiêu, đồng thời mới tăng 3 tòa địa khu sân bay, gia tăng Thanh Hà Đế quốc nhất định không vận năng lực. Mà tại chiến trường phương Bắc, bởi vì được đến chiến tranh quyền hạn, sẽ dù ạ 10 phần hài lòng, trong năm ấy phát động hơn trăm lần vạn người trong vòng quy mô nhỏ chiến dịch. Căn cứ tổng kết, tại tự thân tổn thất cực thấp dưới tình huống, đế quốc tiêu diệt mấy chục vạn các loại quyến tộc sinh vật, đoạt lấy mấy chục cái chiến lược địa khu, xây dựng pháo đài, đem chiến tuyến dọc lên bắc phương. Mà đối nội, năm nay mới trưng binh đem các quân đoàn cuối cùng một nhóm nhân viên số người còn thiếu bổ đủ, tân binh tiến vào các dã chiến quân đoàn, còn có biên phòng sư bắt đầu huấn luyện. Trừ cái đó ra, địch phong khởi động lại quân dự bị kế hoạch, quyết định năm thứ 2 trưng binh 100,000 làm toàn quân quân dự bị bộ đội, ở trung ương quân đội tiếp nhận dã chiến quân quy cách huấn luyện đang huấn luyện 1 năm sau, căn cứ các nơi khu chiến tổn tình huống, đem những này quân dự bị binh sĩ bổ sung đi vào, đồng thời đối với các giã chiến quân đoàn tuổi hơi lớn, tỉ như nói tham quân hơn 10 năm lão binh tiến hành giải nghệ. Bổ sung tân binh đi vào, những lão binh này bởi vì lâu dài không ở nhà, cũng không thể cả một đời tại Đế quốc quân đoàn bên trong chiến chiến, bởi vậy thừa dịp lần này hòa bình giai đoạn, địch phong đem hơn 1 triệu giã chiến quân đoàn tiến hành thay thế để những lão binh kia giải nghệ, an bài đến địa phương chức vụ. Mà tại Đông Hải Hải quân tổng bộ, năm thứ nhất phái ra 5 chi hạm đội hướng ra phía ngoài điều tra, mỗi một chi hạm đội từ một chiếc đời thứ ba chiến hạm, hai chiếc đời thứ hai chiến hạm, một chiếc tàu tiếp tế tạo thành. Tại thật lâu trước đó, đã từng Đông Hải Hải quân tổng bộ Tiên Thân, Hải quân bản bộ hướng Đông Bộ Hải vực thăm dò qua. Bất quá bởi vì trên biển hoàn cảnh nguy hiểm, tự thân thuyền kém một chút, tổn thất hai chiếc chiến hạm mới là tìm kiếm được trên biển thế lực. Kia là một cái dân cư ngàn vạn quần đảo vương quốc, khoảng cách bây giờ biển xanh đạo Đông Bộ 2.0000 cây số trên hải vực, tại quần đảo phụ cận còn có mấy cái dưới nước trùng tộc thế lực, song phương chinh chiến không ngớt. Hải quân bản bộ cũng là bởi vì đụng phải dưới nước tập kích mà thất bại, không thể không trở về, không tiếp tục đi thăm dò. Mà tại Thanh Hà Vương quốc thời kỳ, Thanh Hà Vương quốc chủ lực tại lục địa chiến chiến, cũng không có công phu đối với hải dương mở rộng. Bởi vậy dạng này nâng lên một chút chính là hơn 10 năm thời gian. Bây giờ, Thanh Hà Đế quốc có đầy đủ hải quân hạm đội, có cường đại trên biển lực lượng, rốt cục có thể lần nữa hướng ra phía ngoài mở rộng. Ven đường thông qua hạm đội lục soát, tại khoảng cách biển xanh đạo 500 cây số chỗ, phát hiện một tòa diện tích 30 cây số vương đảo nhỏ, hòn đảo này cũng không lớn, nhưng bốn phía có đầy đủ đá ngầm san hô bản, có thể lấp biển tạo lục, mở rộng hòn đảo diện tích. Cái này một chi hạm đội ngay tại hòn đảo dừng lại, đối ngoại mở rộng, dạng này hòn đảo cũng là Thanh Hà Vương quốc cần thiết, có thể làm hải dương thăm dò trạm trung chuyển. Lưu lại một chút nhân viên kỹ thuật đối với ở trên đảo tiến hành thăm dò thành lập lâm thời nơi đóng quân, hạm đội tiếp tục xuất phát. tại khoảng cách biển xanh đạo 1,500 cây số chỗ, cũng chính là khoảng cách cái quần kia đảo thế lực 500 cây số chỗ, hạm đội lần nữa phát hiện một mảnh có bảy tòa đảo nhỏ tạo thành quần đảo. quần đảo tổng diện tích bất quá là 50 cây số vuông, diện tích đồng dạng là không lớn, nhưng làm một cái mới chạm trung chuyển không có vấn đề gì, mà lại hàng trăm hàng ngàn cây số khoảng cách, đối với thanh hà vương quốc máy bay để nói, không đáng kể chút nào, chỉ cần ở trên hòn đảo xây dựng sân bay, liền có thể làm một cái mới căn cứ tiền phương. bất quá cái này hạm đội phát hiện mới hòn đảo nhưng đối với những hạm đội khác đến nói, tại cái kia bao la đại dương bên trên, chính là mênh mông vô bờ hải dương, không có bất luận cái gì hòn đảo phát hiện. Cuối cùng tiếp tế tiêu hao không sai biệt lắm, về sau không thể không quay về. Năm thứ nhất thăm dò, liền phát hiện cái này hai nơi có thể làm căn cứ tiền phương hòn đảo. Tại cái khác phương hướng không có phát hiện mới dưới tình huống, hải quân năm thứ hai tổ chức một chi công trình hạm đội, mang theo đại lượng vật tư tiến về những hòn đảo kia, xây dựng bến cảng, sân bay, nhà kho, quân doanh, bỏ neo chiến cơ, bỏ neo quân hạm, hướng về đông bộ cái kia một chỗ đã từng bị phát hiện quần đảo thăm dò. Nhưng tại bảy đảo căn cứ, hướng đông hơn 100 cây số liền gặp được trên biển một cái dưới nước thế lực, cái này dưới nước thế lực là một đám nắm giữ lấy Hải Dương pháp thuật nhân ngư. Bởi vì cực độ căm thù nhân loại, cái này một cái nhân ngư đế quốc phát hiện Đông Hải Hải quân tổng bộ hạm đội về sau, song phương chiến tranh bắt đầu Đông Hải Hải quân tổng bộ xuất động một chi đầy biên hạm đội tiến về phía trước, nhưng bởi vì nhân ngư có thể thao túng hải lưu, song phương đánh có đến có về, tạm thời không cách nào cùng cái kia phiến quần đảo thế lực tiếp xúc. Bất quá bản thân liền là hướng ra phía ngoài thăm dò tình huống, Thanh Hà đế quốc cũng không có cái này, nhất định phải mệnh lệnh, bởi vậy song phương cứ như vậy rằng co tại một vùng biển này. Chương 486. Không trung sinh vật trên 486, không trung sinh vật, 6200. Thanh Hà Đế quốc, Lơ Lửng Bình Đài Thông tin chỗ. Tại vị này tại Thanh Hà Thành Đông Nguyên Khu Thông tin chỗ trong đại lâu, nhân viên không ngừng. Làm trong Đế quốc một cái mới thành lập bộ môn, nắm giữ lấy hiện tại Thanh Hà Đế quốc duy nhất có 4 tòa Lơ Lửng Bình Đài. Tại bảo đảm thường ngày thông tin dưới tình huống, thông tin tổng bộ nhiệm vụ là số liệu kiểm tra, thường ngày giữ gìn. Cùng thông qua Lơ Lửng Bình Đài chỗ vận chuyển hành khách các loại nghiên cứu khoa học thiết bị tiến hành khoa học thí nghiệm. Tỷ như nói, tại Lơ Lửng trên bình đài đã điều tra bốn phía không vực tình huống. Lại tỉ như thông qua bình đại vận chuyển hành khách không trung camera đối mặt đất điều tra, cao như thế chống không khoảng cách, cho dù là cường giả tối đa cũng chỉ có thể cảm giác được trên bầu trời có cái gì ánh mắt, nhưng sẽ không phát hiện cái gì. Mà lại, chính là bởi vì có dạng này cao không nhất tự cơ, thanh hà vương quốc địa lý bộ môn liền có thể thông qua ảnh chụp đo vẽ bản đồ càng thêm kỹ càng địa lý số liệu, mà không phải cần thông qua người bình thường lâu dài buôn ba tại bên ngoài thực địa đo vẽ bản đồ. Kể từ đó, địa lý bộ môn tiết kiệm đại lượng nhân viên cùng kinh phí, có thể vùi đầu vào càng trọng yếu hơn hạng mục đi lên. Một ngày này, phụ trách không trung trinh sát giả đã bên trong phòng gia da hai cái quan sát đo đạc nhân viên ngay tại chỗ bàn, bởi vì vạn mét trên không trung trên cơ bản không có sinh vật gì, bởi vậy dạ đà cũng là phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. nhưng lần này ở vào thanh hà thành một cái lơ lửng trên bình đài, dạ đà tín hiệu đống nhiên có phản ứng, tại cái kia trống không màn ảnh ra đa bên trên, đống nhiên xuất hiện mấy cái vật thể phản ứng. trong chớp náy này, hai cái nhân viên trực đột nhiên ngây người một lúc, sau đó nhìn xem dạ đà tín hiệu, một người có chút khó có thể tin nói đây là cái gì? tại người này một bên một người khác nhìn xem số liệu, giống như ngay tại hướng chúng ta lơ lửng bình đài tới gần, hơn nữa còn là một cái đại ra hỏa. Đây chính là vạn mét không trung a, nơi đó có thể có đồ vật gì? Mặc kệ là cái gì, nhanh báo cáo, đây chính là một kiện đại sự. Sau một khắc, cái này nhân viên trực cầm lấy ra đạ phòng một bên điện thoại, lớn tiếng nói: "Nơi này là dạ đà phòng, dạ đà điều tra phát hiện vấn đề. Đột phát sự kiện, cấp tốc được đến hướng, ngay tại thông tin bộ trực ban một cái phó sở trưởng cấp tốc đổi tới dạ đà phòng, nhìn xem dạ đà trên màn hình cái tín hiệu kia." Sắc mặt cũng nháy mắt nặng nề xuống tới. "Phiền phức." Lầm bẩm một câu, phó sở trưởng đối với hai cái nhân viên trực nói: "Các ngươi ở trong này trông coi, vừa có tình huống mới lập tức báo cáo." ta đi xử lý chuyện này. Đi ra dạ đà phòng, phó sở trưởng ngay lập tức tìm đến hai cái trực ban gác cổng ngăn chặn dạ đà phòng, không để bất luận kẻ nào tiến vào đồng thời, phó sở trưởng lấy điện thoại di động ra, đã thông hôm nay nghỉ ngơi sở trưởng điện thoại. Sở trưởng, dạ đà phòng phát hiện không biết vật thể ngay tại hướng số 3 lơ lửng bình đài tới gần, cần quyền hạn của ngươi lập tức báo cáo thượng cấp, tiến hành điều tra. Tốt, ta biết. Điện thoại bên kia, nghe phó sở trưởng lời nói, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi sở trưởng nháy mắt thanh tỉnh, lập tức trả lời. Cuộc điện thoại, sở trưởng lập tức phủ thêm áo khoác hướng mặt đất đi đến, đồng thời cầm lấy điện thoại của mình. Tuấn Không Quân tổng bộ báo cáo. là Không Quân sao? Ta là Lơ Lửng Bình Đài Thông tin Sở trưởng, ta bộ số 3 Lơ Lửng Bình Đài chỗ vận chuyển hành khách giả đã thiết bị phát hiện ở trên không trung 10.000m bên trên có không biết vật thể hướng Lơ Lửng Bình Đài tới gần, hiện tại cần các ngươi chi viện. Và độ cụ thể cùng tin tức lập tức liền sẽ truyền lại cho các ngươi. Rõ ràng. Điện thoại bên kia nghe nhân viên ghi chép lại tin tức, nghiêm túc đáp trả. Lúc này, nói chuyện điện thoại xong, Sở trưởng đi xuống lầu dưới, lái xe hướng thông tin chỗ chạy tới, đồng thời đối với trực ban phó sở trưởng nói, lập tức đem số 3 Lơ Lửng Bình Đài tọa độ cùng đã tin tức đồng bộ cho Không Quân tại không quân tổng bộ lúc này không quân binh chủng tổng chỉ huy nhìn xem đột nhiên báo cáo đi lên tin tức cũng không để ý cái khác lập tức thông báo nam nhạc đạo gần nhất sân bay trực tiếp ra lệnh ngay lập tức sân bay ca trực ban hai khung máy bay chiến đấu cấp tốc lên không đồng thời ba cái ngay tại không trung huấn luyện máy bay chiến đấu cũng ngay lập tức tiến đến theo thanh hà đế quốc phát triển không quân chiến cơ cũng có được phi thường cao tăng lên tỷ như nói đời thứ nhất phun khí thức máy bay chiến đấu đã sản xuất ra bất quá bởi vì số lượng chưa hơn nữa còn tại kiểm tra bởi vậy còn không có đại quy mô lựu trang tại năm chiếc máy bay chiến đấu đồng thời theo vào Chỉ dung nửa giờ liền đến dự định không vực ở nơi đó, phi công chiến đấu cơ nhìn thấy làm chính mình cảm giác được khiếp sợ một màn. Tại cái kia đang di động lơ lửng bình đại hậu phương không xa, một cái thể hình chí ít tại 50 mét to lớn sứa ngay tại trên bầu trời nổi lơ lửng. Cái này không biết sinh vật chính là một cái cự đại sứa, có một cái cự đại trong suốt đầu, phía dưới có mấy chục đầu gần như trong suốt sắc sút tu. Bất quá cái này sinh vật tựa hồ là không nhanh, ở trên bầu trời nổi lơ lửng, theo đầu bốn phía cùng loại với dù bên cạnh võ bộ phận cổ động mà hành động. Đây là cái gì? Nhìn xem cái quỷ dị này sinh vật trong náy mắt, máy bay chiến đấu các người điều khiển kinh ngạc nói. Số 10, xảy ra chuyện gì, các ngươi nhìn thấy cái gì? Chiến cơ vận chuyển hành khách thông tin trên thiết bị vang lên mặt đất bộ chỉ huy hỏi thăm. Bộ chỉ huy, ta là số 10, ta nhìn thấy một cái sinh vật, một cái ngoại hình cực giống sữa, đầu độ rộng tầm chừng 50 thước, toàn thân trong suốt. Hiện tại cái này sinh vật ngay tại hướng lơ lửng bình đài tới gần, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Vậy liền đem nó đánh xuống. Lúc này, tại thông tin thiết bị đối diện, một người trầm ổn thanh âm vang lên. Số 10 phi công, dẫn đầu biên đội tiêu diệt cái này một đầu sinh vật, nếu có lưu lại rơi, lập tức báo cáo tình huống. Đúng. Được đến chiến đấu mệnh lệnh số 10 phi công cấp tốc tới gần đối phó dạng này sinh vật tạm thời bộ cần không vận đặc đạo trực tiếp là không vận pháo khóa chặt cái này sinh vật sau một khắc liên tiếp đạn đánh đi ra đánh vào cái này sinh vật trên thân có thể đánh xuyên nham thạch sắt thép đạn pháo cắm vào con sinh vật này thể nội lực lượng cường đại xuyên qua cái này một đầu sinh vật thân thể sau một khắc cái kia khổng lồ thân thể bị đánh nát nguyên bản lơ lửng sứa tử vong thân thể hài cốt mất đi trôi nổi năng lực theo trong suốt biến sắc thành màu trắng hướng dưới mặt đất rơi mà sau khi chiến đấu thông qua hướng phía dưới camera thông tin bên kia cũng nhìn thấy cái này một đầu sinh vật hải cốt nhìn xem cái này một đầu sinh vật bị tiêu diệt năm chiếc máy bay chiến đấu giải trừ chiến đấu hai khung máy bay quay về ba cái chiến cơ tiếp tục huấn luyện lúc này ở bên trong thanh hà thành nhận được tin tức địch phong nghe báo cáo lập tức làm ra quyết định lập tức bộ tổ chức đội thu về loại sinh vật này hải cốt nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ thu về sau đó gấp rút đưa đến thanh hà thành vâng bệ hạ vạn mét trên không trung đột nhiên xuất hiện sinh vật mặc dù là một loại không có sức chiến đấu sinh vật nhưng ai cũng không biết sẽ hay không có sức chiến đấu sinh vật cứng hãn lần này sự kiện giải quyết tốt đẹp nhưng ai biết lần tiếp theo có phải là vẫn là như vậy kinh lịch lần này đột phát sự kiện, thanh hà vương quốc lơ lửng bình đài sở nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu vận chuyển hành khách vũ khí chiến đấu lơ lửng tháp canh. mà địch phong cũng đặc biệt phê chuẩn một bút tài chính tăng lớn không chung lơ lửng bình đại nghiên cứu phát minh. chương 487 bảo an, chương 487 bảo an, 7200. thanh hà đế quốc, sâm nam đạo, sâm nam đạo ở vào thanh đế quốc vùng cực nam, tại khu vực phía nam liền cùng tinh linh đế quốc giáp giới. toàn bộ sâm nam đạo địa khu, bởi vì dã nhân bộ lạc đã từng cùng tinh linh đế quốc lâu dài tranh chiến, bởi vậy nơi này nô lệ số lượng vẫn là vô cùng nhiều. Tại thanh Hà Đế quốc tiêu diệt dã nhân thế lực về sau, những nô lệ này ngay tại chỗ an trí, trở thành Thanh Hà Đế quốc một viên. Bây giờ, toàn bộ Sâm Nam đạo có nhân khẩu 5 triệu, toàn bộ trong khu vực con đường xây dựng Đông đảo, dọc theo biên cảnh địa khu một đầu đường cái đã xây dựng hoàn thành. Bất quá bởi vì Sâm Nam đạo địa khu rộng lớn, 600.000 cây số vông trong núi rừng, mảng lớn đều là rừng rậm, không có bất cứ người ở nào, là động vật hoang dã thiên đường. Tại bên trong vùng rừng rậm kia, bởi vì cây rừng tươi tốt, địa hình phức tạp, một chút theo trong chiến tranh chạy trốn dã nhân bộ lạc nhỏ tiến vào nơi đó, chỉ cần không đi ra rừng rậm, rất khó bị phát hiện. Mà lại tại bên trong vùng rừng rậm kia, không chỉ là còn sót lại dã nhân bộ lạc, còn có một chút từ khi dã nhân Vương Đình thống trị thời kỳ liền có các loại manh thu lãnh chúa, cùng các loại yêu ma quỷ quái. Dù sao lúc ấy dã nhân bất quá là hơn 200 vạn nhân khẩu liền chiếm cứ lấy 2 triệu cây số vương thổ địa, rất nhiều thổ địa đều không có đạt được khai phát. Cho dù là hiện tại Thanh Hà Đế quốc thống trị, cũng bởi vì nhân khẩu không đủ, tạm thời không cách nào đối với cái này một mảnh núi rừng khai phát, chỉ có thể là tại biên cảnh địa khu thành lập trạm gác, trước tiên đem những này núi rừng bao vây lại lấy hiện tại thanh hà vương quốc lực lượng chỉ có thể là trước khai phát những cái kia nơi ở sau đó thông qua con đường đem các nơi nơi ở liên thông sau đó lấy điểm mang mặt hướng ra phía ngoài mở rộng dần dần đem những vùng rừng rậm này đều lợi dụng không gì hơn cái này rừng rậm tươi tốt ẩn chứa vô số sinh vật cùng mới chiếm cư nam nhạc đạo trở thành thanh hà đế quốc bên trong tự nhiên học phái các pháp sư thiên đường thanh hà vương quốc nội bộ nhà sinh vật học tự nhiên học phái các pháp sư tại những này quận huyện thành lập cỡ lớn vườn thú cùng vườn tây, đồng thời đem một vài địa khu hóa thành tự nhiên bảo hộ khu dù sao hiện tại nơi này hoang vắng Nhà sinh vật học nhóm cùng tự nhiên học phái cấp pháp sư muốn làm sự tình động dạng đều được cho phép. Về sau lấy những động vật này vườn cùng vườn cây làm cơ sở, các nhà khoa học tạo thành đội khảo sát khoa học xâm nhập núi rừng khảo sát, tìm kiếm các loại không biết thực vật cùng động vật. Những sinh vật này học ra cùng tự nhiên học phái cấp pháp sư sở dĩ có như thế lớn quyền hạn cũng là bởi vì bọn hắn cần đối với tất cả sinh vật tiến hành nghiên cứu, nghiên cứu tập tính, nghiên cứu gen, nghiên cứu huyết mạch, tìm kiếm những sinh vật này cùng thực vật có thể cho thanh hà đế quốc mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Tỉ như nói mới dữ liệu. Mỹ sinh vật huyết mạch có thể bồi dưỡng làm chiến đấu sủng thú sinh vật, có thể chữa trị tật bệnh gen vân vân ở nội bộ Thanh Hà Vương quốc, còn có siêu cấp binh sĩ kế hoạch, thông qua nghiên cứu sinh vật thể bên trong gen, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra vô hại dự thể, để binh sĩ có thể lập tức tăng lên một cái cấp độ lực lượng. Lần này, ở trung ương xâm nam đạo một cái quận của thành, một chi nghiên cứu khoa học đoàn đội đang chuẩn bị xuất phát đây là một chi chuẩn bị xâm nhập núi rừng trên khu vực nghiên cứu khoa học đoàn đội, mục đích chủ yếu là tìm kiếm kỳ lạ sinh vật cùng thực vật, tìm kiếm tiêu bản, đồng thời nhìn xem có thể hay không bắt vật sống. Toàn bộ đội ngũ có một vị sinh vật học giáo sư cùng hai vị nghiên cứu sinh, một tên chính thức tự nhiên học phái Pháp sư cùng bốn tên học đồ, cùng phụ trách hộ vệ một chi năm người tiểu đội võ giả đồng thời bởi vì núi rừng địa hình phức tạp, không thích hợp lái xe. Tất cả vật tư đều là đóng gói từ mỗi một cái cong, bởi vì tất cả mọi người đều có nhất định thực lực, đại lượng vật tư cũng không trở ngại. Trình lý tốt đội ngũ, cái này nghiên cứu khoa học đoàn đội hướng về quận thành bên ngoài mảng lớn núi rừng đi đến, cái này một mảnh núi rừng diện tích rộng lớn, ẩn chứa trong đó rất nhiều không biết sinh vật. Đi bộ tiến vào núi rừng, một số người lật qua hai ngọn núi, xuyên qua thường xuyên có người hoạt động khu vực biên giới bắt đầu bước vào nơi núi rừng sâu xa ở trong này cây rừng tươi tốt mỗi mỗi thân cây cối đều là mấy người ôm hết hồ, trên mặt đất lủng cây tươi tốt một người chỉ cần ngồi xuống liền sẽ bị che kín thân thể không có chút nào phát giác đi tại phía trước nhất chính là tiểu đội võ giả làm hộ vệ cái này một chi tiểu đội võ giả đều là giải nghệ lao binh bởi vì thanh hà vương quốc bây giờ địa vực bao la tại cái kia khai phát địa khu tồn tại rất nhiều nguy hiểm cùng trọng yếu không phải bộ môn quân sự trường học các địa khu đều cần hợp cách thủ vệ nhân viên mà vào tình huống này thanh hà đế quốc không có khả năng xuất động chính quy binh sĩ phụ trách bảo an vấn đề lại thêm thanh hà đế quốc những năm này tại giải nghệ binh sĩ tại những này giải nghệ binh sĩ bên trong đại bộ phận đều có thể thích ứng xã hội nhưng vẫn có một bộ phận binh sĩ bởi vì lâu dài chiến tranh có di chứng sau chiến tranh không thể rất tốt thích ứng xã hội nhằm vào những binh lính này tại thanh hà đế quốc tổng sở chính vụ nội các thảo luận về sau quyết định xây dựng thanh hà đế quốc bảo an tổng công ty cái này quốc hữu công ty tác dụng chính là chiêu mộ những này không thể rất tốt dung nhập xã hội binh sĩ đối với những binh lính này tiến hành bảo an huấn luyện sau đó đón lấy những cái tiêu cần an toàn bảo hộ đơn hàng phái ra nhân viên thích hợp đương nhiên một phần trong đó là sở chính vụ trôi nhu cầu. Tỷ như nói các loại bệnh viện, trường học các cổng, bảo an nhân viên chính là một cái cự đại nhu cầu. Bất quá bởi vì những này địa khu bảo an không phải chiến tranh, bởi vậy, vậy không bố trí xuống ống vũ khí, mà là cho những này bảo an nhân viên phối trí chuyên môn trang phục phòng hộ. Những này trang phục phòng hộ là căn cứ thanh hà vương quốc bắt xà nhân đều trang phục phòng hộ cải tạo, giảm bất phù văn tư thép bảy số lượng chỉ bảo hộ yếu hại. Đồng thời tại bắp chân cùng cánh tay cho ra tăng thép tấm bao cổ tay cùng bao đầu gối, có thể tại mất đi vũ khí lúc cũng có thể làm vũ khí cận chiến sử dụng. Mà phối trí vũ khí thì là thép hợp kim gôn cùng hợp kim tâm tuấn, không có súng ống vũ khí. Bất quá những này giải nghệ binh sĩ bản thân liền có nhất định thực lực, chí ít là thanh đồng cấp tu luyện trình độ, lại thêm lâu giải trình chiến võ đạo trình độ, cho dù là sử dụng cốt thép hoặc là công phu quyền cước, đồng dạng là có thể đánh rất trên xã hội người bình thường. Mà trong đó tinh nhuệ, tỷ như nói những cái kia bạch ngân cấp binh sĩ, tạo thành hộ vệ tinh nhuệ tiểu đội, những hộ vệ này phụ trách ngân hàng tài chính áp vận, hoặc là tư nhân an toàn bảo hộ, tư nhân xí nghiệp cơ mật bộ môn an toàn bảo hộ, lại có chính là dạng này dã ngoại nghiên cứu khoa học khảo sát công tác hộ vệ. Bởi vì những hộ vệ này an toàn bảo hộ mười phần nguy hiểm cùng trọng yếu, tỷ như nói Tại thanh hà đế quốc trên xã hội mặc dù an toàn có thể cam đoan, nhưng nhiều người cũng sẽ có một chút phần tử bất an. Những người này muốn ăn cướp ngân hàng, làm như vậy tài chính áp vận bảo an nhân viên liền tương đối nguy hiểm. Bởi vậy, những này phụ trách áp vận đều phối trí có súng giới, bất quá cũng chỉ có súng ống, lựu đạn các loại vật phẩm là không có. Lại thì như, thanh hà đế quốc bên trong, một chút dân gian công ty chính mình lập nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra đến kỹ thuật mới, cái kỹ thuật này đối với thanh hà đế quốc có cường điệu lớn tác dụng. Vì phòng ngừa đến từ thế lực khác gián điệp cần dân gian bảo an có lực lượng tương đại, bởi vậy những binh lính tinh nhuệ này tạo thành bảo an đội ngũ liền trở nên mười phần trọng yếu. Dù sao, đế quốc cùng đế quốc ở giữa cũng không phải một mực cùng mình, vì tìm kiếm địch nhân cơ mật, Thanh Hà đế quốc, Minh đế quốc đều lẫn nhau phái ra gián điệp. Thậm chí Thanh Hà đế quốc đã âm thầm tại Thất quốc liên minh tìm hiểu tình báo. Chương 488: Yêu quái thành trấn. Chương 488: Yêu quái thành trấn. Nghiên cứu khoa học đoàn đội ở trong núi rừng đi lại, lúc này đã xâm nhập núi rừng hơn 200 cây số, đoạn thời gian này, đội ngũ cũng gặp phải nhất định nguy hiểm. Tỷ như nói ban đêm ẩn hiện đàn sói, độc hành ma thú, hay là đột nhiên tổng trong bụi cỏ sông ra gián động, ẩn nút ở dưới nước đầm lầy cá sấu vân vân. Bất quá tại cái này nguy hiểm dưới hoàn cảnh, nghiên cứu khoa học đội ngũ còn là có thu hoạch khổng lồ, tại cái này một mảnh trong núi rừng có rất nhiều phát hiện mới. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc nội bộ sinh vật học cùng thực vật học giới bởi vì Đế quốc lãnh thổ mở rộng chính là ở vào một cái phát hiện lớn giai đoạn, càng nhiều phát hiện mới liền tương đương với nghiên cứu khoa học thành quả, đây đối với pháp sư còn là nhà khoa học đều là có tác dụng cực lớn. nô pháp sư còn có từ tiến sĩ, hiện tại chúng ta mang theo vật tư tiêu hao không sai biệt lắm nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, chúng ta liền cần đi săn mà sống. Chúng ta không phải không phải muốn trở về. trong đội ngũ, phụ trách hộ vệ đội trưởng hướng hai cái người dẫn đầu dò hỏi. lần này chúng ta phát hiện cùng rất nhiều. nô pháp sư nhìn xem một bên tiến sĩ, hai người là cùng một chỗ hành động, bởi vậy không chỉ là chính mình nỗ cầu, còn cần được đến từ tiến sĩ đồng ý. không sai biệt lắm. từ tiến sĩ cũng nhẹ gật đầu. bất quá một lần thăm dò cần chuẩn bị thật lâu, mà lại mời một đội hộ vệ cũng cần tốn hao rất nhiều tiền. từ tiến sĩ cảm giác còn có thể lại kiên trì kiên trì. hiện tại chúng ta đã sắp đến đỉnh núi, lật qua cái kia đỉnh núi sau đó chúng ta trở về như thế nào? được. lúc này chính là đứng tại một cái mấy trăm mét dần núi chỗ, đi đến đỉnh núi cũng sẽ không tiêu hao quá ít thời gian. lần này nếu là đi xa như vậy, tại đứng tại dưới đỉnh núi nhìn xem cũng được. đã đội ngũ hai cái người phụ trách thống nhất ý kiến, làm hộ vệ đại đội đội trưởng tự nhiên cũng có hay không ý kiến. bảy người đại đội, đội trưởng là bạch ngân cấp trình độ, bảy vị đội viên cũng đều là thanh đồng cấp đỉnh phong trình độ, có thể phát huy ra bạch ngân cấp chiến lược chiến sĩ tinh nhuệ. là qua tiếp tục xâm nhập núi rừng một chút, tự nhiên là có không vấn đề gì mà lại đội ngũ còn mang theo loại sách tay thông tin, có thể tùy thời câu thông phía trước, cho dù là gặp được một chút an toàn cũng có thể lập tức kêu gọi chi viện. Một số người rất chậm chèo lên xuống núi đầu, hướng về hậu phương núi non trùng điệp nhìn lại, nhưng dưới ngựa, tại trước núi cảnh sắc làm cho cả nghiên cứu khoa học đội chỗ không người đều chấn kinh. Đây là cái gì? Tại núi phía trước, đúng đúng rừng rậm tươi tốt, mà là một mảnh trải qua tu chỉnh núi rừng, núi rừng không từng tòa phong lũ. Tại cái kia trong núi rừng rừng, còn không một tòa nhân tạo kiến trúc. Tại cái này một mảnh núi rừng bên ngoài, là vẹn vẹn là không một chút kỳ lạ sinh vật, hơn nữa còn không một chút quỷ quái. Làm nghiên cứu khoa học đoàn đội tự nhiên pháp sư có thể xác định, hậu phương những sinh vật kia đúng đúng sinh vật đặc biệt, mà là mang kỳ lạ năng lượng bị quái. Tỷ như nói nhân ngư bộ dáng thủy quái, một đoàn xương ngủ quỷ quái, một đoàn nổi đồng bệnh giữa không trùng quỷ hỏa, còn vô song đôi mèo trắng, toàn thân bạch cốt động khô lâu vân vân. Có thể nói có ít yêu ma quỷ quái, là vẹn vẹn như thế, tại cái này một mảnh chính giữa khu vực, một tòa nhỏ ước là trăm mét thấp dưới đỉnh núi, một cái màu đỏ thắm cổng tỏ dị dựng đứng ở trong sân môn. Tại đỉnh núi, là một tòa xem ra tản ra kỳ lạ kia sáng đèn tờ, tại cái kia trong đèn tờ, còn có thể nhìn thấy một chút người mặc đỏ trắng vu nam phục vu nam. Ta nhớ được, ở trường học thư viện không dạng này quỷ quái giới thiệu, tựa hồ là xưng là yêu quái. Lúc này, nhìn xem mắt về sau chẳng diện, tự nhiên pháp sư suy tư trước, nói: "Yêu quái, lấy nhân loại sợ mà sống, đồng thời sinh ra tại nhân loại trong hoàn cảnh, hắn thân thể là phi thường ưu dị linh khí truyền vật liệu, là qua tại đế quốc lịch sử xuống chỉ xuất hiện qua một lần. Nói liền đến làm sao bây giờ?" Võ giả đội trưởng hướng một bên pháp sư nói: "Phát hiện tình huống mới, chúng ta cần hướng phía dưới cấp báo cáo." "Tự nhiên là báo cáo." Nhà sinh vật học Sâm Nam đạo nói tiếp: "Phát hiện tình huống như vậy, đã là là chúng ta một cái nghiên cứu khoa học đại đội có thể phụ trách sự tình lập tức báo cáo bản địa sở chính vụ nhưng trước chúng ta ngay tại cái này bên ngoài dẫn dắt trước tục đội ngũ ta có hay không ý kiến vốn chính là đến xem có nghĩ đến phát hiện tình huống mới thôi tự nhiên pháp sư nói được nói võ giả đội trưởng cầm ra thông tin thiết bị đã thông đội trị an điện thoại báo cáo cái này bên ngoài tình huống khi tin tức kia truyền ra một cái yêu quái tạo thành thành trấn còn không một tòa đền thờ xuất hiện tại cái này một mảnh rừng rậm bên ngoài đối với cái này quận đến nói tuyệt đối là một chuyện nhỏ ngay lập tức đóng quân ở bên ngoài này quận sở chính vụ lập tức tổ chức đội ngũ đi về sau hướng cái kia một mảnh địa khu đồng thời bởi vì phát hiện lượng nhỏ yêu quái đã là là phức tạp sự kiện quân cấp đội trị an lập tức báo cáo vô phục kiến sơn trị an tổng đội ngay lập tức điều động một cái đoàn bộ đội vũ trang về sau hướng cái kia bên ngoài tiếp xúc bởi vì nằm thấy núi những này địa khu còn không hứa thiếu không biết rừng rầm địa khu trong đó tồn tại hài lượng quái vật vẹn vẹn dựa vào những cái kia quận huyện đóng quân vũ trang đội trị an đúng đúng có thể bảo chứng trong khu quản hạ định vì ứng đối đột phát sự kiện thanh hà vương quốc đặc biệt tại nằm thấy núi sông dương đạo sông trung đạo Sâm sơn dương đạo nam nhạn đạo Giang Nam đạo, Giang Bắc đạo tổng cộng 4 cái đạo, mỗi một cái đạo đều đóng quân một cái đầy biên biên phòng sư phụ trách trị an. Cái này biên phòng sư từ một cấp quân đội thông soái phụ trách nên quân khu nội bộ nguy cơ ứng đối, thôn trấn bảo hộ, thành thị tuần phòng chờ nhiệm vụ. Thang đến những ngày đạo dọt được đến vô hiệu khai phát trước đó, mới có thể là đem những này biên phòng sư hủy bỏ, từ chuyên môn đội trị an phụ trách. Nghe tới một cái đội khảo sát khoa học phát hiện một tòa ẩn tàng tại núi rừng bên ngoài yêu quái thành trấn, lập tức, quân đội tổng chỉ huy lập tức cảnh giác lên, điều động một cái bộ binh đoàn đi qua phụ trách đồng thời, bởi vì hiện tại trong quân khu có hay không quá nhỏ sự tình tổng chỉ huy bản nhân tự mình vào trấn, mà tin tức này cũng thông chi sở chính vụ hệ thống, đi theo quân đội, nằm thấy núi tổng chính vụ quan cũng lưu lại phụ tá xử lý sự vụ, chính mình mang đội trị an cùng một chỗ về sau hướng. Bởi vì cái này yêu quái thành trấn ở vào mấy trăm công bên ngoài núi rừng nội bộ, tại cái này một mảnh địa khu núi thấp rừng rậm, có hay không có đường, vẹn vẹn là bộ đội lui vào núi rừng liền cần tốn hao lượng nhỏ thời gian đối với này, quân đội điều động trong quân khu vẹn vẹn không mời chiếc máy bay trực thăng trước tiên đem một nhóm đội viên vận chuyển túi lui. Làm không quân quân đội tại dẫn dắt bên trên đến cái này một mảnh núi rừng trước, nối liền đến sự tình liền có hay không nghiên cứu khoa học đội sự tình, nghiên cứu khoa học đội trưởng tốt cưỡi quay về máy bay trực thăng trở lại thành thị bên ngoài. là một cái đoàn 8.000 binh sĩ trèo đèo lội suối đi tới cái này bên ngoài, bởi vì máy bay trực thăng tiếng oanh minh đã gây nên những cái kia yêu quái chú ý, có lẽ là bởi vì ở bên ngoài này không một tòa đèn thờ, những này yêu quái có hay không đào tẩu, mà là cùng hậu kỳ đến binh sĩ chiến đấu ôn hòa đám yêu quái nhìn thấy con người sống sơ sợ, ngay lập tức liền lộ ra một cố khát máu, nhưng những này yêu quái đối mặt chính là Thanh Hà Đế quốc võ trang đầy đủ binh sĩ. Từng mai bám vào nội lực đạn đánh vào đám yêu quái thể nội, những này mang siêu phàm lực lượng đạn đối với đám yêu quái sát thương hiệu quả cực nhỏ, mà lại số ít binh sĩ kết trận liên địch, dưới đỉnh đầu tự động dâng lên quân đoàn vân khí, cái này mang quân đội huyết sắt vân khí đối với yêu quái không cự tiểu nhân uy hiếp. Nhóm đầu tiên một cái bộ binh tiểu đội liền ngăn lại đến một ngàn thiếu yêu quái lui công, lượng nhỏ yêu quái tại chỗ bị bắn giết, mà nhóm thứ bảy lại là một cái bộ binh tiểu đội đến, nhân số giảm đi, đến đội ngũ kết thúc hướng 7 tuần quyết toán, kết thúc đối với cái này một mảnh yêu quái nơi ở thoái hóa vòng đây là qua lần này tác chiến, thanh hà đế quốc mục đích đúng đúng triệt để tiêu diệt cái này một cái yêu quái thành trấn mà là nhằm vào những này yêu quái đặc tính thoái hóa nghiên cứu. một chút yêu quái có thể thừa thãi phi thường chân quý vật liệu, mà lại yêu quái cũng có thể cùng nhân loại câu thông, có thể làm thức thần phụ trợ chiến đấu. là qua thanh hà đế quốc bên trong có hay không âm dương sư cái nghề nghiệp này, nhưng là những pháp sư kia đồng dạng là có thể lợi dụng những này yêu quái. thiếu loại lợi dụng trên tình huống, những này yêu quái là khả năng bị lập tức tiêu diệt, mà là sẽ thành lập yêu quái tự nhiên bảo hộ khu thoái hóa nghiên cứu. dưới thực tế, tại nằm thấy núi phát hiện yêu quái thành trấn trước đó tin tức này liền rất mạnh mọi báo cáo đến dưới nhất cấp sở chính vụ rất chậm địch phong cũng liền biết tin tức này một cái chủng tộc mới hơn nữa còn là như thế không giá trị lợi dụng chủng tộc xuất hiện đối với thanh hà đế quốc đến nói tự nhiên là muốn lợi dụng đến nhỏ nhất giá trị mà thoái hóa vây nếu như yêu quái là thoái hóa liều chết phản kháng như vậy chính là có thể đem yêu quái triệt để tiêu diệt rơi mệnh lệnh liền theo trên phủ lãnh chúa đạn khi thấy đến từ phủ lãnh chúa mệnh lệnh lập tức nằm thấy đường núi khiến liền rõ ràng hạ cấp ý tứ ngay lập tức thông báo nằm thấy núi sở chính vụ rút đi một nhóm tài chính kết thúc xây dựng thông hướng núi rừng bên ngoài con đường. Làm toàn bộ bộ binh đoàn toàn bộ đến cái này yêu quái thành trấn, đã là ngày thứ 8 dạng sáng, ngày đêm là ngừng đi đường, treo đeo lội suối, cái này bộ binh đoàn rốt cục đến mục đích. Hai ngày này, thông qua không vận chuyển phát quân tiên phong ngăn lại mấy lần yêu quái lui công, dựa vào này, nhưng sức chiến đấu chấn nhiếp yêu quái, bây giờ, đám yêu quái lùi về thành trấn, là ở đâu ra? Làm tiểu bộ đội đến trước đó, tại đoàn trưởng mệnh lệnh bên trên, các bộ đội cấp tốc tụ lại, đem toàn bộ yêu quái thành trấn bao vây lại. Căn cứ điều tra, toàn bộ yêu quái thành trấn ở vào dãy núi vờn quanh bên trong một mảnh trậu lớn trong đất, buồn địa diện tích là nhỏ, chỉ không mười mấy bình phương công bên ngoài. Tại buồn địa trung ương vị trí còn không một tòa núi lớn đầu, chỗ không yêu quái đều vây quanh dưới đỉnh núi đền thờ An An mà lại đám yêu quái tựa hồ là đều không chính mình cho tự. Tại chân núi bên trên xây dựng các thức phù hợp chính mình chủng tộc kiến trúc. Xem ra một tòa không cổ quái phong cách yêu quái đại trấn cứ như vậy tạo dựng lên. Tổng chỉ huy, chúng ta đoàn đã đem toàn bộ buồn địa bao vây lại, bên trên một bước làm như thế nào hành động? Trước phái người kêu gọi, nhìn xem có thể là có thể câu thông. Tổng chỉ huy đứng tại dưới đỉnh núi nhìn xuống toàn bộ yêu quái thành trấn toàn bộ yêu quái thành trấn bảy chi không một tầng năng lượng ba động. Theo tầng trời thấp nhìn lên trên, theo chỗ gần nhìn lại, cái này trậu lớn bị một tầng kết giới bao trùm. Kết giới này là một cái ẩn tăng kết giới, có thể vận vẹo bảy tuần tia sáng. Theo chỗ gần nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy rừng rậm tươi tốt. Từ trên bầu trời nhìn lên, đồng dạng là như thế, chính là bởi vì dạng này che đậy thủ đoạn. Thanh Hà Vương quốc lơ lửng bình đài mới có không phát giác. Cái này yêu quái thành trấn tài năng tại núi rừng này ngoại ẩn dấu, nếu như là là nghiên cứu khoa học đội đi tới dưới đỉnh núi quan sát, như vậy căn bản là khả năng phát hiện. Tổng chỉ huy, còn không tổng chính vụ quan, tiếng hô của ta không đáp lại, đối diện phái ra một cái Vu Nam đến cùng chúng ta trò chuyện có thể giao lưu, rất tốt. nghe cái tin tức tốt này, sâm nam quân đội tổng chỉ huy cùng trình lúc tan tổng chính vụ quan hai người liếc mắt nhìn nhau bên trên, trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ hồi hộp. như vậy để ta đi cùng bọn hắn nói chuyện đi. tổng chính vụ quan nói, tổng chỉ huy ngươi mang binh ở bên ngoài này toa chấn, nếu như ta bên kia xảy ra vấn đề, như vậy trực tiếp động thủ, tốt. kia liền làm phiền ngươi. tổng chính vụ quan mang mấy cái hộ vệ, còn không tùy hành nhân viên xuất phát, đi tới yêu quái thành trấn đại lộ. cái này bên ngoài, vị kia vu nam chính mang mấy tên hình người yêu quái chờ đợi. ngươi tốt, ta là thanh hà đế quốc nằm thấy núi tổng chính vụ quan cũng là lần này đàm phán nhân viên. Nhìn thấy cái này Vu Nam, tổng chính vụ quan ngay lập tức tự giới thiệu. Người tốt, ta là ta từ tiến sĩ Sơn Thần tiểu nhân Vu Nam, lần này đại biểu Sơn Thần tiểu nhân cùng các ngươi thoái hóa thương lượng." "Từ tiến sĩ Sơn Thần, có hay không nghe qua dạ thần?" Nghe Vu Nam lời nói, tổng chính vụ quan thầm nghị trong lòng, nhưng bên ngoài xuống còn là đã trả. "Chuẩn như vậy chuẩn bị địa phương đi, chư vị mời đi theo ta." Tại Vu Nam dẫn dắt bên trên, đi tới thành trấn bên ngoài một tòa trong phòng hội nghị, song phương xếp bằng ngồi dưới đất tầm xuống, ở giữa trưng bày một cái bàn dài. Tại Thanh Hà Đế quốc bên này là tổng chính vụ quan ở bên trong vài cái nhân loại mà đối diện, trừ bỏ Vu Nam bản nhân, còn không một cái toàn thần tản ra băng nóng hàn khí nam nhân, một cái tướng mạo vũ mị, nhưng nửa người trên là bốn chân màu trắng nhẹ yêu quái. Trừ này trong trong phòng không ấy cái sơn tiêu cùng gấu quái đóng giữ. Các ngươi từ tiến sĩ đền thờ vị trí là ta Thanh Hà Đế quốc lãnh thổ, tại lãnh thổ nước ta xuống, chỗ không bộ tộc có trí tuệ đều nhất định phải chống lại Đế quốc mệnh lệnh. Về sau là bởi vì các ngươi tại núi rừng ngoài có không bị phát hiện, bởi vậy về sau tình huống chúng ta là thoái hóa truy cứu, nhưng bây giờ các ngươi từ tiến sĩ đền thờ còn không yêu quái nhất tộc nhất định phải thần phục với chúng ta thanh hà đế quốc đây là là khả năng cải biến thần phục là khả năng vu nam thần sắc nghiêm túc đối trọi gay gắt nói chúng ta yêu quái nhất tộc ở bên ngoài này đã sinh tồn xuống trăm năm lúc kia các ngươi thanh hà đế quốc còn là biết ở đâu bên ngoài hiện tại chúng ta có thể cùng các ngươi sống chung hòa bình đã là rất là sai điều kiện hy vọng các ngươi là muốn được tất lũy thước hừ nghe vu nam như vậy tổng chính vụ quan cũng là nở nụ cười là biết ngày thấp dải liền các ngươi còn con này mấy ngàn yêu quái cũng muốn cùng chúng ta thanh hà đế quốc sống chung hòa bình nói tại tổng chính vụ quan thân tiếp theo cố khí thế chấn nhiếp mà ra trong nay mắt tại đối diện hai cái yêu quái còn không vu nam nhiều lần nhìn thấy một đầu thần long đối với chính mình di đảo sơn nam đạo tổng chính vụ quan bản thân liền là thanh hà đế quốc một vị lão tư cách quan viên đã từng tại thanh hà đế quốc đảm nhiệm qua đông nguyên huyện huyện trưởng nam dương quận quận trưởng hà Cám quận quận trưởng tây nam đạo tổng chính vụ trước quan vụ mà tại thanh hà vương quốc dùng một lần mở rộng mảnh nhỏ lãnh thổ trước đó một vị này tổng chính quan làm thanh hà đế quốc không có năng lực quan viên gánh vác trách nhiệm đi tới trình lúc tan đảm nhiệm tổng chính quan ở nội bộ thanh hà đế quốc đạo cấp chính vụ quan bản thân liền đạt được thanh hà đế quốc khí vận chiếu cố mà lại hắn bản thân còn không bạch ngân đỉnh phong thực lực. cố uy thế này phóng thích, nháy mắt liền đạt được đế quốc khí vận gia trì, hướng vu nam cùng mấy cái yêu quái chấn áp tới, đến từ thanh hà đế quốc uy nghiêm, nháy mắt để vu nam cùng yêu quái mấy người đều cảm giác được một trận rung động, chính mình phảng phất là cái kia tiểu hải tiếp theo thuyền lá nhỏ có so vĩ đại. chương 489 yêu quái cùng sơn thần chương 489 yêu quái cùng sơn thần 820 thanh hà đế quốc khí vận giáng lâm, dẫn động nằm thấy núi sơn thần thần lực, tại cái kia vu nữ trên thân một cỗ thần lực dâng lên cùng Thanh Hà Đế Quốc khí vận đối kháng. Nhưng ngay lúc đó, cảm giác được chính mình thần lực bị dẫn động Sơn Thần tự mình cảm giác, phát hiện Thanh Hà Đế Quốc khí vận mênh mông, giờ khắc này, nằm thấy núi Sơn Thần cũng người không biết muốn thần vụ Ngáy mắt tay nâng thần lực, Sơn Thần theo trong tượng thần đi ra, đi tới phòng họp. Ngươi là? Tổng chính vụ quan nhìn xem bỗng nhiên đi tới một người trung niên, nghi vấn hỏi. Trước mắt người trung niên này thoạt nhìn là hơn 30 tuổi bộ dáng, ngay ngắn khuôn mặt có một cỗ nham thạch nặng nề cảm giác, một đôi kiếm mắt sắc bén có thần. Một thân trưởng bào màu nâu, tại phối hợp bên trên áo choàng màu vàng đất phát ra, xem ra cho người ta một loại ẩn sĩ cảm giác gặp qua vị này chính vụ quan, ta là nằm thấy núi sơn thần. Vừa rồi ta là vu nữ không hiểu rõ tình huống, ngữ khí có chút nặng, xin hãy tha lỗi. Nằm thấy núi sơn thần, nghe người trung niên này lời nói, tổng chính vụ quan trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, nhưng vẫn là ngữ khí không thay đổi nói. đã sơn thần ngươi ra mặt, như vậy sự tình vừa rồi liền đi qua, như vậy kế tiếp là sơn thần ngươi cùng ta đàm phán. Không sai. Lúc này, vu nữ cùng cái kia hai cái yêu quái nhìn thấy sơn thần đại nhân tự mình xuất hiện, ở trên mặt của các nàng lộ ra một cỗ chấn kinh cùng sùng bái. sơn thần đại nhân, các người đi ra ngoài trước đi, nơi này ta đến đàm phán. Nam thấy núi Sơn Thần ngừng lại vu nữ cùng yêu quái lời nói, phân phó nói. Để trong thành tất cả mọi người yên tĩnh một chút. Đúng. Cung kính hướng Sơn Thần đại nhân hành lễ về sau, yêu quái cùng vu nữ chậm rãi rời khỏi gian phòng. Làm cửa phòng đóng lại, Sơn Thần lúc này mới lộ ra mỉm cười, xem tướng trước mặt chính vụ quan, nói. Ta là một cái Sơn Thần, ở trong này cũng không cường đại, vì cam đoan mình có thể ở trong này sinh tồn tiếp, mới không thể không che đậy hoàn cảnh nơi này, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm yêu quái làm việc cho ta hiện tại cái này một mảnh trên thổ địa chủ nhân đổi thành các ngươi thanh hà đế quốc như vậy ta làm nằm thấy núi sơn thần nguyện ý phục tùng thanh hà đế quốc cán bài chỉ hy vọng đế quốc không nên quấy rầy đến nơi đây hoàn cảnh những cái kia yêu quái bản thân cũng không đều là hung tàn đã sơn thần dễ nói chuyện như vậy như vậy tiếp xuống liền dễ làm nhìn xem nằm thấy núi sơn thần ngữ khí đơn giản như vậy đối với chính vụ quan đến nói cũng có chút kinh ngạc mặc dù không biết nằm thấy núi sơn thần vì cái gì như thế ăn nói khép nép nhưng chính vụ quan còn là cấp tốc làm ra hứng đối. đối với các ngươi cái này yêu quái thành thị chúng ta sẽ không quá nhiều cái nhiễu, lấy ngươi đền thờ làm trung tâm, cái này bồn địa còn có phủ cận đỉnh núi đều giao cho các ngươi quản lý. Chúng ta sẽ ở trong này thành lập yêu quái tự nhiên bảo hộ khu, cam đoan cuộc sống của các ngươi sẽ không nhận cái gì. Chính vụ quan vừa nói, một bên nhìn xem đối diện sơn thần phản ứng, nhìn xem sơn thần bản thân không có phản ứng gì, nói tiếp. Bất quá dưới tình huống như vậy, các ngươi yêu quái nhất định phải cam đoan không thể gây tổn thương cho người, không có đạt được đế quốc cho phép không thể ra ngoài, đồng thời tuân thủ pháp luật đế quốc. Nếu như đế quốc có chưa mộ, cho dù là sơn thần bản thân ngươi cũng cần phục tùng mệnh lệnh. Ta không có ý kiến nam thấy núi Sơn Thần nhẹ gật đầu. Đã Sơn Thần ngươi không có ý kiến, như vậy chúng ta liền có thể thương thảo cụ thể chi tiết, về sau chúng ta thảo luận hội trở thành một văn kiện, làm lần này hội nghị đều lưu trữ. Được. Nhìn xem cái này nằm thấy núi Sơn Thần như thế phối hợp, chính vụ quan ngoại ý muốn đồng thời nói ra một chút chi tiết, cả trang hội nghị tiếp tục mấy canh giờ, khi tất cả tình huống đều quyết định, chính vụ quan mang ký tên văn kiện rời đi phòng họp Có trong tay cái này một phần văn kiện, như vậy chính vụ quan liền có thể cùng thượng cấp bàn giao. Tại chính vụ quan rời đi yêu quái thành chấn, nam thấy núi sơn thần thần sắc nghiêm túc ra khỏi phòng, trên mặt của hắn không có mỉm cười đi đến trong sân nhỏ. Sơn thần ngửa đầu nhìn xem trống trải bầu trời, cảm thán nói: Thời đại thay đổi a, hy vọng tại cái này trong đế quốc có thể bình ổn sinh hoạt đi. Tại vừa rồi vị kia xâm Nam đạo chính vụ quan thả ra khí thế của mình, dẫn động đến từ thanh hà đế quốc khí vận. Cái kia quần quần khí vận thần long kinh động nằm thấy núi sơn thần, theo cái kia khí vận bên trong, sơn thần liền có thể cảm giác được một cỗ cường thịnh, chính mình một cái sơn thần tại cái khí vận trước mặt liền như là một con kiến, có thể tùy tiện nghiến chết. Dưới tình huống như vậy, nam thấy núi sơn thần chỉ có thể là hướng Thanh Hà Đế quốc thần phục, không dám sinh ra một tia dị dạng đồng thời, tại Thanh Hà Đế quốc đế đô Thanh Hà thành, trung ương trên đỉnh núi phủ lãnh chúa bên trong, đang tu luyện địch phong cảm nhận được đế quốc khí vận thần long bị dẫn động. Thông qua khí vận thần long cảm giác, có thể cảm thấy được là Sâm Nam đạo bên kia xuất hiện sự tình, bất quá khí vận thần long không có sinh ra đối kháng, suy yếu, chứng minh bên kia không phải xảy ra chuyện gì tin tức xấu. Bởi vậy, địch phong liền không có để ý, hiện tại đoạn thời gian này Sâm Nam đạo địa khu phát sinh sự tình cũng chỉ có phát hiện mới yêu quái thành trấn, có lẽ là nơi đó xuất hiện tình huống gì tại nửa ngày về sau, địch phong thu được đến từ sâm nam đạo tin tức, nhìn xem cái này một phần văn kiện, địch phong đối với hồi báo nội các thư ký nói, cứ dựa theo cái này văn kiện chấp hành liền có thể. bất quá, những cái kia yêu quái không giống với phổ thông manh thú, còn có một cái kia sân thần, trừ bỏ tại yêu quái tự nhiên bảo hộ khu thành lập nghiên cứu khoa học đứng, đồng thời yêu cầu yêu quái nhất định phải học nước văn hóa tri thức. mỗi một vị yêu quái nhất định phải học được trung học tốt nghiệp, mặt khác, tại yêu quái tự nhiên bảo hộ khu bên ngoài cần thiết lập linh lực kết giới, đồng thời đóng quân một cái doanh vệ đội, cam đoan không có bất luận cái gì yêu quái có thể rời đi tự nhiên bảo hộ khu. vâng, bệ hạ từ đó, tại sông Nam Đạo trên thổ địa, thêm ra một cái mới địa khu khu vực trên bản đồ đánh dấu chính là nằm thấy sơn yêu quái tự nhiên bảo hộ khu đồng thời tại bảo vệ trong khu thiết lập thành thị, làm Thanh Hà Vương quốc huyện cấp phân danh giới, làm Thanh Hà Vương quốc một cái hành chính đơn vị, nội bộ từ nằm thấy núi sơn thần đại biểu nằm thấy sơn thần xã quản lý, cùng loại với dạng này yêu quái phát hiện, tại mới chiếm cứ trong núi rừng mười phần phổ biến, tỷ như nói một chi khai thác đội tại mở một mảnh núi rừng lúc phát hiện một mảnh nghĩa địa, địa, ở nơi đó xuất hiện cương thi, tại tỷ như tại một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong xuất hiện bạch ngân cấp hoàng kim cấp đại yêu, những này yêu quái bản thân là sinh mệnh biến thành. 10 phần hung tàn đến tiếp sau, những cương thi kia bị tóm trở thành đế quốc sở nghiên cứu vật thí nghiệm. Cái kia một mảnh địa, địa cũng bị giải bình, đồng thời cái kia quang minh pháp thuật quét dọn một lần, đem tất cả âm khí toàn bộ thanh lý mất. Cái kia một chút đại yêu giai đoạn trước giết chết một chút nghiên cứu khoa học đội nhân viên, nhưng ngay lúc đó liền bị hỏi ý chạy đến quân đội vây quét. Tại quân đoàn văn khí dưới sự trấn áp, những này yêu quái hoàn toàn không phát huy ra thực lực bản thân, chết tại súng pháo đả kích xuống. Mặc dù là hòa bình phát triển, nhưng ở nội bộ Thanh Hà đế quốc cũng không phải là mười phần bình tĩnh, tại cái kia mảng lớn chưa khai phát địa khu tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết. Chương 490 Dị chủng tộc sinh hoạt. Chương 490, dị chủng tộc sinh hoạt, 9200. Thanh Hà Đế quốc, Liêu Đông Đạo. Tại Liêu Đông Đạo Bắc Bộ địa khu, là một mảnh vượt ngang mấy trăm cây số sơn mạch địa khu, đạo này sơn mạch địa khu liền như là một đầu bình chứng ngăn lại xuôi nam quái vật quân đoàn. Tại núi rừng này bên trong, từ khi bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ về sau, sơn địa quân đoàn liền lâu dài đóng quân ở trong này, đồng thời đối với trong dãy núi các loại sinh vật nguy hiểm tiến hành thanh lý. Những năm qua này, tại cái này một mảnh trong núi rừng đã không có một đầu sinh vật nguy hiểm, tại Sơn mạch Nam Bộ biên giới địa khu, có một tòa cỡ lớn vườn thú làm nghiên cứu cái này, một mảnh địa khu sinh vật nghiên cứu khoa học đứng. Mà ở trong dây núi bộ đang bị trải vớt sạch sẽ về sau, liền căn cứ Sơn mạch tình huống, phân chia quần huyện, đồng thời căn cứ cụ thể địa lý tình huống tại Bắc Bộ Sơn mạch biên cảnh xây dựng đại lượng xây dựng lưng vào núi pháo đài. Lít nha lít nhít pháo đài tạo thành một đạo cao ngất tường thành, ngăn lại xuôi nam quái vật quân đoàn, lâu dài chiến tranh, những cái kia hồng lòng quyến tộc không cách nào công phá bên này, cũng liền từ bỏ nơi này làm tiến công địa điểm, mà là lựa chọn càng thêm phù hợp lưu trung đạo biên cảnh địa khu bất quá lại thế nào hòa bình ở bên kia cảnh trực tuyến đều là chú đóng một nhóm biên phòng sư bởi vì cái này một chút biên phòng sư tình huống đặc biệt mỗi một cái biên phòng sư đều thuộc hạ một cái vùng núi bộ binh đoàn làm vùng núi lực lượng cơ động lúc này tại cái này lưu đông đạo cái này trong một vùng núi bộ còn có một chút đặc thù chủng tộc ở trong này sinh hoạt trải qua những năm này sinh hoạt những chủng tộc này đều trở thành thanh hà đế quốc một viên mà lại làm dân vùng biên giới những chủng tộc này binh sĩ cũng tích cực tham quân gia nhập biên cảnh biên phòng sư Trở thành Thanh Hà Đế quốc quân đội một viên ở trong dãy núi bộ, một chỗ không lớn Sơn Cốc bên trong vùng Bình Nguyên, ở trong này có một cái trấn nhỏ ở trong này sinh hoạt, trấn nhỏ đều là hai ba tầng phòng gạch ngõi đường đi bằng phẳng khoáng đạt, bằng phẳng con đường hướng ra phía ngoài kéo dài, xuyên qua bên ngoài trấn màu xanh biết rạc rào đồng ruộng, kéo dài đến bốn phía. Trong sơn mạch. Tại thị trấn một bên, còn có thể nhìn thấy một đầu xuyên sơn mà qua đường cái vượt ngang qua sơn mạch ở giữa. Cái trấn này là Thanh Hà Đế quốc Miêu nhân tộc trấn nhỏ, từ khi Thanh Hà Đế quốc sơn địa quân đoàn phát hiện Miêu nhân tộc về sau, Miêu nhân tộc lựa chọn hướng Thanh Hà Đế quốc đầu hàng đối với dị trùng tộc gia nhập. Thanh Hà Đế quốc có thuộc về mình một bộ quản lý biện pháp. tỉ như nói ngay từ đầu theo gớm bờ dị tẹn vương quốc gia nhập Thanh Hà Đế quốc tinh linh tộc cùng ải nhân tộc đối với dạng này hòa bình trùng tộc Thanh Hà Đế quốc chính là đối xử như nhau, không có khác nhau đối lãi. Các loại Thanh Hà Đế quốc nội bộ cơ sở kiến thiết đều có, mà lại hướng nuôi trẻ phụ cấp, giáo dục trợ cấp, chữa bệnh bảo hiểm đều có. Bất quá đối với mưu nhân tộc, còn có sinh hoạt ở trong dã núi đến tiếp sau phát hiện thọ nhân tộc, lang nhân tộc, hung nhân tộc, bắn nhân mã tộc những thú nhân này trùng tộc. Bởi vì là đột nhiên gia nhập, Thanh Hà Đế quốc liền thi hành chính là quan sát chế độ, những chủng tộc này nhất định phải tiếp nhận Thanh Hà Đế quốc quản lý, cơ sở kiến thiết, giáo dục bắt buộc những chủng tộc này đều có thể hưởng thụ được. Bất quá đối với Thanh Hà Đế quốc nuôi trẻ phụ cấp, các loại phụ cấp lại đều không có, đồng thời tại tiếp nhận Thanh Hà Đế quốc quản lý đồng thời, cái chủng tộc này sẽ còn tiếp nhận Thanh Hà Đế quốc quan sát. Nhất định phải cam đoan toàn bộ chủng tộc ở trong vòng 5 năm biểu hiện ưu dị, trong vòng 10 năm tộc đàn yêu quý quốc gia, không có quá nhiều phạm tội nhân viên, không có phát sinh phản loạn chờ tình huống đặc biệt đang khảo sát qua đi, nếu như hết thể hợp cách Như vậy những chủng tộc này liền sẽ trở thành Thanh Hà Đế quốc một viên. Mà bây giờ Miêu nhân tộc chính là như thế, mới trở thành đế quốc một viên, cái này hơn 10 năm thời gian, Miêu nhân tộc sinh hoạt theo địa ngục lên cao đến thiên đường. Miêu nhân tộc, tại thú nhân tộc đều là nhỏ yếu nhất tộc, bởi vì khéo tay tại thú nhân tộc quần bên trong xử lý tỉ mỹ thủ công nghiệp. Nhưng tại thú nhân tộc lãnh địa cùng phương Bắc Hồng Long quyến tộc lãnh địa tiếp xúc về sau, thú nhân tộc không ngừng tan tác, nguyên bản sư nhân tộc, hổ nhân tộc, tượng nhân tộc chờ cường thịnh chủng tộc bị xuôi nam quái vật đánh giết tộc. Sa nhân tộc, thử nhân tộc gia nhập Hồng Long quyến tộc, tại sau này trong chiến tranh bị Thanh Hà Đế quốc đánh lui. Mà theo lúc ấy chiến tranh tiếp tục, một chút nhỏ yêu chủng tộc trốn vào cái này một mảnh trong núi rừng. Bởi vì núi rừng địa hình phức tạp, quái vật mục tiêu đặt ở càng thêm bao La phương Nam đại thảo nguyên, những này nhỏ yêu chủng tộc chỉ chịu đến một chút truy sát, tại trong sơn mạch này gian nan sống sót. Lúc ấy, bởi vì trong sơn mạch có điên cuồng khuyết tán đến gỗ liển tộc đàn, còn có truy tung cầu đầu nhân, ương thân nữ yêu, miêu nhân tộc lúc ấy chỉ còn lại mấy trăm tộc nhân, mỗi một ngày thậm chí là cần lấy vỏ cây sợi cỏ làm thức ăn. Cuộc sống như vậy thẳng đến Thanh Hà Đế quốc sơn địa quân đoàn đến, tại tiếp xúc về sau, miêu nhân tộc hướng Thanh Hà Đế quốc đầu hàng, bởi vì miêu nhân tộc bản thân liền là nhân loại vậy ngoài chỉ là nhiều thêm một đôi lỗ hai mèo cùng cái đuôi. Tại bắp chân cùng trên cánh tay có lông tơ, địa phương khác cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác biệt. Bởi vậy Miêu nhân tộc lập tức liền đạt được Thanh Hà Đế quốc cho phép. Tại sơn địa quân đoàn quét sạch bốn phía gỗ lìn về sau, Miêu nhân tộc ở trong này thành lập thuộc về mình thôn trang. Về sau, Thanh Hà Đế quốc lại phái ra nông nghiệp kỹ thuật viên chỉ đạo Miêu nhân tộc trồng trọt cao sản cây trồng, ở trong thôn thành lập tiểu học, phái tới bác sĩ đồng thời năm thứ nhất, Miêu nhân tộc đồ ăn đều là Thanh Hà Đế quốc cung cấp, dạng này cho, để Miêu nhân tộc đem ơn tình ghi tạc trong lòng tại 10 năm này khảo sát bên trong, miêu nhân tộc không có phát sinh một lần phạm pháp phạm tội sự tình. cho tới bây giờ, thôn xóm phát triển thành chấn nhỏ. bởi vì thanh hà vương quốc cho miêu nhân tộc phái ra bác sĩ, để miêu nhân tộc con mới sinh tỷ lệ chết yếu trên phạm vi lớn hạ xuống. nguyên bản mấy trăm người nhân khẩu cũng đột phá đến hơn một ngàn người. trừ bỏ ở trong này trồng trọt miêu nhân tộc bên ngoài, từng nhà hài tử trả lại trung học, đi hướng bên ngoài chấn thành phố lớn. mà lại về sau sau khi chiến tranh kết thúc, một đầu đường sắt cùng đường cái dọc theo đông bộ bờ biển đánh xuyên qua sơn mạch đến bắc bộ biên cảnh, mà miêu nhân tộc vị trí thị trấn khoảng cách cái kia một châu bến cảng thành thị cũng không xa rất nhanh, một đầu đường sắt cùng đường cái đánh xuyên qua sơn mạch, đồng thời đường cái còn có một đoạn kéo dài đến Miêu nhân thôn. Về sau, Thanh Hà Đế quốc đội công trình vì Miêu nhân tộc xây dựng cảng kiên cố hơn phòng đệm ngói, đồng thời mở điện, thông nước, xây dựng phủ văn cơ trạng, kết nối tín hiệu. Các Miêu nhân có tiền, tại đông bộ bến cảng trong thành thị mua ô tô, điện thoại. 2 năm này, bên trong Miêu nhân tộc còn có một ít gia đình mua một hệ nhân tộc căn cứ tự thân chủng tộc ưu thế, học tập khinh công võ đạo, một chút tham quân tộc nhân trở thành lính chính sát, những này cái này Miêu nhân tộc lính chính sát đặc biệt là ở trong rừng rậm, tác dụng to lớn, tại trong quân đội thuộc về nhân tài là thù. Mà phổ thông Miêu nhân tộc bởi vì tự thân khéo tay, cũng thích học tập, tại tham dự trên xã hội công tác về sau, rất nhanh liền trở thành đầu bếp, y tá, nuôi trẻ, lão sư chờ nghề nghiệp. Làm những năm này giao thông nhanh gọn, sinh hoạt càng ngày càng tốt, hơn nữa còn nhìn thấy càng ngày càng có chạy đầu sinh hoạt, trong tộc đàn các lão nhân tại so xanh, cái này, Miêu nhân tộc đã từng tại thú nhân tộc sinh hoạt. Loại kia vì những thứ khác chủng tộc lao động lại như cũ có áp bách, mà lại lâu dài trình chiến không có chút nào phát triển sinh hoạt, càng thêm nóng yêu bây giờ thành Hà Đế quốc. Chương 491. Ở giữa màn. Chương 491. Ở giữa màn. Miêu nhân trấn, một ngày này chính là nông nhà lúc, trong thôn người trẻ tuổi đều đi gần nhất bến cảng thành thị đi làm công đi, chỉ có ở cuối tuần nghỉ ngơi lúc mới có thể về nhà. Trong thôn lúc này chỉ có một ít xử lý nông nghiệp thôn dân, cùng đi học hải tử cùng lão nhân. Lúc này, thôn bên ngoài, một cái đeo túi đeo lưng miêu nhân thanh niên trên mặt mang nhẹ nhõm trở lại trong thôn đầu thôn chỗ, một cái ngay tại hóng mát miêu nhân tộc lão nhân nhìn xem người thanh niên này, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Đây không phải miêu thanh ngựa, làm sao trở về?" Đại gia gia, nhìn xem miêu nhân tộc lão nhân, thanh niên cười nói: "Ta đây là nghỉ ngơi, về nhà một đoạn thời gian, qua một đoạn thời gian còn muốn về quân đội đi." nghỉ ngơi, tốt." Lao nhân cũng gật đầu nói, "Vừa vặn cha mẹ ngươi cũng ở nhà nghỉ ngơi, nhỏ Miêu bọn hắn cũng nghỉ, ngươi cũng có thể thật tốt bồi bồi người nhà của ngươi." "Đúng vậy a." Nghĩ tới đây, Miêu Thanh trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, "Đại gia gia, ta liền đi về trước, có cơ hội đang nói chuyện." "Miêu Thanh, Miêu nhân tộc thanh niên, tại cái thứ nhất năm năm khảo sát kết thúc về sau, lựa chọn tham quân, đồng thời bởi vì lúc ấy Thanh Hà Đế quốc cũng cần đối với những này đặc thủ chủng tộc khảo sát, Miêu Thanh đang khảo sát qua đi, liền thành công gia nhập trại tân binh. Tại trại tân binh bên trong, Miêu Thanh tiếp xúc đến võ đạo, hơn nữa có thể thuận lợi tu hành." Tại một năm trại huấn luyện tân binh về sau, Miêu Thanh võ đạo thực lực đột phá tới Hắc Thiết cấp, đang quan sát viên không có phát hiện Miêu Thanh tu luyện nhân tộc võ đạo xảy ra vấn đề về sau. Miêu Thanh tiến vào Liêu Trung đạo biên phòng sư, trở thành một tên tân binh chiến sĩ ở trong quân doanh. Miêu Thanh nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc nội bộ quân đội tác chiến, đồng thời theo chiến đấu, dần dần thể hiện xuất từ thân am hiểu gần gấp, tốc độ năng lực. Miêu Thanh bị sắp xếp đến lính chính sát bên trong, đồng thời một đường biểu hiện hữu dị, tại cung phương nam quái vật trong chiến đấu săn giết đông đảo quái vật, bây giờ Miêu Thanh tham quân 8 năm, cũng theo coi là sĩ tấn thăng đến một vị lính chính sát đại đội trưởng. Năm nay nghỉ ngơi Miêu Thanh mang không nhiều đi lý phản về trong nhà. Phía trước mấy năm, Miêu Thanh trong nhà kết hôn, cưới trong chấn coi là Miêu nhân tộc cô nương, đồng thời có một đứa con trai cùng nữ nhi. Mà khi Miêu nhân tộc khảo sát qua về sau, bởi vì Miêu Thanh trong nhà có hai vị vị thành niên hải tử, Thanh Hà Đế quốc nuôi trẻ phụ cấp liền lập tức đưa đến. Mỗi một tháng cấp cho một nhóm vật tư, đồng thời còn có một chút tiền. Tiền không nhiều, coi là một số không dùng tiền, nhưng một đứa bé vật tư trợ cấp liền đầy đủ một người trưởng thành ăn được một tháng đúng là như thế. Tại Thanh Hà Đế quốc đối với các phái nữ cho dù là không đi công tác, không đi lao động chỉ cần sinh lên mấy đứa bé, như vậy trong nhà chính là không lo ăn không lo mặc đương nhiên nếu như muốn giàu có hay là muốn đi làm việc, ngôi trẻ phụ cấp chỉ là để người một nhà không lo ăn uống, mà lại dinh dưỡng cân đối. Vì thế, Thanh Hà Vương quốc ở các nơi rất nhiều quốc doanh nông trường cùng vườn trái cây, nông trường liền không tại đối ngoại bán đồ ăn, mà là đem sản xuất sản phẩm làm nơi đó nuôi trẻ phụ cấp vật tư. Trên đường đi cùng thôn các thôn dân lẫn nhau chào hỏi, về đến trong nhà, Miêu Thanh nhìn thấy đang ở trong sân chơi đùa hài tử, còn có thê tử của mình. Ta trở về. Nhìn xem Miêu Thanh về nhà, hai đứa bé kinh hỉ chạy chậm nhào vào Miêu Thanh trong ngực, hô hào ba ba. Thê tử cũng một mặt kinh hỉ, đi lên trước tử trong tay Miêu Thanh tiếp nhận ba lô, rõ hỏi: Ngươi lần này trong nhà ngốc bao nhiêu ngày? Một tháng. Miêu Thanh cười nói: Ta nghỉ ngơi một tháng, trong ba lô có ta mang đặc sản, ngươi lấy ra, cùng bọn nhỏ phân đi. Ông nhi nữ, Miêu Thanh đi vào trong phòng. Bởi vì Miêu Thanh là Thanh Hà Đế quốc một vị binh sĩ, hơn nữa còn là một vị lính trinh sát đại đội trưởng, mỗi một tháng đều có không ít trợ cấp. Tại trong quân đội, mỗi một ngày đều là huấn luyện, ăn cơm cái gì đều không lo, bởi vậy mỗi một tháng trợ cấp đều bị chuyển đến trong nhà. Trong nhà, Miêu Thanh phụ mẫu ở nhà trông trọn, mặc dù không kiếm được đồng tiền lớn nhưng mỗi một năm không lo ăn uống, mà thê tử trong nhà chiếu cố nhi tử nữ nhi có trợ cấp, lại thêm Miêu Thanh trợ cấp, đồng dạng là sinh hoạt qua rất không tệ. Vấn đề duy nhất chính là Miêu Thanh chính mình mỗi một hai năm mới có thể về nhà một chuyến. Bất quá căn cứ Thanh Hà Đế quốc bây giờ chế độ toàn quân luân thế bắt đầu, những cái kia phục dịch 10 năm trở lên, đồng thời chức vụ tại doanh trưởng phía dưới lao binh ngay tại luân thế giải nghệ. Miêu Thanh người đại đội trưởng này mặc dù trọng yếu, nhưng cũng bị phân phối đến vòng tiếp theo giải nghệ danh sách tại quân đội phục dịch thời gian dài như vậy, phân phối đến cầm quyền vụ phụ bộ môn hoặc là đội trị ăn dân binh tổ chức công tác. Cũng liền có thể trong nhà hòa bình hạnh phúc sinh hoạt. Về nhà đêm đó, Miêu Thanh mang thê tử nhìn nữ trở lại phụ mẫu nhà, ngồi tiếp phụ mẫu nói chưa tiễm. Đối với Miêu Thanh đến nói, đoàn tụ thời gian rất khó được, một tháng này, Miêu Thanh khó được hưởng thụ lấy sự ấm áp của gia đình. Bất quá thời gian luôn luôn ngắn ngủi, chẳng mấy chốc sẽ đến nghỉ ngơi kết thúc thời gian, tại bến cảng nhà ga lên xe, Miêu Thanh một đường đến quân doanh. Lúc này, nhìn xem Miêu Thanh trở về, doanh trưởng lập tức nói: "Nghỉ ngơi trở về, vừa vặn hiện tại chúng ta đoàn ngay tại tổ chức một lần ra ngoài tác chiến, ngươi chuẩn bị một chút." "Đúng." Lập tức trở về nơi đóng quân, triệu tập thuộc hạ binh sĩ trong chuẩn bị vũ khí, lập tức rời đi quân doanh. Căn thứ mệnh lệnh nhắc nhở, Miêu Thanh vị trí biên phòng sư tại khoảng cách gần nhất biên cảnh một chỗ trạm gác 100 cây số bên ngoài một vùng núi phát hiện một cái vừa mới di chuyển tới gỗ lìn bộ lạc. Miêu Thanh lính chính sát đại đội lệ thuộc vào cái này doanh nhận được mệnh lệnh, bởi vì địch nhân không nhiều, bởi vậy biên phòng sư quyết định là xuất động một cái doanh đi săn giết cái này gỗ lìn bộ lạc. Nhiệm vụ theo thời bộ hạ phát, lại thông qua đoàn truyền đến doanh bộ. Toàn bộ doanh lập tức xuất phát, các loại chuyên xa, xe tăng, xe chuyển vận cấp tốc rời đi nơi đóng quân mà xem như tiên phong điều tra đại đội tại cả chi đội ngũ phía trước nhất, nhiệm thanh đại đội nhiệm vụ là xác định gỗ lìn bộ lạc vị trí cụ thể, đồng thời dò xét cụ thể tình báo, làm tốt ngăn chặn gỗ lìn bộ lạc rút lui con đường. Toàn bộ lính trinh sát đại đội, không có phối trí xe tăng, mà là 12 chiếc hạng nhẹ 6 vòng bọc thép đột kích xe, cùng 5 chiếc vận chuyển hành khách súng máy hạng nặng xe viện dã, cùng 5 chiếc vận chuyển hành khách hạng nhẹ bộ binh pháo xe việt dã, lại thêm hai chiếc vận binh bọc thép xe tải, hai chiếc đạn dược xe chuyển vận, tạo thành cái này điều tra đại đội tất cả hỏa lực. Toàn bộ đại đội 200 người đều ngồi cỗ xe cấp tốc tiến lên. Xuyên qua từ biên cạnh trạm gác, dọc theo xây dựng tốt đường cái rời đi mới nhất đường biên giới, hướng về càng phương bắc chạy tới đội xe rời đi đường cái. Địa hình lập tức trở nên mấp mô, cỗ xe cao tốc tiến lên cũng không ngừng sốc này. Trên xe Việt Giã, Miêu Thanh làm đại đội trưởng chính cầm một tấm bản đồ nhìn xem, ở bên cạnh hắn là chính mình cộng tác, lính trinh sát đại đội tuyên truyền giảng giải viên. Nhiệm vụ lần này không tính khó. Miêu Thanh đối với chính mình lao cộng tác nói, một cái gỗ lìn bộ lạp nhỏ, dựa theo kinh nghiệm gì vãng có tối đa nhất mấy chục cái siêu phàm gỗ lìn, nếu như cẩn thận một chút, chúng ta đại đội liền có thể trực tiếp tiêu diệt. Nhiệm vụ như vậy. Tại Miêu Thanh phục dịch những năm này đã là không biết kinh lịch bao nhiêu, lâu dài chiến tranh, phương Bắc biên cảnh đường biên giới cũng hướng bắc dọc theo chí ít trên trăm cây số. Bất quá nói tóm lại hay là muốn ổn trọng, đến dự định vị trí về sau, trước hết để cho đệ nhất trung đội đi điều tra, xác định tình huống cụ thể, chúng ta liền lập tức báo cáo. Được. Trong cây số khoảng cách, bởi vì địa hình vấn đề, lại thêm đội ngũ bảo trì cảnh giác, toàn bộ đội xe chỉ chạy 2 giờ liền đến mục đích. Tại dọc đường, Miêu Thanh liền hạ đạt tốt mệnh lệnh tác chiến, đệ nhất trung đội lấy tiểu đội làm đơn vị, hướng bốn phía khuế tán, tìm kiếm tình báo. Sau đó thứ hai trung đội tại nguyên chỗ chờ lệnh tuy thời chuẩn bị chi viện thứ ba trung đội cùng bộ chỉ huy tiến về cao điểm quan sát bốn phía rất nhanh đệ nhất trung đội truyền đến tin tức phát hiện một cái kia gỗ lìn bộ lạc bóng dáng theo sát lấy đại đội những bộ đội khác cấp tốc rời đi đến cái kia gỗ lìn bộ lạc bốn phía ẩn ẩn đem toàn bộ gỗ lìn bộ lạc bao vây lại đội xe dừng sắt ở một tòa gò núi về sau miêu thanh cấp tốc đi tới đỉnh núi cầm kính viễn vọng nhìn về phía trước gỗ lìn bộ lạc gỗ lìn bộ lạc nhân viên tại chừng một người có gỗ lìn binh trường cung thủ còn có hai cái lang kỵ binh tạm thời không có phát hiện pháp sư cẩn thận quan sát đến cái này gỗ lìn bộ lạc tình báo Miêu Thanh đối với bên người lính truyền tin nói, lập tức hướng Doanh Bộ báo cáo tọa độ, địch nhân số liệu. Tiếp lấy, Miêu Thanh mang đội xe vây quanh gỗ lìn bộ lạc về sau, rất nhanh, Doanh Bộ cùng cái khác hai cái đại đội cũng đều sẵn sàng, lấy pháo binh mở đường, xe tăng, xe bọc thép đẩy về phía trước tiến vào, toàn bộ gỗ lìn bộ lạc không có hoa phí quá nhiều thời gian liền bị tiêu diệt, mà bởi vì trước thời hạn điều tra, toàn bộ Doanh không có nhân viên bỏ mình, quét dọn chiến trường, sau đó lập tức run lui. Đúng, một trận chiến đấu, theo bắt đầu đến kết thúc xem ra như đồng hành mây như nước chảy nhưng điều này đại biểu chính là những này đóng quân tại biên cảnh biên phòng sư lâu dài chiến tranh chiến thuật phương thức càng ngày càng thuận thủ bởi vì phương bắc Hồng long quyến tộc thế lực khổng lồ tại cái kia phương bắc bao là trên thổ địa mặc dù càng đi bắc thổ địa càng rất lạnh nhưng quái vật số lượng nhưng không có làm sao hạ xuống bởi vì quái vật số lượng mỗi một năm đều đang nhanh chóng tăng trưởng thậm chí vì nội bộ tiêu hao nhất định phải phân ra quái vật hướng bốn phía quyết tán cái này kế liền hình thành liên tục không ngừng quái vật bộ lạc giống như vậy quái vật quyết tán 10 phần phổ biến thanh hà đế quốc đóng quân tại phương bắc trên đường biên giới các bộ đội chính là cùng dạng này quái vật chiến đấu không chỉ có như thế trừ bỏ Thanh Hà Đế Quốc, cùng Hồng Long quyến tộc giáp giới thế lực khác, Thất Quốc Liên Minh, Lương Quốc, tây bộ càng xa xôi thế lực, còn có cảng phương Bắc Hải Dương, Thanh Hà Thành, thường ngày tu luyện, làm bạn người nhà địch Phong nhìn xem hôm nay tờ báo buổi sáng, phương Bắc liêu Trung đạo tại hôm qua tiêu diệt 10 cái quái vật bộ lạc, tiêu diệt các loại quái vật hơn một vạn, trong đó mới gia nhập Thanh Hà Đế quốc Miêu nhân tộc, bán nhân mã tộc lập xuống chiến công, thú nhân tộc cả, nhìn xem tờ báo trong tay, địch Phong có chút cảm thán nói, bất chi bất giác Thanh Hà Đế quốc cũng có nhiều chủng tộc như vậy, bệ hạ, quân thống lĩnh, truyền qua tuấn cũng tổng chỉ huy có tin tức báo cáo, để hắn vào đi rất nhanh, tuyển qua tuấn cũng đi vào sân huấn luyện, hướng địch phong hành lễ về sau, tuyển qua tuấn cũng mở miệng nói: bệ hạ, ni gia bộ đội tại nữ vu đạo phát hiện tà giáo bóng dáng, một cái thôn bách tính tử vong, hiện tại nơi đó đã phong tỏa cái thôn kia, tình huống cụ thể còn đang điều tra. tà giáo, địch phong có chút kinh dị, làm sao lại có tà giáo? ngươi xác định không có lầm, không có phạm sai lầm? tuyển qua tuấn cũng trả lời đạo, những này là lúc ấy quay chụp ảnh chụp, bởi vì sự tình quá mức quỷ dị, cho nên ta hy vọng ta có thể tự mình đi qua điều tra. thanh hà đế quốc ni gia bộ đội. Bình thường là chia hai cái bộ phận, một phần là đóng quân tại biên cảnh địa khu làm lính trinh sát chấp hành đặc thù ẩn nút thẩm thấu nhiệm vụ nhì giả quân. Một bộ phận này nhì giả số lượng tại bây giờ đạt tới 20.000 người, là lệ thuộc vào các quân đội, giã chiến quân đoàn điểm muốn phối hợp đều cần hướng quân đội đánh báo cáo. Mà đổi thành một bộ phận chính là trực thuộc ở địch phong đối nội nhì giả bộ đội, một bộ phận này nhì giả bao quát kết giới nhì giả, tra hỏi nhì giả, chữa bệnh nhì giả, ám bộ vân vân, phụ trách đối nội các nơi khu giám sát, phát hiện phải chẳng có quan viên nụt nát, địa phương có hay không quan thương cấu kết bao che hắc thế, cùng an toàn quốc gia. Hoạt động gián điệp vân vân đồng thời còn phụ trách thành thị kết giới cơ cấu siêu phàm giả khẩn cấp chữa bệnh cứu chữa thẩm vấn đặc thù sự kiện xử lý tỷ như nói quỷ quái yêu ma tà tu chờ một chút giống như vậy chuyện quỷ gì chính là giao cho nơi đó đóng quân nghỉ giả phụ trách mà bản địa trị an bộ môn vũ trang trị an đại đội thậm chí là huyện quận cấp các bộ môn đều cần phối hợp Ừm nhìn xem thuyền qua tuấn cũng đưa tới ảnh chụp địch phong nhìn thấy tại thôn kia trung ương một cái huyền ảo ma pháp trận khắc vào trên mặt đất tại ma pháp trận này một phía đại lượng thi thể đổ vào nơi đó nhưng những thi thể này đều có một cái tình huống đặc thù đó chính là đều không có máu tươi Thi thể như là thơi khô, nhưng những thôn dân này cũng đều là tự sát, tình huống như vậy chí ít là siêu phạm lực lượng ẩn hiện. Nhìn thấy như thế tình huống, Địch Phong cũng nháy mắt phẫn nộ, chính mình quản lý hòa bình đế quốc vậy mà xuất hiện chuyện như vậy. Một cái thôn bị sự kiện quỷ dị đồ sát sạch sẽ, cái này tại bây giờ Thanh Hà đế quốc cũng coi như được một kiện đại sự. Cũng dám tại ta Thanh Hà đế quốc kiếm chuyện, ta ngược lại muốn xem xem là ai có sao mà to gan như vậy. Ngươi thỉnh cầu ta phê chuẩn." Địch Phong đối với tuyển Qua tuấn cũng nói, mắt khác, sẽ có một cái doanh cấm vệ quân đi theo ngươi cùng đi, nếu quả thật gặp được cường địch, lập tức điều động bọn hắn." "Vâng, bệ hạ." Truyền qua Tuấn cũng thần sắc nghiêm túc nói: Ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ, để bọn hắn biết chúng ta thanh hà đế quốc lợi hại. Bất luận cái gì có can đảm ở trên đế quốc lãnh thổ làm ác người đều sẽ bị tiêu diệt. Địch Phong cấm vệ quân làm một chi toàn bộ từ binh lính tinh nhuệ tạo thành, từ đế quốc khí vận gia trì, mà lại Địch Phong đem đại đa số thu hoạch đến kỳ vật đều ban cho cho những binh lính này. Có thể nói mỗi một cái tiểu đội liền có một hai người có kỳ vật, đồng thời nắm giữ lấy mấy đạo phủ văn chi lực. Dạng này một đội quân làm cấm vệ quân cũng chỉ có Địch Phong một người có thể điều động. Đồng thời cái này một chi quân đội sức chiến đấu cực kỳ cường hãn duy nhất có mấy lần xuất thủ, vẹn vẹn là chút ít binh sĩ liền có thể tiêu diệt gấp trăm lần tại mình bị nhân, mà một cái doanh cấm vệ quân, săn bắn một cái hoàng kim cấp cường giả không chút nào thành vấn đề, nếu như tại điều động đế quốc khí vận, như vậy càng là có thể chém giết hai ba cái. bởi vậy địch phong lần này đem một cái doanh cấm vệ quân quyền chỉ huy giao cho tuyên qua tuấn vậy, tuyên qua tuấn cũng liền có thể cảm nhận được địch phong phẫn nộ, lần này trên người mình áp lực càng lớn. chương 492 điều tra cùng manh mối. chương 492 điều tra cùng manh mối. nữ vu đạo thanh hải quận, nơi này là nữ vu đạo tới gần hải dương địa khu. Bất quá là gần 2 năm hướng Nam khai thác khu vực mới, làm một cái mới di chuyển thôn xóm, đột nhiên phát sinh toàn thôn bị đổ sự kiện, ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc tuyệt đối là một lần sự kiện trọng đại. Theo Thanh Hà thành xuất phát, cơ máy bay vận tải thời gian ngắn nhất đến nữ vu đạo tới gần nơi này cái thôn xóm một cái quận cấp sân bay. Sau đó, truyền qua Tuấn cũng mang 100 tên lính dạ, còn có 800 cấm vệ quân cưỡi xe chuyển vận đến xong việc phát thôn xóm. Gặp qua Tuấn cũng tổng chỉ huy, ta là núi xanh quận quân trưởng, một vị này là núi xanh quận quân đội tổng chỉ huy, hai vị này là Thạch Hà huyện huyện lệnh cùng huyện ý tại tuyên qua tuấn cũng mang quân đội trực tiếp đến nơi này đối diện mấy cái quan viên đi lên phía trước tự giới thiệu gặp qua mấy vị ta là đế quốc nhỉ dạ quân tổng chỉ huy lần này lãnh chúa đại nhân bổ nhiệm ta vì lần này đột phát sự kiện người phụ trách tìm ra chuyện này nguyên do tiêu diệt tạo thành toàn bộ thôn tử vong người vừa nói tuyên qua tuấn cũng thần sắc lạnh lùng nghiêm túc nhìn xem mấy người hiện tại ta vừa mới đến nơi này đối với nơi này còn không quen thuộc chư vị ai có thể cho ta giới thiệu một chút cụ thể chi tiết còn có một chút mới nhất phát hiện tuấn cũng tổng chỉ huy để ta tới nói đi lúc này núi xanh quận quản đi lên chưa nói lần này sự tình là bởi vì chúng ta giám thị không đúng chỗ chúng ta núi xanh quận là tại đế quốc tiến công giao long thế lực về sau thành lập toàn bộ trong quận bộ bản thân liền không có bao nhiêu người cũng chính là hai năm này dựa vào vận chuyển còn có loài rắn gia công mới hấp dẫn không ít người ở trong này để cư sự tình phát sinh cái thôn này có hơn 100 người là gần nhất di chuyển đến chúng ta quận bách tính tạo thành chủ yếu là nhận thầu thôn xóm bên ngoài mấy cái đỉnh núi trồng trọt hoa quả thả rông gia cầm. bởi vì nơi đó vị trí vắng vẻ thôn xóm sở thuộc thạch hà huyện cũng vừa vừa thành lập nữ vu công hội pháp sư công hội cùng nghỉ dạ công hội cả huyện bản thân cũng chỉ có một vũ trang trị an đại đội cùng hơn 100 tên đội trị an viên, quản lý một cái chiếm diện tích 3.300 cây số vuông huyện, căn bản chú ý không đúng chỗ. Thậm chí là trong huyện thành năng lượng điều tra kết giới đều không có thành lập, sở dĩ có thể phát hiện cái thôn này sự tình, là bởi vì cái thôn này sở thuộc trấn ngay tại tổ chức dân binh vũ trang, phái ra một cái năm người tiểu đội đến cái thôn kia. Làm cái này năm người dân binh tiểu đội sau khi đến, liền thấy bây giờ nhìn thấy một màn, sau đó liền lập tức chuyển đến trong huyện thành Về sau huyện thành Vũ Trang trị an đại đội cấp tốc phong tỏa bốn phía, đồng thời trị an viên phản bác kiến nghị phát địa điểm tiến hành điều tra đến tiếp sau quận bên trong lại điều đến một cái trị an đại đội cùng một nhóm hình sự trinh sát nhân viên đối với vụ án phát sinh địa điểm tiến hành điều tra mấy ngày nay cụ thể tình báo đã bị chúng ta sửa sang lại rất tốt. Nghe địa phương trị an nhân viên hành động cấp tốc, cấp tốc, tốc tìm ra một chút tình báo. Tiễn Qua Tuấn cũng cũng trên mặt lộ ra một chút đồng ý lần này sự kiện mặc dù là đột phát sự kiện, cùng huyện quận quan viên không có quá nhiều liên lụy, nhưng những người này hành động cấp tốc vì bọn họ thêm không ít điểm. Nếu như đến tiếp sau điều tra đi ra chuyện này, tình huống cụ thể là chuyện ngoài ý muốn, như vậy những này quận huyện quan viên biểu hiện ưu dị rất có thể tại tương lai kiểm tra đánh giá lúc thêm điểm. Những thôn dân kia thi thể đâu? Truyền qua Tuấn cũng hỏi. Đã bị chúng ta sửa sang lại đến, hiện tại đều ở trong huyện thành nhà xác, tùy thời có thể lục soát. Được. Nghe tới một câu nói này, Truyền qua Tuấn cũng nói, lần này ta mang đến chuyên môn xử lý thi thể tình báo thẩm vấn lý dạ, cùng theo Thanh Hà thành điều đến từ Linh học phái pháp sư. Các ngươi mang lấy bọn hắn đi thi thể bên kia, từ bọn hắn phụ trách đối với trong thi thể tình báo tìm kiếm nói tại tuyển qua tuấn cũng sau lưng một chi mười hai người nhí ra đại đội cùng ba vị người mặc trang phục màu đen có một cây pháp trượng pháp sư đi tới tốt ta liền phái người mang các ngươi đi qua thạch hà huyện đi nói tìm đến trong huyện thành đội chỉ an đội trưởng hình sự mang nhí dạ cùng các pháp sư rời đi nơi này tiếp xuống ta còn có trong quận sự vật phải xử lý tiếp xuống tuyển qua tuấn cũng tổng chỉ huy lần này điều tra từ quản lý toàn bộ hành trình đi theo lúc này đang nói rõ tình huống về sau núi xanh quận quận trưởng hướng tuyển qua tuấn cũng nói đừng đạo tốt dân sinh sự tình cũng rất trọng yếu quận trưởng ngươi đi làm việc trước đi nơi này giao cho ta liền có thể tại quận trưởng cùng huyện lệnh rời đi về sau, từ phụ trách đội chỉ an quản lý cùng huyện ủy phối hợp tuyển qua tuấn cũng lần này điều tra đem cấm vệ quân doanh lưu tại huyện thành, tuyển qua tuấn cũng mang hai cái đại đội nhị gia hộ tống quản lý cùng huyện ủy hai người cùng một chỗ đến xong việc phát thôn xóm ở trong này, từ quận cấp đội trưởng hình sự hướng tuyển qua tuấn cũng giới thiệu cái này cụ thể tình báo. tỷ Tì như nói mỗi một cái thôn dân thi thể vị trí, cụ thể thương thế cùng các nhà các hộ nội bộ phát hiện, còn có trong thôn đương một cái kia to lớn mà phát triển. Sở Dĩ Dương là ma pháp trận, là tại mời trong huyện pháp sư công hội khảo sát về sau. Thạch Hà huyện pháp sư công hội hội trưởng phát hiện cái đồ án này chính là một cái cấu kết tà ác năng lượng ma pháp trận. Nói cách khác, đây là cùng một chỗ tà ác sinh mệnh đưa tới tế tự sự kiện. Tuyên Qua Tuấn cũng suy tư. Mấy vị, xin mời đi theo ta. Tại lúc này, đội trưởng hình sự mang mấy người hướng về ngoài thôn đi đến. Tuyên Qua Tuấn cũng cùng đi qua, đi đến thôn một bên một ngọn núi dưới chân. Vòng xoáy tổng chỉ huy, ngươi nhìn, đây là chúng ta mới nhất phát hiện chi tiết. Đội trưởng hình sự chỉ vào mặt đất một chỗ vết lõm hướng Tuyên Qua Tuấn cũng giới thiệu, đây là dấu chân nghe lời này, tuyên qua tuấn cũng có chút kinh ngạc. tại tuyên qua tuấn cũng trước mắt, là từng cái móng dê dấu chân, bất quá cái này móng dê nhưng lại có móng dê gấp 10 lớn nhỏ, ánh mắt dọc theo cái này dấu chân hướng về phía trước kéo dài, có thể nhìn thấy liên tiếp dấu chân hướng đỉnh núi kéo dài, căn cứ dấu chân khoảng cách, còn có dấu chân phương hướng, tuyên qua tuấn cũng cấp tốc suy đoán ra cái này có lẽ liền đổ sát cả một cái thôn hung thú lưu lại. móng dê đứng thẳng đi, mà lại căn cứ khoảng cách chí ít là có 5 mét trở lên thân cao, xem ra không phải nhân loại. tại qua tuấn trong lòng cũng suy tư lúc đội trưởng hình sự thanh âm truyền đến, không sai. Đội trưởng hình sự thần sắc nghiêm túc, hướng tuyển qua Tuấn cũng giới thiệu. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ là phong tỏa toàn bộ thôn, cam đoan hiện trường phát hiện án, nhưng chúng ta chỉ thấy các thôn dân lạ như thế nào tự sát chẳng diện. Trừ cái đó ra, cái gì tình báo đều không có, nhưng tại chúng ta mở rộng lục soát phạm vi về sau, ngay ở chỗ này phát hiện một chuôi dấu chân đây là bởi vì những bùn đất này vừa mới bị các thôn dân khai khẩn tốt. Về sau chúng ta dọc theo cái này dấu chân, tại đỉnh núi bên kia phát hiện một chút kỳ lạ địa phương. Tuyển qua Tuấn cũng đi theo đội trưởng hình sự vòng qua cái này một chuôi dấu chân, hướng về đỉnh núi đi đến, đọc qua đỉnh núi. Truyền qua Tuấn cũng liếc mắt liền thấy cái kia một mảnh kỳ lạ địa khu đi lên trước, cẩn thận quan sát, toàn bộ chính giữa khu vực là một cái lon hố, chiều sâu tại 10 mét, bốn phía bùn đất liền như là bị cái gì gặm, cái gì cũng không có, đồng thời biên giới vô cùng chỉnh tề. Toàn bộ thần hố có 30 mét bán kính, tại phạm vi này bên ngoài, bốn phía cây cối phảng phất là nhận cái gì xung kích, lấy quyết tán thức hương, cái hố phương hướng ngược bẻ gãy. Mà cái kia một đội dấu chân điểm xuất phát chính là xuất hiện ở đây. Nói cách khác, cái này sinh vật có lẽ là đột nhiên xuất hiện ở đây. Kiến thức rộng rãi truyền qua Tuấn cũng không có chờ đến đội trưởng hình sự giới thiệu, nói ra chính mình căn cứ quan sát phán đoán mà lại như thế chỉnh tề vết cắt, tuyệt đối không phải đơn giản nổ tung, ngược lại giống như là không gian năng lực tạo thành, mà đột nhiên xuất hiện ở đây lời nói, còn là cùng không gian có quan hệ, như vậy khả năng rất lớn chính là không gian di động. Không gian di động. Nghe tuyền qua tuấn cũng lời nói, đội trưởng hình sự có chút giật mình. Nếu như là không gian di động, hết thảy liền nói rõ ràng, cái ngoại ý muốn này xuất hiện địch nhân chính là đột nhiên xuất hiện tại nơi này, đồng thời khi thời không ở giữa di động tạo thành tiếng vang ầm ầm, tại phụ cận những thôn khác chấn cũng nghe được một chút tiếng vang, bất quá bởi vì khoảng cách xa xôi, đều tưởng rằng tiếng sớm, không có quá mức để ý. Tuyên qua Tuấn cũng hỏi lại lần nữa, những ngày này còn có hay không cái khác thôn xảy ra chuyện như vậy? Cũng không có, đội trưởng hình sự đáp trả, đây cũng là chúng ta nghi hoặc địa phương một trong, cái này không biết sinh mệnh tại đổ sắt toàn bộ thôn về sau không có tiếp tục hành động mà là che giấu, hoặc là hắn sử dụng không gian di động năng lực rời khỏi nơi này. Nếu là phát hiện trọng yếu như vậy manh mối như vậy tiếp xuống chúng ta tìm tới tên hung thủ này liền dễ làm rất nhiều. Tuyên qua Tuấn cũng nói một cái thông linh thuật, triệu hắn đi ra mấy cái đầu mang nhỉ ra hậu ngạch người nhẫn quyền, cầm đầu một chi cao 2 mét chó lông vàng túi đầu hướng Tuyên qua Tuấn cũng được lễ đạo đem gặp qua tuấn cũng đại nhân, không biết tuấn cũng đại nhân lần này tìm tới chúng ta là có chuyện gì. cái này địa phương mũi các ngươi còn có thể gửi được sao? nếu như có thể gửi được, lập tức tiến hành truy tung. vâng, tuấn cũng đại nhân. mấy cái nhẫn khuyên túi đầu hít hà cái này cái hô bốn phía, lông vàng nhẫn khuyên hướng truyền qua tuấn cũng nói. tuấn cũng đại nhân, ta gửi được một tia hắc ám năng lượng, có thể tiến hành truy tung. được. vừa nói, truyền qua tuấn cũng cầm ra thông tin thiết bị, đã thông cấm vệ quân doanh điện thoại. ta là truyền qua tuấn vậy, hiện tại ta mệnh lệnh cấm vệ quân một doanh lập tức xuất phát, tiến về thạch hà huyện lại núi chấn chờ lệnh, chờ đợi một bước chỉ thị. đúng điện thoại bên kia truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. cúp điện thoại, truyền qua tuấn cũng đối lông vàng nhẫn quyền nói, lên đường đi. đúng. trước khi đi, đối với bên người đội trưởng hình sự nói, hiện tại ta dẫn người đi lần theo cái này sinh vật dấu vết lưu lại, ngươi dẫn người trông coi tốt hiện trường, nếu có cái khác tình huống, lập tức cho ta biết. vâng. truyền qua tuấn cũng tổng chỉ huy. tiếp lấy, truyền qua tuấn cũng cùng nhẫn quyền thân ảnh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. đồng thời, ở trong thôn nhỉ dạ cũng đều nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức đuổi theo truyền qua tuấn cũng bộ pháp. tại trước đó. Đội trưởng hình sự cũng mang cảnh khuyển tiến hành lục soát, nhưng bởi vì cảnh khuyển bản thân là ma thú loài chó, trừ bỏ khí hữu cường hóa, còn là có sức chiến đấu. Nhưng cùng các nghị dạ huấn luyện nhận khuyển so sánh, hành động tốc độ, còn là điều tra năng lực còn là yếu rất nhiều, mà lại nhận khuyển còn có một cái năng lực đặc thủ, liền có thể có thể nói thẳng ra, cùng người bình thường câu thông, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Mà tuyên qua tuấn cũng nhận khuyển bồi dưỡng kỹ thuật, là chính mình năm đó tộc cụ dù mà kỳ bồi dưỡng nhận thú truyền thừa. Mặc dù không bằng năm đó ba đại thánh địa, nhưng cũng là các nghị to lớn sức chiến đấu. Mà tại gia nhập Thanh Hà đế quốc về sau, Tiền qua Tuấn cũng cũng căn cứ nội bộ Đế quốc các loại hệ thống tu luyện cùng các loại khoa học nghiên cứu đối với truyền thừa nhận thú bồi dưỡng phương thức tiến hành nhất định ưu hóa. Tỷ như nói hiện tại Nhất Quyền trừ bỏ khí giác còn gia tăng đối với các loại đặc thù năng lượng cảm giác. Theo vụ án phát sinh thôn rời đi về sau Nhất Quyền căn cứ năng lượng ba động hướng về nơi núi rừng sâu xa tiến lên. Cái này một mảnh núi rừng lúc thanh hà Đế quốc còn chưa khai phát địa khu, mà lại cái này một mảnh núi rừng kết nối lấy sắt vách xâm bắc đạo xuống mới tính vào mấy cái quận. Rừng lớn rừng rậm nguyên thủy bên trong, tồn tại các loại quái vật, nếu như cái kia sinh vật tiến vào cái kia trong một mảnh rừng rậm, tuyến qua tuấn cũng thật đúng là không tốt tìm kiếm. Nhẫn quyền mang đội ngũ trong rừng rậm ghé qua, ước chừng là nửa ngày thời gian, lấy lý dạ tốc lực, đã ghé qua 300 cây số khoảng cách. Lúc này nơi này ở vào rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, bốn phía chỉ có các loại chim thú thanh âm, còn có mênh mông vô bờ rừng rậm. Cái đó là, ngay tại trong rừng cây cấp tốc tiến lên, qua tuấn cũng chợt thấy trên một mảnh đất trống, ở nơi đó, một cái cự đại ma pháp trận, còn có hơn 1000 bộ dã nhân khô. Ba ba ba. Sau một khắc, Tuyển qua Tuấn cũng ngay tại nói cho Tiến lên thân ảnh cấp tốc dừng lại, đi theo tại tuyển qua Tuấn cũng sau lưng số đội nhị dạ cũng toàn bộ dừng lại, phân tán tại một phía, tại rơi xuống đất cùng một thời gian, cái này một chút tinh nhuệ các nhị dạ cấp tốc tứ tán, cảnh giác nhìn xem một phía, tạo thành một cái cảnh giới trận hình, cái này lại là một hồ sơ phát hiện trận, bất quá lần này tao ngộ biến thành một cái còn chưa phát hiện dã nhân bộ lạc. Tại bên đường, tuyển qua Tuấn cũng tựa hồ là nhìn thấy từng cô giá thu thi thể, những thi thể này đồng dạng là từng cô thấy khô, tất cả máu tươi bị rút khô. Lúc này, tuyển qua Tuấn cũng bên người lông vàng nhẫn khiển đi tới hồi báo, Tuấn cũng đại nhân. Mùi ngay ở chỗ này gián đoạn, nơi này nồng đậm huyết khí còn có hỗn loạn hắc ám năng lượng đánh gãy manh mối. Vị trí này sinh vật đang tìm kiếm huyết dịch. Tuyên Qua Tuấn cũng trong miệng lẩm bẩm nói, mà lại một cái thôn còn có một cái dã nhân ngàn người bộ lạc huyết dịch, có lẽ hắn đã tìm kiếm đến đầy đủ huyết dịch. Giờ khắc này, tuyên Qua Tuấn cũng khẽ vươn tay, lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người, coi đây là trung tâm, 100 cây số phạm vi tiến hành thăm dò, vừa có tình huống lập tức báo cáo." "Đúng." Truyền Qua Tuấn cũng tiếng nói rơi xuống máy mắt, bốn phía trừ bỏ một cái bốn người tiểu đội bên ngoài cái khác nghị dạ toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Hiện tại là rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, còn không có gì tín hiệu, mà lại ở vào xa như vậy, các bộ đội điều động cũng tương đối trở ngại. Tuyển Qua Tuấn cũng nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Như vậy, ta hiện tại mang đến nhân thủ chỉ sợ có chút không đủ, có lẽ cần tiếp tục điều động bộ đội. Tại tuyển Qua Tuấn cũng ở nơi đây suy tư lúc, một cái nỉ dạ thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại tuyển Qua Tuấn cũng bên cạnh. "Tổng chỉ huy, phát hiện đặc thù địa điểm, mang ta tới." Đi theo nỉ dạ đến phát hiện vị trí, nơi này khoảng cách nhân bộ lạc 20 cây số, một cái duy nhất đỉnh núi sườn núi chỗ. Lúc này ở trong này, một cái đen nhánh nhìn không thấy cuối. Đồng thời chừng cao 10 mét to lớn sơn động tọa lạc tại nơi này. Theo trong sơn động kia, tuyển Qua Tuấn cũng, cũng phát giác được một cỗ hỗn loạn năng lượng đập vào mặt. Chính là chỗ này. Giờ khắc này, tuyển Qua Tuấn trong lòng cũng xác định, lập tức đối với bên người phụ ta nói, lập tức đem nơi này tình báo thông qua thông linh thuật chuyển tống đến tổng bộ. Chương 493: Xâm nhập điều tra. Chương 493: Xâm nhập điều tra. Vậy hạ, tuyển Qua Tuấn cũng tổng chỉ huy bên kia có phát hiện mới, đây là hắn báo cáo. Thanh Hà thành phủ lãnh chúa, cũng có thể nói là trong vùng cùng, Định Phong cẩm tới liên quan tới tuyển Qua Tuấn cũng đưa tới báo cáo. Tại tới mục đích về sau ngày đầu tiên ban đêm điều tra, Tuyền Qua Tuấn cũng phát hiện một chỗ tản ra hỗn loạn khí tức sân động, đối với dạng này sân động, Tuyền Qua Tuấn cũng không có phái người xâm nhập. Cái kia đen nhánh cửa hang liếc mắt không nhìn thấy đấy, trong huyệt động tồn tại hỗn loạn năng lượng, cho dù là Tuyền Qua Tuấn cũng bản nhân cũng cảm giác được một cô ăn mòn cảm giác, nếu như binh lính bình thường tiến vào, liền sẽ bị hỗn loạn năng lượng ăn mòn, biến thành hắc ám sinh vật ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc xuất hiện vấn đề như vậy. Địch Phong nhìn xem Tuyền Qua Tuấn cũng tình báo, hắn đã mang hơn phong tỏa cái kia một chỗ sân động đồng thời mệnh lệnh cấm vệ quân doanh chính đang toàn lực hướng hang động phương hướng tiến đến, như thế một chỗ địa điểm Dù cho không phải lần này hung thủ, cũng đáng được cảnh giác. Mà lại, tại cha tấn Nghị Dạ cùng Tử Linh pháp sư nhóm theo chết đi thôn dân trên thi thể được đến tình báo, những thôn dân kia linh hồn đều không có, là bị cái này không biết sinh mệnh rút đi. Mà trong đại não ký ức, cha tấn các Nghị Dạ chỉ là nhìn thấy một cái cao 5 mét, móng dê, toàn thân màu đen lung dài, một đội sừng dê, có lợi trảo, giữ tận giá thu khuôn mặt, còn có một cái đuôi rắn to lớn sinh vật. Dạng này hình dung, không phải liền là ác ma à? Nhìn xem cha tấn các Nghị Dạ nhìn thấy tình báo, địch phong có chút ngoài ý muốn ma, bất luận là ở thời đại nào đều không phải một điểm tốt, đại biểu cho hỗn loạn. Tà ác ác ma xuất hiện tại Thanh Hà Đế Quốc lãnh thổ. Đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói là một cái cự đại khiêu chiến. Trước lúc này, Đế quốc chưa từng có gặp được ác ma sinh vật, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao, mà lại cái này một đầu ác ma còn có đối phó linh hồn lực lượng, còn có cái kia mang tính ăn mòn hắc ám năng lượng, đều là Đế quốc lần thứ nhất nhìn thấy. Mệnh lệnh, xây dựng tốt cái kia hai cái thông tin bình đài điều đến xâm bắc đạo cùng nữ vu đạo, đồng thời trung ương quân khu tín ngưỡng quân đoàn, kỵ sĩ quân đoàn tại thu được mệnh lệnh về sau lập tức xuất phát, tiến về nữ vu đạo cùng xâm bắc đạo đóng quân, hiệp trợ phá án. Theo Đế quốc Học viện Pháp thuật chiêu mộ bạch ngân cấp trở lên Pháp sư tạo thành Pháp sư bộ đội tiến về xâm bắc đạo phát hiện cửa hàng đi chi viện tuyển qua tuấn. Mặt khác, chuyện này đã không phải là sự tình đơn giản, một cái tuyển qua tuấn cũng không có như thế lớn quyền hạn chủ tính trung chỉ huy điều tra, nhất định phải phái ra một cái càng trọng yếu hơn nhân vật, còn muốn có nhất định thực lực. Địch Phong một bên hạ đạt điều động bộ đội mệnh lệnh, một bên suy tư, người cuối cùng xuất hiện ở trong đầu của Địch Phong, người này phù hợp Địch Phong yêu cầu. Đi, để người đem ra gia lượng gọi tới. Gia cát lượng, từ khi gia nhập Thanh Hà Đế quốc về sau, một đường theo tổng sở chính vụ bắt đầu làm tú văn thư học tập một năm về sau bị chuyển xuống đến nơi chủ tính trung kiến thiết hai đầu dài đến hơn ngàn cây số đường sắt. tại gia cát lượng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ về sau, gia cát lượng lại đảm nhiệm Đông Hải đạo đạo thành, quang minh quận quận trưởng. tại chức vụ bên trên, gia cát lượng sự tình tất thân cung, đêm lúc ấy vừa mới nhập vào Thanh Hà Đế quốc, đồng thời nhân khẩu tại mấy chục vạn quang minh thành quản lý ngay ngắn rõ ràng. tại nhiệm trong lúc đó, quang minh thành các hạng kiến thiết gia tăng đông đảo, nhân khẩu tăng trưởng một thành, đồng thời con đường cùng bốn phía các quận đều kết nối. bang vào quang minh quận chiến tích, còn có gia cát lượng bản thân liền là một cái hoàng kim cấp kỳ vật sứ, thực lực bản thân cũng đột phá tới hoàng kim cấp về sau ra cắt lượng lại trước sau gánh nhiệm Đông Hải đạo tổng chính vụ quan, trung ương đạo tổng chính vụ chức quan vụ, mà bây giờ, bởi vì ra cắt lượng sự tình tất thân cung theo lẽ công bằng làm việc tính cách, đảm nhiệm tổng sở chính vụ giám sát bộ phó bộ trưởng trước, phụ trách cả nước quan viên giám sát chức vụ đây là bởi vì giám sát bộ lão bộ trưởng là một nhân tài, có thể nói bắt đầu lại từ đầu thành lập nên giám sát bộ, chỉ là bởi vì theo thanh hà đế quốc mở rộng, giám sát bộ quá lớn, một vị này lão bộ trưởng dần dần có chút lực bất bằng tâm đặc biệt là gần nhất lại gia tăng tám cái đạo sự vụ, bởi vậy cần thay thế người có năng lực hơn thừa nhiệm. bất quá bởi vì lão bộ trưởng bản thân không có mắc phải sai lầm. Hơn nữa còn là đi theo đế quốc cùng một chỗ trưởng thành lão nhân, bởi vậy tổng sở chính vụ nội các kế hoạch là để lão bộ trưởng tại cái này một nhiệm kỳ thượng đạo thay nhiệm kỳ, cái này còn cần thời gian 3 năm đợi đến thời gian vừa tới, làm phó bộ trưởng ra cắt lượng nếu như không có vấn đề gì, thông qua nghị dạ điều tra, như vậy ra cắt lượng liền sẽ tiếp nhận giám sát bộ bộ trưởng chức vụ. Mà lần này, cần phụ trách đối với khả năng này là ác ma sinh vật điều tra, cùng đối với cái hoạt động kia thăm dò, cần chu tính trung vụ án phát sinh liên lụy đến nữ vu đạo cùng sâm bắc đạo, cùng hai cái quân đoàn, cùng pháp sư bộ đội, nghị ra bộ đội, cấm vệ quân, thậm chí còn có địa phương quân đội, các nơi không quân. Ngươi liền cần một cái có to lớn năng lực nhân tuyển, mà gia cát lượng gia nhập thanh hà đế quốc cầm quyền đã vượt qua 20 năm, cũng coi là thanh hà đế quốc lão nhân có tư cách này, mà lại bản thân thực lực rất mạnh, còn có năng lực là một cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Vậy hạ, ngài tìm ta. Tại địch phong sai người thông tri gia cát lượng, chỉ là sau một tiếng, gia cát lượng liền đi tới trong vương cung. Bởi vì là hoàng kim cấp thực lực, có nước cờ trăm năm tuổi thọ, gia cát lượng lúc này một bộ thanh niên bộ dáng, một thân chính trang khí khai anh hùng hùng đến ngồi trước. Địch phong ngồi ở trên chủ vị tùy ý nói. Đúng, ở trong thầm. Địch Phong bình thường là không có cái gì giá đỡ, mà lại ngựa khí cũng phi thường hiền hòa. Bất quá dù sao cũng là một cái đế quốc hoàng đế, thống ngự mấy trăm triệu nhân khẩu, hơn chín trăm vạn cây số vương thổ địa. Cái này so ra cắt lượng kiếp trước Hán vương triều còn cường thịnh hơn vô số, ra cắt lượng cũng cẩn thận ngồi xuống, chờ đợi Địch Phong phân phó. Mấy ngày gần đây nhất trong đế quốc phát sinh cùng một chỗ đồ thôn sự kiện, ngay từ đầu địa phương bên trên căn cứ hiện trường phát hiện án báo cáo là tà giáo ẩn hiện. Ta phía trước hai ngày để nghị dọa quân tổng chỉ huy tuyển qua tuấn cũng đi qua điều tra, trước đây không lâu tuyển qua tuấn cũng báo cáo, phát hiện là một loại có thể là ác ma sinh vật tạo thành. Mà lại truyền qua Tuấn cũng còn tại sông Bắc đạo Nam bộ biên giới trong rừng rậm nguyên thủy phát hiện một cái ẩn chứa tà ác năng lượng hang động. Bởi vì trong huyệt động tràn ngập tà ác năng lượng, bởi vậy bây giờ còn chưa có tiến hành thăm dò. Địch Phong một bên hướng ra cắt lượng giới thiệu liên quan tới sự tình tình huống, một bên cầm vừa mới sửa sang qua báo cáo giao cho ra cắt lượng. Đây là lần này vụ án trước sau báo cáo, người trước nhìn một chút. Được rồi, vậy hạ. Ra cắt lượng tiếp nhận báo cáo, ở trước mặt Địch Phong cẩn thận liếc nhìn. Mà Địch Phong ngồi ở một bên, chờ đợi ra cát lượng xem hết, cũng không nóng nảy, cầm lấy chén trà uống nước trà. Sau một lúc lâu, làm ra các Lượng là xem cái này cùng một chỗ vụ án trước sau tình huống, hiểu rõ đến cụ thể chi tiết về sau, lúc này mới ngẩng đầu. Bởi vì lần này vụ án đột nhiên liên lụy đến Nát Ma, loại sinh vật này trên mặt đất trong nước là lần đầu tiên xuất hiện, hiện tại còn không biết là tình huống gì, nhất định phải lớn nhất khả năng coi trọng. Địch Phong nói với Gia Các Lượng, tại hiện tại, vẹn vẹn là dựa vào tuyển qua tuấn 200 lý dạ, còn có một cái cấm vệ quân doanh đã không đầy đủ ứng đối chuyện này. Hiện tại ta điều động thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn cùng thứ 20 kỵ sĩ quân đoàn đi qua, đồng thời còn có hai tòa mới nhất lơ lửng bình đại phối hợp thông tin. Bởi vậy ta cần một cái có thể chủ tính trung chỉ huy lần này điều tra người, hiện tại trong đế quốc có tư cách này, người phần lớn là có cường điệu muốn sự tình, không có khả năng điều tới tiến hành 10 ngày nửa tháng thậm chí là thời gian dài hơn điều tra. Bởi vậy hiện tại chỉ có ngươi phù hợp, đã là có tư cách, đồng thời còn có nhất định tài năng quân sự. Nói, Địch Phong thu hồi tùy ý biểu lộ, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Gia Cắt Lượng dò hỏi. Đối với lần này trách nhiệm, ngươi cảm thấy ngươi thế nào? Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Gia Cắt Lượng cũng nghiêm túc nói. Nhất định sẽ đem lần này vụ án điều tra cái cha ra manh mối. Được. Địch Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại, ta bổ nhiệm ngươi làm lần này vụ án tổ điều tra tổng chỉ huy, có quyền lợi điều động nữ vũ đạo, sâm bác đạo các cấp quan viên, có thể điều động nữ vũ đạo, xâm bác đạo hai cái một cấp quân văn khu tất cả bộ đội tác chiến cùng dân binh đồng thời, địa phương không quân cũng sẽ phối hợp hành động, cái kia hai đại lữ lửng bình đại quyền chỉ huy về ngươi, cùng thứ 13 tiến ngượng quân đoàn, thứ 20 kỵ sĩ quân đoàn, cùng ta điều tới lý dạ bộ đội, pháp sư bộ đội, cấm vệ quân doanh. Lần này phải tất yếu tra rõ ràng sự tình nguyên nhân, đặc biệt là cái này một đầu có thể là ác ma sinh vật là như thế nào tiến vào lãnh thổ nước ta. Trước đó phái qua tuyển qua tuấn cũng đảm nhiệm trợ thủ của ngươi. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe địch phong mệnh lệnh, Gia Cát Lượng nhìn thấy quyền hạn của mình, hai cái giã chiến quân đoàn, còn có hai cái quân đội, hai cái đạo các cấp quan viên đều thuộc về chính mình chỉ huy, khổng lộ như vậy quyền lực cũng làm cho Gia Cát Lượng trong lòng nhiều một tia áp lực. Gia Cát Lượng không cho rằng chính mình so địch phong còn mạnh hơn, dù sao từ đầu thành lập một cái đế quốc địch phong, theo Gia Cát Lượng cũng là một vị không người có thể so sánh nhất kiệt. Mà địch phong đều coi trọng như vậy chuyện này đem một cái có nhiều nhất hoàng kim cấp chiến lược kỵ sĩ quân đoàn, còn có một cái có thể nói là cuồng tín đồ, có thể tác chiến đến 100% chết trận tín ngưỡng quân đoàn, như thế hai cái quân đoàn, liền vì điều tra cái này một cái hư hư thực thực các ma sinh vật, chính mình lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Sau khi ra cắt lượng rời đi, ngay lập tức, địch phong đều bổ nhiệm liền hạ phát đến sở thuộc sở chính vụ, quân đội, quân đoàn cùng bộ đội tác chiến đồng thời bộ tham mưu rút đi 5 cái tham mưu tác chiến, cùng ra cắt lượng chính mình rút đi 5 cái văn thư tạo thành bộ tổng chỉ huy, đi theo ra cắt lượng hiệp trợ chủ tính chung những người này. Rời đi vô cung, nhìn xem lần này chính mình có như thế lớn quyền hạn hơn nữa còn là liên quan đến quân đội cùng địa phương, đây là Thanh Hà Đế quốc cho tới bây giờ đều không có. khi sâu một hơi, ra các lượng đối với chính mình vừa mới xây dựng bộ chỉ huy các cấp nhân viên nói, hiện tại thông báo kỵ sĩ quân đoàn cùng tín ngưỡng quân đoàn tại đến tác chiến vị trí về sau, lập tức hướng bộ tổng chỉ huy báo cáo. mặt khác, thông báo tuyển qua tuấn cũng phó tổng chỉ huy, nhất thiết phải bảo vệ tốt cái kia cửa hàng, chi viện sẽ thời gian ngắn nhất đến. mặt khác, mệnh lệnh nữ vu đạo cùng xâm bắc đạo các cấp quan viên hiện tại hai cái đạo tại bình thường làm việc lúc gia tăng đối với các nơi khu điều tra, nhất thiết phải cam đoan mỗi một cái thôn chấn tình huống một ngày nhất thẩm hoạch nếu như cái nào thôn chấn không có thông tin bình an phát sinh đổ thôn sự kiện nhất thiết phải lập tức báo cáo ra cắt lượng tại tổng chỉ huy vừa mới xây dựng liền nhanh chóng đối với thuộc hạ các cấp đơn vị đều truyền đạt thông báo đồng thời không kịp thu dọn đồ đạc theo thanh hà thành quân dụng sân bay tăng lên một khung máy bay vận tải liền mang theo bộ chỉ huy hướng xâm bắc đạo biên cảnh tiến đến trên máy bay vận tải ra cắt lượng liếc nhìn tình báo còn có vừa rồi các nơi đưa tới tình báo mới nhất ra cắt lượng suy tư chuyện kế tiếp cái kia một chỗ sơn động tràn ngập hắc năng lượng có thể ăn mòn tâm trí của con người tuyệt đối không đơn giản Cho nên bệ hạ cho ta phối trí Quang Minh pháp sư, mà lại nơi đó khoảng cách gần nhất huyện thành đều cần 300 cây số, treo leo lội suối quá mức xa xôi, căn bản không thích hợp đại quân đoàn điều động, nhất định phải muốn đả thông một con đường mới được. Mệnh lệnh, Sâm Bắc đạo rút đi đội công trình, đả thông một đầu tiêu chuẩn đường cái, kiến thiết lớp 3 24 giờ ngược lại, không thể có một khắc dừng lại, nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất tu thông đạo đường. Đồng thời, để tín ngưỡng quân đoàn công binh đoàn phối hợp tiến hành con đường xây dựng, đem pháp sư đội ngũ thổ nguyên tố pháp sư toàn bộ điều tới lúc này, tự mình tọa chấn hang động tuyển qua tuấn cũng thu được địch phong truyền đến bổ nhiệm chính mình trở thành một cái phó tổng chỉ huy cấp trên thêm một người. nhưng tuyển qua tuấn cũng chính mình cũng không có ý kiến, bản thân chính mình cũng chỉ là một cái nị dạ, nị dạ đệ nhất việc quan trọng chính là đối với đế quốc, đối với địch phong tuyệt đối trung thành. về sau, tuyển qua tuấn cũng cũng rõ ràng chính mình đối với chỉ huy nị dạ tác chiến, đối với nị dạ chiến đấu làm việc phương thức hiểu rõ, nhưng nếu như phụ trách quân đoàn, địa phương sự vận, như vậy chính mình liền không có năng lực này. hiện tại bên trên trên trời rơi xuống một cái tổng chỉ huy, tuyển qua tuấn cũng cấp tốc hồi tưởng đến liên quan tới ra cắt lượng tình báo đối với gia cắt lượng sự tích hiệu rõ về sau, tuyển qua tuấn cũng cũng không có ý kiến gì. một bộ bộ đi tới gia cắt lượng hiển nhiên là có năng lực này. bất quá cái hang động này, bây giờ nhìn lại không được tốt cả. tuyển qua tuấn cũng tọa chấn cái hang động này, nhìn xem cái kia trong đó hắt cám năng lượng, mấy cái bắt tới chim bay ném bảo, ngay lập tức cái kia chim bay liền trở nên rõ ràng hung tàn. cuối cùng những cái kia nhìn thấy sinh vật liền công kích chim bay bị đánh giết, trải qua giải phẫu, những này chim bay trong thân thể thêm ra một chút nhiêu sóng, tựa hồ là hướng một loại khác sinh vật chuyển hóa. vì thế tại không rõ ràng tình huống cụ thể xuống. Tuyền Qua Tuấn cũng không dám để người tiến vào trong huyệt động thăm dò, đồng thời để theo tới phong ấn ban đem huyệt động cửa vào phong ấn, không để những cái kia hắc cám năng lượng ngoài tràn. Nhưng ngay lúc này, cấm vệ quân doanh chính tại trèo đèo lội suối chạy đến, không quân cũng chỉ có một khung phi cơ trinh sát phối hợp. Hiện tại đóng quân ở trong này chỉ có Tuyền Qua Tuấn cũng một cái hoàng kim cấp chiến lực, cùng hơn 100 tên tinh nhuệ lì dạ. Bang, bang, bang. Nhưng ngay lúc này, trong huyệt động truyền đến một trận chấn động, tiếng vang kịch liệt theo trong huyệt động truyền ra, sau đó cả ngọn núi đều theo cái tiếng vang này chấn động, liền như là một trận cỡ nhỏ địa chấn. Ngay lập tức, tại dị động phát sinh lúc tuyển qua tuấn cũng liền ra lệnh. Tất cả mọi người lập tức tứ tán, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong nháy mắt, bốn phía các nị dạ cấp tốc lui lại đến ngoài trăm thước, mỗi một cái nị dạ trông coi nắm bắt nhẫn cụ, hoặc là chuẩn bị kỹ càng tự ly xa nhẫn thuật, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chương 494, điều tra. Chương 494, điều tra. Và anh, Bị phong ấn thuật ngăn chặn cửa hang bị mênh mông hắc ám năng lượng xông phá, cả toà ngọn núi nhỏ cũng biến thành mảnh vỡ, những mảnh vỡ kia như là phun trào núi lửa, hướng bốn phía tán. Không tốt nhìn xem trước mắt một màn như thế, cái kia đỉnh núi bị đánh nát trả diện, để tuyển qua tuấn cũng cũng vô cùng rung động. sau một khắc, tuyển qua tuấn cũng lớn tiếng nói, tất cả mọi người tiếp tục triệt thoái phía sau, cùng địch nhân kéo dài khoảng cách. tiếp lấy, tuyển qua tuấn cũng kết tuấn, quát khẽ nói, tiên thuật áo ngoài. theo tuyển qua tuấn cũng tiếng nói vang lên, tuyển qua tuấn cũng trên thân năng lượng hóa thành một tầng áo ngoài, đem tuyển qua tuấn cũng bao khỏa trong đó. tại tuyển qua tuấn cũng trên mặt, một tầng màu trắng nhạt đường vân hình dáng đường vân hiện hiện, như là ở trên mặt hỏa thuốc màu. Tiên thuật, đến từ Thanh Hà Đế Quốc hủy diệt chiếm đoạt Thảo Chi Quốc, lúc ấy của ảnh khai phát ra một loại đem tự thân chà cờ dạ hỗn hợp trong giới tự nhiên tự nhiên năng lượng, hình thành đối tự thân tăng phúc, để thực lực mức độ lớn tăng lên. Mà tại Thảo Chi Quốc hủy diệt bị chiếm đoạt về sau, cái này một cái nhân thuật bị Thanh Hà Đế Quốc thu hoạch được, căn cứ của ảnh khai phát, cùng Thanh Hà Đế quốc đối với tự nhiên năng lượng càng thêm khoa học nghiên cứu cùng vận dụng, truyền qua tuấn cũng khai phát ra càng thêm cấp tốc, nhanh gọn, vô hại tiên thuật, thông qua tự thân chà cờ dạ hỗn hợp ngoại giới tự nhiên năng lượng, cũng chính là linh khí, phối hợp Thanh Hà Đế quốc nội bộ vận dụng linh lực phương thức, hình thành mới tiên thuật. Bằng vào chiêu này. Một cái Bạch Ngân cấp nhị dạ liền có thể thời gian ngắn có được Hoàng Kim cấp sức chiến đấu. Bất quá cái này nhẫn thuật cũng có được một chút tu luyện dễ dàng, đây chính là nhất định phải yêu cầu nhị dạ bản nhân đối với trả cờ dạ khống chế tinh tế trình độ phi thường thấp, đồng thời tự thân tư chất phi thường là sai, không lượng nhỏ trả cờ dạ. Bởi vậy cái kia tiên thuật tại Thanh Hà đế quốc trong đoàn quân nhị dạ, chỉ không là đến 70 người nắm giữ. Nhưng vẹn vẹn là như thế, 70 cái nhị dạ tiên thuật vừa mở, như thế chính là 70 cái Hoàng Kim cấp chiến lực, tuyệt đối là một cô yếu ớt lực lượng đương nhiên, bởi vì những cái kia tiên thuật đều không tiếp tục thời gian, cho nên đặc biệt cũng liền có thể kiên trì mấy cái lớn lúc mà bây giờ tuyển qua tuấn cũng bản thân liền là hoàng kim cấp thực lực, lại thêm xuống tiên thuật tăng phúc, một thân thực lực thẳng tới hoàng kim cấp đỉnh. thổ độn, vách đá, một khắc trước, tại tuyển qua tuấn cũng mặt về sau, ngọn núi lớn này bảy tuần, từng khối trăm mét thấp tiểu nhân nặng nghề vách đá theo mặt đất dâng lên, những cái kia nặng nghề vách đá ngăn lại vẩy ra hòn đá, bảo đảm là ở lượng nhỏ nĩa, mà lúc này, tại tuyển qua tuấn cũng một bên, hai vị nghị dạ đồng thời mở ra tiên thuật, tại thực lực tăng phúc bên trên, ngăn lại đến vẩy ra nhang thạch làm chỗ không nhang thạch rơi lên trên, bụi đất còn có hay không tiêu tán. Bảy tuần cấp nghỉ dã dựa theo tuyển qua tuấn cũng mệnh lệnh cấp tốc chức rút, tiếp tục cùng vị trí trung tâm kéo dài khoảng cách. Nhưng lúc này tuyển qua tuấn cũng đã là đứng tại triệu hồi ra dưới của đá, nhìn xem cái này vỡ nát đỉnh núi, cùng bảy chỗ khuyết tán trắng đen năng lượng. Làm bụi mù tán đi, cái này một cái ngọn núi đã biến thành một vùng bình địa. Dưới mặt đất thiếu đi ra một cái dọc theo cửa hang, toàn bộ cửa hang đường tính tại trăm mét, hang động hướng vào phía trong kéo dài, là biết xâm nhập trên mặt đất thiếu nhiều công bên ngoài. Tại hang động này chỗ trắng đen năng lượng cuộn cuộn bốc lên, phản phật giống như dương nhanh muối vớt bạch lòng xông thẳng lên trời. La vẹn vẹn như thế, tại hang động này bảy tuần thổ địa, bãi cỏ cùng lũn cây mắt trần có thể thấy chết héo, cây cối cũng nhanh chóng khô héo. Những này thổ nhũng bên trong sinh vật cũng cấp tốc hóa thành thi thể, mặt đất bị cái kia trắng đen năng lượng ngầm dần, đồng thời cấp tốc hướng về bảy tuần quyết tán, phảng phất là muốn đem toàn bộ thổ địa ăn mòn vì trắng ám chi địa. Là tốt, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại cái kia trắng đen năng lượng ăn mòn, nếu là nhưng, cái kia một mảnh núi rừng liền có biện pháp lớn. Ầm ầm, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Trần Qua Tuấn cũng chợt nghe tiếng sấm rền vang, ngửa đầu nhìn lại, cái kia mới phát hiện tại trong tầng trời thấp này là biết lúc nào bầu trời đã bị mây đen che đậy, từng đạo lôi minh ở trong tầng mây duãng. đúng thế, phản kích, còn là cái gì? nhìn xem một mặt kia, Tuyền Qua Tuấn cũng tự nhiên là cho rằng kia là tự nhiên hình thành, mà phi tự nhiên hình thành, như thế cũng chỉ không đế quốc khống chế. Đế quốc còn không khống chế thời tiết năng lực à? đối với cái kia suy đoán, Tuyền Qua Tuấn cũng có hay không công khai, mà là nhìn lên trên trời tầng mây sẽ là làm sao bây giờ? Vành, Vành, Vành, có hay không để Tuyền Qua Tuấn cũng chờ đợi quá lâu, nơi đó mặt đã bị ăn mòn vài trăm mét trước đó, trên bầu trời một tia chớp rơi lên trên. Sét kia sang chiếu sáng mở nhạt không gian, đạo này lôi trụ đánh vào dưới mặt đất, cái này trắng đen năng lượng gặp được lôi đỉnh, trong khoảnh khắc biến thành cho tàn. Tại đạo thứ nhất lôi đỉnh trước đó, đạo thứ bảy, đạo thứ 8 lôi đỉnh cấp tốc rơi lên trên, rất chậm ở giữa thiên địa này, liền bị văn đánh tràn ngập, cả phiến thiên địa ở giữa, chỉ còn bên trên địch phong đang nhấp nháy. Tại cái này lôi đỉnh hành kích bên trên, mặt đất quét tán đến ăn mòn kết thúc đình chỉ, những này trắng đen năng lượng bị đánh tan, những này nhiễm trắng đen năng lượng thổ địa lần nữa khôi phục đến bộ dáng lúc trước, mà tại đánh nát trắng đen năng lượng ăn mòn trước đó từng đạo lôi đỉnh chính đối cửa hàng ánh kích mỗi một đạo lôi đỉnh rơi lên trên mảnh nhỏ trắng đen năng lượng tiêu tán liên miên là đoạn văn đánh để nhỏ dưới mặt đất trong huyệt động trắng đen năng lượng tiêu tán đồng thời lôi đỉnh phảng phất là không sinh mệnh đặc biệt hướng về hang động chỗ sâu du động mỗi một đạo lôi đỉnh đều tại triệt tiêu lượng nhỏ trắng đen năng lượng trước đó tiêu tán nhưng tại như thế ánh kích bên trên cái này nguyên bản sơn trắng có pháp bị nhìn thấu hang động dần dần lộ ra nội bộ tình huống đồng thời cái này trắng đen năng lượng cũng bị quét sạch sạch xanh nơi đó dưới mặt tại cũng cảm giác là đến trắng đen năng lượng trước đó trên bầu trời lôi đỉnh cái kia mới dần dần tiêu tán cái này mây đen dậy đặc tràng diện cũng dần dần tiêu tán lộ ra nguyên bản bầu trời trong xanh đó chính là đế quốc thủ đoạn à một khắc này nhìn xem về sau cái này liên miên là đoạn lôi minh cái này phản phất là thiên địa uy áp lực lượng để ở vào phía sau cùng tuyển qua tuấn cũng cảm giác được rung động thi thầm tuyển qua tuấn cũng tại hướng hang động nhìn lại đã là nhìn là đến trắng đen năng lượng lúc này thanh hà thành trung lương phủ lãnh chúa bên trong quanh chân ngồi trên mặt đất xuống lôi quang vội vã mở to mắt thở dài ra một hơi lôi quang lẩm bẩm cái kia quả nhiên là là phức tạp sự kiện vậy mà gây nên đế quốc khí vận ba động tại vừa rồi cũng chính là ngọn núi lớn này bị nổ nát vụ lúc, Lôi Quang đột nhiên cảm giác được đế quốc khí vận xuất hiện một kia ba động, cảm giác này tựa như là không, cái gì tà ác năng lượng ngay tại ăn mòn đế quốc. Ngay lập tức, Lôi Quang thân vào khí vận, tỉnh lại khí vận thần long, mặc dù Lôi Quang có pháp nhìn thấy nơi khởi nguồn trắng diện, nhưng thông qua khí vận cảm giác, Lôi Quang có thể vận đủ cảm giác được cái này một cỗ tà ác năng lượng. Thế là, thông qua đế quốc khí vận, Lôi Quang triệu hồi ra khí vận thần lôi, đánh tan cái này một cỗ trắng đen năng lượng nhưng một lần kia xuất động cũng làm cho đế quốc khí vận tiêu hao một chút là qua bởi vì lúc này thanh hà đế quốc đang đứng ở một cái tốc độ thấp giai đoạn phát triển mỗi một khắc đế quốc thực lực đều tại tăng lên từ đó đế quốc khí vận cũng tại tốc độ thấp tăng lên chỉ cần một tuần thời gian tài năng bổ sung về sau tiêu hao hiện tại sâm bắc đạo ngay tại dẫn người chạy tới hiện tại chỉ hy vọng tuyển qua tuấn cũng có thể ổn định thế cục nhưng trước trở lấy về sau tuyến các quân đoàn đến không biết trước đó cho ngươi tin tức một lần ý bên trong sự kiện xem ra mặc dù tương đối trong yếu nhưng cái kia lại là là cái gì địch nhân sầm lớn đúng đúng cái gì đế quốc nguy trì thời khác là cần văn tự mình xuất động phát sinh một ít chuyện giao cho bên trên đều người xử lý cũng tương đối phù hợp. Cây máy bay Sâm Bắc đạo cùng ngày liền đến Sâm Bắc quận sân bay, theo trước ngồi ô tô đến tới gần nhất cái này, một mảnh rừng rậm địa khu đem bộ chỉ huy của mình an trí ở ngoài kia, tùy tính nhân viên cấp tốc xây dựng trong thông tin tâm, đồng thời triệu tập bản huyện một chi vũ trang trị an tiểu đội làm nơi đóng quân hộ vệ. Cùng lúc đó, trong bầu trời này, Sâm Bắc quận lơ lửng bình đài đã vào chỗ, có thể dưới sự bao trùm ngàn công bên ngoài đến lơ lửng bình đài, cam đoan văn hình thu cùng bên trên thuộc các bộ môn thông tin. Mà ở vào trong núi rừng truyền qua tuấn cũng cũng đồng thời không thông tin tín hiệu, không tín hiệu ngay lập tức Tuyển qua Tuấn cũng đem sự tình vừa rồi báo cáo một thanh bảy sở, không phiền phức. Nhìn xem Tuyển qua Tuấn cũng báo cáo, sâm bác đạo những mày, thần sát nghiêm túc. Một cái kia hầm ngầm là biết thông hướng nơi nào, nhưng là luận là đồng hương cái kia bên ngoài, tại vừa rồi xuất hiện như thế thiếu trắng đen năng lượng, như thế liền đại biểu cho cái kia hầm ngầm nhất định phải xử lý, mà biện pháp tốt nhất chính là phái người đi thăm dò. Nhưng lúc này tại Tuyển qua Tuấn cũng bên này chỉ không 100 thiếu tên nỉ dạ, chúng ta am hiểu tại thẩm đấu, ám sát, tình báo thu hoạch, nhưng cũng thích hợp tác chiến. Nếu để cho nỉ dạ lui vào thăm dò, có hay không cụ thể thiết bị, có hay không chi viện trên tình huống. Nếu như xuất hiện ý bên trong, chính mình bên kia căn bản có hay không chi viện. Dù sao hai cái quân đoàn đều tại vận động trong quá trình, cho dù là cấm vệ quân doanh cũng ngay tại vận động, 800 công bên ngoài phải trái núi rừng địa hình, có hay không một con đường, cho dù là tiểu quân đoàn đến, cũng có hay không biện pháp cấp tốc chi viện. Nhưng là sự tình đều phát triển đến tình trạng kia, nhất định phải cấp tốc lui vào giò xét. Về sau lôi điện tuyệt đối là hoàng đế bệ bên trên thủ đoạn, đã bệ bên trên cho cơ hội kia, như thế là có thể bỏ lỡ, là có thể đợi. Cuối cùng, Sâm Bắc đạo còn là ở trong lòng làm ra quyết định, cho dù là không hy sinh cũng nhất định phải tận khả năng chậm một chút thu hoạch được càng ít tình báo cho tuyển qua tuấn cũng phó tổng chỉ huy về tin tức để ta san bằng nơi xa đỉnh núi hoặc là tìm một khối lũng sông địa khu thành lập một tòa lâm thời sân bay đồng thời lập tức tổ chức dò xét đại đội lui vào hầm ngầm dò xét nếu như vô tình huống lập tức báo cáo đúng lam văn huỳnh thu mệnh lệnh đưa đến tuyển qua tuấn cũng trong tay trong nháy mắt tuyển qua tuấn cũng cũng rõ ràng xâm bắc đạo ý tứ thứ bảy trung đội đến bị tuyển qua tuấn cũng điểm dành trước đó 17 bảy tên nhỉ dạ cấp tốc vào chỗ đứng tại tuyển qua tuấn cũng đối mặt về sau hiện tại không một cái nhiệm vụ muốn cho bọn hắn Tuyên qua Tuấn cũng nói, tổng bộ mệnh lệnh, các ngươi xuất động điều tra bộ đội lui vào hang động điều tra, thu hoạch tình báo. Hiện tại ngươi đem nhiệm vụ kia giao cho bọn hắn thứ 7 trung đội, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trung đội trưởng có bất kỳ kiên định, lập tức nói, tốt, là thẹn là nguyên nhị dạ quân chiến sĩ. Tuyên qua Tuấn cũng tán dương một câu, nói, hiện tại huyệt động nội bộ là biết sẽ không cái gì, nhưng là vừa rồi lôi đỉnh đánh tan cái này trắng đen năng lượng, là một cái cơ hội quý giá, các ngươi là có thể bỏ lỡ. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị vừa lên, viết lên di thư, ít đeo điểm vũ khí, nhưng trước lui vào hang động thăm dò nếu như xuất hiện cái gì là có thể địch sự tình, ngươi cho phép các ngươi lập tức ngày mặt. hiện tại ngươi cho bọn hắn nửa cái lớn lúc thời gian chuẩn bị, thời gian đến trước lập tức xuất phát. đúng. trước đó, tuyển qua tuấn cũng hướng xâm bắc đạo cái này thông báo xuất phát tin tức, theo trước lưu lại phong ấn đại đội, còn không một chỉ cảnh vệ tiểu đội phụ trách cửa động tình huống. hắn ta nghĩ ra đều ngày mặt thành lập lâm thời giã chiến sân bay. tại cái kia đỉnh núi nơi xa, vốn là không một chỗ sân gốc, bởi vì vừa rồi xung kích, ngọn núi lớn này đầu đều có hay không, càng là không mảnh nhỏ ấy bằng, vừa vặn có thể làm nơi đóng quân cùng giã chiến sân bay vị trí. Hiện tại 800 công bên ngoài núi rừng thổ địa, tiểu quân đoàn có pháp cấp tốc đến, như thế các loại quân số vận chuyển cùng vật tư vận chuyển liền cần không trung vận chuyển. Bây giờ thanh hà đế quốc máy bay vận tải, bởi vì mới trọng lực phủ văn vận dụng, máy bay vận tải có thể dùng một lần vận chuyển càng ít vật tư, mà lại thanh hà đế quốc cũng tại kiến tạo nhỏ hơn máy bay vận tải. Bây giờ mới nhất một đời máy bay vận tải dùng một lần có thể vận chuyển 70 tấn vật tư, mà lên một đời, dự tính là thiết kế 70 tính bằng tấn đường. Là qua bởi vì máy bay vận tải thể tích tương đối bằng nhỏ, đối với giá chiến sân bay yêu cầu cũng tương đối thấp, nhưng đối với tuyển qua tuấn cũng các dạ đến nói tu một đầu bằng phản khoáng đạt đường băng cũng là là vấn đề gì tổng chỉ huy phát hiện chuyện nhỏ lúc này sâm bác đạo nhìn xem các nơi đưa tới báo cáo nhưng lúc này coi là văn thư đang thu thập đến vừa mới đưa đến báo cáo lần đầu tiên nhìn xuống dưới vị kia văn thư sắc mặt thay đổi nhỏ lập tức lớn chạy hướng sâm bác đạo bên kia chạy đến lớn lý xảy ra chuyện gì như vậy gấp chỉ hoãn tổng chỉ huy hắn nhìn lớn lý đem báo cáo đưa đến văn huỳnh thu trong tay lần xem trước đó sâm bác đạo sắc mặt đồng dạng là đổi biến vậy mà ra mặt căn cứ báo cáo Sâm Bắc Đạo yêu cầu Nam Vu Đạo cùng gia cắt lượng hai cái địa khu mỗi một ngày đối với bên trên thuộc các thôn chấn, đường đi thoái hóa thống kê, nhìn xem những cái kia đường đi cùng thôn chấn phải chăng không gặp nạn tình huống. Nhưng ngay tại vừa rồi, gia cắt lượng cùng Nam Vu trên đường thuộc một chút thôn xóm xuất hiện đồng dạng đổ sát sự kiện, một lần kia, một chút thôn xóm bởi vì xa xôi, có hay không kịp thời phát hiện, bị đắc thủ, toàn bộ thôn chỗ không bách tính bị huyết tế. Là Qua cũng không một chút thôn xóm, bởi vì lúc ấy thêm yếu cảnh giới, dân binh ngăn lại vụ án hung thủ, đồng thời kéo tới thị trấn đội trị an chi viện, tại trả giá là nhiều người thương vong trên tình huống, tiêu diệt đối thủ. Căn cứ thống kê, lần này đột phát sự kiện tổng cộng là xuất hiện 77 cái thôn trang, trong đó 10 cái thôn bị huyết tế. Trước đó 10 cái thôn hung thủ đang phá án lúc bị phát giác, nhưng bởi vì những này hung thủ từ bỏ, có hay không đợi đến chi viện bị lão tàu. Chỉ không 7 cái thôn đợi đến hung thủ, tại trả giá nhất định nhân viên thương vong trên tình huống, giải quyết đối thủ, hiện tại cái này 7 bộ thi thể đang bị áp giải, mang đến Sâm Bắc đạo vị trí bộ chỉ huy. Lập tức tổ chức nhân thủ xây dựng thi thể phòng chứa đựng cùng thi thể phòng giải phẫu. Sâm Bắc đạo cấp tốc bên trên đạt ra lệnh, Đối với những này thụ thương bách tính thoái hóa cách ly quan sát, để ra cắt lượng quân đội cùng Nam Vu đạo quân đội lập tức tổ chức chỗ không dân binh, bên trên phát vũ khí thoái hóa hiệp phòng, mệnh lệnh chỗ không vũ trang trị an tiểu đội, còn không chỉ an nhân viên toàn bộ hành động. Vâng, tổng chỉ huy. Tiếp lấy, Sâm Bác đạo nhìn xem hồi báo cụ thể chi tiết, bỗng nhiên, Sâm Bác đạo nhìn thấy cái gì? Trong lòng một phen suy tư, lập tức đối với một bản văn thư nói: "Cho ngươi cái này một bộ bao hàm chỗ không thôn bản đồ đến." Chương 495 Ác ma bóng dáng. Chương 495 Ác ma bóng dáng. Nơi này, nơi này, còn có nơi này cầm lấy bản đồ, gia cắt lượng đem từng cái vụ án phát sinh thôn xóm ở trên địa đồ đánh dấu đi ra, rất nhanh, từng cái điểm đỏ ở trên địa đồ liên tiếp đi ra một đường thẳng. đây là, theo trong rừng rậm xuất hiện, đặt ở trước mặt gia cắt lượng trên bản đồ, những cái kia điểm đỏ đại biểu thôn xóm liền vây quanh cái kia một mảnh còn chưa khai phát rừng rậm nguyên thủy, mà những này thôn xóm chỗ buộc phát sự kiện đều là cùng một thời gian, điều này đại biểu, những quái vật này đều có thống nhất chỉ huy. chẳng qua nếu như quái vật xâm nhập như thế một mảng lớn trong núi rừng, như vậy thật không tốt điều tra, mấy vạn cây số vương mảng lớn núi rừng, còn cùng sông trung đạo. Giang Bác Đạo Tương Liên, nếu như phong tỏa lời nói, cần càng nhiều nhân lực đối với lần này tình huống, ra cắt lượng trong lúc nhất thời cũng biến thành nhất đầu, mà lúc này, tại núi rừng nội bộ, tuyển qua Tuấn cũng phái ra nhân viên cũng vọ trang đầy đủ xâm nhập hang động. Một trung đội, thuộc hạ ba cái 4 người tiểu đội, tổng cộng 12 người, đây đối với lây tiểu đội vì phương thức chiến đấu các ní dạ đến nói, đã tính được lớn biên chế. Tại trung đội trưởng dưới sự dẫn đầu tiến vào trong hang động, một bước vào trong huy động liền có thể nghe được một cỗ khét lẹt mùi, tự thân làn da cũng cảm giác được một cỗ lăng liệt năng lượng rất nhỏ xung kích đây là trước đó lôi đình anh kích hám năng lượng lưu lại xuống tới lưu lại. Đối với người bình thường đến nói cũng không có vấn đề gì. Dọc theo hang động xâm nhập dưới mặt đất, theo cách xa mặt đất cửa hang càng ngày càng xa, tia sáng cũng dần dần biến mất, bốn phía trở nên có chút đen nhánh. Bất quá tất cả các nghỉ dạ đều không chuẩn bị, từng cái đèn pin mở ra, đem toàn bộ hang động chiếu giống như ban ngày. Toàn bộ hang động dưới thực tế là nghiêng hướng lên, đồng thời hang động dọc theo góc độ cũng là tính quá nhỏ. Người đặc biệt liền có thể vội vã hướng lên lưu lại. Cách môi mấy trăm mét, dị dạng trung đội lưu lại một cái đánh dấu, làm đi mười mấy công bên ngoài, đã xâm nhập trên mặt đất nhiều nhất số công bên ngoài khoảng cách trước đó. Cái kia mang mấy vòng khúc góc độ hang động rốt cục đến một chỗ khác lối ra. Đứng tại cái kia chỗ cửa hang, có thể nhìn thấy phía sau không gian đống nhiên khoáng đạt, một cái bao la trên không trung ở giữa hiện ra tại chỗ không người mặt về sau. Toàn bộ trên không trung ở giữa liếc mắt nhìn là đến một bên, tại cái kia bao la thổ địa xuống, không sông núi, dòng sông, còn không rừng rộng, thám nguyên, thậm chí chỗ không người nhìn thấy một chút sinh vật tại chỗ gần hoạt động. Sở Dĩ có thể thấy còn đầu cái kia bên ngoài là bởi vì tại động quật dưới đỉnh đầu, không lấm ta lấm tấm tia sáng, Qua loa nhìn lại, những cái kia ở vào mấy trăm xuống ngàn mét thấp động nhỏ huyệt đỉnh chóp chính là một chút thực vật bảo tử. Những cái kia thực vật bảo tử lúc này đang phát ra tia sáng, như là ngôi sao còn đầu, đem toàn bộ hang động chiếu sáng, mặc dù có hay không mặt trời độ sáng, nhưng cũng như hoàng hôn bầu trời đặc biệt, để người có thể nhìn mập mờ mở. Tại đi đến cửa hang bảy tuần, cái kia trung đội nhị dạ nhìn thấy hậu phương mảnh nhỏ thổ địa bị trắng đen năng lượng ăn mòn, còn không một chút sinh hoạt trong lòng đất hang động sinh vật biến thành thời khô. Tại đất đai này xuống, còn không còn sót lại trắng đen năng lượng chỗ không người lớn tâm. Trung đội trưởng qua loa quan sát đến bảy tuần hoàn cảnh, một tốc đất đều là bỏ qua. Tương đối tại đến một mảnh không biết thổ địa, đầu tiên việc cần phải làm chính là muốn bảo vệ mình còn đâu. Làm phát hiện bảy tuần có thể là có hay không vấn đề trước đó, trung đội trưởng đối với bên người đội viên nói: "Thứ 8 đại đội, bọn hắn lưu tại cửa hàng, ngươi cùng thứ 7 đại đội riêng phần mình phụ trách một mảnh đằng sau địa khu, hạn lúc một cái lớn lúc điều tra, nếu có không phát hiện vấn đề, như thế lập tức trở về thoái hoa báo cáo." Thân là người dạ, hơn nữa còn là tinh anh lý dạ, bản thân liền cần học tập rất ít tri thức, tại phát hiện như thế một cái cự tiểu nhân ngọn nguồn bên trên động quận trước đó, Cơ hồ là là dùng suy nghĩ, vị kia trung đội trưởng hạ nhẫn liền có thể liên tưởng đến cái kêu cự tiểu nhân trên không trung ở giữa cái này đối với Thanh Hà Đế quốc tác dụng không thiếu nhỏ. Là vẹn vẹn là khai thác ra đến mảnh nhỏ sinh tồn thổ địa, còn là đối với Thanh Hà Đế quốc các loại nghiên cứu không chỗ tốt, mà lại cái kia một mảnh động quật là biết thiếu nhỏ, mà tại hắn đất của ta khu vâng vâng vâng còn không trên mặt đất động quật. Nếu quả thật phát hiện hắn ta ngọn nguồn bên trên động quật, hơn nữa còn tương liên, như thế kia là thua kém một lần khai cương thác thủ công tích. Lưu lại một cái đại đội trông coi cửa vào, trung đội trưởng mang một cái đại đội, còn không một cái đại đội phân biệt hướng hai bên thăm dò. Tại bảy tuần địa khu đều bị trắng đen năng lượng ô nhiễm ăn mòn, chỗ không thực vật đều trở nên khô héo, là vẹn vẹn như thế. đang đến gần cái này một mảnh trắng đen năng lượng ăn mòn thổ địa, trung đội trưởng còn chứng kiến một cái hiến tế pháp trận đồng thời một mực hướng động quật chỗ sâu đi đến, ven đường khắp nơi là trắng đen năng lượng địa khu, làm lui lại vài trăm mét, đống nhiên trên mặt đất một cái khô lâu theo trên bùn đất chui ra, kia là một đầu họ mèo sinh vật xương cốt, nhưng xương cốt thấp độ không 2 mét thấp, tại cái này một đôi lôi trắng động đầu lâu bên trong, một đoàn ngọn lửa màu u lam đang thiêu đốt, cái kia một đầu khô lâu sinh vật xuất hiện, để trung đội trưởng cùng hắn ta tám vị dạ chấn kinh vừa lên, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Tại cái này một đầu khô lâu sinh vật còn có hay không lùi công lúc, trung đội trưởng cấp tốc làm ra ứng nối, hai tay kết ấn, một quả cầu lửa từ trong miệng phun ra. Hỏa độn, Hào hỏa cầu chi thuật. Nhiệt độ thấp hỏa diễm cấp tốc bao trùm cái kia một đầu khô lâu sinh vật, từ đó đội trưởng trong miệng phun ra hỏa diễm trọn vẹn tiếp tục 10 thiếu giây. Lam hỏa diễm tán đi, cái này một đầu khô lâu sinh vật linh hồn chi hỏa tiêu tán, một bộ hài cốt tán loạn một chỗ, tại trải qua nhiệt độ thấp hỏa diễm trước đó, trở nên không chút sơn trắng. Dống. Nhưng lúc này Trung đội trưởng hào hỏa cầu chi thuật tựa hồ là gây nên cái kia một mảnh trắng đen năng lượng ăn mòn chi địa sinh vật, từng đầu dưới thân mọc ra sừng thú, lẫn tiến, hoặc là thiếu một cái đầu, cánh rơi sinh vật từ phía sau cái này một mảnh khô héo rừng rậm tuôn ra. Là tốt. Nhìn xem như thế một mảnh trắng ngầm sinh vật trắng ép một chút vào tới, trung đội trưởng sắc mặt bổ biến, nhỏ giọng nói: "Chỗ không người chút rút, các ngươi tiến vào trở về." Tại cái này trắng ngầm sinh vật bên trong, rất rõ ràng không một chút năng lượng ba động rất yếu sinh vật, những sinh vật kia tại đã không bạch ngân thực lực trung đội trưởng mặt về sau, mang đến một tia khí tức tử vong. Như thế sinh vật, nhất định là là trung đội trưởng có thể đối phó, một lần kia chính mình trung đội nhiệm vụ là thoái hóa thăm dò, mà là là liều chết. Hiện tại phát hiện như thế một cái cự tiểu nhân trên mặt đất độc vật, còn không mảnh nhỏ bị trắng đen năng lượng ăn mòn thổ địa cùng trắng ngầm sinh vật, trung đội mục đích liền đã đạt tới. Hiện tại trung đội thẳng tiến cũng là sẽ không vấn đề gì. Thổ độn, vách đá. Hai tay kết ấn, tại trung đội trưởng mặt về sau, từng cái thấp đứng thẳng vách đá dâng lên, mấy chục mét thấp vách đá như là tường thành ngăn lại những cái kia trắng đen năng lượng hành động. Tiếp lấy, trung đội trưởng cấp tốc hướng chỗ cửa hang thẳng tiến, tại trung đội trưởng một bên, nhìn xem như thế chẳng diện. Tám tiên nhị dạ cũng cấp tốc thi triển ra chính mình nắm giữ viễn trình nhân thuật. Một cái nhân thuật ném ra bên ngoài, là quản không có không tạo thành tổn thương. Tám tiên tinh anh trung nhẫn cấp tốc thẳng tiến. Lúc này là qua là thăm dò khoảng cách mấy trăm mét, ngắn ngủi một lát, đại đội liền trở lại cửa hang. Mà lúc này, một cái khác đội thăm dò đại đội đồng dạng là gây nên những này trắng ngầm sinh vật bạo động, lượng nhỏ quái vật ngay tại hướng về cửa hang bạo tới. đã như thế, như thế trước tiên đem cái kia cửa hang ngăn chặn, nhưng trước đợi đến trọng binh tập kết, lại đến khai thác cái kia một mảnh thổ địa. Trung đội trưởng suy tư, để chỗ không đội viên tiến vào trong động cầu theo trước 10 thiếu cái cột khởi bạo phủ khổ có ném ra bên ngoài, tại trong bầy thú gây nên một trận nổ tung. Theo sát lấy, trung đội trưởng ở đây thi triển nhất thuật triệu hồi ra một khối nhỏ nhang thạch, đem cái kia cắt trăm mét cửa hang ngăn chặn. là qua liên tục thiếu lần sử dụng như thế nhất thuật đối với trung đội trưởng đến nói cũng là tiêu hao cự nhỏ, dù sao bạch ngân cấp thực lực còn là là có thể cùng hoàng kim cấp so sánh. ngăn chặn cửa hang, những này trắng ngầm sinh vật tạm thời có pháp xung ra, nhân cơ hội này trung đội trưởng mang trung đội cấp tốc trở về. 10 thiếu công bên ngoài hành động tốc độ cao nhất đi đường bên trên, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền trở về cửa hang. xảy ra chuyện gì? bọn hắn vì cái gì chậm như vậy liền trở về nhìn xem vừa mới phái đi ra trung đội là qua là nửa cái thiếu lớn lúc thời gian liền trở về tuyển qua tuấn cũng cũng vô cùng kinh ngạc thân là nghị dạ quân tổng chỉ huy đồng thời thực lực yếu hung hãn tuyển qua tuấn cũng lần đầu tiên liền thấy tiêu hao cự tiểu nhân trung đội trưởng báo cáo tổng chỉ huy các ngươi lui vào hang động đến hang động một bên khác phát hiện một chút trắng ngầm sinh vật trung đội trưởng hướng tuyển qua tuấn cũng cấp tốc báo cáo cái kia một đường đối với chứng kiến hết thảy nghe tới tình huống kia qua tuấn cũng thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc nhỏ giọng nói chỗ không cảnh giới nhân viên làm tốt chiến tranh chuẩn bị trước đó Tuyền Qua Tuấn cũng đối chấp hành nhiệm vụ trung đội nói, bọn hắn đi nghỉ trước, là Qua cũng phải làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Đúng. Làm Tuyền Qua Tuấn cũng báo cáo cái kia bên ngoài phát hiện, đối với tại ven rừng rậm ra cắt lượng đến nói, liền càng thêm nhẹ nhõm. Chính mình bên kia còn ngay tại đối với những ác ma kia sinh vật thoái hóa nghiên cứu, tại Tuyền Qua Tuấn cũng bên này liền cho chính mình chỉnh ra tới một cái tiểu sự kiện. Một cái bao la có so ở vào số công nơi khác bên trên thế giới trên mặt đất, còn không càng ít trắng ngầm sinh vật, cần trọng binh lui công, là vẹn vẹn như thế, còn cần đối với trắng đen năng lượng thoái hóa thanh lý. Là Qua đang nghiên cứu trước đó, Thanh hà đế quốc còn đầu pháp sư đối với quản lý những cái kia trắng ám ăn mòn thổ địa không có hiệu quả. Hác ám pháp sư nắm giữ lấy một cái danh nghĩa hác ám tịnh hóa pháp thuật, căn cứ thực lực là cùng, pháp thuật kia có khả năng tịnh hóa khu vực là cùng. Là qua không pháp thuật kia, thanh hà đế quốc đối với cái kia trắng đen năng lượng ăn mòn thổ địa liền không đối kháng lực lượng, nếu như một đám pháp sư là đủ, như thế liền 27 đối với thanh hà đế quốc đến nói, nhân số cũng là là vấn đề. Những năm gần đây kia, Thanh Hà Đế quốc là đoạn bồi dưỡng các loại người bình thường mới, cho dù là pháp sư thiên phú học sinh can hiếm, nhưng thiếu niên góp nhặt đi lên, lại thêm xuống Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu chúng thiếu, lúc này ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, Hắc ám pháp sư số lượng cũng không bảy trăm mấy người. Cái kia trong đó, không một vị hoàng kim cấp tiểu pháp sư, cùng 10 thiếu vị bạch ngân cấp pháp sư. Nhưng là quản nói thế nào, Thanh Hà Đế quốc là không phương diện kia nhân tài. Một lần kia tại cho ra các lượng phối trí nhân viên thời điểm, Địch Phong liền nghĩ đến trắng đen năng lượng mặt trái Hắc ám năng lượng, không hai vị bạch ngân pháp sư cùng 10 vị thanh đồng pháp sư ngay tại theo tạo thông thế hành động như thế trước hết để cho những cái kia ám pháp sư hành động ra cắt lượng cấp tốc suy tư hiện tại cấm vệ quân doanh cần nửa ngày thời gian tài năng đến tuyển qua tuấn cũng bên này chi viện nhưng bởi vì con đường có hay không tu thông các quân đoàn số lượng vô hạn nhưng bây giờ nếu là phát hiện tình huống như vậy như thế nhất định phải kịp thời phái ra bộ đội chi viện mệnh lệnh tín ngưỡng quân đoàn rút đi một cái thiên phú đoàn cùng một cái tác chiến đoàn thông qua không quân chỉ hoán đưa vào tuyển qua tuấn cũng bên này thoái hóa chi viện là qua bởi vì tuyển qua tuấn cũng bên này còn có hay không xây dựng tốt đường băng trước vận lòng thiên phú quân đoàn bộ binh vũ khí hạng nặng đợi đến sân bay đường băng xây dựng tốt trước đó tại thoái hóa vận chuyển là qua tuyển qua tuấn cũng lo lắng sự tình cũng có hay không phát sinh tại trên mặt đất này trong động cột trắng ngầm sinh vật có hay không xông ra cửa hàng cái kia để tuyển qua tuấn cũng bên kia còn đầu một chút chiến đấu đồng thời thiếu một chút về thời gian giá chiến sân bay một buổi tối liền hoàn thành mà một đêm thời gian. Các nơi trực thăng vận tải còn đầu vận chuyển đến một cái tín ngưỡng quân đoàn Thiên Phú bộ đội một cái doanh binh sĩ. Mà tại một đêm mua tập, tại ngày thứ 7 dạng sáng, tốc độ cao nhất đi đường bên trên, cấm vệ quân doanh cũng trèo đèo lội suối đến tuyển qua tuấn cũng bên này. Không hai cái tác chiến doanh gia nhập, tuyển qua tuấn cũng cũng đối với nối liền đến lực lượng phòng giữ không lòng tin. Tại máy bay trực thăng Vũ Trang chi viện, trực thăng vận tải vận lòng Thiên Phú bộ đội lúc, theo sân bay đường băng xây dựng tốt, tàu thông thế đem chính mình chỗ vô năng điều động nhỏ ước 100 đỡ máy bay vận tải toàn bộ tập hợp. Bởi vì tín ngưỡng quân đoàn là vẹn vẹn là phải chịu trách nhiệm cái hang động này thủ vệ cùng thăm dò hơn nữa còn cần đối với núi rừng thoái hóa lục soát, cùng đối với một chút thôn trấn thoái hóa chi viện bởi vậy gia cát lượng đem tín ngưỡng quân đoàn một cái cơ giới hóa sư điều động đến tuyển qua tuấn cũng bên này mà không một cái cơ giới hóa sư một chi cấm vệ quân doanh một cái thiên phú bộ đội 7.000 người đoàn lại thêm tiếp theo trăm thiếu tên nhị dạ cùng hơn 10 vị các nguyên tố pháp sư tại chỗ không bộ đội đến trước đó ngày thứ bảy sáng sớm tuyển qua tuấn cũng kết thúc tổ chức thoái hóa mới một lần thăm dò mà tại đoạn thời gian đó bên trong gia cát lượng bên kia lại không phát hiện mới cái này 7 cái bị vận chuyển trở về ác ma thi thể mỗi một cái chỉ không 8 mét thấp cũng là là cái này, một đầu bảy mét thấp sừng dê ác ma. Là qua những ác ma kia cùng cái này cự con cựu nhỏ sừng ác ma tựa hồ là cùng một cái chủng tộc, đơn thể thực lực cũng không bạch mức cấp, đồng thời nắm giữ lấy mê hoặc nhân tâm lực lượng. Trải qua đối với những ác ma kia linh hồn ký ức lục soát, ra cắt lượng nắm giữ những ác ma kia lai lịch. Những ác ma kia bản thân sinh hoạt tại một tòa vị diện xuống, là qua bởi vì bảy tuần dâng lên mê vụ, các ác ma lui vào đến mê vụ thế giới, nhưng trước tại 10 thiếu niên về sau, mê vụ cánh đồng dung hợp, ác ma kia cánh đồng xuất hiện tại một mảnh tiểu hải xuống. Theo trước, cái này một đầu sừng dê ác ma chính là cái kia chủng tộc một vị kẻ yếu là qua bởi vì những ác ma kia đều là đặc thù tộc nhân biết đến cũng là thiếu. Tại một vị này sừng dê ác ma trước khi rời đi, ở đây được triệu hoán, chính là xuất hiện tại một mảnh núi rừng bên ngoài, cái này một đầu sừng dê ác ma hướng những cái kia bị chính mình triệu hoán đi ra tộc nhân bên trên đạt mệnh lệnh, để chúng ta ẩn tàng tại núi rừng bên ngoài đợi chờ mình mệnh lệnh đồng thời tại là lâu về sau, những ác ma kia đột nhiên thu được tin tức, để chúng ta tập kích ven rừng rậm thôn xóm, đồng thời thoái hóa huyết tế. Trước đó liền không cái này đột phát sự kiện, những ác ma kia một chút hoàn thành huyết tế, một bộ phận đào tẩu, một bộ phận bị bắt, hiện tại ngay tại cái kia một mảnh núi rừng bên ngoài đến nỗi cái này một đầu sừng dê ác ma thủ lĩnh thì là lui vào đến một cái thế giới trên mặt đất, thoái hóa nhỏ hơn huyết tế. Chương 496. Sự kiện tiến triển. Chương 496. Sự kiện tiến triển. Nói cách khác, cái kia một đầu sừng dê ác ma thủ lĩnh ở vào cái kia một mảnh không gian dưới đất, mà bây giờ tản mát trong rừng rậm đều là những cái kia phổ thông ác ma. Theo từng đầu tình báo trở nên rõ ràng, ra các lượng dần dần phân tích ra liên quan tới cái ác ma này hành tung nếu biết ở nơi nào như vậy liền dễ làm gia cát lượng trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn nguyên bản không có đầu mối sự tỉnh trở nên rõ ràng đối với gia cát lượng tiếp xuống hành động trở nên nhẹ nhõm rất nhiều những ác ma này sinh vật xem ra cường đại nhưng bởi vì là phổ thông cá thể cường độ có hạn binh lính bình thường có lẽ cần liên hợp nhưng trong đế quốc cũng không phải không có đơn binh năng lực cường đại bộ đội tác chiến ta cần càng lớn quyền hạn nghĩ tới đây gia cát lượng cấp tốc đem trước mắt tình báo tiến hành tổng kết sau đó thỉnh cầu địch phong có thể đem võ đạo quân đoàn điều động tới đã trả rõ ràng tin tức gửi đi cùng ngày địch phong liền có thể nhận được tin tức Nhìn xem ra cắt lượng báo cáo, Địch Phong suy tư một lát, cái kia ra bản đồ đứng ở trước mặt suy tư một lát. "Phê chuẩn, mệnh lệnh cái này một mảnh rừng rậm biên giới các quận tăng cường đề phòng, đồng thời rút đi mới xây dựng năm cái sư đoàn phòng giữ tiến về ở vào sâm trung đạo, Giang Bắc chính gốc khu biên giới đóng quân điều động 200 khung máy bay trực thăng vũ trang, 100 đỡ phi cơ chính xác, 100 đỡ đối địa phi cơ tấn công, phối hợp lần này hành động." Theo ra cắt lượng báo cáo bên trong, Địch Phong không khó coi đạt được ra cắt lượng ý nghĩ, hiện tại đã xác định địch nhân phạm vi hoạt động, mà lại biết địch nhân là đơn thể thực lực cường đại, nhưng nhân số thương thớt. Nếu như không phải tại cái kia bao la trong núi rừng hoạt động lợi nói, Thanh Hà Đế quốc thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt, mà bây giờ, Thanh Hà Đế quốc liền cần vây quanh cái này một mảnh núi rừng, sau đó tiến hành vây quét. Bất quá cái này một mảnh núi rừng bản thân liền là muốn khai phát, như vậy đem cái này khai phát tốc độ trước thời hạn chính là địch Phong suy tư, mà lại phát hiện như vậy một cái cự đại không gian dưới đất, Thanh Hà Đế quốc nhất định phải tiến hành khai phát, cái này cũng cần đại lượng sức lao động. Trước tu một con đường, đã thông xâm Bắc đạo thông hướng cái kia xuất động quật cửa vào vị trí, nếu có điều kiện, có thể đem đường sắt cùng đường cái một đường xây dựng đến dưới đất. Về sau Liên lấy cái này động cột lối vào, xây dựng nhảy lên quét ngang đường sắt, liên thông bốn phía quận huyện, về sau tại từng tòa đỉnh núi tiến hành khai phát. Nguyên bản tại Thanh Hà Vương quốc địa khu đến nói, Sâm Trùng, Sâm Nam đạo địa khu đều là địa vực bao la, nhân khẩu thưa thớt, nhưng theo khai phát, những này địa khu tương lai tất nhiên sẽ gánh chịu càng nhiều nhân khẩu. Như vậy hiện nay phân chia quận huyện liền cần tiến hành càng thêm tỉ mỉ phân chia, hiện tại bởi vì lần này ác ma xâm lấn sự kiện, cái này một mảnh địa khu là tại trước thời hạn khai phát. Trừ bỏ võ giả quân đoàn, lại đem ngày thứ 21 phú người quân đoàn kéo qua đi chấp hành nhiệm vụ. Tiên phú giả quân đoàn là một cái mới xây dựng quân đoàn, sức chiến đấu còn không phải rất mạnh, vừa vặn cầm một cơ hội này tiến hành thực chiến huấn luyện. Mà lại, nếu là những này hắc ám năng lượng sẽ bị quang minh pháp sư tinh hóa pháp thuật tiêu trừ. Như vậy dưới mặt đất cái kia mảng lớn hắc ám thổ địa cũng cần thanh lý. Nghĩ tới đây, địch phong tiếp tục viết mệnh lệnh. Bởi vì tại sông trung đạo địa khu phát hiện dưới mặt đất hắc ám năng lượng động vật cần khai phát, bởi vậy khiến quang minh pháp sư học viện rút đi pháp sư tiến về dưới đáy động vật khảo sát, đồng thời căn cứ thực địa tình huống tạo quang minh pháp thuật trang bị có thể đối với hắc ám năng lượng tiến hành tinh hóa đạo mệnh lệnh theo phủ lãnh chúa bên trong xuống phát xuống dưới, cấp tốc đưa đến các bộ môn, tại tổng sở chính vụ nội các chủ tỉnh trung, những nhiệm vụ này liền lấy một cái tốc độ cực nhanh thi hành. Bởi vì phát hiện hắc ám năng lượng, lần này Quang Minh pháp sư học viện viện trưởng, một vị duy nhất Quang Minh đại pháp sư tự mình dẫn đội đi chấp hành nhiệm vụ. Tiền tuyến ra các lượng nhìn thấy, đến từ đế quốc công trình tập đoàn phái tới mấy chi đội công trình, để nguyên bản đường sắt cùng đường cái tốc độ tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tạo. Mà năm cái sư đoàn phòng giữ, Võ giả quân đoàn, Thiên phú giả quân đoàn hai cái quân đoàn mới gia nhập, còn có mấy trăm khung máy bay, để ra cắt lượng trong tay thống trị bộ đội số lượng đạt tới 300.000. Như thế một cố lực lượng, đế quốc bốn chi phiên hiệu quân đoàn, còn có đại lượng địa phương phòng giữ bộ đội, cho ra cắt lượng mang đến áp lực cực lớn, nếu như lần này xử lý ác ma xâm lấn sự kiện không thể giải quyết tốt đẹp, như vậy thật liền bỏ lỡ lẫnh chúa đại nhân đối với kỳ vọng của mình. Mệnh lệnh, Thiên phú giả quân đoàn theo xâm trung đạo xuất phát, Võ giả quân đoàn theo giang bắc đạo tiến vào, tiến ngưỡng quân đoàn theo xâm bắc đạo hướng vào phía trong điều tra phát hiện bất luận cái gì đối địch sinh vật cho phép lập tức đánh chết. Ra cắt lượng nhìn xem trong tay quân quân đội, so sánh bản đồ cùng cụ thể tình báo, truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Mệnh lệnh, các sân bay phối hợp bộ đội mặt đất tiến hành chi viện. Mệnh lệnh, đội công trình phân đoạn xây dựng con đường, nhất thiết phải lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành đường sắt cùng đường cái xây dựng. Mặt khác, đem những ác ma này thi thể bảo tồn tốt mang đến hậu phương sở nghiên cứu. Bộ chỉ huy di chuyển đến dưới đất không gian đều cửa hang. Những ác ma này thi thể đang bị điều tra linh hồn thu hoạch được tình báo về sau. Đối với tiền tuyến đến nói, liền không có tác dụng quá lớn. Nhưng dạng này ác ma sinh vật thi thể đối với đế quốc sinh vật học đến nói, tương đương với một cái chủng tộc mới phát hiện, có rất nhiều có thể nghiên cứu. Mà lại căn cứ tình báo có thể biết được cái này mê vụ cánh đồng bên trên còn có càng nhiều ác ma, lần này cái ác ma này, dạng này đột nhiên xuất hiện tại đế quốc bên này, như vậy lần tiếp theo rất có thể còn sẽ có ác ma xâm lấn. Thanh Hà đế quốc không thể lần lượt bị động phòng ngự, mà là hẳn là lựa chọn chủ động phát hiện, bởi vậy nhằm vào ác ma vũ khí trang bị cần nghiên cứu, thăm dò trang bị chờ một chút cũng cần nghiên cứu. Mà những ác ma này sinh vật thi thể, chính là rất tốt thực thể hàng mẫu. Lựa chọn đem bộ chỉ huy của mình an trí tại khu vực mới, đây cũng là ra các lượng làm tổng chỉ huy cho thuộc hạ các bộ môn một cái tấm gương sáng. Các quân đoàn một chút xíu thăm dò, kiến trúc đội xây dựng con đường đều cần thời gian, mà bởi vì núi rừng bốn phía đều bị phong tỏa, mặc dù không có khả năng chủ đạo, nhưng chỉ cần những cái tiêu biến mất ác ma ở đây xuất hiện, liền sẽ bị cấp tốc phát giác. Tại điều tra bắt đầu ngày thứ ba, một cái ẩn nút đều ác ma bị võ đạo quân đoàn chiến sĩ phát hiện. Đối mặt với ý chí cường hãn, tự thân sức chiến đấu cường hãn võ giả, những ác ma này sinh vật hắc ám năng lượng mê hoặc, còn là chiến đấu đều không có tác dụng. Tiêu diệt một đấu ác ma. Đại biểu cho lần này chiến dịch hữu hiệu, hiện tại tất cả bộ đội làm cũng không phải là vô dụng công, làm tin tức các bộ đội về sau, điều tra trở nên càng thêm tỉ mỉ. Mà lúc này dưới đất động quật cửa vào, theo từng đám chi viện thông qua không vận đưa đạn, theo thanh hà thành phái tới quang minh pháp xử đến, lần thứ hai thế giới dưới lòng đất thăm dò bắt đầu. Lần này, bởi vì là muốn đột phá cái kia một vùng tâm tối sinh vật địa khu, dưới đất kiến tạo một tòa pháo đài, lấy cung cấp đến tiếp sau đại quân xâm nhập điều tra. Bởi vậy lần này phối chỉ là một cái nhỉ ra đại đội còn có Quang Minh đại pháp sư dẫn đội pháp sư đội ngũ, cùng một cái cấm vệ quân đại đội, lại thêm tín ngưỡng quân đoàn một cái cơ giới hóa đoàn đồng thời đây mới là đợt thứ nhất đội ngũ, làm cái này một chi bộ đội đột kích mở ra lỗ hổng về sau, đến tiếp sau đại bộ đội sẽ liên tục không ngừng đến, ổn định như thế. Cái này không gian dưới đất cửa vào là trăm mét lớn nhỏ, một đầu hơn 10 cây số dưới mặt đất hang động đều là như thế, nhỏ nhất cũng có hơn 80 mét độ rộng cùng độ cao. Như thế đến nay, Thanh Hà Đế quốc cơ giới hạng nặng hóa vũ khí liền có thể rất nhẹ nhàng tới mục đích. Tại đội ngũ tập kết trong mấy ngày này, Đối với một đoạn này hơn 10 cây số hang động, ra cắt lượng để công trình các pháp sư đối với hang động tiến hành gia cố. Thông qua hóa bùn thành đá pháp thuật, hỗn hợp cốt thép, đem hang động bốn phía vách đá đều gia cố. Đồng thời đối với mặt đất tiến hành vững chắc, như là một đầu bằng phẳng đường cao tốc, có thể để bộ đội nhanh chóng thông qua. Đồng thời bởi vì xâm nhập dưới mặt đất, trên bầu trời lơ lửng bình đái không cách nào cam đoan thông tin, ra cắt lượng điều đến một nhóm phủ văn thông tin cơ chạm, đem những này cơ chạm mỗi cái một khoảng cách cất đặt một cái, đồng thời trong hụy động bộ mở rộng, xây dựng một cái cỡ nhỏ pháo đài bởi vì công trình pháp sư năng lực còn có công trình bộ đội năng lực những công trình này đều là trong vòng mấy ngày hoàn thành vì hoàn thành những công trình này tất cả nhân viên công tác đều tiến hành 24 giờ thay phiên ba ca công tác vì thế ngoài cửa hang nơi đóng quân xây dựng đều chậm lại lúc này tại trong huyệt động kia bộ một tòa cỡ nhỏ pháo đài đã xây dựng tốt cam đoan cho dù là lần này chiến dịch thất bại cũng có thể ngăn chặn dưới mặt đất sinh vật phản kích hết thể chuẩn bị sẵn sàng lấy trọng trang xe tăng làm tiên phong các bộ đội lần lượt tiến vào đi vào cái này một cái dưới mặt đất động vật theo những ngày này cải tạo tại động vật đỉnh chót Lắp đặt làm nổi bật độ bóng đèn, đem toàn bộ động quật chiếu sáng giống như ban ngày. Toàn bộ hang động trên thực tế là nghiêng hướng phía dưới, một đường đi tới, bởi vì ven đường không có trở ngại, con đường bằng phẳng, đội ngũ rất nhanh đến trung bộ cỡ nhỏ pháo đài. Lúc này cái này pháo đài, từ trên xuống dưới đem toàn bộ hang động ngăn chặn, nặng nghề vách đá đem toàn bộ cửa hang ngăn chặn, chỉ có một ít đồn quan sát, còn có một chút pháo đài, xạ kích lỗ để đóng quân ở trong này, binh sĩ có thể đánh ra càng nhiều hỏa lực. Cái này lập thể pháo đài dưới đáy, là một cái cự đại chạy bằng điện miệng cống, rộng 50 mét miệng cống mở ra, tại đóng giữ ở trong này binh sĩ nhìn kỹ, thiên phong đội ngũ xuyên qua đại môn. Tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất, tiếp xuống mấy cây số con đường đồng dạng là bằng phẳng khoáng đạn, có đèn điện chiếu sáng. Bất quá theo khoảng cách một bên khác lối ra càng ngày càng gần, cả chi đội ngũ đều có chút nghiêm túc, mỗi một vị binh sĩ đều trên mặt nặng nghề nhìn về phía trước, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mấy cây số khoảng cách, đội ngũ rất nhanh đến, theo sát lấy xe tăng cùng xe bọc thép tạo thành đột kích đội ngũ, quang minh pháp sư xuất tích lực lượng, từng cái tỉnh hóa pháp thuật đã làm tốt chuẩn bị, có thể bắt đầu. Hang động lối đi ra là trước kia cái kia trong thăm dò trong đội đội trưởng tiêu hao đại lượng trả cờ dạ dâng lên với đá, hiện tại cần mở ra như vậy biện pháp tốt nhất chính là thổ nguyên tố pháp sư bởi vì cái này một cái vách đá cùng bốn phía vách động không duy nhất cái chính thể chỉ cần đem toàn bộ vách đá vỡ nát liền có thể nham sập triệu trạch thuật từ coi là bạch ngân pháp sư thi pháp toàn bộ vách đá qua trong dây lát biến thành từng khối đá vụn tản mát tại cửa hàng sau đó ở trên mặt đất bùn đất biến thành đầm lầy những cái kia tản mát nham thạch bắt đầu chìm vào trong đất khi tất cả nham thạch hoàn toàn chìm vào trong đất về sau một vị này pháp sư tích xúc thi pháp hóa bùn thành đá băng đầm lầy mặt một lần nữa biến thành kiên cố nham thạch sau đó động cơ banh minh Từng chiếc xe tăng tiến về phía trước, mà những cái kia xe bọc thép theo sát phía sau, trên mặt đất là từng vị cầm súng trưởng binh sĩ đi theo. Cửa hang bên ngoài chính là bao la thế giới dưới lòng đất, liếc mắt nhìn không thấy bờ không gian, địa vực bao la. Nhưng tại chỗ cửa hang, đại lượng hắc cám năng lượng bao trùm mạng lớn không gian. Làm Nham sắp lúc, tiếng vang ầm ầm kinh động hắc cám trên thổ địa sinh vật, tại xe tăng xuất kích lúc, những cái kia hắc cám sinh vật đồng dạng là đến nơi này. Rầm rầm rầm, cục cục hắc sinh vật vào tới, xe tăng chủ pháo đã pháo, từng ai cao bạo đạn đánh đi ra, nháy mắt tại không có tránh né hắc sinh vật bên trong nổ tung. Tại chỗ liền có hơn 10 đầu cách thức hắc ám sinh vật bị nổ thành mảnh vỡ. Đồng thời, những cái kia tới gần hắc ám sinh vật trước mặt, súng máy hạng nặng, súng trường đạn bắn ra, liên tục không ngừng đạn để những này hắc ám sinh vật còn không có kịp phản ứng, liền thân chúng trên trăm phát đạn, thân thể bị lớn uy lực đạn xé nát. Cùng lúc đó, đến tiếp sau đuổi theo bộ binh kiên súng phóng tên lửa, bắt pháo bắn thẳng nhắm ngay phía trước, bổ sung bộ binh hỏa lực. Trên bầu trời, còn có xe tải pháo cưới điều chỉnh tốt góc độ, đem cao bạo đạn đánh vào càng xa xôi. Vòng thứ nhất bị hấp dẫn đến hám sinh vật qua trong dây lát liền bị hủy diệt. Tại Thanh Hà Đế quốc nhằm vào đơn thể thực lực mạnh mẽ sinh vật tiến hành nhiều vòng thăng cấp vũ khí xuống. Những này hám sinh vật hoàn toàn không phải là đối thủ. Làm bộ đội thiết giáp đẩy về phía trước tiến vào vài trăm mét về sau, đến tiếp sau bộ đội đội theo, tiến vào cái này không gian dưới đất. Ở trong này, hám năng lượng ăn mòn đại địa, khiến người ta cảm thấy một áp lực trầm trọng. Nhưng ngay lúc đó, Quang Minh các pháp sư tịnh hóa thuật ném ra bên ngoài, từng đoàn từng đoàn màu trắng tia sáng liền như là kẹo đường, cấp tốc chui vào lòng đất, làm Quang Minh năng lượng đánh tan hám năng lượng. Trên mặt đất màu xám đen khí tức cấp tốc tiêu tán, thổ địa một lần nữa biến trở về đến nguyên bản bộ dáng. Phía trước có ăn mặc giáp đoàn đẩy tới, quang minh các pháp sư tỉnh hóa, mảng lớn thổ địa bị tỉnh hóa sạch sẽ về sau, lần này làm tiên phong tướng lĩnh hướng phía sau báo cáo. Báo cáo bộ chỉ huy, quân ta khai thác ra một mảnh đất trống, hiện tại ngay tại tiến về phía trước. Được, rất tốt. Hang động một bên khác, tại bộ chỉ huy bên trong chờ đợi tin tức ra cắt lượng cùng tuyển qua tuấn cũng cũng không nhịn được tán thưởng đồng thời, thân là tổng chỉ huy ra cắt lượng đối với nhân viên bên cạnh nói, thông báo những bộ đội khác, còn có công trình bộ đội, cấp tốc theo vào. Đồng thời vận chuyển 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, 5 chiếc trực thăng vận tải đi qua. Lấy thời gian ngắn nhất tại cửa hang một bên khác xây dựng một tòa pháo đài, ngăn chặn cửa hang, đồng thời cam đoan nơi đóng quân có thể đóng quân một. Cái giá chiến quân đoàn, phối trí hoàn thiện hậu cần công trình. Đúng. Nếu là tiên phong tiến công thuận lợi, như vậy đến tiếp sau chờ đợi bộ đội cũng liền không cần chờ đợi, một cái cơ giới hóa sư những bộ đội khác cấp tốc tiến về phía trước đồng thời một chi bị ra cắt lượng rút đi đội công trình cấp tốc tiến vào hang động, tại hang động một bên khác xây dựng nơi đóng quân. Cái nơi đóng quân này bao quát ra chiến sân bay, pháo đài pháo đài ra chiến bệnh viện, thông tin cơ trạng, đường sát, đường cái, còn có nhà kho, quân doanh, khu nghỉ ngơi trở một chút công trình. Mà một cái cơ giới hóa sư còn có càng nhiều lý dạ tiến vào, có thể làm cho bộ đội hướng ra phía ngoài mở rộng, bất quá bởi vì hắc cám năng lượng ăn mòn thổ địa, mở rộng tốc độ cùng quang minh các pháp sư tịnh hóa tốc độ tương đương. Mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến chú ý an toàn, nếu như phát hiện chừng 5 mét ác ma sinh vật, lập tức hướng phía sau báo cáo. Chương 497. Gia cắt lượng kỳ vật. Chương 497. Gia cắt lượng kỳ vật. Ngày đầu tiên chiến đấu. Khi tất cả quang minh pháp sư pháp lực không sai biệt lắm hao hết về sau dừng lại, cái này một đội quang minh cấp pháp sư khai thác ra đến thổ địa đầy đủ đến tiếp sau bộ đội đóng quân đồng thời sau đó vận chuyển đến máy bay trực thăng vũ trang lên không, đối với không gian bốn phía điều tra, căn cứ thăm dò, cái này một mảnh không gian dưới đất độ cao tại 1000m. Tại cửa hang bốn phía mấy cây số trong phạm vi, khắp nơi là hắc ám năng lượng, bất quá tại càng xa xôi, cũng không có tình huống như vậy, thổ địa dần dần khôi phục lại bình thường bộ dáng đến nỗi càng xa xôi, cũng không có phát hiện cái gì ác ma bằng dáng. Có thể nói cái này một mảnh bị ô nhiễm thổ địa chỉ là cái kia hiến tế pháp trận tạo thành làm cái này một phần tình báo báo cáo đến gia cắt lượng trong tay, gia cắt lượng cũng có chút ngoài ý muốn. Nói cách khác, ác ma kia cũng không ở trong này, nhưng căn cứ tình báo hiện hữu, tên ác ma này tiến vào cái kia một mảnh không gian dưới đất, có lẽ cái kia một đầu ác ma tiến vào không gian dưới đất chỗ càng sâu. Cho ra cái kết luận này, đối với gia cắt lượng đến nói, chuyện này tựa hồ là có thể có một kết thúc. Tạo thành lần này ác ma xâm lấn chủ yếu ác ma biến mất dưới mặt đất không gian, mà trên mặt đất còn sót lại ác ma đang bị vây quét, tiếp xuống cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Gia Cát Lượng phụ trách sự tình có thể có một kết thúc, nhưng Gia Cát Lượng cũng không muốn dạng này kết thúc, không có giải quyết mục tiêu cứ như vậy giao nhiệm vụ. Đối với Gia Cát Lượng nói thế nào cũng không tính là hoàn mỹ. Tại tìm một trận, nhất định phải đem lần này sự kiện làm được hoàn mỹ. Gia Cát Lượng trong lòng âm thầm nghĩ đến, ta đến tìm kiếm một lần kia được nhân. Gia Cát Lượng trong lòng làm ra quyết định, bộ tổng chỉ huy có thể tiếp tục di chuyển. Ngày thứ hai, Quang Minh các pháp sư khôi phục pháp lực, bắt đầu tiếp tục tỉnh hóa thổ địa. Bởi vì ngày đầu tiên chiến đấu đem lại bộ phận đều hắc ám sinh vật dọa tiêu diện ngày thứ hai chiến đấu trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Mà tại điều tra về sau biết được cái này một vùng tâm tối năng lượng ăn mòn địa khu diện tích có hạn như vậy quang minh các pháp sư hợp lại mà tính trước tỉnh hóa ra một con đường đến để bộ đội có thể đánh đi ra theo bộ đội càng ngày càng nhiều còn có các loại vật tư đều đang không ngừng vận chuyển máy ảnh giờ sl xác định tiền tuyến ổn định về sau đường sắt cùng đường cái bắt đầu đánh nền tảng một đầu đường sắt đôi đường sắt cùng đường cái tại trong quy hoạch xuyên qua toàn bộ dưới mặt đất hang động bất quá bởi vì cái này một mảnh địa khu hiện tại vẫn còn rừng rậm bên trong các loại nhà máy đều không có bởi vậy hiện tại chỉnh tự cũng chỉ là đánh nền tảng thằng đến xâm bắc đạo bên kia ngay tại xây dựng đường sắt thông đến nơi đây về sau tài năng tích xúc trải, mà lại bởi vì đường sắt cùng đường cái xây dựng cần đánh xuyên qua 300 cây số mấy chục tòa đỉnh núi, còn có đông đảo khe rẽn, chí ít cần thời gian nửa năm. Gia cát lượng, hoàng kim cấp. Kỳ vật, Ngọa Long Thất Tinh Đèn, hoàng kim cấp. Chủng loại, vật phẩm. Hiệu quả 1: Thuật pháp, kỳ vật sứ nắm giữ to lớn phương sĩ lực lượng, có thể tu luyện bản thân, nắm giữ các loại thần kỳ thuật pháp. Hiệu quả 2: Ngọa Long, kỳ vật sứ tốc độ tu luyện biên độ lớn tăng lên. Hiệu quả 3: Cốc cung tận chết thì mới dừng, kỳ vật sứ dẫn đầu thuộc hạ có tỷ lệ đột phá tự thân cực hạn. Hiệu quả 4, thất tinh truy mệnh, bày ra thất tinh trận, có thể thu hoạch được pháp thuật tăng cường, nguyên rủa giải trừ, nguyên liền rủa, kéo dài tính mạng, xem thiên địa khí vận, hô phong hóa vũ, truy tung, tiên đoán, gia cát lượng bản thân liền là một vị cường đại kỳ vật sứ, mà lại tự thân kỳ vật hiệu quả ở nội bộ thanh hà đế quốc cũng là đứng đầu nhất. Mà bây giờ gia cát lượng muốn cấp tốc tiêu diệt cái kia một đầu ác ma, chỉ có gia cát lượng tự mình xuất thủ, truy tung cái kia một đầu ác ma. Bất quá năng lực này hiệu quả là căn cứ gia cát lượng thực lực bản thân quyết định, lúc này gia cát lượng thực lực là hoàng kim cấp đỉnh phong trình độ, có khả năng tạo thành y lực là cực kỳ to lớn. Ngày thứ tư, đem vị sĩ quân đoàn toàn bộ vận chuyển xuống đất không gian, lại thêm một cái cơ giới hóa sư phối hợp, ra cắt lượng bày ra thất tinh trận. Căn cứ cái kia một đầu sừng dê ác ma lưu lại tin tức, đem mấy cái mới bắt ác ma linh hồn làm tế phẩm, ra cắt lượng lục soát cái kia một đầu ác ma bóng dáng. Ở nơi đó, ra cắt lượng hai mắt tỏa sáng, hướng về nơi xa nhìn lại, giờ này khắc này, đối với cái kia một đầu ác ma vị trí, ra cắt lượng có thể rõ ràng cảm thấy được. Ngay tại không gian dưới đất, bất quá tại một chỗ khác xuống không gian, giống như ngay tại mới huyết tế. Ở trong đầu của gia cát lượng, cái kia một đầu sừng dê ác ma thủ lĩnh đang đứng tại một tòa huyết tế trong pháp trận, tại trung quanh hắn, ước chừng là trên trăm cái sừng dê ác ma chính duy trì lấy pháp trận đồng thời, tại pháp trận phía trên, chồng chất như núi thi thể có mấy chục mét cao, dùng nhiều như vậy sinh vật tế tự, cái này một đầu sừng dê ác ma thủ lĩnh mục tiêu tuyệt đối không nhỏ. Nơi đó có trên trăm đầu ác ma, còn có như thế một cái huyết tế chẳng diện, như vậy cái này một đầu sừng dê ác ma thủ lĩnh toan tính quá lớn, nhất định phải chuẩn bị sớm. Trong náy mắt, gia cát lượng đối với tụ hợp lại bộ đội nói: "Toàn quân xuất kích." Ngay lập tức, toàn bộ kỵ sĩ quân đoàn, một cái cơ giới hoa sư cùng 100 tên nghi dạ, 10 vị quang minh pháp sư, ba quát tuyển qua tuấn vậy, quang minh đại pháp sư ở bên trong, gia các lượng tập kết vượt qua ngoài 10 vị hoàng kim cấp chiến lực, chính là vì lần này tác chiến. Mà đại quân xuất phát, ở hậu phương, một cái sư đoàn phòng giữ bị gia các lượng điều đến phụ trách hậu cần, đồng thời còn có hải lượng vật tư dùng để cam đoan chiến tranh thuận lợi. Cùng lúc đó, tại một cái dưới mặt đất trong động quật, cái kia một đầu sừng dê ác ma thủ lĩnh cũng nhận biết một cố lực lượng đảo qua chính mình. Đây là tiên đoán hệ pháp thuật tìm tới ta. Thân là một vị thực lực cường hãn ác ma, sừng dê ma bản thân có cực cao trí tuệ. Đồng thời bởi vì vực sâu quán trú tri thức, để một vị này ác ma có rất nhiều năng lực. Nguyên bản Sừng dê ác ma là một vị sâu bình thường nguyên ác ma, chỉ có điều tại cái này một đầu sừng dê ác ma vị trí tầng kia vực sâu vị diện xâm lấn cái khác thế giới lúc. Lúc đầu tại đông đảo ác ma dưới sự cố gắng, tầng này vực sâu vị diện lập tức liền có thể nuốt mất cái này bị ăn mòn vị diện, nhưng đột nhiên toàn bộ vị diện vỡ nát, sừng dê ác ma vị trí cái kia một mảnh địa khu bị cuốn vào trong sương mù. Cái kia một khối thổ địa liền trở thành nhìn ẩn chứa vực sâu năng lượng thổ địa, để sừng dê ác ma ở bên trong đông đảo ác ma sinh hoạt. Đồng thời tại mê vụ thế giới trong những năm này đám thâm viên ác ma lẫn nhau chiến tranh quyết thắng ra cái kia một mảnh thổ địa ác ma lãnh chúa đồng thời tại ác ma lãnh chúa thuộc hạ có từng cái ác ma thủ lĩnh thống trị đại lượng ác ma đồng thời tại nhiều lần mê vụ dung hợp bên trong đánh bại đối diện mê vụ lãnh chúa nuốt mất đối diện sinh vật cùng thổ địa thằng đến hơn 10 năm trước thâm viên ác ma vị trí lãnh địa đống nhiên nhập vào đến một mảnh bao la thổ địa nơi đó vực rộng lớn đám thâm viên ác ma tự nhiên là không cam tâm tại cái kia một mảnh chật hẹp trên hòn đảo sinh hoạt từng đầu thâm viên ác ma ra biển hướng về cái này một mảnh mê vụ cánh đồng bên trên cái khác địa khu khuấy tán chỉ có điều bởi vì lần này dung nhập mê vụ cánh đồng mười phần bao la. Các ác ma chỉ có thể là một chút xíu ăn mòn cái thế giới này, mà lại bởi vì thân nguyên ác ma vị trí thổ địa cùng pháp sư đại lục, Vu sư đại lục tương đối gần, song phương chinh chiến phía dưới, đều rút ra một bộ phận binh lực đối phó những ác ma này. Vu sư cùng các pháp sư đối với ác ma tiến hành nghiên cứu, giải phẫu, để các ác ma hướng ra phía ngoài ăn mòn tốc độ phi thường chậm chạp, bởi vậy sừng dê ác ma cũng vụng trộm rời đi đảo ác ma đầu tiên sừng dê ác ma tiến vào Vu sư đại lục phương Bắc quần đảo địa khu, đồng thời tại một chút hướng địa khu mê hoặc những cái kia sinh vật có trí khôn như tế. Bất quá dạng này hiến tế đối với nơi đó thế lực cũng là cực kỳ trọng thị. Lúc ấy Sừng Dê Ác Ma còn không phải Ác Ma thủ lĩnh, một cái bình thường bạch ngân cấp ác ma hoàn toàn không phải những thế lực kia đối thủ. Một bên hiến tế một bên tranh lẽ, bởi vì cái kia một mảnh quần đảo thế lực ở giữa không ngừng chinh chiến, cái này cho Sừng Dê Ác Ma cơ hội, dựa vào huyết tế lực lượng, Sừng Dê Ác Ma thực lực đột phá tới hoàng kim cấp, trở thành Ác Ma thủ lĩnh. Về sau, Sừng Dê Ác Ma có thực lực, đổ sắt một tòa cỡ nhỏ hòn đảo, chuẩn bị đem hòn đảo này cải tạo thành vực sâu thổ địa. Nhưng chuyện này ngoại ý muốn bại lộ, cái kia hòn đảo sợ thuộc thế lực rút đi trọng binh cùng Sừng Dê ác Ma tác chiến, cuối cùng bởi vì không địch lại cái kia thế lực dưới tình huống, Sừng Dê Ác Ma từ bỏ địa bàn của mình, dựa vào cuối cùng huyết tế pháp trận đả thông không gian, ngoại ý muốn đi tới Thanh Hà Đế Quốc. Ngay từ đầu, nhìn xem đỉnh núi bên kia liền có một cái thôn xóm, Sừng Dê Ác Ma lập tức đổ sắt toàn bộ thôn, đồng thời thông qua huyết tế khôi phục trước đó chiến tranh tiêu hao. Bất quá khi nhìn đến chỉ là một cái thôn đều có đông đảo người tu luyện, Sừng Dê Ác Ma hiếu kỳ xuống, lục soát chính mình bắt linh hồn. Thế là Sừng Dê Ác Ma nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc cái kia cường thịnh thực lực, dạng này Đế quốc tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể đối phó. Thế là ngay lập tức Sừng Dê Ác Ma rời đi cái thôn này. Tiến vào cái kia một mảnh rừng rậm nguyên thủy săn giết sinh vật chuẩn bị rời đi Thanh Hà Đế Quốc. Bất quá tiếp theo tại huyết tế một cái dã nhân bộ lạc, triệu hồi ra mấy chục con phổ thông sừng dê ác ma về sau, một vị này ác ma thủ lĩnh phát hiện cái kia thông hướng sâu dưới lòng đất hang động đồng thời một phen dò xét, ác ma thủ lĩnh phát hiện hang động một bên khác thế giới dưới lòng đất bên trong có đại lượng sinh vật có trí khôn sinh hoạt. Thế là, ác ma thủ lĩnh cảm thấy nơi nào có không gian dưới đất càng thêm thích hợp bản thân làm địa bàn. Thế là, mệnh lệnh một chút ác ma ẩn nấp tại rừng rậm nguyên thủy, chuẩn bị đợi chờ mình mệnh lệnh, tập kích quấy rối Thanh Hà Đế Quốc thôn sóng chính mình tại hang động một bên khác huyết tế một chút bắt sinh vật ô nhiễm một mảnh thổ địa chế tạo ra một đám hắc ám nhiều sóng sinh vật về sau ác ma thủ lĩnh một đường đồ sát các loại sinh vật có trí khôn một đường tìm kiếm đến một chỗ khác xuống không gian thế là liền có ra các lượng nhìn thấy một màn kia xứng dê ác ma thủ lĩnh chuẩn bị thông qua đại lượng sinh vật có trí khôn linh hồn cùng huyết nục dẫn vào vực sâu lực lượng đem cái này dưới mặt đất động quật cải tạo thành một cái cỡ nhỏ vực sâu huyết tế pháp trận là đám thâm niên ác ma nắm giữ một loại lực lượng loại này huyết tế pháp trận có thể thông qua hiến tế sinh vật huyết nục cùng linh hồn để các ác ma thi triển các loại lực lượng cường đại Tỷ Như nói chuyển hóa hắc ám năng lượng, tăng phúc thực lực bản thân, trị liệu tự thân thương thế, hoặc là cải tạo phổ thông sinh vật là hắc ám sinh vật, hoặc là ô nhiễm thổ địa, để hắn có được vực sâu đều bản chất. Trừ cái đó ra, còn có thể để thâm viên ác ma pháp thuật được đến trên phạm vi lớn tăng phúc, đồng thời lâm thời thi triển một chút kỳ lạ lực lượng. Tỷ Như nói tiến hành không gian di động, thi triển một cái lâm thời thời gian lĩnh vực, hoặc là cự ly xa chuyển tống trở một chút. Mà lại cái này huyết tế pháp trận là ác ma nhóm trời sinh nắm giữ lực lượng, cho dù là một cái phổ thông tiểu ma, chỉ có điều bởi vì các ác ma thực lực bản thân nguyên nhân, huyết tế pháp trận hiệu quả cũng sẽ không quá mạnh mà lại huyết tế pháp trận chỉ có các ác ma có thể sử dụng, cái khác sinh mệnh cho dù là học xong huyết tế pháp trận đồ án, nhưng cũng vô pháp sử dụng. Nếu như cưỡng chế sử dụng, liền sẽ bị hắc ám năng lượng ăn mòn, chính mình chuyển hóa thành ác ma. Chính là có năng lực như vậy, các ác ma mới là cái thế giới này sinh vật khủng bố. Nếu như không có chú ý, như vậy rất có thể một cái thế giới liền sẽ bị toàn bộ ô nhiễm, hóa thành mới vực sâu. Cảm thấy được ra các lượng truy tung, sướng dê ác ma thủ lĩnh cũng không có chút do dự nào, tiếp tục thi triển huyết tế pháp trận. Trong chất như núi sinh vật có chí không huyết nhục tại huyết tế trong pháp trận hòa tan, biến thành năng lượng màu đỏ ngòm mà những tia gen kia linh hồn. Bị sừng dê ác ma thủ lĩnh hút vào thể nội đại lượng sinh vật linh hồn tăng phúc xuống, pháp trận đang không ngừng vận chuyển, đồng thời, sừng dê ác ma thủ lĩnh cũng cảm giác được chính mình thực lực tại một chút xíu tăng lên. "Ăn muốn đi, cái này một mảnh thổ địa hóa thành vực sâu về sau, ta chính là mới vực sâu lên chúa." Đứng tại huyết tế pháp trận trung ương, trong chất như núi thi thể đã biến thành năng lượng màu đỏ ngòm, tại vậy mặt đất, các cảm năng lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, thổ địa trở nên khô héo nứt nát, chỉ có đứng tại bốn phía sừng dê. các ma cảm thấy được năng lực của mình có tăng lên, đây là địa hình đối với các ma giả trị. Cái này một mảnh động quật cũng không lớn. Diện tích tại 5.000 cây số vông, đây là Sừng Dê Ác Ma thủ lĩnh tự mình lựa chọn một cái, bởi vì dùng một lần muốn đem một cái không gian dưới đất chuyển hóa thành vực sâu cần rất nhiều lực lượng, lớn không gian chuyển hóa, có chút lãng phí huyết tế năng lượng, mà một cái tiểu không gian cái kia triệt để chuyển hóa, đến lúc đó toàn bộ vực sâu không gian chính là mình địa bàn, Sừng Dê Ác Ma thủ lĩnh thực lực bản thân có thể tăng phúc đến ám kim cấp, địch nhân tiến vào trong đó sẽ còn nhận áp chế đặc biệt là cái kia cửa vào chỉ có trăm mét lớn nhỏ, hoàn toàn có thể cam đoan thanh hà đế quốc bộ đội không cách nào đại quy mô tiến công địa bàn của mình. Dù sao Thanh Hà Đế quốc lúc này thế lực vẫn là để Sừng Dê Ác Ma thủ lĩnh cảm giác được e ngại rầm rầm rầm. Nhưng ngay tại toàn bộ không gian dưới đất chuyển hóa một nửa về sau đột nhiên một trận tiếng oanh minh tại cái này một mảnh không gian dưới đất văng lên Sừng Dê Ác Ma trong cảm giác kinh ngạc phát hiện nguyên bản còn là tại một cái kia lớn không gian dưới đất lối vào Thanh Hà Đế quốc bộ đội đã giết tới chính mình nơi này trong lúc nhất thời Sừng Dê Ác Ma thủ lĩnh cũng có chút khó có thể tin nói vì cái gì tốc độ biết cái này cái gì nhanh Thanh Hà Đế quốc giống như không có cái gì thời gian ngắn đại quy mô chuyển phát bộ đội năng lực lúc này tất cả bộ đội đều đến nơi này. Gia Cát Lượng lúc này lại sắc mặt tái nhật đứng ở chỗ này. Chư vị, những ác ma này liền giao cho các ngươi. Tổng chỉ huy, ngươi hiện tại đi nghỉ ngơi đi, chiến đấu kế tiếp giao cho chúng ta. Lần này, Gia Cát Lượng năng lực hiện ra, cũng tin phục những tướng lánh này cùng pháp sư. Tất cả mọi người nhìn xem Gia Cát Lượng trên mặt cũng đều lộ ra một tia tôn trọng. Được. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, bắt đầu hướng về sau rút lui, tại Gia Cát Lượng buôn phía, là mấy cái nỉ dạ tiểu đội hộ vệ. Gia Cát lượng lần này sử dụng chính là xúc địa thành thốn phương sĩ pháp thuật, thông qua thất tinh trận tăng phúc, Gia Cát lượng tiêu hao tự thân hoàng kim cấp đỉnh phong toàn bộ lực lượng, đem nguyên bản hơn 800 cây số lộ trình rút ngắn đến 80 cây số, này mới khiến đại quân tại ngắn ngủi 1 giờ vọt tới ác ma trước mặt. Mà năng lực này đại giới, chính là Gia Cát lượng thực lực bản thân ở trong một tuần không cách nào khôi phục, thật trong một tuần Gia Cát lượng cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Chương 498. Sự kiện kết thúc. Chương 498. Sự kiện kết thúc. Na Pháo làm phát hiện sừng dê ác ma thủ lĩnh vị trí, đến cơ giới hóa sư cấp tốc triển khai đội ngũ. Cơ giới hóa sư Pháo Hỏa Tiễn căn cứ Pháp sư định vị, khóa chặt sừng dê ác ma thủ lĩnh vị trí hiến tế pháp trận. Lần này, phát hiện mục tiêu cơ giới hóa sư thuộc hạ Pháo Hỏa Tiễn doanh ở trong thời gian rất ngắn đánh hụt tất cả mang theo Pháo Hỏa Tiễn. Mấy trăm Pháo Hỏa Tiễn pháo đạn pháo thời gian ngắn bao trùm phía trước thủ địa, đồng thời đầu đạn gia tăng phá ma phù văn, ra cố phù văn, có thể ngăn lại sừng dê ác ma thủ lĩnh tự mình xuất thủ. Mấy trăm Pháo Hỏa Tiễn pháo đạn pháo rơi xuống, trong đó một nửa bị sừng dê ác ma thủ lĩnh đánh nổ, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, sừng dê ác ma thủ lĩnh cũng không thể toàn bộ ngăn lại. Làm Pháo Hỏa Tiễn đạn pháo nện trên mặt đất, kích liệt nổ tung tung bay mảng lớn thổ địa. Thời khắc đó vẽ ở trên mặt đất huyết tế pháp trận bị đạn pháo xáo trộn, mất đi hoàn chỉnh phù văn. Cái này một cái huyết tế pháp trận mất đi tác dụng. Những cái kia còn chưa tiêu hao năng lượng màu đỏ ngổm cấp tốc tiêu tán, mà mặt đất cái kia bị ăn mòn thổ địa cũng đình chỉ khuấy tán. Chẳng qua hiện nay đoạn thời gian này ăn mòn, cái này một mảnh cùng vực sâu thổ địa cũng có được hơn 3.000 cây số đông. Bất quá bởi vì không có hoàn toàn đem cái này không gian dưới đất hóa thành vực sâu, xứng ác ma thủ lĩnh bố cục thất bại. Trình độ như vậy, chỉ có thể là nói tính được một cái lãnh địa nhỏ ở trước mặt thanh hà đế quốc. Dạng này quy mô không đáng kể chút nào. Pháo hỏa tiến qua đi, cơ giới hóa sư đẩy về phía trước tiến vào, sư chúc trọng pháo doanh cùng hạng nặng pháo tối doanh bắt đầu phối hợp đánh ra đại pháo, tại cái này dòng lũ sắt thép xuống, ven đường những cái tia cỡ nhỏ vừa mới bị chuyển hóa vực sâu sinh vật cấp tốc bị nghiền nát. Mà một chút cường đại vọt tới chiến xa trước mặt, nhưng cũng kích không phá xe tăng bẹp. Ngược lại là cái kia nặng nghề xe tăng chủ pháo, một pháo liền đem một cái vực sâu sinh vật đánh nát. Tại cái này siêu phàm thế giới, đơn binh lực lượng bị vô hạn mở rộng, mà muốn lấy bộ đội cơ giới đối phó những này siêu phàm quân đoàn, nhất định phải có được càng cường đại hỏa lực, càng cường đại phòng ngự, còn có càng nhanh lực cơ động. Mà thanh Hà Đế Quốc một đường mở rộng đi tới, đã gặp được rất nhiều đủ loại siêu phàm sinh vật, mà mấy chục năm vũ khí trang bị thăng cấp xuống tới, bây giờ vũ khí đã đạt tới một cái khoa trương tình trạng. Tỷ Tì như nói một cái giáp chiến quân đoàn chủ lực cơ giới sư, chỗ phối trí xe tăng hạng nặng, chính là có nhiều số tầng 10 cm độ dày buck thép, còn có đặc trùng phù văn thép hợp kim đạn xuyên giáp. Bởi vì một cỗ chiến xa quá nặng nghề, bởi vậy xe tăng bốn phía còn khắc vào trọng lực phù văn, giảm bớt xe tăng trọng lượng. Mà sinh vật tại đối mặt di động cao tốc xe tăng hạng nặng, chính diện đụng vào liền sẽ bị nghiền nát thành thịt nát. Dầm rầm, rầm. Trong tháo bánh cơ rồi hóa sư đẩy về phía trước tiến vào, ven đường tất cả sinh vật đều bị thanh lý, mà lúc này những cái kia đám thâm viên ác ma cũng bắt đầu xuất thủ, những này bị sừng dê ác ma thủ lĩnh triệu hồi ra ác ma đơn binh lực lượng cường hãn, còn nắm giữ lấy đặc thù pháp thuật, tỉ như nói sừng dê ác ma nhất tộc chính là có phi hành hắc ám ma pháp lực lượng, nhưng lúc này đối mặt với có pháp thuật phòng hộ xe tăng, những ác ma này chỉ có trên trăm đầu cũng bị cấp tốc nghiền nát, đáng ghét. một tiếng gầm nhẹ, sừng ác ma thủ lĩnh một phát hắc ám đạn năng lượng tung bay một cỗ xe tăng, lúc này thực lực đã đạt tới hoàng kim cấp đỉnh phong trình độ sừng ác ma thủ lĩnh phần phất Nếu như chính mình được sâu chuyển hóa có thể thành công, như vậy chính mình liền sẽ đột phá tới ám kim cấp, mà không giống như là như bây giờ bị kẹt tại hoàng kim cấp trình độ. Mà tạo thành tất cả những thứ này, người liền trở thành sừng dê ác ma thủ lĩnh phát tiết mục tiêu. Nhưng đối với Thanh Hà Đế quốc bộ đội tác chiến đến nói, cơ giới hóa quân đoàn tác chiến mục tiêu chính là bạch ngân trình độ địch nhân bộ đội chủ lực, đến nỗi hoàng kim cấp cường giả, tự có chuyên môn bộ đội đối phó. Mà lần này, ra cắt lượng thế nhưng là điều đến kỵ sĩ quân đoàn, không siêu phẩm kỵ binh, mấy vị hoàng kim cấp cường giả làm tướng lĩnh, như thế một chi quân đoàn, chính là vì săn giết những cường giả kia mà chuẩn bị làm đánh tan một cái chiến xa đại đội, kỵ sĩ quân đoàn đã tại bây giờ quân đoàn trưởng gạ vận kỵ sĩ dưới sự dẫn đầu, vọt tới sừng dê ác ma thủ lĩnh trước mặt. Hội tụ 30,000 kỵ binh một kích, nếu như sừng dê ác ma thủ lĩnh có thể có ám kim cấp thực lực còn có thể đối phó, nhưng bây giờ, đánh xuống một đòn, sừng dê ác ma thủ lĩnh nửa người bị đánh nát. Về sau kỵ binh trả đạn, cực kỳ hoàng kim cấp tướng lĩnh hội tụ cả chi quân đoàn lực lượng, cấp tốc tiêu diệt một vị hoàng kim cấp đỉnh phong ác ma. Thanh Hà đế quốc phát triển cho tới bây giờ trình độ, nói trắng ra, đã không đang e sợ đơn độc cường giả, mặc dù một cái cường giả muốn làm phá hư rất đơn giản. Nhưng Thanh Hà Đế Quốc nội bộ cũng không phải không có chuyên môn đối thủ, đi ra bộ đội, võ giả quân đoàn, pháp sư công hội, nữ vu công hội đều là vì đơn thể cường giả chuẩn bị. Mà trên chiến trường, thiên phú quân đoàn có thể nhẹ nhõm nghiền nát chút ít cường giả, mà thiên phú quân đoàn, Thanh Hà Đế quốc bây giờ có 20 cái. Bây giờ muốn chân chính đánh bại Thanh Hà Đế quốc, như vậy liền nhất định phải là ngang cấp đối thủ, đồng thời trải qua thời gian dài đánh răng cọ mới có thể đánh bại Thanh Hà Đế quốc. Chỉ là một cái sừng dê ác ma thủ lĩnh cùng hơn 100 trăm còn có mấy ngàn vượt sâu sinh vật tại Đế quốc trước mặt, liền như là con kiến bị phát hiện liền bị tiêu diệt. Hô. Nhìn xem sừng dê ác ma thủ lĩnh bị kỵ sĩ quân đoàn đánh giết, ở hậu phương quan chiến gia Cắt Lượng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra nụ cười, gia Cắt Lượng cảm thán nói: Rốt cuộc chết, lần này có thể hoàn mỹ giao tiếp nhiệm vụ. Đến tiếp sau chiến đấu, chính là quét dọn chiến trường, làm ra Cắt Lượng báo cáo chi tiết liên quan tới cuối cùng một trận chiến dịch ở vào phủ lãnh chúa địch phong cũng không nhịn được tán thưởng đạo. Không hổ là gia Cắt Lượng. Tiếp xuống, chính là quét sạch cái kia một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy còn sót lại ác ma, mà lại phát hiện một cái cự đại không gian dưới đất, tiếp xuống Thanh Thanh Hà Đế quốc khai phát địa khu lại ra tăng một cái. Căn cứ đến tiếp sau thăm dò, Cái thứ nhất không gian dưới đất là một cái chiều dài tại 800 cây số, độ rộng tại 500 cây số, tổng diện tích tại 400.000 cây số vuông tự đại không gian đồng thời tại cái này không gian dưới đất bốn phía, còn có cái khác hang động kết nối lấy khác biệt không gian dưới đất, căn cứ thăm dò, đế quốc đem cái này không gian dưới đất chia làm một cái mới đạo ưu đạo, thuộc hạ năm cái quận, lại thêm bốn phía phát hiện năm cái hoạt động chỗ liên thông không gian, tổng cộng là 10 cái quận. Bởi vì cái này một mảnh không gian dưới đất bên trong, tồn tại một chút sinh vật có trí khôn, muốn hoàn toàn triệt cứ, nhất định phải tiêu diệt những này dưới mặt đất chủng tộc đương nhiên, một chút bộ tộc có trí tuệ nếu như nguyện ý gia nhập Thanh Hà Đế quốc, Thanh Hà Đế quốc cũng hoan nghênh, bất quá cái này cũng có một chút hạn chế. Mà cái kia một mảnh bị sừng dê ác ma thủ lĩnh chuyển hóa ra một mảnh 10.0000 cây số vương vực sâu thổ địa, địch Phong suy tư về sau, quyết định tiến hành giữ lại. Để đội công trình đem cái này một mảnh thổ địa bắt đầu phong tỏa, ở trong đó thiết lập sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu, tham dò vực sâu bản chất, nghiên cứu phát minh tính nhắm vào vũ khí quá cứng độ lần tiếp theo khả năng xuất hiện ác ma sầm lớn. Lần này ác ma sầm lớn đích thật là cho thanh hà đế quốc một cái sung kích mới. Nguyên lai còn có ác ma dạng này sinh vật cùng được sâu hóa thủ đoạn như vậy. căn cứ một trận chiến này thu hoạch được đến tình báo, bây giờ thanh hà đế quốc vị trí mê vụ cánh đồng bên trên tồn tại một cái diện tích không nhỏ đảo ác ma. căn cứ tưởng dê ác ma thủ lĩnh chỗ thể hiện ra thực lực, ác ma kia lãnh chúa có ám kim cấp trình độ mà lại biết bao dường một cái. bất luận là tiếp xuống phát triển, còn là hướng ra phía ngoài mở rộng, thanh hà đế quốc tương lai nhất định sẽ còn tại gặp được ác ma sinh vật, bởi vậy đế quốc nhất định phải thành lập càng thêm nghiêm mật điều tra thủ đoạn nhất định phải có được nhằm vào ác ma sinh vật vũ khí cùng bộ đội. Như thế đến nay, nội bộ đế quốc còn cần càng nhiều kiến thiết, tỉ như nói nguyên bản ngay tại phát triển camera, liền bị nội các đưa vào danh sách quan trọng. Phố lớn ngói nhỏ lắp đặt camera, lại phối hợp lên thành trong thành phố bao trùm cảm giác kết giới, thậm chí là có thể bảo hộ một tòa thành thị ma pháp hộ thuẫn, cũng bắt đầu chuẩn bị. Bất quá bởi vì thanh hà đế quốc nội bộ những năm này mới bắt đầu cao tốc phát triển, vẹn vẹn là con đường cũng còn không có xây dựng tốt, bởi vậy trong thời gian ngắn những công trình này vẫn chỉ là một cái đề nghị đồng thời, một chút công trình, bởi vì nhân tài không đủ, kỹ thuật không đủ chỉ có thể chờ đợi càng nhiều nhân tài bổ dưỡng, cùng kỹ thuật tiếp tục đột phá. Mà lại, bây giờ một cái như thế lớn đế quốc chỉ có hơn 200 triệu nhân khẩu, nhân tài còn chưa đủ, tương lai tiếp tục mở rộng cũng không nhất định có đầy đủ nhân tài, bởi vậy nhân khẩu tăng trưởng vẫn như cũng là đế quốc hạng nhất đại sự, cùng khoa học kỹ thuật phát triển đã song song. Địch Phong tại chính mình phủ lãnh chúa bên trong nghĩ đến, mà lại hiện tại lại lập tức gia tăng một cái không cây số vương không gian dưới đất, nơi đó đồng dạng là cần khai phát, cái này đồng dạng là cần nhân khẩu. Hiện nay Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu xem ra đích thật là một cái cự đại số lượng, nhưng trên thực tế, tại tổng sở chính vụ tiến hành nhân khẩu tổng điều tra phía dưới, phát hiện trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Tỷ như nói, ở bên trong Thanh Hà Đế quốc, một cái con mới sinh thẳng đến 16 tuổi trước đó, đều tại học tập, mà lại theo giáo dục phát triển, còn có càng nhiều người tiến vào học viện kỹ thuật cùng đại học học tập. Mà Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu là những năm này mới bắt đầu mãnh liệt tăng trưởng, từ lúc mới sinh ra nhi đến 16 tuổi thanh niên, mỗi một cái tuổi trẻ có 10 triệu đến 20 triệu số lượng đây đều là học sinh là sẽ không tham dự xã hội phát triển, bởi vậy, đế quốc bây giờ hơn 2 ước nhân khẩu, chính là có 200 triệu tại hưu thanh thiếu niên. Lại thêm xử lý chữa bệnh, giáo dục liên quan nhân viên, lại thêm hơn 2000 vạn phụ nữ mang thai cùng những cái kia ở nhà không cần công tác phụ nữ, cùng quân đội, phân phối xuống tới, trên thực tế nội bộ đế quốc chỉ có mấy chục triệu công nhân. Dạng người này viên phân phối đến các nơi khu, trên thực tế nhân tài như cũ thiếu thốn, nếu như không phải thanh hà đế quốc còn có trăm vạn các loại tù binh đỉnh lấy, như vậy muốn tiếp tục phát triển vẫn là vô cùng trở ngại. Hiện tại đi tại đế quốc trên đường phố, có thể nhìn thấy đại lượng hải tử còn có thai phụ, người trưởng thành đều cơ bản có công tác, rất ít ở trên đường cái. chính là tình huống như vậy, địch phong lúc này mới cố gắng cam đoan đế quốc ổn định phát triển, không tại đối ngoại mở rộng. một vòng này 10 năm phát triển qua đi, tương lai mỗi một năm đều sẽ có ngàn vạn quy mô người tốt nghiệp tham gia công tác, đến lúc đó, mỗi một năm mới tăng hơn 10 triệu sức lao động, đó mới là thanh hà đế quốc đại phát triển giai đoạn. như vậy tại con đường tu thông về sau liền chậm rãi phát triển đi. Định phong cảm thán, hiện tại vừa vạn tứ phương thế lực đều không có đại quy mô chiến tranh nhu cầu, có thể để đế quốc ổn định phát triển. Một bên khác, tại kết thúc đối với ác ma vây quét về sau, Gia Cát Lượng trở về Thanh hà thành giao ra quyền lực trong tay, bởi vì lần này Gia Cát Lượng có thứ tự điều hành địa phương cùng quân đội, lập xuống mới công lao, đồng thời biểu hiện ra chính mình ưu tú tài năng ở sau đó phát triển, đối với Gia Cát Lượng đến nói, sẽ càng thêm thuận lợi. Mà căn cứ phát triển, ưu đạo, bởi vì thế giới dưới lòng đất cường giả không coi là nhiều, bởi vậy Địch Phong lưu lại ngày thứ 21 phú người quân đoàn nơi đóng quân ưu đạo, đồng thời vì địa phương bên trên ngoài định mức phối thuộc một cái đẩy biên sư đoàn phòng giữ mà trên mặt đất, theo đội công trình tăng giờ làm việc công tác, mấy trăm cây số núi rừng con đường vẹn vẹn là hơn 4 tháng thời gian liền hoàn thành. Làm đường sắt cùng đường cái xây dựng xuống đất không gian cửa vào, đại lượng vật tư thông qua đường sắt cùng đường cái vận chuyển, lưu lại một chi đội công trình tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất xây dựng, cái khác đội công trình bắt đầu rút lui, hướng về cái khác địa khu công tác ác ma xâm lấn sự kiện. Đối với thanh hà đế quốc để nói, tính được một cái khu vực tính sự kiện lớn, bất quá khi tất cả ác ma toàn bộ tử vong, chuyện này cũng bị phong vào tài liệu bí mật chứa được bởi vì trừ sâm bắc đạo cùng nữ vu đạo bên ngoài, tại không có đại quy mô tuyên truyền dưới tình huống, cái khác địa khu bách tính cũng không rõ ràng lần này sự kiện, còn là trải qua chính mình thông thường sinh hoạt. tại ác ma sâm lớn sự kiện về sau cũng không lâu lắm, thanh hà đế quốc mới một lần mê vụ thăm dò bắt đầu đối với mới một lần mê vụ thăm dò, bây giờ đã không dùng đến địch phong xuất hiện, thông qua lãnh địa kỳ vật tại khống chế từ xa mở ra một cái thứ nguyên chi môn. mà bởi vì dã chiến quân đoàn có lẽ năm đó có nhiệm vụ tác chiến, điều hành càng ngày càng không tiện, tại vị ở nam thành khu trong căn cứ thanh hà đế quốc xây dựng chuyên môn mê vụ thăm dò bộ đội. Cái này một chi bộ đội bao quát từ một cái tiêu chuẩn trang giáp hạng nặng đoàn, một cái hạng nhẹ trang giáp đoàn, một cái bộ binh đoàn, một cái hỏa lực chi viện đoàn tạo thành cơ giới hóa sư. Từ ba chi cỡ nhỏ thiên phú bộ đội, 2.0000 kỵ binh, 3.0000 bộ binh, 2.0000 cung binh tạo thành bộ binh sư, những thiên phú này bộ đội đều là song thiên phú nhỏ biên chế bộ đội. Hắn bộ đội tiền thân là ở trên chiến trường sinh ra xuất sắc võ đạo tướng lĩnh, bởi vì Thanh Hà Đế quốc bản thân biên chế chỉ có 21, những này mới võ đạo tướng lĩnh không cách nào biểu hiện được xuất, nhưng bởi vì thiên phú quân đoàn đối với đế quốc đến nói cũng là càng nhiều càng tốt. Bởi vậy một chút ở trên chiến trường biểu hiện xuất sắc tướng lĩnh đều lần lượt xây dựng lệ thuộc vào bản nhân thiên phú bộ đội, căn cứ binh chủng khác biệt, đồng dạng đều là ngàn người quy mô. Mà lại bởi vì mỗi một cái võ đạo đem cả vạt đi ra thiên phú bộ đội quân đoàn kỹ năng cũng khác nhau, trong đó một chút đặc thù năng lực thiên phú tại đối với đặc thù địch nhân thường có tác dụng lớn. Bởi vậy đế quốc cũng tại dự trữ những thiên phú này quân đoàn năng lực. Những thiên phú này bộ đội, lấy ngàn người quy mô, chỉ tiến hành huấn luyện thường ngày, đồng thời tham dự biên cảnh quy mô nhỏ chiến dịch tiến hành thực chiến, trực tiếp lệ thuộc vào đế quốc quân sự nội các chỉ huy, tỉ như nói một cái giá chiến quân đoàn bị đánh hụt Như vậy những này nhỏ biên chế thiên phú bộ đội liền sẽ cấp tốc mở rộng làm một cái 5.000 người đoàn, gây dựng lại một chi thiên phú quân đoàn. Bây giờ cái này mê vụ tham dò 3 chi quy mô nhỏ thiên phú bộ đội chính là căn cứ năng lực thiên phú bị tuyển chọn bên trên, đồng thời tiến hành trình đội nhất định mở rộng. Trừ 3 chi quy mô nhỏ ngày song thiên phú bộ đội bên ngoài, toàn bộ mê vụ tham dò căn cứ còn có một cái có nước cờ trăm chiếc ô tô vận chuyển đoàn cùng một cái 5.000 người công trình đoàn.